xi n ý mẹ tủa rột giữa hai tay nhanh chóng tụ tập được lôi điện lực lượng mà hậu thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn hướng về sơ lập rồ đánh tới đang làm người mở hạn chế xi n ý mẹ tủa rột tựa như một cái xoay tròn chóc ra chỉ bất quá bên ngoài có một vòng màu vàng kim lôi điện tồn tại sơ lập rồ đông lạnh trùm sáng ải sờ bìm lội phản ứng cũng không chậm hắn nghe song trương lam mệnh lệnh liền biết đây là một cái lợi hại tổ hợp chiêu lúc này lựa chọn chống đối đồng thời lập tức cắt đức định thân pháp đi xạ lệ sử dụng định thân pháp đỉ xạ lệ một chiêu này hiệu quả là ngăn cản đối phương vận động hơn nữa có thể khiến cho đối phương trước đó sử dụng tuyệt chiêu bị phong ấn ỉm di r ộ n g một đoạn thời gian nhưng cái này một chiêu có một cái xác định nếu như khóa chặt không ở thân thể của đối phương liền k h ó tại đưa đến hiệu quả xin ý mệ tụa rột u cái này một chiêu lấy xoắn ú c cầu dì dỗ bạn làm trung tâm có đúng là tốc độ sở dĩ lội quyết đoán chuyển đổi mệnh lệnh sơ lập rộ g ơ hai tay lên tụ tập song băng năng lượng màu xanh lam sau đó há mồn bắn ra một đạo màu băng làm tia sáng tinh thần cường nhậm si tải t r ư ơ n g lam ôn lại truyền đạt một mệnh lệnh siêu năng hệ si t a i tuyệt chiêu vận dụng càng nhiều ở chỗ tinh thần lực i n n ở focus mà hệ thép sở t a i cùng hệ điện hệ lẹt c h ị t hai tuyệt chiêu sử dụng có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả loại tình huống này ít nhất đều có thể làm được nhất tâm tứ dụng mẹ gạ gần gạ lại muốn nhiều hơn một cái tuyệt chiêu đồng thời sử dụng cũng không là vấn đề bất quá cái này tạm thời cũng coi là si ni mẹ tua rột có thể đạt tới cực hạn、Bá. nói cho xoay tròn trong vận động xì nỉ mệ tủa rột hai mắt liền phát ra hảo quang màu xanh lam theo lấy nó thẩm thấu xoay tròn xung quanh lại bày ra một tầng năng lượng màu xanh lam toàn bộ đông lạnh chùm sáng sờ bìm đều bị siêu năng lực sinh ra lớp năng lượng cho ngăn cản lại đến tinh thần năng lực kém bị đông lạnh chùm sáng sờ bìm năng lực đông cứng thành băng vòng nhưng lại tại xì nỉ mệ tủa rột xoay tròn đang di động biến thành vô số tất cả lớn nhỏ khối băng hướng về sờ lập rồ đập tới lại là tam trọng công kích chi ở, ở tắc lộ hiển nhiên không nghĩ tới t r ư ơ n g lam xì nghỉ m ẹ tủa ruột có thể làm đến b ư ớ c này phản ứng có chút chậm chỉ có thể bị động để cho s ở lập cuộc đi tiếp nhận công kích s ở lập rô niệm lực cổn thở xì ẩn s ở lập rô nhanh chóng hành động lần này toàn thân nó đều xuất hiện h à o quang màu xanh lam lực lượng vô hình lan chẳng ra những cái kia hướng nó cấp tốc công tới khối băng bên trên lục tục đều b ị kín h à o quang màu xanh lam v ù vù từ trước nhất khối băng bắt đầu toàn bộ đều ngừng lại phía sau băng khối cũng dần dần bắt đầu chậm lại không hổ là sơ lập r ổ nhiều như vậy khối băng vậy mà đều nếu có thể khống chế lại trương lam nhìn xem những cái kia dần ngừng lại vận hành khối băng tán thưởng một tiếng nhưng trên mặt lại lộ ra nét cười nghiền n g ấ m phát hiện hết thể đang phát sinh đều tại dựa theo hắn suy nghĩ tốt tiếp theo tại từng bước một phát triển ẩm hình thành xoắn oxy n ì m ẹ tủa rột một đầu vượt mức quy định đánh tới thoáng qua đổi kịp những cái kia bị tinh thần lực i n nở phỏ cực trùng kích mà đánh tới hướng sơ lập rộ khối băng Đụng đó băng, vỡ khối băng, sau đó trực tiếp hướng tiếp sau sở trực lội ậ p rổ đánh tới, thần sắc lệnh như băng nhìn xem tất cả những thứ này s ở lập r ổ bản chất là hai cái bổ kẹ mẩn tổ hợp thể nhất tâm lưỡng dụng cũng không phải làm không được b á thừa nhận lôi điện đánh tới thống khổ s ở lập r ổ trợn xoay người đã bổ sung bên trên chạy xiết nước chạy to lớn cái đôi vùng da Vâng! mang theo nước chảy cái đuôi cùng đã đình chỉ xoay tròn x i n ý mẹ t u a rột nắm đấm đụng vào kỳ dị buộc phát ra một tiếng vang thật lớn nhìn thấy x i n ý mẹ t u a rột bay rớt ra ngoài trương lam hơi nhữ mày cất cao giọng nói ám ảnh cầu xạ đào bàn bị lôi điện tuyệt chiêu công kích lại còn có thể phát động phản kích trương lam cũng không thể không cảm thán s ở lập rổ không hổ là phản ứng trì độn ô l ì vị ở tổ k ẹ mẩn loại kia đối với cảm giác đau cảm thụ tốc độ thậm chí bản thân thần kinh đối với loại này quán quân truyền lại đều muốn chậm hơn rất nhiều chỉ có dạng này s ơ lập d ô mới có dư lực phản kích bằng không thì lôi điện lực lượng đủ để khiến cho nó thống khổ không thể làm động xin ỉ mệ tùa rột hai tay hướng về phía trước bốn cái ám ảnh cầu xạ đảo b ạ n hình thành giống như như đạn pháo vượt mức quy định v ọ t tới tinh thần cường niệm xì tài lội thanh âm vang lên s ơ lập d ô hành động trong mắt tia sáng lấp lóe không chung vô số v ụ băng hướng phía trước vào tới phanh phanh, phanh. sử dụng khối băng đều cùng bốn cái ám ảnh cầu xa đảo bạn đụng vào nhau những khối băng này lập tức phá toái thành vô số bụi băng tiêu tán tại không trung cũng nhưng vào lúc này trong đó một cái yêu kỳ nghệ trực tiếp xuyên qua những cái kia màu trắng bụi băng đánh chúng tại sợ lập rổ trên thân mà lúc này sợ lập rổ ngốc bẩm sinh trên mặt hốt nhiên h i ể u lộ ra thần sắc thống khổ đối với ưu linh hệ g o t s hai dạng này khắc chế tự thân tuyệt chiêu cho dù là sợ lập rổ cái này phản ứng cũng mười điểm nhanh chóng bất quá lỗ ấy lại tượng không thấy được tất cả những t h ứ này đồng dạng đôi mắt lóe lên hô bao tuyết bờ l ạ n sạt s ơ lắp rổ há mồm thổi ra một trận manh liệt bao tuyết bờ l ạ n sạt hô bao tuyết bờ l ạ n sạt vừa mới xuất hiện cường đại liệt phong thì khoác l á c động đại lượng trước đó bị xỉ nỉ mệ tủa rột có khối băng đánh thành bột bụi băng tất cả đều tuân ra tượng xỉ nỉ mệ tủa rột xỉ nỉ mệ tủa rột trong lúc nhất thời lâm vào bụi băng đang bao vây rất nhanh đã mất đi thân ảnh nhìn xem cái kia mênh mông bùi băng nhìn không thấy xì nị mẹ tủa rột thanh nhầm của trương lam lập tức thả ra siêu năng lực cảm ứng ta đi phát giác được xì nị mẹ tủa rột tình huống lúc này lại là đã bị băng phong trương lam cũng không thể không cảm thán lộ ẩy vật khí xì nị mẹ tủa rột dùng tinh thần cường niệm xì tài tránh ra xì nị mẹ tủa rột bị băng phong trương lam thẩm nghĩ trong lòng không ổn cái này có thể hoàn toàn là thành điếm ngắm may mà hiện tại lộ ẩy cũng không biết tình huống có thể nắm lấy cơ hội phá c ủ sơ lấp rô tinh thần cường niệm xì nhưng rất hiển nhiên trương lam còn đánh giá thấp lộ eo ấy cái s a u từ tranh tài lúc mới bắt đầu vẫn cảnh giác trương lam cụ bị siêu năng hệ xì tài thai hiện tại loại này song phương đều mất đi ánh mắt tình huống lộ ấy chú ý tất cả đều bỏ vào trương lam trên người bởi vì hắn có thể dựa vào siêu năng lực sung làm con mắt cũng là bởi vì này tại trương lam mệnh lệnh xuất hiện trong nháy mắt lộ ấy liền đánh giá ra xì ni mẹ tủa ruột tình huống tuyệt đối không tốt hắn lại tại sao sẽ buông tha tốt như vậy cơ hồ trơ mắt nhìn xì mẹ t u ộ t tranh thoát bởi vậy tại trương lam vừa dứt lời lập tức lộ ây mệnh lệnh cũng xuất hiện sử dụng siêu năng lực loại tuyệt chiêu sợ lập r ồ mặc dù nhìn không thấy x i n ý mẹ tua rốt nhưng là có thể thành công chúng mục tiêu b á sợ lập r ồ trong mắt phát ra hảo quang màu xanh lam cường đại siêu năng lực ra rất nhanh nó bắt được bị bao khỏa thành toàn bộ khối băng x i n ý mẹ tua rốt tuyệt chiêu phát động t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi b ố ba trận chiến ba thắng siny mẹ tua rốt thân thể bị bị hảo quang màu xanh lam bao phủ sau đó tại sở lập rộ dưới sự k h ô n g chế kém phương hướng của hắn bay tầng băng trở ngại xì n ì mẹ tủa rột tuyệt chiêu phát động là hắn lâm vào thụ động nhưng trương lam nhìn xem bị kéo qua đi xì n ì mẹ tủa r ộ t biểu lộ không có nửa điểm biến hóa xì n ì mẹ tủa r ộ t so siêu năng lực chúng ta cũng không thể thua ánh mắt bình tĩnh b ắ n ra đến xì n ì mẹ tủa rột trên mặt biểu hiện ra trương lam đối với xì n ì mẹ tủa rột tín nhiệm hiện tại sở lập rộ tinh thần cường niệm xì t ạ c kỳ thật đã thoát ly vốn có kỹ năng phạm trù biến thành một loại cao đoàn tinh thần lực vận dụng x í nhỉ mẹ tủa dột muốn tránh thoát băng phong cùng s ở lập rộ lực lượng đầu tiên là muốn làm ngăn chặn s ở lập rộ tinh thần lực i n nở phó cờ nhìn xem x í nhỉ mẹ tủa dột cách s ở lập rộ càng ngày càng gần trương lam không có mở miệng nội tâm trở nên càng tỉnh táo đứng lên x í nhỉ mẹ tủa dột tại thời khắc này tựa hồ là cảm nhận được trương lam tín nhiệm nguyên bản bị băng phong trong thân thể khôi phục một chút hành động hai mắt màu vàng óng bên trong úy hào quang màu xanh lam đ ỗ n g nhiên nở rộ cương đại lực lượng tinh thần xuất hiện ở xi n h mẹ tủa rột cho thấy hướng về xung quanh lan tràn khối băng tại c ố lực lượng này tác dụng dưới bắt đầu vỡ vụn mặt ngoài có đại lượng khe hở xuất hiện lan tràn ra s ơ lập rồ tăng lớn siêu năng lực chuyển vận đối với xi n h mẹ tủa rột tránh thoát lội cảm nhận được có chút kinh ngạc nàng rất rõ ràng bản thân s ở lập rồ băng hệ sở hài tuyệt chủng cố đông lạnh chi ý ẩn chứa lực lượng không nghĩ tới bị bùi băng xi n h mẹ tủa rột còn có thể hiện ra ra lực lượng như vậy bất quá ngẫu nhiên nàng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin tinh thần lực i n nở phỏ cờ sợ lập rô có thể đồng dạng không kém bá sợ lập rô toàn thân lam sắc quang mang đại phóng hai cỗ cường đại tinh thần lực i n nở phỏ cờ cứ như vậy cách tầng băng bắt đầu phân cao thấp tại lực lượng cường đại tác dụng dưới bao khỏa tại xì nì m ẹ tùa rột đưa tay tầng băng cho thấy có khe hở bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra đứng lên tốc độ kia chậm giảm bá hai cỗ hào quang màu xanh lam lẫn nhau đấu đá đứng lên nhìn xem một màn này t r ư ơ n g lam nết miệng lên một vòng đường cong so siêu năng lực x i n ý mẹ tụa r u ộ t cần bất luận cái gì b ỗ kẻ mẩn sao x i n ý mẹ tụa r u ộ t cùng s ở lập rỗ điểm khác biệt lớn nhất chỗ hoặc là rất nhiều v ổ kẻ mẩn khác biệt c h i chủ ngay tại ở đầu của nó chiếm được cực hạn khai phát đây chính là có thể so với bốn cái siêu cấp máy vi tính trí nhớ trình độ như vậy đại nao có tinh thần lực i n nở phỏ cất cùng diễn sinh ra siêu năng lực khả năng không thể so với một chút được trời ưu á i thần thú cùng trong truyền thuyết b ỗ kẻ mẩn nhưng tuyệt đối phải so sợ lập rồ mạnh hơn h ú ố n g chi hai cái bổ kẻ mẩn cấp độ thực lực một dạng mà x i nỉ mẹ tủa rột chuẩn thần danh tiếng cũng không phải gọi không ứng phó sợ lập rồ x i nỉ mẹ tủa rột liền mẹ gạ đều không cần vĩnh viễn đạt tạch tạch tạch tại x i nỉ sợ lập rồ càng cường đại hơn siêu năng lực tác dụng dưới khối băng vỡ ra tốc độ như trước đang không ngừng gia tăng trong sân x i nỉ mẹ tủa rột thanh em đột ngột đỉnh chỉ tại chỗ nhưng lên cho thấy lam sắc quang mang đang không ngừng gia tăng nhìn xem trước mặt tất cả những thứ này toàn bộ hội trường người xem đều bài trừ gạt bỏ khí tinh âm thanh thở mạnh cũng không dám một hơi quan sát cái này theo lấy cái kia ken cách trói hai vỡ ra thanh âm tiếp tục cuối cùng theo lấy bành một tiếng xí nỉ m ẹ tua r ộ t bên ngoài t h ầ n tầng băng không chịu nổi cường đại bên trong bạo táng ra lần nữa hóa thành tất cả lớn nhỏ khối băng những khối băng này hướng bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài nhưng còn chưa chở bọn hắn bay ra bao xa hai đ ạ o hóa thành hữu hình lực lượng giao phong lực lượng tinh thần liền thẳng giảm bọn hắn để ép trực tiếp thăng hoa thành trạng thái khí tiêu tán tại không khí ba kèm theo một tiếng vang thật lớn hai đạo xanh t h ẳ m lực lượng rốt cục ngay mặt đánh vào nhau phát ra kỳ dị tiếng vang cuối cùng rằng có lấy cuối cùng song song mẫn diệt s ơ lập rổ thần sắc lập tức trở nên huệ phải x i n y mẹ tua rốt cũng không tính được tốt bao nhiêu chính là giờ khác này cơ hồ là tại đồng thời trương lam cùng lộ ấy một ra lệnh X i n y mẹ tua rốt ám ảnh cầu xạ đảo bản s ơ lập rồ l ử a gạt pha ổ tờ lay khu khu x ì nỉ mẹ tủa rột hai tay hướng về phía trước tìm tòi nhanh chóng tụ tập được năng lượng hình thành hai cái màu đen năng lượng cầu hệ nở gỉ bản nhanh chóng biến lớn một bên khác s ơ lập rồ s o n g quyền nắm chặt trên tay xuất hiện hắc cám quan mang cái đuôi khẽ động hướng xuống đất một loạt ngựa lực sau đó hướng x ì nỉ mẹ tủa rột phương hướng bay đi trương lam lựa chọn sử dụng n ũ linh hệ gồ l ô ấy lựa chọn sử dụng s ấ u tuyệt chiêu cũng là gấp hai khắc chế đối phương tuyệt chiêu chiêu số muốn xem liền là ai có thể trước chúng mục tiêu đối phương ẩm lần này sợ l ậ p rô đánh trước chúng xin ý mẹ tùa rột nhưng cái sau lại hoàn toàn không có chống cự ngược lại là tiếp được bị đánh t r ú n g lực lượng hướng về sau đẩy ra một khoảng cách tránh cho trình độ lớn nhất thượng hải mà lúc này hai cái ám ảnh cầu xạ đảo bạn lực lượng đã hội tụ hoàn thành ẩm xin ý mẹ tùa rột vung tay lên hai cái ám ảnh cầu xạ đảo bạn hướng gần trong gang t ấ c s ở lập d ô bay đi cái sau tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị trúng mục tiêu theo lấy ám ảnh cầu xạ đảo bạn nổ tung lên khoảng cách gần n h ấ t lên phong bạo trực tiếp mang theo s ở lập d ô bay rớt ra ngoài xì nỉ m ẹ tụa rột mất thăng bằng cũng bị tung bay đi ra rơi đ ậ p ở đây địa một bên trên vách tường không bá giờ k h ắ c này trang diện vô cùng yên tĩnh hai cái t ổ kẹ mẩn tất cả đều đụng phía sau mình trên vách tường tựa hồ đã thụ thương không ít cuối cùng xin nghĩ mẹ tủa rột lung lay đầu lần nữa lơ lửng mà s ơ lập rồ thân ảnh thì là triệt để ngã xuống hiển nhiên đã đã hôn mê đã mất đi sức chiến đấu s ơ lập rồ chiến đấu không thể chiến thắng làm ẹ tủa rột trọng tài lần nữa tuyên bố kết quả đã sớm bế thở ra một hơi bình luận viên đứng dậy kêu lên lần nữa một thắng lợi ba trận tranh tài song phương đều hữu dụng mới kinh lịch hiện tại hệ lịt phùa lô ấy đại sư đã mất đi ba cái bổ kẹm mẩn trương lam trưởng môn ba trận chiến ba t h ắ n g đặc sắc tranh tài đã tiến hành một nửa tiếp xuống hai người còn biết dùng dùng cái gì vỗ kẹ mần đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đang giải thích thành viên cảm khái hùng dũng gọi thận trọng phản ứng lại khán giả cũng bắt đầu lần nữa gieo họ nghị luận lên xin ý mẹ tua rột cùng sờ lạp rổ đúng là rất mạnh quả nhiên vẫn là trương lam trưởng môn tương đối lợi hại sao ba trận chiến ba thắng không biết phía sau ba trận tranh tài lại là tầng thứ gì giao phong thật là làm cho người ta mong đợi bất quá l ộ ấy đại sư cũng là thực cường đại kinh khủng kia đông lạnh năng lực hoàn toàn không thể coi thường sĩ chương tám trăm bảy mươi lăm trương lam con thứ tư bộ kẻ mẩn băng m ạ i nệ tạ l ẹ t hai bốn xác thực rất lợi hại a sân thi đấu bên trên trương lam lẳng lặng nhìn xem bị l ộ ấy đem sơ lập rổ thu hồi trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần tán thành đồng thời hắn cũng xuất ra bộ kỷ bản đem x ỉ nì m ẹ tùa r ộ t thu hồi trận thứ tư tranh tài hắn cũng định sử dụng mới kinh lịch vất vả ngươi xin ý mẹ tua r ố t trở về nghỉ ngơi đối với b ổ kỳ bạn bên trong xin ý mẹ tua r ố t an ủi một câu trương lam chuyển tay lấy ra cái thứ tư b ổ kỳ bạn đi mạng mổ suy nệ thu hồi s ở lập rổ về sau lội trực tiếp ném ra cái thứ tư b ổ kỳ bạn b á theo lấy b ổ kỳ bạn bên trong một đạo bạch quàng bắn ra một cái thân cao chừng hai mét toàn thân có xinh đẹp màu nâu bộ lông tựa như võ trang tận răng mạ mổ suy nệ xuất hiện giữa sân Siêu. cái này mạ mổ suy nhẹ trước người cái kia hai cái to lớn răng tại ánh nắng cùng năm bảy không xung quanh mặt băng phản xạ dưới lấp lóe lấy lạnh lùng h à n g quang cặp mắt trừng thật to trực tiếp khóa chặt trương lam trong mắt tràn đầy chiến đấu chi hỏa cho người ta một loại mười phần áp bức cảm giác tờ dệt giờ thính danh mạ mổ suy nhẹ thuộc tính băng điện đặc tính tuyết ẩn sơ nạo loạn ẩn t ă n g đặc tính mỡ dậy thịt phát đảng cấp quan quân cấp tám mươi lăm ex ba m ư ơ sáu tỷ tư chất quan quân cấp độ thân mật mang theo đạo cụ m ẹ gạ sợ tồn kỹ năng sơ lược là mạ mồ suy nẹ thoạt nhìn liền tốt lợi hại xin i tuy n i ệ tảo đã mười lăm tuổi đã hai mắt phun quang xem tv i i bên trong mạ mồ suy nẹ nàng là trương lam người ái mộ trung thành trương lam tranh tài nàng phải nhìn bất quá cái này sẽ thấy mạ mồ suy nẹ chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng có một loại cảm giác nàng cũng sẽ có được một cái dạng này bổ kẹ mận rất tốt thực lực này khí thế kia không hổ là lộ i y vương bài một trong đây mới là tốt đối thủ m ạ m ù suy nhẹ loại này tổ kẹ mẩn trương lam còn chưa bao giờ đối chiến qua nhưng kiếp trước đã thấy qua rất nhiều trước mắt một cái này cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt càng là thông thường tổ kẹ mẩn đạt đến cùng cao cấp độ kỳ thật liền ngày càng ác liệt bởi vì bọn chúng mỗi một lần mạnh lên cũng là một lần thuế biến hơn nữa đối chiến đến bây giờ trương lam có thể cảm nhận được lỗi ẩy là hắn nghiêm túc đối chiến đến nay đụng phải mạnh nhất đối thủ trước kia cùng rộ vạn nghỉ đối chiến không tính đó là thần cấp lực lượng là thuần lực lượng so đấu cùng xin thì ạ đối chiến cũng không giống nhau song phương bởi vì cùng quan hệ lẫn nhau kỳ thật đều có lưu thủ cùng ta m ở lạn sơ một lần kia cũng không giống nhau một lần kia trương lam là lại âm người cùng đạ cơ gì h a một lần kia cũng không giống nhau đạ cơ gì có cường đại ưu thế có cấp một thần biến thái như vậy sức quan sát cùng điều kiện bản thân nhưng nó thủy chung chỉ là bộ k ẹ mẩn không cách nào làm đến huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chèn nờ một dạng đi chỉ huy như vậy không sai đối thủ cái kia ta cũng để cho ngươi nhìn ta vì người cái này băng hệ sở hai tại vương chuẩn bị lễ vật a n ế t miệng lên một vòng đường cong trương lam lấy ra cái thứ tư bộ kỷ bàn ném ra ngoài đi ra đ ố i chiến băng mái nệ tạ lét theo lấy một đạo bạch quang tiêu tán một mực toàn thân bộ lông là màu lam nhạt vậy bộ cùng thân thể tương liên bộ phận là màu lam một mực so sánh mài nệ tạ lẹt trên đầu bộ lông trở nên càng thêm phiêu giật thon dài vậy bù cũng biến thành xóa tung thon dài băng mài nệ tạ lẹt xuất hiện giữa s â n cái gọi là băng mài nệ tạ lẹt nhưng thật ra là ạ lọ là địa khu đặc thù mài nệ tạ lẹt bởi vì sinh trưởng gờ giặc hoàn cảnh khác biệt kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn biến thành bộ dáng này t í n h danh mài nệ tạ lẹt ạ lọ làn hình thái thuộc tính băng hệ sơ hai siêu năng đặc tính tuyết ẩn sơ nào tuyết rơi sờ não hồn định đảng cấp quan quân cấp tám mươi e ít r một tỷ tư chất quan quân cấp độ thân mật hai trăm năm mươi lăm mang theo đạo cụ mẹ gạ s ờ tồn kỹ năng sơ lược cái này ã lò làn m á i nệ tạ lẹt là trương lam một bí mật trương lam trước khi trùng sinh có sáu cái vương bài b ổ kẻ mẩn cái thứ nhất là mì lọ tịt cái thứ hai là gờ rẻn mì dạ cái thứ ba là giặt mì nẹ đưa hệ thép sở t ậ t hai bộ kẻ mẩn còn có thứ tư thứ năm mà thứ sáu thì là một cái nải nệ tạ lẹt cái này nải nệ tạ lẹt là ả lò là địa khu băng hệ sở thai nải nệ tạ lẹt nhưng nó băng tại ả lò là địa khu mà là tại rổ ở tổ địa khu một cái đông lạnh bên trong đoạn thời gian trước trương lam dành thời gian đi đông lạnh tìm được nó lần nữa thu phục sau đó trực tiếp thêm e ít tờ đến quán quân cấp rổ ở tổ vì chính là cùng lỗ ấy lần này đối chiến dùng băng hệ sở thai tổ kẹ m ẩ n đánh bại băng hệ sở thai thiên vương trương lam cảm thấy đến lúc đó tình huống này nhất định vì trở nên mười điểm thú vị a băng nải nệ tạ lẹn nện bước xinh đẹp bước chân hướng phía trước một bút mặt thật xin nơi xa dị thường cao lớn m à mồ suy nhẹ nàng vẫn như cũ lộ ra thong dong bình tĩnh trong hai mắt có ý chí chiến đấu dày đặc không thật đẹp vô số người khi nhìn đến băng nải nệ tạ lẹn trước tiên cũng không khỏi phát ra tán thưởng mà lúc này đối chiến sân ngay phía trên bỗng nhiên trở nên mây đen dày đặc trên bầu trời bỗng nhiên tung bay mưa đá h ồ đây là băng nải nệ tạ lẹt thần tàng đặc tính tuyết rơi s ở não hổ nỉnh mang tới ra sân thời tiết biến hóa mưa đá hồ trận thứ tư chiến đấu trương lam sử dụng b ổ kẹ mẩn cũng là băng hệ h ải s ở thai cuộc chiến đấu này sẽ trở thành băng hệ s ở thai ở giữa quyết đấu bình luận viên nhìn xem băng nải nệ tạ lẹt tại chỗ gào lên băng hệ h ải s ở thai nải nệ tạ lẹt ạ lọt lạ quán quân cấp sao thú vị lội t r o n g mắt hơi h í p đầu tiên phát ra mệnh lệnh m ạ n mùa suy nệ địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ giống nhận được mệnh lệnh m à mổ suy nẹ cao cao nâng lên chân trước sau đó nặng nề rơi vào sân bãi lên vain theo lấy một cái lực lượng khổng lồ đất tập trung mặt tại từng đợt dị thường chấn động dưới toàn bộ sân tầng băng đều phân liệt vỡ vụn kinh khủng chấn động lấy m à mổ suy nẹ làm trung tâm theo lấy cái kia khuếch tán ra sóng địa chấn lan tràn ra trong chớp mắt liền xuyên qua nửa tràng tác dụng tại băng nài nệ tạ lẹt trên thân mặt đối với một màn này chương lam ứng đối thong r o n băng nài nệ tạ lẹt nhảy nhảy tới thần thông lực ít r ả s ẻ n số gì. a tốc độ là băng mái nệ tạ lẹt am hiểu nhất đồ vật mặt đối với sắp lan tràn đến dưới người sóng địa chấn nó nhẹ nhõm nhảy một cái liền nhảy vọt đến không trung đồng thời trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam há mồm bắn ra một đạo vô hình sóng xung kích hướng mạ mổ suy nẹ phóng đi băng nha ải sơ phèn lội phản ứng rất nhanh ngang ngược vung tay lên lựa chọn để cho mạ mổ suy nẹ cứng đối cứng giống mạ mổ suy nẹ lớn kêu một tiếng hai cái trần trụi bên ngoài lóe hàn quang to lớn trên hàm r ă n g phát ra lăng lệ phản quang sau đó xuất hiện băng hảo quang màu xanh lam mạng m ồ suy nẹ lúc này r ă n g liền tựa như hai cái khổng lồ băng truy đỉnh lấy hai cái này băng truy nó ra sức vượt mức quy định p h ó n g đi mang theo khí thế một đi không trở lại tại thân thể của nó xung quanh còn có cực hạn hàn khí vân quanh chương tám trăm bảy mươi sáu băng hệ s hai đội bính m á i nệ tạ lẹt ó c bắn ra đến thần thông lực ít trả s ẻ n sổ dì sóng s u n g kích đánh vào mạ mổ suy nẹ trên hàm răng lập tức nổ tung lên mạ mổ suy nẹ đối với cái này thật giống như không có nửa điểm cảm giác đồng dạng trực tiếp xuyên qua bạo tạc sinh ra bụi mù toàn bộ thân thể tựa như đạn thị chiến xa mực dạng mang theo ầm ầm tiếng vang khí thế mười phần hướng về ạ lò làn m á i nệ tạ lẹt phong đi thật là lợi hại răng bất quá cái này có thể chỉ là khai vị t h ư c nhắm ánh mắt bình tĩnh ở trên bầu trời rơi xuống mưa đá hồ bên trên quét qua chưng làm khỏe miệng khẽnh nết hô báo tuyết bờ l ạ n h s ạ t lúc này bởi vì nài nệ tạ lẹt tuyết rơi s ờ nào hồ n định ẩ n tàng đặc tính ảnh hưởng trên bầu trời đã triệt để trở nên tối tăm mở mịt một mảnh sân bãi bên trên hàn phong lượn lờ lớn chừng hạt đậu mưa đá hồ không ngừng hạ xuống ba ba ba rơi đập ở đây trên mặt đất tại loại khí trời này bên trong nài nệ tạ lẹt rơi xuống từ trên không thân ảnh tựa như muốn bị mạ mổ suy nẹ đánh chúng、Bá. nhưng tại m ạ mổ suy nệ thực chúng mục tiêu ạ lò lạn mài nệ tạ lẹt thời điểm rất nhiều người trong tưởng tượng tiếng va chạm không nghĩ lên ạ lò lạn mài nệ tạ lẹt thân thể khỏe mạnh như ảo ảnh thông thường bị m ạ mổ suy nệ xuyên qua không sáu đây chính là tuyết tẩn sờ n à o loạt đặc tính phối hợp mái nệ tạ lẹt tốc độ ở cái này mưa đá hồ thời tiết bên trong biểu hiện thông thường di động đều rất giống cao tốc di động ạ ti li ti tốc độ thật nhanh lội con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại nàng hoàn toàn không có phát hiện ạ lò lạn mài nệ tạ lẹt di động nói đến nàng mạ mổ suy nẹ cũng có tuyết ẩn sơ nào loạn đặc tính tại mưa đá h ổ thời tiết bên trong cũng có tốc độ tăng thêm nhưng tuyệt đối không có biến thái như vậy đúng lúc này trương lam thanh â m tại chỗ có người vang lên bên thai bao tuyết bờ lây sạt phát động theo lấy trương lam thanh â m rơi xuống à lọ lạn mai nệ tạ lẹt thân ảnh không biết khi nào đã ở vào mạ mổ suy nẹ phía sau lúc này há mồm trực tiếp phun ra ra v ì phạm vi co vào vì trụ hình dáng mạnh mẽ bao tuyết bờ lây sạt b á o tuyết b ở lại à ạ t phạm vì công kích co vào khiến cho một chiêu này tốc độ cùng trùng kích trở nên mạnh hơn mang theo mánh liệt khí lãng liệt hướng mạ m ù suy nẹ phong đi mạ m ù suy nẹ nhang băng dốc sơ lái l ô ấy nghe được trương lam ra lệnh biểu lộ một lần vội vàng ứng đối l ô ấy mở màn để cho mạ m ù suy nẹ sử dụng địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ t u y ệ t chiêu trừ cái này một chiêu uy lực to lớn nàng vì phát động công kích đồng thời để cho nải nệ tạ lẹt nhảy lấy đà tránh đi chế tạo ưu thế lớn hơn nữa bên ngoài hắn kỳ thật còn có một cái càng quan trọng hơn dự định hiện tại toàn bộ sân bãi ở phía trước ba trận tranh tài ảnh hưởng dưới đã triệt để biến thành bằng chi sân bãi tại sân này mạng m ù suy nhẹ mặc dù có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn cũng có thể có được tốc độ nhanh hơn nhưng điểm này đối với ạ lò lạn m á i nệ tạ lẹt mà nói đi kỳ thật cũng giống vậy thậm chí ạ lò lạn m á i nệ tạ lẹt cái kia linh động thân thể khi lấy được sân bãi tăng thêm về sau tốc độ kia còn có thể càng nhanh lúc đầu á lọ lạ n a i nệ tạ lẹt tốc độ cũng rất nhanh có hoàn cảnh trợ giúp hẻo tình hẹn vậy đơn giản là như hổ thêm cánh mà đối với không am hiểu tốc độ mạ m ù suy nệ mà nói đây chẳng qua là từng chút một trợ giúp hẻo tình hẹn đánh ngã thành một cái khuyết điểm trí mạng m ạ m ù suy nệ thân thể khổng lồ kia càng thích hợp sử dụng uy lực mạnh mẽ vật lý va chạm loại công kích nhưng hết lần này tới lần khác m a i nệ tạ lẹt tốc độ càng nhanh nó rất khó trúng mục tiêu không chỉ như thế mạ m ù suy nệ như vậy thân thể to lớn một khi phát động công kích nếu như không m a u trúng mục tiêu tại t r ơ nướt băng trên mặt đất sẽ rất khó nhanh chóng dừng lại quan tính hội lớn cái này không khỏi liền nhiều một chút nguy hiểm nhiều như vậy thế yếu khiến cho lội không có suy nghĩ nhiều liền để mạ mổ suy nẹ sử dụng địa chấn e ạt của kẻ tuyệt chiêu hiệu quả cũng cùng nàng nghĩ một dạng sân bãi bên trên mặt băng tại động đất lôi kéo dưới toàn bộ nhi pha thoái vì mạ mổ suy nẹ cung cấp rất tốt lực ma sát cũng tỉ như hiện tại mạ mổ suy nẹ một đòn mái nệ tạ lẹ không t r ú n g nhưng ở nghe được lộ ẩy mệnh lệnh sau lập tức đình chỉ v à chạm sau đó thuận thế q u a y người q u á t to một tiếng toàn thân xuất hiện hào quang màu vàng đất ba ba ba một cái kỳ dị thổ hoàng sắc vòng sáng xuất hiện ở mạ m ộ suy nẹ trước mặt cách đó không xa sau đó có mấy khối nham thạch to lớn từ đó rơi xuống ngăn tại trước mặt của nó cũng chặn lại bao tuyết b ờ là sạt công kích lộ i phản ứng không thể bảo là đem không vui nhưng cái này dùng để đối phó người bình thường còn tốt cũng có thể thành công ngăn cản phạm vi lớn bao tuyết b ờ là sạt công kích dù sao bao tuyết b ờ là dịch sạt uy lực theo mạnh nhưng bởi vì phạm vi công kích lớn uy lực không khỏi cũng có một chút phản sắc nhưng bây giờ chương lam tại bắt đầu liền để ạ lỏ lãn mái nệ tạ lẹt sử dụng càng nhanh uy lực mạnh hơn phạm vi bị thu nhỏ bao tuyết b ờ là dịch sạt loại này thu nhỏ bao tuyết b ờ là dịch sạt cũng liền ạ lọ lãn mái nệ tạ lẹt dạng này băng hệ sở hài thêm siêu năng hệ xịt tạ hai tồn tại có thể miễn cưỡng làm đến bởi vậy kết quả bất đồng bao tuyết bợ là sạt công kích bị đột ngột hạ xuống nham thạch cho tạm thời cản trở chốc lát nhưng ả lọ lạn mải nệ tạ l ẹ t trong miệng thổi lên bao tuyết bợ là sạt phong trụ công kích đường kính vốn cũng không lớn hiện tại có biến đến ít đi một chút toàn bộ bao tuyết bợ là sạt đều bị áp xúc tựa như một cái mang theo cường đại lực trùng kích băng thương thông thường trung nhận thức trở nên càng thêm mãnh liệt những cái kia dùng để chắn gió nham thạch ở cái này bao tuyết bợ là sạt trùng kích và hoàn toàn không đưa đến cái tác dụng gì biến bị sông phá biến thành một đống tái thạch những cái này toái thạch hôn hợp tiến nhập báo tuyết bờ lạch sạt bên trong bị mánh liệt lánh phong lập tức đông kết thành từng cục khối băng phô thiên cái địa hướng m à mổ s ù y nệ đánh tới thật mạnh nhìn xem ả lọ lặn nải nệ tạ l ạ c phát ra báo tuyết bờ lạch sạt thân làm băng hệ sở hai thiên vương lội trong mắt cũng xuất hiện một tia tán thưởng thậm chí nghĩ đến về sau có thời gian muốn cầm chính mình s ở lập rộ thử một chút bất quá bây giờ hay là trước trước mặt trước mặt phát sinh tất cả những thứ này bao tuyết bờ lạch sạt sao đông lạnh răng ải sờ h ẹ n giống có nham băng dốc s ờ là tuyệt chiêu ngăn t r ở ạ lọ lạn mái nệ tạ lẹt báo tuyết bợ lại sạt liền có thể thời gian mạng mùa suy n ệ hiện tại đã chìm tới đ ấ y điều chỉnh xong đ ặ t được l ộ ây mệnh lệnh nó hai k h ỏ a răng dài bên trên lập tức xuất hiện băng hảo quang màu xanh lam như thế vẫn chưa đủ mạng mùa suy n ệ còn đem chính mình hai cái răng cửa khống chế teo lại đến răng ở giữa đông lạnh lực lượng căm ghét ảnh hưởng hiện trường một cái kỳ dị đông lạnh bình phong c h e chở bạ di ý ở bao tuyết b ờ lạy sạt chi súng bắn tại mạ m ổ suy nẹ trước mặt từ răng hình thành đông lạnh bình phong c h e chở bạ di y ở phía trên hai cái tuyệt chiêu bắt đầu lẫn nhau đấu sức giống giờ k h ắ c này mạ m ổ suy nẹ tương đối ả lọ lãn mái nệ tạ lẹt ưu thế xuất hiện thân thể to lớn của nó liền chọn ưu tú dựa vào hai k h ỏ a răng tạo thành bình phong c h e chở bạ di y ở đỉnh lấy bao tuyết b ờ lạy sạt chạy nhanh hướng ả lọ lãn mái nệ tạ lẹt va chạm đi lực lượng thật mạnh chương lam trong mắt hơi hít rất hiển nhiên lộ ấy biết do ả lỏ lãn mái nệ tạ lẹt tốc độ nhanh mạng m ồ suy nệ xa xa không kịp bởi vậy lựa chọn lấy mình chi trường công đ ị n h ngắn mạng m ồ suy nệ lành nề g h chính là lực lượng vậy chỉ dùng lực lượng đến đánh ra một mảnh bầu trời thú vị khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng đường cong trương lam nhàn nhạt mở miệng nói dùng niệm lực cổn p h ở xì ẩn lại có giúp chương tám trăm bảy mươi bảy lực lượng cùng tốc độ giao phong tuy nói liều mạng lực lượng ả lỏ lãn mái nệ tạ lẹt không phải m ạ n mổ suy nệ đối thủ nhưng trương lam cũng có biện pháp lấy điểm phá diện chỉ cần đem báo tuyết bờ là sạt lực lượng trở nên cái đầy đủ ngưng luyện đối với có to lớn hình thể cùng lực lượng mạ mổ suy nhẹ cũng có thể làm ra nhất định mọi người cái sau dùng răng nanh làm bình phong tre chở bạ di y ở đỉnh lấy phát động công kích vậy liền đánh nát cái này bình phong tre chở bạ di y ở ô á lọ làn mai nệ tạ lẹt minh bạch trương lam ý tứ trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam bao khỏa tại báo tuyết bờ là sạt chi thương lên、Bá. bén o co tuyết sát bắt bắt trở nên càng thêm ngưng thực, trước đó vẫn là thương, hiện tại đầu đầu mở phạm là lần lực là vào, càng giải cũng ngưng vi hiện vi nữa nên vẫn b đó nhọn có thể nói thể lực à đầu thương. Bén nhọn Bén Ẩm. l lượng phá vỡ mạ m ù suy nẹ trước mặt ngừng lại bất quá bao tuyết bở lại sắt ngưng thực cũng bị đánh vỡ bay vụt ra mạ m ù suy nẹ một đầu đâm vào bao tuyết bở lại sắt bên trong chịu đựng nổi thương tổn cực lớn nhưng mà mạ m ù suy nẹ không hổ là mạ m ù suy nẹ vốn liền ở tại kịch liệt giá lạnh thời tiết dưới nó không sợ chút nào bao tuyết bợ lạnh sạt mang tới tổn thương tiếp tục hướng mài nệ tạ lẹt phát động công kích mắt thấy mã mổ suy nệ cách ạ lọ lạn m á i nệ tạ lẹt càng ngày càng gần trương lam niềm tin một chàng lần nữa hô n ệ tránh ạ lọ lạn m á i nệ tạ lẹt lành nghề hay là tốc độ trương lam cũng sẽ không ngây ngốc để đó sở trường không cần bá lúc này mưa đá hổ thiên khí thay đổi càng kịch liệt ả lọ lản m à i nệ t ạ l ẹ t tuyết ẩ n sờ não l o ạ t đặc tính bị càng nhiều mở măng ra đối với tại loại hoàn cảnh này hành động cũng biến thành càng thuận buồm xuôi do đứng lên mắt thấy mã mổ suy n ệ mạnh mẽ đâm tới sắp t ố i chính mình bán lấy tiền n g ư ờ i ả lọ lản m à i nệ t ạ l ẹ t lập tức đình chỉ công kích cái đuôi k h ẽ động thân thể nhoáng một cái biến mất ở chỗ cũ đồng thời không có ngừng dưới một mực tại vận động thân ảnh yểu điệu tại mưa đá hổ bên trong như ẩn như hiện trương lam vào lúc này lần nữa phát ra mệnh lệnh tinh thần trùng kích si s ó c Si si thử theo lấy trương lam mệnh lệnh rơi xuống lần nữa một đầu đụng không mạ mổ suy nẹ tứ chi dùng sức cùng mặt đất tiếp xúc phát ra tiếng cọ sát trói thai mà lúc này mưa đá hồ bên trong không ngừng chạy cái kia thân hình bỗng nhiên dừng lại hai đạo hào quang màu u lam hiện lên bá ngưng là thật chất lực lượng tinh thần hướng về mạ mổ suy nẹ bên cạnh thân đánh tới cũng trúng mục tiêu mạ mổ suy nẹ bị bắp đùi mấy bước sau mãnh liệt hất đầu dùng răng đỡ được tiếp xuống mấy chiêu sau đó hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên bốn phía quan sát ả lọ lản mãi nệ tạ lẹt lần nữa biến mất tại mưa đá hồ thời tiết bên trong thân ảnh ả lọ lản mãi nệ tạ lẹt tuyết lẩn sờ n à o cloạt đặc tính hoàn mỹ phát huy được không nghĩ tới ta sẽ còn gặp được bị băng hệ sờ hai bộ kẻ mẩn như vậy đối đãi một ngày lội ánh mắt đi theo như ẩn như hiện ả lọ lản mãi nệ tạ lẹt chẳng những biến hóa nàng lúc này lần nữa tỉnh táo lại cũng bắt đầu tiến hành lý trí phân tích gạ nạ lý tít biết do tiếp tục mạnh mẽ đâm tới tại thời tiết như vậy dưới mạng mổ suy nệ có thể trúng mục tiêu ạ lỏ lặn mái nệ tạ lẹt tỷ lệ cơ hồ là không cái kế h ộ i đơn thuần lãng phí mạng mổ suy nệ thể lực nhìn như vậy đến mạng mổ suy nệ mạnh mẽ đâm tới loại hình vật lý công kích cần tạm thời ưỡn một cái tạm thời chỉ có thể gửi hy vọng ở phòng ngự đủ cao thể lực lại đủ rồi rào còn có thể trèo c h ố n g một hồi thân làm băng hệ sợ h a i thiên vương l ộ ấy biểu thị nàng ứng phó tuyết tần sợ n à o l o ạ t biện pháp không nên quá nhiều chỉ là muốn mấy cái nháy mắt hắn thì có đối sách phát ra mệnh lệnh m ạ m ồ suy n ẹ địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ vê anh m ạ m ồ suy n ẹ theo lời làm theo theo lấy nó hai cái chân t r ư ớ c lần nữa nâng lên sau đó nặng nề g h rơi xuống đất toàn bộ sân bãi lần nữa đung đưa kịch liệt đứng lên ẩm ẩm ẩm cương lực lực trùng kích theo lấy sóng địa chấn nhanh trong hướng bốn phía truyền ra đến mặt đối với cái này một đã trải qua địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ tuyệt chiêu ạ lỏ lạn m á i nệ tạ lại không cần trương l a m mệnh lệnh liền chủ động nhảy vọt đến công chúng nhẹ nhõm tránh né động đất trùng kích thấy thế trương lam lúc này hô a lọ lạn mại nệ tạ lẹt tinh thần trùng kích xì s ó c a a lọ lạn mại nệ tạ lẹt ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu khẽ linh động thân thể xoay chuyển làm ra nhún nhảy động tác cải thành mặt hướng mạ m ồ suy nhẹ trong mắt xuất hiện màu lam năng lực tia sáng há mồm phun ra thần kỷ niệm s ó n g thực thể hóa công kích ba ba bá sóng sung kích bay vụt rất nhanh trực tiếp t r ú n g đích mạ m ồ suy nhẹ bộ mặt ẩm Hết sức tập t sức r u n giống l mạ mổ suy nẹ phải lộ ẩy mệnh lệnh đi sau ra một tiếng nữ về sau nâng lên bên trái chân trước nặng nề đạp xuống đất một cái một cô kỳ dị năng lượng màu vàng đất lan tràn ra Bá! ả lọ lãn mái nệ tạ lẹt phía trên giữa không trùng trống rỗng xuất hiện bốn tòa nối liền cùng một chỗ nham thạch đại sơn hướng về phía dưới vững vàng đẻ xuống gặp mạ mổ suy nệ sử dụng nham thạch loại phong ấn ìm dị rồng t u y ệ t chiêu trương lam nghĩ lại liền đại khái đoán được lộ ấy ý đồ ý tưởng tốt bất quá phúc họa tương y m u ố n chuyển đổi cũng không phải vấn đề gì quá lớn không sai tại trương lam mặc dù lúc này ả lọ lãn mái nệ tạ lẹt lâm vào nguy cơ nhưng băng không có nghĩa là không có sinh cơ、à. nghe được trương lam mà nói ạ lọ lạn mai nệ tạ lẹt m á n h liệt ngầm đầu chú ý tới đang từ trên đầu mình rơi xuống bốn khối nam h thạch lúc này ánh mắt ạ su nạ cải biến tuyệt chiêu sử dụng phương hướng ba ba ba ngưng là thật chất sinh khí niệm sóng tại băng rượu k h ô n g chế nhỏ hướng về phía trên cái kia bốn khối nam h thạch đánh tới ba ba ba ba theo lấy bốn tiếng tiếng vỡ vụn vang lên bốn khối nam h thạch biến thành tuy nói vây thành một vòng ngăn tại ạ lọ lạn mai nệ tạ lẹt bốn phía tạm thời tạo thành một cái phong bế nham thạch không gian phong tỏa ngăn cản ạ lò làn mai nệ tạ lẹt đến tốt tất cả hành động ạ lò làn mai nệ tạ lẹt hành động bị hạn chế ở lội thanh â m tại thời khắc này vang lên trung cực trùng kích gà i ữ ìm phát giống mạ m ổ suy nẹ nhanh chân bắt đầu chạy tốc độ càng lúc càng nhanh theo lấy mạ m ổ suy nẹ tốc độ cao nhất bắt đầu chạy trên thân thể của nó dần dần bị xoắn ố c kim sắc quang mang bao k h ỏ a hình thành một cỗ kỳ dị khí mang mạng mổ suy nẹ cứ như vậy chưa từng có từ trước đến nay đối với ạ lỏ lạn m á i nệ tạ lẹt bên này v à chạm tới ngói lấy nham thạch phong ấn ỉm dị rồng đưa đến không chế tốc độ tác dụng phong kín ạ lỏ lạn m á i nệ tạ lẹt tại mưa đá hồ thời tiết hạ cái kia biến thái tốc độ cuối cùng lại dùng thông thường hệ nọ màn thai đại tuyệt chiêu phát ra một k í c h trí mạng cái này không thể không nói là tốt kế sách cũng làm cho ạ lỏ lạn m á i nệ tạ lẹt lâm vào nguy cơ nhưng ý nghĩ là ý nghĩ ta cũng không phải biếng ngắm may kiếm v ẩ một cái Trương ba m mài mặt chiếm Lam mệnh lệ, à, lỏ làn mài một tiện tay tạ lẹt, đất thủy vi-a-cô-tái. Trương tượng nói. xinh đuôi nệ lệnh, vung lên, làn hướng dụng ổn phong, thắng. Trương làn nệ phía A. Phía sau về huy lưu lỏ chỉ tốc thủ Đạt tạ mạnh lẹt được nước với lập độ động. đẹp sử dưới trên tức xuất xanh vòng trời năng mình vỗ bây á b giờ là lại mưa đá h ổ thời tiết dưới xung quanh lại là băng chi sân bãi nhiệt độ không khí nay đã rất thấp hiện tại thủy lưu vi ác q u a t à i vừa chạm vào đụng phải mặt đất lập tức lại tầng tầng dòng nước bị bao khỏa ở trở thành mới khối băng mà á lò lạn m á i nệ tạ lẹt trên đuôi dòng nước vẫn còn tiếp diễn tiếp theo xuất hiện chỉ thấy theo lấy dòng nước không ngừng xuất hiện lấy á lò lạn m á i nệ tạ lẹt trước đó vị trí mặt đất làm nguyên điểm số lớn dòng nước tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị đông một cái băng chủ kiên quyết mà lên mà mãi nệ tạ lẹt liền r ố i ra cột băng này phía trên Cột bởi ă tăng n giống như từ mặt đất mọc ra cây cột thông thường nâng lạn nệ tạ lẹt nhanh chóng tăng cao. Đợi đến cây cột mọc ra cao độ nhất định, lúc trước phát động tiến công suy nệ rốt cục đến, nhưng ngay từ đầu nên đón nó thật sự thực tầng kia nham g kia kia mái Đợi ra cao. ra cao thật từ mặt đất cột tạ lẹt cột trước phát rốt từ thật thực thạch. mọc mọc mạ mồ độ đầu cây cây lúc cục suy ạ lỏ sự b vì nham thạch ngăn cản mạ m ù suy nệ chậm một chút bất quá cái này căn bản là không có cách ngăn cản nó tiến lên những cái kia nguyên bản có tuyệt chiêu của nó ngưng tụ ra nham thạch bị đụng về sau lập tức hóa thành vỡ nát đợi đến nham thạch bị trang tứ tán vẩy ra tốc độ giảm xuống m à m ù suy nẹ mới một đầu đụng vào từ ạ lò lạn nái nệ tạ lẹt chế tạo băng trụ phía trên vê anh theo lấy một tiếng vang thật lớn đã trở nên mười điểm to lớn băng trụ bị cường đại eo bun trúng mục tiêu từ giữa đó vỡ vụn ra sau đó chạm đến mạ mùa suy nẹ quanh thân kim sắc khí mang tất cả đều bị thăng hoa thành nhảy lấy đả mà lúc này băng trụ đỉnh phong nái nệ tạ lẹt mượn từ cơ hội này tại khối băng bên trên bước chân một chút linh động nhảy vào r a hướng về mạ mổ suy nẹ ngay từ đầu đến phương hướng rơi xuống vê anh mạ mổ suy nẹ tại đụng gậy băng trụ về sau vẫn như cũ tốc độ không giảm tiếp tục t i ề n sản va chạm đi qua mãi cho đến sân bãi một bên trên vách tường vê anh vách tường tại mạ mổ suy nẹ lần này va chạm tặc cơ giới trực tiếp vỡ vụn một phần tư lực lượng thật mạnh á lọ lan mai nệ tạ lẹt thủy lưu vi a c q u a t à i hình thành băng trụ có bao nhiêu cường tráng trương làm rất rõ ràng không nghĩ tới bây giờ thế mà bị lội mạ mổ suy nẹ dễ dàng như vậy liền đụng gãy rồi về sau còn có thể đâm cháy một mặt vách tường bất quá mạ mổ suy nẹ tốc độ dĩ nhiên rất nhanh nhưng ngồi đánh chúng mọi thứ đều là ngơ ngẩn gặp ả lọ lản mãi nệ tạ lẹt đã vững vàng rơi đến trên mặt đất mà mạ mổ suy nẹ bởi vì sử dụng trung cực trùng kích gà ỉm hạt dạng này đại chiêu mà lâm vào thân thể cưỡng chế trạng thái chương làm sao có nửa điểm lưu thủ cất cao giọng nói ả lọ lản mãi nệ tạ lẹt ma pháp lấp lánh đạt giờ lỉm nghỉm lỉ mặt trăng chi lực mù bờ lặt theo lấy trương lam thanh â m ra lệnh truyền ra ả lò lản m á i nệ tạ lẹt toàn thân xoay tròn lấy mặt ngó m à m ồ suy nhẹ nhanh chóng tụ tập được lực lượng hướng về phía mặt đất phát huy ra lực lượng tóc bá một đạo mặt trăng hư ảnh xuất hiện ở ả lò lản m á i nệ tạ lẹt trên đầu kỳ dị năng lực tung xuống tại ả lò lản m á i nệ tạ lẹt trước mặt ngưng tụ sau đó hình thành một cái kỳ dị quang nhận hướng mạ mổ suy nhẹ u ầ n quần đi qua vê anh mặt trăng chi lực mũ bợ lặt lực lượng tất cả đều đánh vào lâm vào cứng n g ắ t trạng thái mạ m ù suy nẹ trên người mạ m ù suy nẹ thuận thế lần nữa va chạm tắc c ơ lở trên vách tường vách tường bị càng lớn lực lượng va chạm tắc c ơ lở chỉnh một mặt vách tường triệt để vỡ vụn mà mạ m ù suy nẹ thân ảnh cũng hoàn toàn bị đổi thành dưới mặt đá vê anh nhìn thấy một màn này tất cả mọi người cho rằng cái này trận thứ tư tranh tài kết thúc thậm chí ngay cả lộ i chính mình cũng cho là như thế nàng đi qua tinh vi tính toán cùng đối với mình mà m ồ suy nệ thể lực biết rồi hiện tại cũng là tuyệt không may mắn thoát khỏi sử dụng nhóm người bên trong chỉ có trương lam cùng ạ lỏ lạn m á i nệ tạ lẹt chú ý tới dị dạng tốt huyên áo đây là lâm vào trạng thái cuồng bạo sao cảm nhận được siêu năng lực truyền lại trở về tin tức trương lam ánh mắt hiếp lại trực tiếp mở miệng bao tuyết bờ lật sạt cái gọi là trạng thái cuồng bạo cũng có thể lý giải thành một loại sinh vật ngẫu nhiên bùng nổ bản năng sinh khí mất lý trí một loại trạng thái hiện tại mạng m ồ suy nhẹ tiến nhập loại trạng thái này ân t r ư ơ n g lam đ ỗ n g nhiên truyền đạt chỉ lệnh công kích khiến cho sử dụng người đều s ứ n g sở kỳ quái đây là tình huống gì nhưng lại lộ ẩy nghĩ tới điều gì vội vàng quay đầu nhìn về phía vách tường kia sụp đổ địa phương lộ ra một vẻ chờ mong nhìn xem cái kia đầy trời bụi mù vê anh một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến hấp dẫn sử dụng người ánh mắt là trong bụi mù truyền ra thanh âm chẳng lẽ m ạ m ồ suy nhẹ còn không có mất đi sức chiến đấu đây không phải rõ ràng sự tình sẽ không chương làm trưởng môn vì sao lại lần nữa truyền đạt mệnh lệnh công kích đâu trong đám người khó được đan g so thi đấu trên đường nghị luận lên mà lúc này càng nghĩ tới hơn tiếng va đập truyền ra vê anh một đạo to lớn thân ảnh kèm theo cường đại tiếng vang ra trong bụi mù sông ra trực tiếp hướng về ạ lỏ lạn mải nệ tạ lẹt phương hướng đánh tới đó là ma mù suy nẹ ma mù suy nẹ l ô i ấy một mực bình tĩnh trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ nhưng sau đó con ngươi lại là co rụt lại nàng chú ý tới mạ mổ suy nẹ cái kia phiếm hồng con mắt trạng thái cuồng bạo đáng tiếc trạng thái cuồng bạo không có lý trí mặc dù bây giờ mạ mổ suy nẹ không có mất đi sức chiến đấu nhưng l ỗ i chỉ lệnh nó cũng sẽ không lại nghe nhưng nếu như vậy mạ mổ suy nẹ đối đầu với ả lọ lãn mái nệ tạ l ạ không có nửa điểm phần thắng cuối cùng cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi bất quá đối với chính mình b ỗ kẹ mẩn không nhận thua tinh thần l ỗ i ấy vẫn như c ũ mười điểm tán thành lúc này mạng mổ suy nhẹ hai mắt màu đỏ tươi lấy chưa hoàn thành hướng về phía thật giống như có được vô tận lực lượng đồng dạng trực tiếp lướt qua xung quanh ao nước nước vọt ra chu lên hướng ạ lỏ lạn mãi nệ tạ lẹ t phát động công kích hành vi của nó khiến cho thân thể của nó dính vào trình độ mà trương lam sáng sớm coi như đến nơi này một lần cho nên mới sẽ ạ lỏ lạn mãi nệ tạ lẹ t sử dụng báo tuyết b ờ lật sạt công kích A. á lọ l à n m à i nệ tạ lẹ khi lấy được trương lam mệnh lệnh sau không chút do dự tụ tập được băng hệ sở thai năng lượng lần nữa hướng về phía mạ mổ suy nệ bắn ra một đạo dị thường tập trung báo tuyết bờ là sạt cái này bao tuyết bờ là sạt ngưng tụ trình độ cả thiên không xa suốt dưới mưa đá hồ đều bởi vì khả năng lượng không thể tới gần cái này một vòng phạm vi tạo thành không có mưa đá hồ khu vực chân không ẩm bao tuyết bờ là sạt trực tiếp đánh trúng tại mất lý trí mạ mổ suy nệ trên người bởi vì cái sau trên người mang theo nước lúc này ở báo tuyết bờ lạnh sạt xâm nhập dưới cả người đều tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị đông ẩm ẩm theo lấy ngoại thân không ngừng kết băng mạ mổ suy nẹ chạy tốc độ càng ngày càng chậm bước chân di chuyển cũng càng ngày càng gánh nặng đợi đến mạ mổ suy nẹ đi tới á lò lạn m á i nệ tạ l ẹ t trước người không xa ra thân thể của nó đã bị hoàn toàn đông kết thành một tòa băng điêu ẩm cái này một tòa băng điêu hoa lệ nhưng lại tựa như lao tù chương tám trăm bảy mươi chín Huy chèn đang trảng mạ m ù suy nẹ mặc dù bị đông cứng nhưng trạng thái cuồng bạo dưới nó nó chưa triệt để mất đi sức chiến đấu tựa hồ cũng là biết rõ hiện tại thân thể của mình không thể làm động đông lạnh bên trong mạ m ù suy nẹ phát ra gầm lên giận dữ toàn thân dần dần phát ra hào quang màu vàng đất n h a n băng dốc sơ lại mạ m ù suy nẹ dựa vào bản năng dùng r a cái này một chiêu vê anh theo lấy mạ m ù suy nẹ hành động hắn mặt ngoài thân thể thâm hậu băng phong ầm vang nổ tung hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài bất quá công kích như vậy căn bản không thể cho ạ lọ lạn m á i nệ tạ lẹt tạo thành nửa điểm uy hiếp chỉ thấy nó v ấ y b ù a di động thân thể lần nữa vọt lên sợ l ạ t đến mưa đá hồ bên trong thân thể như ẩn như hiện trong nháy mắt đã xuất hiện ở mạ mùa suy nệ trước người t r ư ơ n g lam thanh â m vào lúc này tức thời vang lên thần thông lực ít tra s ẻ n số gì? a nhảy nhảy tới ạ lọ lạn m á i nệ tạ lẹt t r ư n g mắt một c ỗ lực lượng vô hình lan tràn ra thoáng qua liền đi tới mạ mùa suy nệ trên người、vâng. tại tất cả mọi người nhìn soi mói mạng mồ suy nẹ không giải thích được liền bay rớt ra ngoài sau đó rơi xuống mặt đất lung lay thân thể cuối cùng tê liệt ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh trọng tài thấy vậy cơ múa lên lá cờ tuyên bố mạng mồ suy nẹ chiến đấu không thể á lò làn mai nệ tạ lẹt thắng lợi a toàn bộ hội trường bạo phát ra nhiệt liệt gieo họ thiên cường lớn á lò làn mai nệ tạ lẹt mạng mồ suy nẹ á lò làn mai nệ tạ lẹt thật là đẹp quả nhiên vẫn là trương lam trưởng môn chiến thắng sao cái này lực lượng quá cường đại Ả lò làn mai nệ tạ lẹt phiêu giật tốc độ không mất lực lượng công kích mạ mổ suy nệ hương ngạnh cùng lực lượng thành công thu được toàn trường khán giả nhiệt liệt gieo họ bình luận viên cũng ở đây lúc này phát ra tán thưởng h ệ lịt phá hủa lỗ ấy mà mổ suy nệ ngã xuống người khiêu chiến trương lam ạ lò làn mãi nệ tạ lẹt thu được thắng lợi thật là cường đại ạ lò làn mãi nệ tạ lẹt lỗ ấy nhìn thấy một màn này cũng cười rất không tệ ạ lò làn mãi nệ tạ lẹt bất quá băng hệ sợ t h a i quyết đấu ta cũng không sợ nó nguyên nên làm thế nào vừa nói nàng xuất ra bộ kỳ bản thu hồi mạ mổ suy nhẹ sau đó ném ra cái thứ năm bộ kỳ bản đi dịp ba bộ kỳ bản mở ra một đạo bạch quang bắn ra một cái có tóc màu vàng kim hình người bộ kệ mẩn xuất hiện ở giữa sân cái này bộ kệ mẩn chính là trong truyền thuyết nhân loại cùng bộ kệ mẩn đời sau dịp tóc thật dài theo gió tung bay cho người ta dị thường mềm mại cảm giác thính danh d ị c thuộc tính băng siêu năng đặc tính biết chức ngộ ẩn tăng đặc tính khô giáo làn da đẳng cấp quan quân cấp tám mươi chín e ít tờ m t mươi tỷ tư chất quan quân cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mẹ gạ sợ tồn kỹ năng đấm r a tờ ho u nờ lưỡi liếm lách niệm lực cổn thờ si ẩn tiếng c h ó i thai sdip liên hoàn tát đủ tờ sờ lạc đông lạnh quyền hải sờ thái sơn áp đỉnh bồ đi sơ lem lơ pê l u k ỳ tinh thần cường nhậm xì tải bao tuyết bờ l ạ c sạc sơ lược băng hệ sơ hai cùng siêu năng hệ xì t i hai dính sao nhưng lại ả lọ lạn mãi nệ tạ lẹt không sai đối thủ bất quá loại này tranh tài ta thích một đối một toàn bộ chiến thắng trương lam quan sát một chút dính nói xong thu hồi ả lọ lạn mãi nệ tạ lẹt ả lọ lạn mãi nệ tạ lẹt ngươi làm được rất tốt trở về nghỉ ngơi nói xong trương lam nhìn về phía dính cùng lộ l lấy ra cái thứ năm bổ kỳ b ả n hi c h ẻ n giao cho ngươi trương lam lựa chọn sử dụng cái thứ năm bổ kẹ mần là hi c h ẻ n đồng ý là hóa thạch bên trong sống lại bổ kẹ mần bá theo lấy bổ kỳ b ả n mở ra hi c h ẻ n xuất hiện ở trong tràng há mồm ở giữa có sự nóng sáng năng lượng hướng ra phía ngoài dâng trào thiên lại là một cái trong truyền thuyết bổ kẹ mần trương lam trưởng môn rốt cuộc có bao nhiêu nói trong truyền thuyết bổ kẹ mần quá cường đại thực sự cường đại rồi cái kia hỉ chèn ánh mắt a bơi xâm lược tính a theo lấy hỉ chèn xuất hiện ở sân bãi là cái nào khán giả lập tức kích động nhiệt nghị đứng lên trương lam không có để ý những cái này lần thứ nhất trước tiên truyền đạt tiến công chỉ lệnh dung nham phong bạo mạ ở mạ s ợ tỏm giống hỉ chèn nổi giận gầm lên một tiếng trên người hiện ra trói mắt hồng quang bốn đạo hỏa trụ tại nó chung quanh thân thể xuất hiện hướng về bốn phía xoay tròn lấy phát tán ra Zins, tinh thần cường nhậm xí tải nhìn xem nhanh chóng hướng về gìn bên này tiến tới gần hỏa diễm lộ ấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng d u n g nham phong bạo mạ ở mạ sở tỏm có thể nói là hỉ trẹn chuyên môn chiêu số cái này nhất tuyệt chiêu lộ trước kia còn chưa bao giờ thấy qua không nghĩ tới có uy thế như vậy cái này bốn đạo hỏa trụ đang không ngừng xoay tròn khuyết tán thời điểm băng chi sân bãi trực tiếp hóa nhưng trương lam để cho hỉ trẹn làm như vậy tuyệt đối không chỉ là đối với sân bãi kinh hỷ cải biến cũng là nghĩ cho nàng cái này phương làm áp lực năm trăm linh lộ ấy minh bạch mình bây giờ có thể làm chỉ có đánh vỡ áp lực nắm chắc chủ động dịp giơ hai tay lên trong hai mắt xuất hiện một tầng ánh sáng màu l a m trói mắt sau đó hai tay r ỗ i về phía trước siêu năng lực lan tràn ra ngoài、Bá. bốn á b đạo hỏa trụ mặt ngoài lập tức cũng dính vào một tầng hào quang màu xanh lam lựa chọn thạch đầu cũng là biến đổi nhưng đây vẫn chưa kết thúc theo lấy j i n s hai tay lần nữa di động bốn đạo hỏa trụ bị khống chế lấy hướng chính giữa phương hướng tụ lại hướng hỉ c h è n phản công đi qua khi c h è n đối với j i n s động tác trương lam không thèm để ý cười một tiếng Chấn định phát ra mà ệ lệnh, n thanh nói h thể loại l kim âm mệ tổ sắc, có một tổ tuyệt loại chiêu, hợp c ồn như ào cái này một chiêu thì là phát ra âm thanh ồn ào để cho đối thủ không cách nào giấc ngủ đồng thời đối với đối phương tạo thành tổn thương trương lam thời gian trước ý tưởng đột phát nghĩ đến hai cái tuyệt chiêu có thể hay không cùng một chỗ sử dụng đồng thời đạt tới hiệu quả cuối cùng thật vẫn để cho hắn thành công dạng này tìm kim loại thanh âm m ẹ tổ sao chính là lấy kim loại tiếng ma sắt thanh âm phương thức chế tạo ra làm cho người ta chán ghét phiền nao thanh âm chẳng những có thể làm cho đối phương đặc biệt phòng giảm xuống còn có thể làm cho đối phương ở sau đó một đoạn thời gian đều không thể tiến vào trạng thái ngủ đồng thời tạo thành tổn thương khi c h è n trong mắt lóe lên quy y con mang hé miệng nhất đạo kỳ dị tần số cao kim loại rung động tiếng tại k h ô n g chế của nó dưới từng vòng lấy một loại hữu hình sóng âm phương thức hướng về bốn phương tám hướng lấy một loại ngầm cao tư thái gợn sóng tàn ra ba b á bá sóng âm những nơi đi qua dịch tinh thần cường niệm s ỉ tải đều lấy một loại bá đạo phương thức cho trực tiếp mẫn d i ệ t rơi a dịch bản thân nhận lấy kim loại thanh âm mệ tổ sặc ảnh hưởng bản năng đưa hai tay già che lỗ thai của mình trên mặt lộ già khó chịu chi sắc giờ k h ắ c này lội ánh mắt biến đổi chương tám trăm tám mươi Tỉnh ngộ lộ、LA. ý chí giao phong bắt đầu dùng tóc lội thanh âm bình tĩnh truyền đến jin trong thai cho dù là lại kim loại thanh âm mẹ tổ sập ảnh hưởng dưới cũng vô cùng rõ ràng không jin lập tức hành động chỉ trong chốc lát sau lưng nó cái kia đầy đầu tóc vàng liền đem đem lỗ thai của nó trọng trọng bao vây lại không sai trương lam trong mắt lóe lên một tia khen ngợi thần s ắ c không đ ổ i hô hội tụ công kích giống thì chèn minh bạch trương lam ý tứ thân thể chuyển động kim loại thanh âm m ẹ tổ s ạ c sử dụng được tần suất càng lúc càng nhanh nguyên bản hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra sóng âm lập tức lập tức hội tụ cuối cùng tạo thành một đạo hiện ra kim loại sáng bóng xạ tuyến trực tiếp hướng dính v ọ t tới dính bao tuyết bờ l ầ n sạch lội thanh âm lần nữa xuất hiện dít hiện tại mặc dù mượn nhờ tóc đem lỗ thai của mình chăm chú bao khỏa từ đó giảm bớt kim loại thanh âm m ẹ tổ s ạ c tổn thương nhưng vẫn như cũ hội bị thương tổn thu hồi đến dít tóc có thể cảm thụ không khí chính là hướng chạy đây cũng là nó bắt ngoại giới tin tức một loại năng lực cũng là bởi vì này hắn mới có thể nghe được lộ i tại như thế âm thanh ồn ào trung hạ đạt chỉ lệ giờ phút này dịp cũng có thể từ không khí chính là bị chấn động phân biệt ra lộ i ẩy ý tứ tóc nhanh chóng phân tán ra b á một đạo mạnh mẽ bao tuyết m ở là sạt tại dịp dưới sự khống chế lập tức phát ra cùng ngưng tụ thành buộc kim loại thanh âm mẹ tổ sập trực tiếp đánh vào nhau ràng co ẩm hai cái tuyệt chiêu tại ràng co một lát sau cuối cùng vẫn nổ kịch liệt ra nhưng là ngay tại bạo tạc sau lập tức dịt mái tóc dài vàng nóng đã xuyên qua nổ t u n g sương ngủ, nhanh chóng vô cùng quấn chặt lấy hỉ trèn bốn cái chân cùng miệng phong tỏa ngăn cản hỉ trèn tiếp tục phát ra tuyệt chiêu khả năng đồng thời đem hắn hướng về phía bên mình kéo trở về l ờ tệ l k ỳ tại dín đem hỉ trèn kéo qua đi đồng thời lộ ấy mệnh lệnh theo s á t lấy văng lên đẹp dịt trong mắt hơi híp có chút cây ánh mắt hướng hỉ trèn cong lên một cái màu hồng dấu son môi từ dín đôi phi ra trực tiếp hướng ra phủ tóc hạn chế lại năng lực hành động hỉ c h ẻ n bay tới có chút ý tứ trương lam khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên lạnh nhạt mà tự tin thanh âm chuyển đến hỉ c h ẻ n trong hai phun khói lạ vạp tợ lùm trương lam trong miệng hai chữ vừa ra lội con ngươi lập tức cò rụt lại không tốt dịp nhanh thu hồi tóc nhưng lội phản ứng hiển nhiên vẫn là mượn hoặc có lẽ là không có hỉ c h ẻ n xích động tốc độ nhanh tại trương lam mệnh lệnh rơi xuống lập tức Bị bao Zins tóc t r ù một h r n t màn này liền lên lửa nhiên bỗng dâng ngọn rừng xuất hiện đó là thật đem nàng dọa đến trong lòng đại loạn vội vàng thu hồi tóc đồng thời sách vợ có thể từ trong miệng thổi ra khí đông đem hỏa diễm dập tắt mà đây là toàn thân thiêu đốt khí lửa cháy hừng hực hỉ chèn thân ảnh l ó e lên vừa đúng tránh đi lở vệ l ù ký công kích đồng thời mở ra không có jeans tóc bao k h ỏ a miệng phun ra sở tít út một hơi nóng bỏng hỏa diễm vain cương đại hỏa diễm lập tức liền đi tới jeans phụ cận ở tại hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp thời điểm t r ú n g đích thân thể của nó trong lúc nhất thời xung quanh ánh lửa bắn ra b ố n phía jeans trực tiếp bị trọng thương phá phá thật là lợi hại hỉ chèn thật là lợi hại phun khói lạ vạp tợ lùn tuyệt chiêu cjna vô cùng kích động nhìn xem trong tràng một bên xạ tổ xỉ còn rất dám tối hô này mới đúng mà ứng phó băng hệ s ở thai liền muốn dùng hỏa hệ phỉ d ở thai các cjna quét xạ tổ xỉ một chút lắc đầu đối với l o à i ngựa này hậu pháo bó tay rồi dĩ là băng hệ s ở thai thêm siêu năng hệ phỉ tài thai ứng phó nó nham thạch hệ dốc thai trúng hệ bụt thai u linh hệ gos thai hệ thép s ở k è o thai hỏa hệ phỉ d ở thai ác hệ bóng tối đặc thai đều có thể cjna thế nhưng là biết rõ trương lam hì c h è n không phải hệ thép sở t h a i thêm hỏa hệ phì dở thai mà là nham thạch hệ dốc thai thêm hỏa diễm nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu dùng để hiệu quả đồng ý sẽ không kém chủ yếu nhất là hì c h è n bởi vì là nham thạch hệ dốc thai nguyên nhân sẽ dùng một chút nguyên bản hì c h è n sẽ không nham thạch tuyệt chiêu có thể ngoài dự liệu Zins, tinh si tài. Zins lội biết nổi siết thần cường nhượng、si、tài. Gặp Zins, tóc bị đốt, dù là chấn định cũng tóc đốt, tâm chặt, h Gặp bị dù là lập tức ý thức được trước đó hỉ trẹn bị bắt tuyệt đối là tại trương lam trong tính toán các loại ba lội phía sau dâng lên một lớp mồ hôi lạnh nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình không biết lúc nào bắt đầu đã thối lui ra khỏi loại kia cực đoan tỉnh táo trạng thái mà trương lam càng ngày càng trưởng khống giả tranh tài lấy s u thế không vù vù không rõ kha nam cảm giác mình phía sau tựa hồ thêm một đôi mắt ở chính mình chính mình giống như rơi xuống một mực trong tay cái loại cảm giác này là mình khí chàng sớm đã bị người không có hình bên trong bên trong thẩm thấu cùng nắm trong tay cảm giác mạnh như vậy ba lỗi khiếp sợ nhìn xem trương lam nàng minh bạch là trương lam k h í chàng thấm vào nàng khí chàng cái này nguyên bản cũng không có cái gì kỳ quái đâu dù sao trương lam thế nhưng là trưởng môn độc nhất vô nhị để cho lỗi khiếp sợ là trương lam làm đến tất cả những thứ này cái kia đều là tại vô thanh vô tức ở giữa nàng hoàn toàn không có nửa điểm phát hiện dưới tình huống nếu như không phải hiện tại loại này bị dẫn dắt tình huống quá rõ ràng đánh thức nàng nàng đều không biết lúc nào mới có thể phản ứng tới a phát hiện sao trương lam chú ý tới l ộ i ấy biểu lộ cười một tiếng lúc trước hắn để cho hỉ chẹn bị dìn xuyên chú trừ bỏ l ộ i ấy nghĩ tới một chút nguyên nhân bên ngoài kỳ thật còn vì có thể tìm được cơ hội gần người dị lực phòng ngự đây chính là thấp đến đáng thương vận dụng ý chí không có nửa điểm c h â n trờ lội con mắt ngưng tụ vận dụng ra chính mình bằng chi ý chí cực hạn tỉnh táo lần nữa về tới trên người của nàng cũng tới đến nàng bổ kẹ mẩn trên thân trong t r à n g dịp đối với mình tóc bình thường có thể hết sức yêu quý lúc này không hiểu bị thiêu hủy trong lòng khỏi phải nói đến cỡ nào thương tiếc tức giận nguyên bản nó đã nhanh muốn mất lý trí vừa nghe đến lộ ẩy mệnh lệnh thậm chí có một loại không nghe chính mình phát động công kích d ý nghĩ nhưng ngay tại nó muốn hành động thời điểm một loại cảm giác kỳ dị lan tràn liền toàn thân của nó để nó lập tức khôi phục lập tức cũng nhẫn nhịn được cái kia lửa cháy hừng hực công kích Bá. bay phát phát Trương trận trong mắt thân thể tức thành sư lượng. Cương chiến cùng, Dinh nghe lên lời, trong hai mắt Lam quang、đại、phóng, chung quanh thân thể lập tức hình thành từng đạo từng trùng lập cuối cấp. lực kích hai lội đại lời, đại đại tinh inner ý chí sao. Lam ẩy dị nhiên đạo ra, đem hóa, kỳ Vù còn tục dụng công Quả hiện, hiện ý liễm mặt một đôi con mắt vàng kim mãnh liệt mở ra b á một loại quân lâm thiên hạ tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay ý chí lan tràn ra b á toàn trường người xem đều không rõ yên tĩnh những cái kia tại trước máy truyền hình nhìn xem cuộc chiến đấu này người cũng tất cả đều đánh lên mười hai vạn tinh thần sử dụng người đều minh bạch trương lam cùng lộ eo hiện tại thật muốn nghiêm túc kim loại thanh âm mệ tổ s ắ c mặc dù lộ ấy vận dụng ý chí một lần nữa tìm về cảm giác nhưng lúc này trương lam đã nắm giữ chiến đấu chủ động đương nhiên sẽ không có nửa điểm để ý đối với jin phản kích cũng là không ra gì để ý tại tịch nhiều lam không sáu ơn bị tung bay đồng thời trực tiếp phát ra mệnh lệnh giống khi c h è n phát ra một tiếng gầm lên xem như đối với trương lam làm ra đáp lại nó bốn cái chân tại hư không đ ặ t mạnh hóa giải xung kích lực lượng ổn định thân hình sau đó lần nữa hé miệng từ thể nội chế tạo ra tần số cao rung động phát ra vang dội ồn ào kim loại thanh âm m ẹ tổ sắt lúc này lội cường tự để cho mình tỉnh táo lại ánh mắt của nàng tại j i n s trên người quét qua biết do nó thể lực đã nhanh muốn đạt tới cực hạn j i n s phá hoại t ử quang hì ở bìm trong đầu hiện lên mấy cái năm tháng dùng cái khác thủ đoạn lãng phí thể lực kha nam quyết định cuối cùng còn không bằng làm buông tay đánh cược một lần bởi vậy mười điểm dứt khoát quả quyết truyền đạt đại chiêu sử dụng mệnh lệnh a j i n s hiện tại đã không có tóc có thể sử dụng chỉ có thể cố nén thụ lấy kim loại thanh âm mệ tổ sập ảnh hưởng thở h à o hển dùng khí lực toàn thân tụ tập được năng lượng sau đó há mồm phát ra một đạo mánh liệt lóa mắt của sáng bá màu vàng kim của sáng tựa như xuyên thùng không gian hướng về h ì c h è n đi nhìn thấy một màn này không cần trương lam nói chuyện h ì c h è n bản tự chủ nhanh chóng k e o lại kim loại thanh âm mệ tổ sập lực lượng có thể thành một chùm dùng cứng trọi cứng phương thức đón nhận phá hoại tử quang hì ở bìm Và a n hai h cái tuyệt chiêu cuối cùng đụng vào kỳ dị một ủ xạ dỉ ngượng gợn sóng tại hai cô năng lượng va chạm chỗ tàn ra bất quá kim loại thanh â m m ẹ tổ sặc tuyệt chiêu uy lực rốt cuộc muốn so phá hoại tử quang hì ở bìm nhỏ rất nhiều sau đó lúc này tụ tập thành xạ tuyến hình dáng năng lượng quả nhiên tổn thương tập trung nhưng là không cách nào liều mạng cuối cùng lúc này theo thời gian trôi qua kim loại thanh â m m ẹ tổ sặc cái này một chiêu sóng âm công kích vẫn là thời gian dần qua bị phá hoại tử quang hì ở bìm áp chế cuối cùng c h i t tiêu còn dư lại phá hoại tử quang hì ở bìm tất cả đều trực tiếp đánh trúng tại hì trẻn trên thân phá hoại tử quang hì ơ bìm tại chúng mục tiêu hì c h è n sau nổ tung lên đem hì c h è n trực tiếp nổ bay ra ngoài nhưng phá hoại tử quang hì ơ bìm rốt cuộc là vẫn là bị kim loại thanh â m m u ệ tổ s á p lực lượng suy yếu rất nhiều lực lượng lúc này chúng mục tiêu hì c h è n sau uy lực đã không đủ bị đánh bay ra ngoài hì c h è n ba lắc đầu thật lâu liền ổn định thân hình mà lúc này trương lam lắc đầu một chiêu cuối cùng đá nhọn công kích s ở tồn s đá nhọn công kích Sở s ở tồn s nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiều gấp đôi khắc chế dinh không chỉ như thế trương lam hỉ trẻn là nham thạch hệ dốc thai thêm hỏa hệ phi dở thai còn có thuộc tính nhất trí tăng thêm cái này một chiêu nếu như chúng mục tiêu jinx nó tương đương với đã nhận lấy hai phát hoàn chỉnh phá hoại tử quang hỉ ở bìm mà jinx hiện tại có thể trốn không ra b á lúc này jinx bởi vì sử dụng xong phá hoại tử quang hỉ ở bìm nó đã lâm vào cứng ngắc trạng thái căn bản có thể làm ra chống đối theo lấy hỉ trẻn tại chúng quanh thân thể tụ tập lực lượng chế tạo ra một vòng bén nhọn xoay tròn nham thạch phát sinh lô ấ nhắm mắt lại ầm ầm vô số bén nhọn nham thạch trúng mục tiêu dình đưa nó đánh bay ra ngoài cuối cùng bị nện rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thấy thế trọng tài tại nghiêm túc phán đoán sau tuyên bố dịp chiến đấu không thể thì chèn thắng lợi dịp ngã xuống đất không dậy nổi trương lam trưởng môn lần nữa giành trước bình luận viên kéo dài thanh âm kích động gào lên lúc này tranh tài trải qua năm trận năm trận đấu song phương sử dụng cũng là năm cái khác biệt b ổ kẹm ẩn trương lam trưởng môn toàn bộ chiến toàn thắng tin tưởng trương lam trưởng môn cuối cùng sử dụng bổ kẹ mẩn vẫn như cũ lại là mới kinh lịch mà h ệ lịt phá vỡ lộa chỉ còn lại có cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn lần này tranh tài đạo lý như thế nào để cho chúng ta rửa mắt mà đợi bình luận viên cũng không có nói kẻ thắng lợi cuối cùng rốt cuộc sẽ thuộc về ai đây lợi như vậy chế tạo lo lắng bởi vì cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì tranh tài đến bây giờ trương lam năm trận chiến năm t h ắ n g mặc dù nó năm cái bổ kẹ mẩn đều thụ lực khác biệt trình độ tổn thương nhưng không có người cho rằng lội có thể dựa vào cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn chiến bại sử dụng bao quát trương lam cuối cùng còn có một cái thời kỳ toàn thịnh bổ kẹ mẩn hiện tại mọi người tốt kỳ chính là lội tại cái này thứ sáu trong trận chiến đấu có thể hay không thắng có thể thắng mà nói lại có thể chiến bại trương lam phía trước năm cái bổ kẹ mẩn bên trong mấy con lại hoặc là vẫn là thua lội còn giữ lại hẳn là nàng cuối cùng vương bài không đến cuối cùng thời khắc ai thắng ai thua đích xác không tốt nói nhưng trận đấu này khẳng định 570 là lao công thắng trương lam các lao bà đều hắn đáp lại lòng tin tuyệt đối trương lam nghĩ không ra người cường đại như vậy đây là ta cuối cùng một cái bổ kem mẩn đánh bại nó để cho ta mở mang kiến thức một chút trưởng môn tuyệt đối m ỹ lực à l ô ấy vừa nói một bên thu hồi dinh về sau sau đó lấy ra cái cuối cùng bổ kỳ bạn ném ra ngoài đi l ạ m tờ giặt sợ theo lấy bổ kỳ bạn mở ra một cái cùng thân cao mà m ộ suy nẹ cao không sai biệt cho lắm lạm tợ giặt xuất hiện ở giữa sân vừa xuất hiện liền ngẩng đầu phát ra một tiếng du dương tiếng kê ơ thính danh lạm tợ giặt thuộc tính b ă n g nước đặc tính vỏ cứng khôi giáp xẻo ạt mò ẩn t ă n g đặc tính ư ớ c át thân thể hỉ ra thị h ọ n đẳng cấp đại sư cấp 90. e ít tờ mười tỷ tư chất đại sư cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mệ gạ sợ tồn kỹ năng đặc biệt nói rõ đây là một cái hấp thu đặc biệt băng tinh đột phá bản thân tư chất hạn định trở nên mạnh mẽ lạ tờ giác a ba giờ khác này trương lam trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới lộ i thế mà lại có một con đại sư cấp b ổ kẹ mẩn cái này thực ngoài dự liệu hơn nữa cái kia đặc biệt nói rõ càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chương tám trăm tám mươi hai xệ dạ ổ dạ đăng tràng kết thúc Một bốn. nhưng cũng là đặc biệt nói rõ để cho trương lam minh bạch lạm tợ giặt đột phá có tình cờ thành phần đối với l ỗ i quê hương trương lam cũng có hiểu biết bên kia có một cái kỳ dị băng chi động vật sẽ có kỳ ngộ như vậy có thể lý giải trương lam gật đầu một cái l ỗ i có thể có một cái này lạm tợ giặt mang thành phần có vật khí bất quá có thể lý giải trên cái thế giới này nhưng không có hết thẻ chỗ tốt đều bị một người chiếm cứ sự tình nghĩ vậy trương lam nghĩ tới c zê na liên tục gặp phải hai cái s i nỉ b ô kẻ mận đó là bao nhiêu người mấy đời đều khó có khả năng gặp được một lần sự tình chắc chắc chực vương bài quả nhiên là vương bài trương lam nhìn xem lội thả ra lạp tờ giác gật đầu một cái một bên khác lội ấy nhìn xem trương lam khẽ mỉm cười nói cái này vốn là ta cho ta mở lạn s ở chuẩn bị đại lễ nhưng bây giờ cũng không thể chức không ở chỗ này sử dụng chỉ là không biết có thể hay không để cho ta biết một lần trưởng môn lực lượng chân chính đâu lực lượng chân chính trương lam đưa ra cầm hướng một cái pổ kỳ bản tay một trận trên mặt lộ ra một cái kỳ dị nụ cười cũng tốt vậy l i ề n biểu hiện một chút tuyệt đối lực lượng trong mắt lóe lên một vòng ánh mắt kỳ dị trương lam đưa tay chộp tới một bên k h á c một k h ỏ a o ổ kỳ bản sau đó ném ra xê dạ ô ra đi ra chiến đấu bá theo lấy một đạo bạch sắc quang mang hiện lên theo lấy pổ kỳ bạn mở ra một cái thân cao chừng một m năm toàn thân bộ lông bay múa đứng thẳng chiến l ự c màu vàng mèo hình bổ kẹ m ẩ n xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người đây là sệ dạ ô dạ uy phong lâm lâm kim hoàng sắc bầm tóc nội liêm thần quang hai mắt thân thể không người nửa người trên một cỗ chiến đấu khí tức tràn ngập ra nhanh sệ dạ ô dạ bày ra chiến đấu tư thế trong cổ có chút phát ra c h ầ m muộn tiếng kê ơ đây là sệ dạ ô dạ lại là một cái trong truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n thân làm băng hệ sơ hai hệ lịt p h ả v ừ a lội ánh mắt đột gác học thức tự nhiên cũng không thấp liếc mắt liền nhìn ra x ệ dạ ô dạ thân phận cùng thực lực của nó đại sư cấp sao hệ điện nệ lẹt chỉ thai mịt thi càn cái này thật đúng là là một trận n g ạ n h chiến lỗ ấy nội tâm run lên đánh lên mười hai vạn phần tinh thần trong mắt lại hết sức kiên định cũng không có bởi vì đối thủ lợi hại liền khiếp đảm nàng biểu tình trên mặt càng thêm lanh khốc thân làm quán quân cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn chẹn nờ ý chí vận dụng đến cực hạn mà lúc này đám người lần nữa kích động nghị luận lên m ị thi t can lại là một cái trong truyền thuyết bộ kẻ mần xê ra ô r a hiện tại cho dù có người nói cho ta biết t r ư ơ n g làm trưởng môn đã thu phục được tất cả trong truyền thuyết bộ kẻ mần ta đều tin tưởng người so với người thực không thể so sánh không hổ là ta idol thực quá cường đại cái này xê ra ô r a thật xuất khí a khán giả nghị luận ở mỹ mà lúc này lộ ấy điều chỉnh tốt trạng thái trước tiên cấp ra mệnh lệnh lạp tờ giác thủy pháo hỉ r ồ t bùm xê ra ô r a điên cuồng vô hiệu c h ặ t hở thêm tợ lạt mạ thiểm điện quyền tợ lạt mạ phi chương lam liền như vậy trơ mắt nhìn l ộ ấy điều chỉnh tốt trạng thái cho sau khi ra lệnh mới không nhanh không chậm ra lệnh vừa ra tay chính là tổ hợp chiêu theo lấy song phương huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chẹn nơ mệnh lệnh đều truyền đạt xuống dưới lạp tợ g i ặ t cùng sệ dạ ố dạ đều bắt đầu hành động a lạp tợ g i ặ t ngẩng đầu nhanh chóng tụ tập được lực lượng há mồm phun ra sở titu dòng nước sau đó tạo thành một đạo xoắn úc thủy pháo hì rộ vùng thẳng đến sệ dạ ố dạ mà lên xung quanh còn vang lên mãnh liệt tiếng xé gió nhanh xê dạ ô dạ ánh mắt tại thủy pháo hì rổ vùm bên trên quét qua ánh mắt ngưng tụ cường đại dòng điện biến từ bên trong thân thể của nó tán phát ra bao trùm toàn thân của hắn sau đó xê dạ ô dạ đỉnh lấy cường đại dòng điện trực tiếp hướng lạp tờ giạt chạy tới toàn thân dòng điện bắt đầu lưu động càng nhanh hơn phảng phất nhiều hơn một tầng thiểm điện vòng bảo hộ đồng dạng thoạt nhìn mười điểm lăng lệ ba xê dạ ô dạ trực tiếp một đầu đụng nói cao trong công kích cường đại dòng điện trực tiếp nước buốc hơi thành khí hóa còn có bộ phận dòng điện còn theo dòng nước hướng lạm tở giặt phương hướng chuyển tới xệ dạ ô dạ tấn công tốc độ không có nhận nửa điểm ảnh hưởng tiếp tục hướng lạm tở giặt phương hướng nhanh chóng tiến lên đồng thời giơ lên chính mình quần trái ngưng tụ ra một cỗ màu lam điện mang bám vào tại mặt ngoài cái này điện lực lúc này nhìn thấy bên trong sân tình huống l ộ i không bình tĩnh nàng nghĩ tới rồi xệ dạ ô dạ sẽ rất mạnh điện lực cũng nhất định không tầm thường nhưng lại không nghĩ rằng sệ dạ ồ dạ có thể trực tiếp lôi điện uy lực tăng lên tới loại trình độ này hơn nữa loại lực lượng này một tia không lọt toàn bộ lợi dụng thủ đoạn cũng mười điểm bá đạo nguyên bản nàng còn nghĩ lập lại chiêu cũ để cho dòng nước trải rộng toàn trường sau đó sử dụng băng hệ sở thai tuyệt chiêu chế tạo có lợi cho mình cái này vừa để xuống hoàn cảnh không nói cũng mới liền trúng mục tiêu nhưng bây giờ nhìn sệ dạ ồ dạ tốc độ cùng công kích lực những ý nghĩ tia không khác ý nghĩ hao huyền mơ mộng hao huyền hơn nữa nhìn giơ lên trên tay cái kia lam lôi điện cái này rõ ràng là cao hơn một cái cấp độ lôi điện lực lượng loại này lôi điện xuất hiện chỉ cần tiến công thậm chí có thể tuyệt sát bất quá giật mình về giật mình l ô i ấy băng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ tranh tài mắt thấy xê dạ ô dạ công kích sắp đến nàng lập tức chỉ huy nói a lạm t ờ giặt nhanh trong chấp hành l ô i ấy mệnh lệnh hai tay một loạt mặt đất thân thể trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung b á xê dạ ô dạ tốc độ quá nhanh nhất là bây giờ thân thể của nó cho thấy còn có lôi điện lực lượng tháo cái này dẫn đến lạm t ờ giặt nhảy lấy đà sau nó không dừng lại trực tiếp từ hắn dưới thân mặc qua đi đi mà lúc này lộ ẩy cũng thanh n â m vang lên lần nữa không độ tuyệt đối sơ cốt sử dụng không độ tuyệt đối sơ cốt xem bộ dáng là muốn đánh cược vận khí nhất kích tất sát sao trương lam một lần liền lưu xem thấu lộ ẩy động cơ n g h ĩ quá đơn giản nhìn xem lạm t ờ giặt một loạt động tác trương lam từ đầu tới cuối duy trì chấn định như thường biểu lộ lắc đầu không nói gì chất mà lúc này tất cả mọi người liền gặp được từ lạm tợ giặt dưới thân xuyên qua xệ dạ ổ dạ vươn chân trái một cái chủ động phanh lại mà hậu thân thân thể đ ố n g nhiên dừng lại q u a y người dưới chân trên đệm thịt hiện ra dòng điện toàn bộ thân thể thật giống như liền thêm lên một cái tên lửa đầy đồng dạng trực tiếp vọt lên sở là cái này ba cái động tác như nước chảy mây trôi trôi chảy một mạch mà thành bá còn không đợi lạm tợ giặt phát ra không độ tuyệt đối sở cột công kích xệ dạ ổ dạ đã tựa như một đạo như thiểm điện xuất hiện ở nó phía dưới một quyền đánh về phía phần bụng vê anh tợ lạt mạ thiểm điện quyền tợ lạt mạ phí sật càng tăng cường hơn xệ ra ồ dạ tốc độ một quyền triệt để trúng mục tiêu chương tám trăm tám mươi ba kết thúc siêu năng lực mái nệ tạ lẹt đăng tràng a lạm tợ giặt toàn thân lập tức phát ra một tiếng hét thảm toàn thân đều bị lóe lên vàng xanh sắc điện mang lúc này mới tranh tài kết thúc trương lam lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này truyền đạt sau cùng chỉ lệ trung cực trùng kích giữa gạo Trung c ự c t r ù n g kích liền nói p thông t thường hệ nọ màn thai vật lý loại đại chiêu trung cực trùng kích gạ dụng ra im phát hiện tại biến thành hệ điện hệ lệch chịt thai tuyệt chiêu hệ điện hệ l ệ t h chịt thai gấp đôi khắc chế lạp tờ giác không chỉ như thế còn có thuộc tính nhất chi tăng thêm tương đương nói nếu như chúng mục tiêu mà nói vê anh xệ dạ ồ dạ tốc độ quá nhanh hiện tại lạp tờ giặt lại bởi vì bị chúng mục tiêu hoàn toàn không làm được động tác phản kháng chỉ có thể mắt thấy xệ dạ ồ dạ thừa thắng xông lên bá xệ dạ ồ dạ toàn thân đều lấp lánh lên hoàng hào quang màu xanh lam sau đó giống như một lôi cầu thông thường đánh tới cách đó không xa lạp tờ giặt vê anh cương đại tại thời khắc này đổ xuống mà ra toàn bộ 207 đều tràn vào đến lạm tợ giặt trên thân thể ẩm lạm tợ giặt lập tức bị cường đại đến cực điểm lôi điện bao trùm thân thể sau đó liền tham gia cũng không kịp phát ra biến hóa thạch một k h ỏ a lôi cầu hướng về phía dưới thịt thừa chữ s a u đụng vào trên mặt đất theo lấy oanh long một tiếng vang thật lớn một cái to lớn hố to xuất hiện đầy trời bụi mù tràn ngập b á xê dạ ô dạ rơi xuống đất hai tay ôm ngực bình tĩnh nhìn xem trước mặt tất cả những thứ này giờ khác này tất cả mọi người đột nhiên có cảm giác tựa như đứng lên nhìn xem trong tràng màn khói tràn ngập chi địa không biết đang nhìn cái gì hoặc có lẽ là là lại đang mong đợi cái gì một đoạn thời khắc đ ụ i mù rốt c ụ c tiêu tán về sau chỉ thấy lạp tợ giặt đã t é x ỉ u tại một cái hố sâu bên trong triệt để đã mất đi sức chiến đấu kết quả xuất hiện、Lô、l ô eo ầy bại nổi danh bên ngoài cạn tổ hệ lịt phơ một trong băng hệ sở hài thiên vương lộ ẩy liền như vậy bại mười hai con cổ kem mẩn sáu trận đấu trương lam toàn bộ chiến toàn thắng tựa như tại tố thuật sự cường đại của hán nhất là cuối cùng này một trận l ộ ấy lấy ra nàng vương bài nhưng lại thua nhanh nhất nhất gọn gàng cái này khiến hết thảy đều biết trương lam cường đại hơn rất nhiều sao không g i ả n g đạo lý lạm tợ giặt chiến đấu không thể xệ dạ ổ dạ thắng lợi sở dĩ bổn chàng tranh tài người thắng là trương lam trưởng môn trọng tài làm ra sau cùng tuyên án lạm tợ giặt ngã xuống cái này khiến chúng ta thấy được xệ dạ ổ dạ thực lực c ư ờ n g đại trương lam trưởng môn lấy toàn thắng thành tích thắng được gậy lịt phờ một trong lộ ấy đại sư chiến đấu để cho hoan hô chúng ta đứng lên bình luận viên thanh âm vào lúc này vang lên điều động khán giả cảm xúc hết thảy đều đứng lên cổ động bàn tay giờ k h ắ c này bạo phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt tiếng hoan hô s ô n g thẳng lên trời vỡ l e c h s o n city vỡ l e c h s o n gym t r ư ớ c máy truyền hình nhìn xem sau cùng một trạm hạ màn kết thúc d ạ mỡ l ạ n sờ nhắm mắt lại sau nửa ngày mới mở ra ánh mắt trở nên vô cùng kiên định lỗi ấy bại thẳng thắn như vậy trương lam thực lực thực rất mạnh ta cũng không phải là đối thủ bất quá dù ở tổ liên minh giải thi đấu sau tranh tài ta cũng sẽ không đ ô n g t h a cho lỗi hoặc có lẽ là cạn tổ hệ lịt phơ địa vị đây chính là chân thật đánh ra từng bước một đánh r a thành cựu bị toàn thế giới vô số người tán thành trước kia tất cả mọi người biết rõ mạnh nhưng lại không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng tỉ như một mực con kiến voi có thể giết chết nó con mèo cũng có thể giết chết nó về phần voi cùng con mèo ai lợi hại hơn không có người biết rõ nhưng là bây giờ voi một cước giết chết con mèo cái này làm cho tất cả mọi người tại so sánh bên trong minh bạch trương lam cường đại trương lam trưởng môn không có ở đây là bởi vì hắn có được cường đại bổ kẹ mần một cái xưng hô vô số người đều biết trưởng môn h à n g nghĩa cái kia là tuyệt đối cường đại đối đầu với mạnh nhất lệ lịt p h ơ một trong cũng có thể toàn bộ chiến toàn thắng thực lực tại trương lam cùng lộ tranh tài kết thúc về sau tiếp xuống tiến hành chính là hờ hải lần ở chính thức giải thi đấu tranh tài trừ bỏ trận chung kết có thể sử dụng ba cái bộ kẹ mẩn bên ngoài còn lại tranh tài cũng là sử dụng hai cái bộ kẹ mẩn hơn nữa lâm thời không được thay đổi mới bắt đầu tranh tài sê zê na sử dụng mỹ lọ tiệp cùng xi nhì tham gia trận đấu một đường đánh tới trận chung kết trận chung kết là sê zê na cùng mỹ ti ở giữa chiến đấu trận đấu này tại không có ai biết dưới tình huống trương lam tại thời điểm sau cùng vụ n trộm cho con số là thêm chút cuối cùng bảo đảm sê zê na đoạt giải quán quân sê zê na bởi vậy chiếm được trong đời cái thứ nhất quán quân bất quá cùng cân đối ra còn có biểu diễn ra bộ kẹ mẩn thở phỏ mở lại không có chút quan hệ nào kết thúc hờ ai lần nờ giải thi đấu trương lam cùng các cô gái bắt đầu tiếp tục lữ hành tại lữ hành trên đường trương lam đã triệt để trị liệu tốt rồi rasmi nẹ ảm phả rổ u a n g nhi nhưng rasmi nẹ lại mét có vội vã rời đi đối với cái này trương lam đương nhiên sẽ không ngây ngốc nói ra mà là mặc cho rasmi nẹ đi theo một ngày này trương lam cùng sejena j a s m i n e suji t ử u bốn cái nữ hải cùng một chỗ lữ hành đến một cái tên là lôi bát núi vị trí đến cái địa phương này thời điểm sắc trời đã tiếp cận buổi tối trương lam dự định mang theo các cô gái trở lại tiểu thế giới qua đêm còn không đợi trương lam mở miệng cái này lôi bát núi bên trên đ ố n g nhiên hiện lên kỳ dị sương mù nồng vụ rất nhanh tản mắt ra qua trong giây lát toàn bộ lôi bát núi trở thành mông l u n g một bên thân ở trong sương mù trương lam mấy người tự thể nghiệm qua một lần cái gì gọi là đưa tay không gặp năm ngón tay tại sao sẽ đột nhiên sương lên đâu kỳ quái đây là cái gì kỳ dị thời tiết sao chúng ta trực tiếp trở về tiểu thế giới a ngày mai ban ngày lại tiếp tục đi đường ân không sai biệt lắm là đến nấu cơm thời gian các cô gái tại sương mù dâng lên thời điểm liền đều bao vây trương lam bên người lúc này ngươi một câu ta một câu trò chuyện đối với cái này cái gì sương mù các nàng một chút cũng không sợ bởi vì có trương lam ở đây không chúng ta không vội mà lấy từ sương mù xuất hiện bắt đầu liền nhắm mắt lại cảm thụ cảnh vật chung quanh trương lam mở mắt lên tiếng nói sê zê na tương lai đồng bạn đến rồi và tương lai đồng bạn sê zê na trong lúc nhất thời không phản ứng kịp có chút mở mịt nháy n h á y mắt nhưng lại một bên g i a s m i nẹ nghĩ tới điều gì lên tiếng hướng trương lam hỏi là ngươi đã nói cái k i a n ả i nệ tạ là sao nghe g i a s m i nẹ vừa nói như thế sê zê na rốt cuộc minh bạch được a nguyên lai là nàng đó là thần kỳ có thể sử dụng siêu năng lực mãi nệ tạ lẹt chương tám trăm tám mươi bốn biến thành người mãi nệ tạ lẹt hồ ly tinh c ê zê na muốn thu phục mãi nệ tạ lẹt chuyện nguyên nhân còn muốn nói đến hờ ái lần ở cuộc tranh tài thời điểm lúc ấy nhìn thấy trương lam ạ lò lạn mãi nệ tạ lẹt c ê zê na yêu không muốn không được lúc ấy liền cùng trương lam sách nhiều lần muốn đi ạ lò lạ địa khu thu phục một cái lúc kia trương lam liền nói lên một cái đặc thù mãi nệ tạ lẹt rõ ràng là thông thường mãi nệ tạ lẹt nhưng lại có thể sử dụng siêu năng lực hơn nữa thập phần cường đại không chỉ như thế còn có khí chất đặc biệt sê z e na lúc này biểu thị nếu quả thật có dạng này mãi nệ tạ lẹt nàng muốn thu phục đối với cái này trương lam nhưng lại không quan trọng dù sao cái k i a n mãi nệ tạ lẹt hắn không cần kỳ thật sê z e na thầm nghĩ chính là về sau lại thu phục một mực gạ lò lạn mãi nệ tạ lẹt đến lúc đó băng hỏa mãi nệ tạ lẹt l ư ợ n g trọng tiên tuyệt đối trói sáng thế là lúc ấy liền định ra rồi chuyện này mà bây giờ nghe trương lam ý tứ rõ ràng là cái k i a thần kỳ nải nệ tạ lẹt phải xuất hiện cốc, cốc, cốc, cốc. trong x ư ơ n g mù dày đ ặ t một cái phương hướng cái này đ ỗ n g nhiên chuyển ra một trận rất nhỏ tiếng bước chân theo lấy tiếng bước chân này phương hướng k i a x ư ơ n g mù còn tại từng chút một trở thành nhạc thông minh một chút người vừa nhìn liền biết trong đó có mở ám theo chứ mê vụ tiêu tán tới trình độ nhất định một cái nải nệ tạ lẹt nện bước xinh đẹp bước chân xuất hiện ở t r ư ơ n g la mấy m người trước mặt hoa cái này nải nệ tạ lẹt thực tốt giặt rũ r i ú p sáng lên các cô gái nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt các nàng nải nệ tạ lẹt con mắt nhao nhao sáng lên đối với nải nệ tạ lẹt xinh đẹp như vậy lại tràn ngập đồ đ ặ c xinh đẹp b ổ kẹ mẩn các nàng vốn cũng không có bao nhiêu sức chống cự nhất là trước mặt cái này nải nệ tạ lẹt toàn thân mét bộ lông màu vàng tịnh lệ động người cao quý mà xinh đẹp hình ảnh bên trong mang theo thần bí khí chất chín cái đuôi có tiết tấu đung đưa cố ý kỳ lạ mị lực cái này xê dê na khi nhìn đến nải nệ tạ lẹt lần đầu tiên thích nó loại tình huống này tại liên tưởng đến t r ư ơ n g làm trong miệng cái này nải nệ tạ lẹt đã sống mấy trăm năm lâu sự tình còn có tự mình nắm giữ siêu năng lực đặc biệt nói không khoa trương cái này nải nệ tạ lẹt so với bình thường x i nỉ b ỗ kẹ mần còn muốn chân quý một chút xê zê na trong mắt ngôi sao đều muốn xuất hiện đừng nói xê zê na su dì các nàng trong mắt cũng có được che giấu không biết ưa thích chỉ bất quá g i ặ t mỹ nệ càng ưa thích hệ điện hệ lẹt chịp thai cùng hệ thép sở t h a i b ỗ kẹ mần su dì đã có một cái nải nệ tạ lẹt từ h u càng là không cần bổ kẹ m ẩ n hơn nữa liền trước mắt cái này n ã i nệ tạ lẹt mị lực không đi biểu diễn lộ tuyến cũng có thể tiếp trương lam liền triệt để không quan trọng hắn cường đại bổ kẹ m ẩ n biển đi cái này n ã i nệ tạ lẹt hắn càng vui để cho sê z ê na đi thu phục không những có thể trở thành nàng thực hiện mộng tưởng trên đường trợ lực còn có thể bảo hộ sê z ê na đang lúc mọi người nhìn soi mói một nữ nhân nện bước đồng dạng xinh đẹp bước chân từ mãi nệ tạ lẹt sau lưng chậm rãi đi ra Đứng ở nẻ nệ ở t ạ lẹt p h í a sau người trường đối với lấy m đám người không người, có chút thanh a ta một Theo A nghỉ ngơi một đêm. Ấn. lời đêm. kha mở miệng xây xêna chúng nữ từ trước đó nhìn thấy mải nệ tạ l ẹ tâm t tình kích động bên trong tỉnh táo lại nhao nhao nhìn về phía trương lam các nàng có thể vẫn luôn không có q u y ề n trương lam bằng đ à dao biết rõ cái này n ã i nệ tạ lẹt trung tâm nếu như không chừa chút không thể nói trước muốn tìm nói tốt mời tiểu thư dẫn đường trương lam là một m cái thủ hiệu mời hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn một chút cũng không hư chuyện như vậy hơn nữa hắn mang theo các cô gái tới này mục đích đúng là vì thu phục cái này n ã i nệ tạ lẹt bằng không thì đã sớm thuấn gian di động tệ lẹt hoặc là phi hành t ổ kẻ mần bay mất hiện tại n ã i nệ tạ lẹt chính mình xuất hiện trương lam cũng vui vẻ phối hợp lại làm sao nói ngài n ệ tạ lẹt mặc dù am hiểu siêu năng lực nhưng cũng là như vậy hẳn cái bóng bên trong đạ cờ d ị cùng mạ xạ đảo cũng không sợ những cái này cho dù có ngoài ý m u ố n cái kia còn có mẹ cùng mẹ lộ e ở ta đâu gặp trương lam mở miệng đáp ứng chúng nữ vội vàng ở một bên phối hợp với gật đầu s e z e n a hơi có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói thực sự là rất cảm tạ ngươi á kha tiểu thư chúng ta bây giờ đi nhà ngươi hẳn là sẽ không q u ấ y dày đến ngươi đi đương nhiên sẽ không a kha gặp trương la mấy m người đồng ý chỉ lo các nàng đổi ý một dạng vội v a n g nói không có quan hệ nhà ta địa phương rất lớn mấy vị và ở vừa vặn ra tăng một điểm sinh khí có thể cùng ta làm cùng tại trong vùng núi t h ẳ m này a bình thường thế nhưng là rất khó coi đến bóng người đâu a kha cười sau đó cũng không đợi những người còn lại có phản ứng gì cùng ngại nệ tạ lẹt cùng nhau q u a n người hiểu như cũng không biết từ chỗ nào tới bắt ra một cái đèn lồng hướng một cái phương hướng đi đến a kha như vậy không kịp chờ đợi bộ dáng rơi xuống các cô gái trong mắt cho dù các nàng tại đơn thuần cũng nhìn thấy mờ ám trong đó nhưng các nàng một chút cũng không sợ các nàng có lao công đâu rất nhanh tại a kha dẫn đầu dưới không đi vài phút về sau mấy người liền đi tới một cái sang trọng sân nhỏ trước mặt không nghĩ tới tại trong núi này mặt còn sẽ có lớn như vậy như vậy giàu sang tòa nhà nhìn xem trước mặt cái này hoa lệ biệt thự giặt mị nẹ không khỏi hơi kinh ngạc nàng nhưng lại không có hướng t r ư ớ n g nhãn pháp phương diện suy nghĩ không nói g ra m mị nẹ xê jê na tam nữ đồng ý hơi kinh ngạc mặc dù cái thế giới này có b ổ kẹt mẩn xây nhà các loại cũng không cần quá dễ dàng nhưng các nàng hiện tại vị trí thế nhưng là tại ngọn núi này nửa trên sườn núi ở loại địa phương này tạo như vậy sang trọng phòng ở đây tuyệt đối là một hạng khổng lồ công trình t r ư ơ n g lam kỳ thật cũng có một chút kinh ngạc hắn nhưng lại biết rõ trước mặt đây đều là t r ư ớ n g nhãn pháp nhưng hắn vẫn là kinh ngạc bởi vì hắn biết do trước mặt tất cả những thứ này trước kia xác thực tồn tại qua nhưng cái này cảm giác làm người ta giật mình mấy trăm năm tại dạng này vị trí địa lý kiến tạo kiến trúc như vậy công trình kia càng thêm to lớn nơi này chỉ có ta một người ở lại mời đến a a kha đứng ở đại môn một bên mỉm cười làm một cái thủ hiệu mời thấy thế trương lam chọn lọc tự nhiên cự tuyệt trực tiếp hỏi ngươi chính là nói thực ra đem chúng ta mang tới nơi này dụng ý a ngươi có mục đích gì hỏi thăm thời điểm trương lam không có nhìn akha mà là nhìn về phía bên kia nại nệ tạ lẹt hắn biết rõ mọi thứ trước mắt đều đến từ nại nệ tạ lẹt cái này cái gọi là biệt thự hiện tại đã là phế tích và một đống trong phế tích nằm mơ nhàm chán như vậy sự tình hắn có thể không có nửa điểm hứng thú ta không có ác ý chỉ là một người ở chỗ này sống một thời gian lâu quá cô đơn muốn tìm mấy vị bồi ta tâm sự mà thôi gặp trương lam nhìn cái này chính mình nại nệ tạ lẹt không có giật mình ngược lại là ngẩng đầu lên sau một khắc a kha cắt toát mãi nệ tạ lẹt hai bóng người ở trước mặt mọi người như kỳ tích hợp hai là một t r ư ơ n g lam cái quỷ gì cựu vĩ hổ ly thành tinh núi chương tám trăm tám mươi lăm kỳ dị n ã i nệ tạ lẹt đối với trương lam có thể nhìn rõ đệ tét chính mình n ã i nệ tạ lẹt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng khi nhìn đến trương l a m s a u vừa cảm nhận được trên người hắn năng lượng đặc thù cái loại năng lượng này cùng nàng chính mình những năm này khai phá ra năng lực giống nhau đến mấy phần tại cái kia nãi nệ tạ lẹt liền biết mình chế tạo tất cả t r ư ớ n g nhãn pháp đều không dùng nãi nệ tạ lẹt cùng a kha dung hợp lại cùng nhau nguyên bản mặc dù xinh đẹp nhưng không có mảy may thần thái a kha trên người lập tức nhiều hơn một phần sinh khí nhất là cặp kia có cùng nãi nệ tạ lẹt một dạng mắt đỏ con mắt chỉ một thoáng trở nên linh động đứng lên đây là biến hồ ly tinh t r ư ơ n g lam lông mày nhữ lại rõ ràng lúc trước h ắ n và bờ d ọ c mấy người tất cả gặp được cái này nãi nệ tạ lẹt thời điểm không chỗ này a b ả năng trương lam vận dụng hệ thống năng lực t í n h danh n á i n ệ tạ lẹt thuộc tính hỏa siêu năng yêu tinh đặc tính p h ờ lás p h ì giờ ẩn tăng đặc tính nhật chiếu giờ r ù tớt đặc t h u đặc tính biến ảo lấy đặc t h u hệ tiên dị thai năng lượng huyện hóa g i chân thật thân thể đẳng cấp thiên vương cấp 79. e m i c t t một tỷ tư chất đại sư cấp độ thân mật 99. m a n g theo đạo cụ m ẹ gạ sợ tồn kỹ năng Thôi miên thuật xì, quỷ kế xì lọt, và chạm tắc hỉ chạm miên nọ nạ quỷ xì xì, kế bờ và vây cỡ, đặc ô công i tài hiệp, kia tấn quyệt tắc, hịp, nhanh lửa em m t trăng h i lực mu biệt ờ lặt, n thần cường nhượng h tài, sơ lược. Đặc biệt nói rõ n à y bộ kệ mận bị đặc thù lực lượng phong ấn ỉm dị rồng tại vô số trong năm tháng mở mang chính mình hai cái đ ô i lực lượng có siêu năng hệ xì tạ hai cùng hệ tiên dị thai thuộc tính đây là đặc thù bộ kệ m tư chất cực cao nhưng bởi vì bị phong ấn ỉm dị rồng thực lực một mực không cách nào đột phá trương lam trong lòng xuất hiện ba cái dấu chấm than hắn thực sự không nghĩ đến cái này mãi nệ tạ lẹt mưu như, như vậy lại là ba thuộc tính đây quả thực là muốn nghịch thiên a hơn nữa lại còn có đặc thù đặc tính cái gì biến ảo chẳng lẽ muốn trở thành yêu quái hồ ly tinh hồ ly nữ buộc sợ sợ trương lam không dám nghĩ nữa bất quá hắn nhưng lại không hối hận để cho cê na thu phục cái này mãi nệ tạ lẹt bởi vì cái này n ã i nệ tạ lẹt hắn đã thu phục được cũng không bỏ được lấy ra đối chiến vẫn là đi biểu diễn lộ tuyến tốt rồi dù sao cái này n ã i nệ tạ lẹt bình thường không có việc gì khẳng định cũng là dương tử chính mình tiểu thế giới bên trong n ã i nệ tạ lẹt cùng a kha dung hợp là một biến bắt đầu mở miệng nói tiếng người ta là n ã i nệ tạ lẹt cũng là a kha ta cũng không có gạt người a vừa nói a kha cũng là n ã i nệ tạ lẹt tiện tay vung lên chết hôi chính mình dùng tinh thần lực ỉn nở phỏ cất chế tạo huyết tượng nàng cũng biết cái này huyễn tưởng có thể mê hoặc xê dê na chúng nữ nhưng không có cách nào mê hoặc trương lam theo l ờ i a kha động tác nguyên bản trước mặt mọi người xa hoa đại trạch biến mất trong nháy mắt không gặp biến thành một bộ đổ nát phế tích bộ dáng bộ dạng này vừa nhìn liền biết đã hoang phế rất lâu cái này các cô gái lập tức mở to hai mắt nhìn a kha nhẹ nhàng cười nói như các ngươi nhìn thấy nơi này mọi thứ đều chỉ là ta chế tạo huyễn ảnh mà thôi ba trăm năm trước chủ nhân của ta thả kha đại nhân dặn dò ta và người hầu cùng một chỗ giữ nhà sau đó một thân một mình đi bên ngoài lữ hành theo lý trước kia bộ k ạ mẩn chủ nhân một tháng liền sẽ trở lại nhưng lần này mãi cho đến mười năm sau chủ nhân đều chưa có trở về một năm này trong trạch viện sau cùng một người cũng ly khai cuối cùng chỉ còn lại có ta ta vì tưởng niệm chủ nhân sở dĩ cho chính mình lấy tên a kha thời gian chậm rãi qua đi hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm ta đều nhanh không đi ký những thời giờ này chỉ thấy đại trạch viện càng ngày càng rách nát nhưng ta thủy chung ta tin tưởng vững chắc chủ nhân nhất định sẽ trở về biết rõ đi qua cái thứ nhất một trăm năm khi đó ta biết chủ nhân sẽ không trở lại nữa khi đó ta đặt xuống quyết tâm rời đi nơi này bắt đầu ta mới bổ kẹ mần sinh nhưng ta phát hiện mình làm không được ta có thể cảm giác được có một loại kỳ quái lực lượng tại c h ó i buộc ta ta không cách nào rời đi nơi này sau đó lại trải qua một trăm năm đang không ngừng thử nghiệm bên trong ta liền được thần kỳ siêu năng lực cũng có hiện tại bên này sức mạnh không thể tưởng tượng được lại qua một trăm năm ta vừa được mới lực lượng khi đó ta phát hiện mình có thể biến thành nhân loại bộ dáng đúng rồi bộ dáng của ta bây giờ liền cùng ta chủ nhân dáng vẻ không sai biệt lắm l à n à n g lúc trước lúc rời đi thời gian dáng vẻ vừa nói mai nệ tạ lẹt còn chuyển cả người tựa hồ là đối với mình bây giờ bộ dáng rất hài lòng không ngươi là đã thức tỉnh siêu năng hệ xì thai cùng hệ tiên di thai năng lực trương lam nói thẳng ra chấn tướng cái kia cũng là trên đuôi lực lượng thất t ỉ n h bị ngươi dung hợp được về sau có bây giờ có thể biến thành người dáng vẻ là dạng này sao a kha dịu dàng cười một tiếng h i ệ n nhiên đối với sự thật cũng không thèm để ý bất quá ngươi thực sống ba trăm năm sao c e j e na có chút hiếu kỳ tại a kha trên người bắt đầu đánh giá đương nhiên a kha khẽ gật đầu ta có thể cảm nhận được ta cái đuôi bên trong có một loại năng lượng kỳ dị ta nghĩ sống thêm hai cái ba trăm năm cũng không có vấn đề không thể nào các cô gái cảm thấy cái này có chút không thể tưởng tượng không phải nói bổ kẽ mẩn chỉ có bước vào thần cấp mới có trường sinh có thể sao đây đúng là thực một bên trương lam đứng dậy truyền thuyết mãi nệ tạ lẹt cái đuôi chứa một loại đặc biệt nguồn năng lượng loại này nguồn năng lượng có thể hiểu nó sống một nghìn tuổi bất quá điều kiện tiên quyết là cái này mãi nệ tạ lẹt đột phá đến thiên vương cấp mới có thể điều động c ố lực lượng này vừa nói trương lam con mắt h i ế p h i ế p hắn cảm giác mài nệ tạ lẹt có thể có được siêu năng lực thuộc tính cùng hệ tiên dị thai thuộc tính cùng trên đôi cái này có thể căn nguyên cũng có quan hệ hệ chẳng trách xù gì nghe được trương lam kết thúc bừng tỉnh đại ngộ nói ta nghe nói qua câu kia ngạn ngữ nói chết mài nệ tạ lẹt sống ngàn năm thua sột lệ sống và năm đây chính là chân tướng a 48. chẳng lẽ thua sột lệ cũng có được năng lượng đặc thù n g ư ờ i nghĩ nhiều trương lam lật một cái liếp mắt bất quá không phải đối với xù gì, mà là đối với giáo sư hoạt bởi vì xù gì trong miệng câu kia ngạn ngữ liền ra chữ giáo sư hoặc miệng về phần nguyên nhân đó thuần túy là vì áp vận nại nệ tạ lẹt chính là sự thật về phần uột sột lệ hoặc văn năm đó còn là t r ư ớ c vào hóa thành bờ lặt tỏa sệ đang nói đi cho xù gì thoáng giải thích một chút trương lam quay đầu nhìn về phía a kha nói tất nhiên nại nệ tạ lẹt ngươi chủ nhân trước kia đã qua đời ngươi cũng nghĩ qua cuộc sống mới vậy chúng ta không bằng làm một cái giao dịch vừa nói trương lam đã tới một mặt trời mong c ê zêna ta giúp ngươi giải quyết không thể rời đi vấn đề giải quyết về sau ngươi về sau liền muốn đi theo bên cạnh ta cô bé này như thế nào chương 886, nài nệ tạ lẹt a kha hiệu chung có thể a a kha đối với trương lam đề nghị rất tâm động không do dự liền gật đầu đáp ứng chính như phía trước trương lam mấy người nói tới nài nệ tạ lẹt tuổi thọ rất dài tại nó nghĩ đến cho dù là đi theo cê na cũng không có gì dù sao nó tự do về sau cũng không có chỗ có thể đi tại n à i nệ tạ lẹt xem ra xe jena tuổi thọ có hạn chẳng qua là nàng nghiêm túc đang đi đường một cái khách qua đường mà thôi cũng không đáng kể chủ yếu nhất là trương lam cho n à i nệ tạ lẹt một loại cảm giác rất thoải mái cái này khiến nàng tuyệt đối đi theo nữ nhân của hắn càng không sao quá tốt rồi gặp n à i nệ tạ lẹt ra kha gật đầu xe jena lộ ra nụ cười vui vẻ nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này n à i nệ tạ lẹt sau thích nàng nếu như có thể thu phục về sau cùng một chỗ dây leo bên trên sân khấu tuyệt đối là một kiện tuyệt vời sự tình vậy đi thôi gặp nài nệ tạ lẹn đáp ứng trương lam không chần c h ở trực tiếp hành động tình huống cụ thể lúc trước trương lam cùng x ã tổ si bọn họ lúc đến nơi này đã trải qua rõ ràng m à i nệ tạ lẹn bị phong ấn nguyên nhân là trước kia trang nó bổ kỷ b ả n hạn chế nàng cho ta phạm vi hoạt động nhưng là m à i nệ tạ lẹn cũng không biết những cái này nàng trạng thái bây giờ là nàng từ bổ kỷ b ả n bên trong tự chủ sau khi ra ngoài bộ dáng từ không sáu tại có thể tự do rời đi bộ kỳ bản sở dĩ mãi nệ tạ lẹt chưa từng có nghĩ tới phạm vi hoạt động của mình bị hạn chế là bởi vì cái kia bộ kỳ bản đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là cái kia bộ kỳ bản xem như mãi nệ tạ lẹt cùng hắn trước kia chủ nhân thả kha ở giữa sau cùng tín vật mãi nệ tạ lẹt tại không có một trăm phần trăm năm chắc dưới tình huống đương nhiên sẽ không đi hủy đi cái này bộ kỳ bản nhưng lần này khi nhìn đến mãi nệ tạ lẹt cái kia kỳ quái số liệu về sau trương lam có không đồng dạng ý nghĩ cất bước đi vào trong phế tích trương lam để cho n g i nệ tạ lẹt mang đến một đường đi đến cất giữ con nó cổ kỳ bạn nó chủ nhân bức họa gian phòng cũng chính là thả kha phòng ngủ đúng là một mỹ nữ đi vào gian phòng trương lam nhìn về phía tường bên trên dán thả kha ảnh trụng ba trăm năm hình này tốt hoàn hảo không hao tổn tồn tại trương lam tuyệt đối đây cũng là n g i nệ tạ lẹt cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ công lao có ý tứ trong mắt lóe lên một tia cảm giác hưng thu thân sắc trương lam không có lãng phí thời gian làm bộ thả ra siêu năng lực cảm ứng một lần tình huống chung quanh sau đó liền khóa được một cái đã sớm biết vị trí chính là chỗ này trương lam đi tới chân dung trước mặt lấy ra hoa hạ tìm được một cái trong đó cơ quan ken két cơ quan mở ra trong đó để chính là một cái ba trăm năm trước tổ kỳ bản nài nệ tạ lẹn tổ kỳ bản đưa tay đem nài nệ tạ lẹn tổ kỳ bản cầm trong tay trương lam có chút h í p mắt lại trước mắt cái này bổ kỳ bản có thể vây khốn thiên vương cấp thực lực mãi nệ tạ lẹt hệ thống còn cho ra phong ấn đặc biệt để cho nói rõ điều này nói rõ cái này bổ kỳ bản sẽ không đơn giản nghĩ vậy trương lam vận dụng hệ thống năng lực xem xét đứng lên thì t à i b ả n chế tạo mà đến đặc thù bổ kỳ bản đối với siêu năng hệ xịt tạ hai có áp chế tính tác dụng thu phục siêu năng hệ xịt tạ hai bổ kẻ mẩn s á t suất thành công tăng gấp đôi đặc biệt hiệu quả siêu năng hệ xịt t hai bổ kẻ mẩn ở trong đó có thể rèn luyện chính mình siêu năng lực không phải siêu năng hệ xì tạ thai bộ k ẹ m ẩ n nếu có thức tỉnh siêu năng hệ xì tạ thai tư chất sẽ dễ dàng kích hoạt phần này năng lực bộ kỳ bản số liệu không khỏi để cho trương lam đôi mắt sáng lên đây tuyệt đối là cái thứ tốt cái này bộ kỳ bản tương đương nói là một cái siêu năng hệ xì tạ thai bộ k ẹ m ẩ n rèn luyện phòng khó trách mãi nệ tạ lẹt đợi ở bên trong có thể thức tỉnh siêu năng hệ xì tạ thai cũng không biết hệ tiên dị h a i năng lực l ạ như thế nào kích hoạt hoàn thành bất quá những cái này trương lam cũng không hứng thú hắn chỉ là cảm khái cổ đại nhân loại chỉ huy còn có cổ đại quả nhiên có rất nhiều cái thế giới này chưa từng thứ nắm giữ b á trương lam sau đó vung lên đem cái này đặc thù vỗ kỳ bản bỏ vào chính mình tiểu thế giới ân ở cái này vỗ kỳ bản sau khi biến mất nại nệ tạ lẹt trên người mình loại kia không rõ hạn chế giải trừ nó cùng vỗ kỳ bản ở giữa liên hệ cũng bị cường ép sở phót sở chặt đứt chẳng lẽ ta một mực bị nhốt là bởi vì vỗ kỳ bản nguyên nhân sao a kha có chút hậu chi hậu giác nhìn về phía trương lam ân không sai biệt lắm chính là ý này trương lam điểm một cái hắn không có dấu g i ế m bởi vì không cần thiết tại sao có thể như vậy a kha có chút buồn bực thở dài kỳ thật nàng hoài nghi tới là v ổ kỷ bạn vấn đề nhưng v ổ kẹ mẩn muốn hủy đi trang chính mình v ổ kỷ bạn cần hoa bỏ ra rất nhiều sức lực hơn nữa còn có bị trọng thương phong hiểm sở dĩ nó không có làm như vậy chủ yếu cũng là bởi vì nàng đối với cái này bổ kỷ bạn vẫn tồn tại một phần tưởng niệm dù sao cũng là chủ nhân t r ư ớ c lưu lại duy nhất một dạng có tưởng niệm ý nghĩa đồ vật a kha cùng nái g nệ tạ lẹt cảm giác sâu bao nhiêu cái này nhìn nàng biến thành hình người dáng vẻ cũng là dựa theo nàng chủ nhân t r ư ớ c dáng vẻ điểm này liền có thể nhìn ra được chính là có nhiều như vậy nguyên nhân nó vẫn không có phá bổ kẹ mần xấu cầu thật không nghĩ đến cuối cùng tất cả vấn đề thật vẫn xuất hiện ở cái này bổ kỷ bạn bên trên hiện tại để hoàn thành một bước cuối cùng a trương lam cười cười nhìn xem một bên nhao nhao muốn thử c zê na hiện tại n ò i n ệ tạ lẹt cùng trước đó cái kia b ổ kỷ bạn cắt đứt liên lạc là bởi vì cái kia b ổ kỷ bạn tại tiểu thế giới bên trong nhưng chỉ cần cái này b ổ kỷ bạn xuất hiện ở n ò i n ệ tạ lẹt trong phạm vi nhất định vẫn như cũ hội đối với nàng tạo thành ảnh hưởng trên căn bản biện pháp giải quyết vấn đề là n ò i n ệ tạ lẹt bị một lần nữa thu phục lần cùng với b ổ kỷ bạn thành lập được liên hệ đến lúc đó trước đó cái kia b ổ kỷ bạn biến thành chống không cầu kỳ thật bình thường thao tác không cần phiền thoái như vậy chỉ cần đem phía trước b ổ kỷ bạn hủy đi là được nhưng trương l à m không nỡ hắn dự định cầm cái này b ổ kỷ bạn cho chính mình rét cờ bên trong bộ nghiên cứu cửa thật tốt nghiên cứu một chút nói không chừng còn có thể chế tạo ra cái gì mới lạ b ổ kỷ bạn hơn nữa dạng này cũng có thể bảo đảm nài g nệ tạ lẹt sẽ không đổi ý đối với sự kiện này nài g nệ tạ lẹt không có nuốt lời rất chủ động vào xe zena tổ kỷ bản bên trong trợ giúp hấp tín hẹn h xe zena đã thu phục được n á i nệ tạ lẹn trương lam cùng các cô gái về tới tiểu thế giới bên trong nghỉ ngơi một đêm đợi đến sáng sớm hôm sau lại tiếp tục bắt đầu thực hiện tiếp xuống đang đi đường trương lam lại đi mạ hổ gạn nghỉ j i m k i ê u chiến mới đạo quán chủ thành công chiến thắng về sau một đoàn người tiếp tục hướng bờ l ệ c h sồn city phương hướng thực hiện điểm này đi tới một cái thần bí hồ nước phụ cận cái này thần bí hồ nước ở vào bang chi động của trước đó thông thường cũng không biết vị trí này lúc trước trương lam cũng là đi theo xạ tổ s ỉ các loại người ở phụ cận ngẫu nhiên phát hiện nơi này lúc ấy v i ệ p chủ ngoại ý muốn tổn thương nguyên nhân sau đó chủ động ở phụ cận tìm tới một cái thần bí hồ chương 887, đến bờ lêch s u ố n dim trương lam lúc trước có điều tra qua trong cái hồ nước này có một khối đặc biệt tinh thạch một khối này tinh thạch sẽ thả ra đặc thù dòng điện chỉ liệu hệ điện hệ l ẹ t c h ị t hai b ổ kẹ m ẩ n thương thế bởi vì tinh thạch cái này hiệu quả đặc biệt phù cận một chút hệ điện hệ lẹt c h ì m thai bộ kẹm mần thậm chí giáp đột tại thụ thương hoặc thể lực hạ xuống trình độ hết sức lợi hại thời điểm đều sẽ lại tới đây tiến hành khôi phục cái hồ này vị trí rất bí ẩn trương lam tìm không thấy bất quá nó có tự nhiên có biện pháp ra đi mẹ gà ảm phạ rồ trương lam phương pháp chính là để cho ảm phạ rồ tới làm thịt người hướng dẫn dụng cụ rất nhanh mẹ gà ảm phạ rồ tìm chuẩn phương hướng mang theo trương lam một đoàn người nhắm hướng đông bên cạnh một cái phương hướng tăng tốc đi tới tiến nhập một mảnh rừng cây càng l à xâm nhập vùng rừng tùng này chương lam bên người các cô gái phát hiện xung quanh bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều hệ điện hệ lẹt c h ì p thai bộ kẹ mần hơn nữa hệ điện hệ lẹt c h ì p thai bộ kẹ mần rất nhiều cái gì dại cũ ảm pha r ồ rốn tệ ổng các loại cái gì cũng có rất nhanh một mảnh trong suốt hồ lớn màu xanh lam đỗ xuất hiện ở tại trước mặt mọi người cái hồ này chính giữa bắn ra một trận bạch quang kỳ diệu hết sức lập tức hấp dẫn các cô gái ánh mắt phu cận có phải hay không có trạng thái hệ hoài là bị tổn thương lại hoặc là thể lực chưa đủ hệ điện hệ lẹt chịt hai bộ kẹ mẩn tiến vào cái hồ này tắm rửa chỉ cần đi vào hồ nước chỉ chốc lát những cái này bộ kẹ mẩn liền có thể khôi phục lại quét qua nguyên bản h ệ v à i bộ dáng tinh thần đầu mười phần tại trong hồ nước chơi đùa đứng lên một màn thần kỳ này đã rơi vào các cô gái trong mắt để cho nàng trong lòng càng nhiều hơn một phần hiếu kỳ su dị còn xuất ra chụp ảnh lễ không mang theo quay chụp video còn dư lại các cô gái cũng cùng một chỗ quan sát đủ loại màu sắc hình dạng hệ điện hệ l ẹ chịp thai bộ kẻ mẩn nơi này nếu để cho hệ lẹt x a tỉ tỉ biết rõ nàng sợ không phải phải ngủ tại cái này xe jena nhìn xem xung quanh số lượng đông đảo hệ điện hệ l ẹ chịp thai bộ kẻ mẩn không khỏi nghĩ tới cả m ị t giờ bị nói hệ lẹt x a ngay cả ta đều muốn ở tại nơi này đâu nhìn xem các cô gái tại chỗ nói chuyện thiếm chương lam băng không nói gì hắn tới này mục đích tự nhiên là g i ạ p đột bất quá giáp đột số lượng thưa thớt c ũ n g k h ô n như g gặp có được. tốt Hơn vậy n ữ a Giáp tại Đột chỉ có b ả n thân thương nghiêm trọng thụ h o ặ c trương h thiếu nghiêm ể lực t ọ n này. Bình g thời trở t h điểm mới cái về ờ n hắn chỉ cần ở tầng bên trong hấp thu lôi điện lực lượng liền g Giáp chỉ hấp thu thể. Chứ lực có ở Đột, mây bỏ r lôi ư lam lại được xem như ho ô hát giám thị thế giới tam sứ người một trong g i c i cù cũng nhất định sẽ tại cái này trương lam đến đây là vì điều nghiên địa hình hắn dự định tại cái này thành lập một cái z cơ sở nghiên cứu phân bộ đến lúc đó nơi này liền có thể trở thành hắn thu phục hệ điện hệ lẹt chịt hai bộ kẻ mần một cái hậu hoa viên hơn nữa khối kia tinh thạch cũng rất có giá trị nghiên cứu chuyện này người bình thường không làm được bởi vì trong truyền thuyết b ổ kẻ mần giáp đột cùng giải cụ thỉnh thoảng trở về cái này nếu có nhân loại ở chỗ này kiến tạo căn cứ một trăm phần trăm còn không có thành công đã bị đánh đoạn giải cụ cùng giáp đột bọn hắn tất nhiên sẽ thủ hộ nơi này nhưng những cái này cùng trương l à m không quan hệ hắn có thực lực tuyệt đối đến lúc đó giạp đột cùng dạch củ nếu quả như thật đến, đến rồi gọi là đưa đồ ăn xác định rõ vị trí trương lam cho z cờ tại rổ ở tô địa khu người phụ trách gọi một cú điện thoại mà xong cùng các cô gái ở cái địa phương này đóng quân g i ã ngoại một đêm sáng sớm hôm sau bọn họ tiếp tục hướng về bờ lêch sồn city xuất phát đầu tiên đi qua băng chi động quật cái này băng chi động quật đang tại rổ ở tô địa khu cũng coi như có tên thông thường rổ ở tô địa khu n ằ m chắc băng hệ sở thai bộ kẹ mẩn tại này cũng có thể gặp được tổng cộng hoa hai ngày trương lam một đoàn người mới mặc càng băng chi động quật trong lúc đó cê z e n a đã thu phục được một mực phở ô lát trương lam thì là lợi dụng hệ thống cung cấp tiện lợi dùng c h ố n g không cầu đã thu phục được một chút tư chất không tệ dễ ố đủ sơ ni a d è n xeo các loại thậm chí còn có một cái rất khó gặp phải sờ mồ sùm những cái này bổ kẽ mẩn nó đều cũng là phóng tới tiểu thế giới bên trong một khối đặc biệt khu vực trong đi bồi dưỡng về sau có thể ra ngoài động quật có đi thôi không đến hai ngày trương lam cùng xe jena từ nữ rốt cục đến bờ lạch sổn city bờ lạch sổn city là đứng lặng tại trong núi yên tĩnh thành thị nơi này cũng là giờ dạ gồng tạ m ở nhất tộc tộc đ ị a bờ lạch sổn d i m h ấ n luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n nờ lịch đại cũng là giờ dạ gồng tạ m ở ra tộc người hiện tại bờ lạch sổn d i m h ấ n luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n nờ là t ạ mở c ơ lúc trước vị dị đi ẩn city thời điểm trương lam lại gặp dạ mở cờ là một vị có thiên phú thiên vương cấp h ấ n luyện ra bổ kẹ mẩn trẻn nờ là dạ mờ lặn sờ đường ngội giờ dạ gồng ta mở i a tộc dòng chính nói đến b ở lêch sồn dim là thủ vệ giờ dạ gồng ta mở nhất tộc trọng yếu nhất nơi truyền thừa long chi động quật thứ một cánh cửa、giờ、dạ mở cỡ chức trách rất nặng trương lam biết rõ cỡ thực lực chủ lực là một cái kìm giờ dạ cùng rái d a đồ còn có một cái bạch kim cấp giờ dạ gồn giờ dạ gồng ta mở nhất tộc tộc nhân ở vào quen thuộc sử dụng bộ k ẹ mẩn không long hệ giờ dạ gồng hai chính là danh tự bên trong có long bộ kệ mẩn canto địa khu trạ dìn xỉ phịt vạ lụy thì có giờ dạ gồng tạ mở ra tộc cổ phần cái kia gọi là kỳ kha nữ hải cùng giờ dạ gồng tạ mở nhất tộc có quan hệ từ nhỏ đã cùng dạ mở cân làm ăn cũng không tệ các loại trương lam một đoàn người đến đôi mắt đạo quán cửa ra vào thời điểm cùng dạ mở lản sở cái kia tóc đỏ ống được bút giữ lại một đầu mái tóc dài màu xanh lam nhạt cân nên đón đi lên Hiện nhiên, cần một đã sớm biết người Lexington cần trương đến City. một sớm làm mấy mở đã sắp đến bất quá lấy dở dạ gỗng tạ mở nhất tộc tại rộ ở tổ địa vị và tin tức con đường muốn làm điểm này cũng không khó khăn dạ mở cơn đôi mắt cùng tóc cùng dạng cạn màu lam mặc trên người cùng tóc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh màu lam liên y bằng da váy ngắn phía sau là khoác lên dở dạ gỗng tạ mở g i a tộc truyền thống ao choàng cơ đã lâu không gặp gặp tư thế hiên ngang dạ mở cơn hướng chính mình đi tới chương lam lộ ra một cái mỉm cười tiếp xuống ta được sẽ ở bờ lệch sổn city lưu mấy ngày nếu như ngươi không ngại muốn mời ngươi coi dẫn đường về phần hiện tại chúng ta trước đạo quán thi đấu như thế nào dạ mở cân thế nhưng là giờ dạ gổng tạ mở ra tộc người bởi lêch sổn dìm cũng có thể nói là giờ dạ gổng tạ mở ra tộc đạo quán cho dù dạ mở cân rõ ràng không phải là trương lam đối thủ trực tiếp cho huy chương sự tình cũng không khả năng phát sinh nhân trừ phi trương lam mong muốn là lâm thời huy chương t ố t cân nội tâm vui vẻ lúc này gật đầu một cái ra đời giờ dạ gổng tạ mở g i a tộc nàng từ bé sùng bái chỉ có cực giả mà trương lam hắn đã có thể nói là trên cái thế giới này mạnh nhất huấn luyện gia b ổ kẹ mẩn chen lơ hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi dạng n g ư ờ i này đối với d ạ tạ mở cân thiên nhiên có s ẵ n cường đại hấp dẫn nếu như dùng một cái từ ngữ để hình dung bây giờ d ạ tạ mở cân đối với trương lam là mười điểm hâm mộ có thể có càng nhiều ở chung thời gian nàng cầu còn không được chương tám trăm tám mươi tám xạ lạ mẹn sờ đăng tràng、Đi. dạ mở c ơ n lúc này cao hứng bừng bừng mang theo trương lam hướng về đối chiến sân bãi đi đến vừa vặn nàng cũng nhẹ giọng cảm thụ một chút trương lam cường đại mọi người tốt ta gọi c á p chi là cờ tiểu thư quán quân trận đấu này trọng tài để ta tới đảm nhiệm xin chỉ giáo nhiều hơn bởi lêch sổn si t i đạo quán bên trong các loại trương lam cùng c n riêng phần mình đứng ở huấn luyện gia tổ kẹ mẩn chẹn nở chế định vị trí về sau một cái mang theo nụ cười hiền hòa lao nhân đứng ở trọng tài vị trí trước tiên làm tự giới thiệu mình lão nhân tên là capuchi là dở dạ gỗng tạ mở ra tộc người hắn nói hắn là dạ gỗng tạ mở cơ quan ra không sai nhưng hắn càng là toàn bộ g i dạ gỗng tạ mở ra tộc quán quân mặc dù hắn không tin dở dạ gỗng tạ mở nhưng ở dở dạ gỗng tạ mở một tổ cũng là hết sức quan trọng không nói những cái khác capuchi thực lực là quán quân cấp nhất thế giới cũng đứng ở trên đỉnh tồn tại trước khi chúng sinh trương lam tại một lần dạ mở lạn sở cùng đội dọc kẹt đối chiến trung tầng may mắn được chứng kiến có thể không quán quân cấp g i dạ gỗ này có thể làm được để ép đội dọc kẹt the thở dở bị ặt một trong bất kỳ một cái nào đánh bất quá đó là trước kia lúc này không giống ngày xưa trước kia muốn ngưỡng v ọ n g người hiện tại đã kém chính mình thật xa không biết làm sao trương lam bỗng nhiên có chút cảm giác ba trăm hai mươi cảm khái bất quá kabuzi nhưng không biết hiện tại trương lam ý nghĩ dựa theo quy củ cất cao giọng nói hiện tại bắt đầu đến từ tạ lệ tảo huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn chẹn nở trương lam cùng bờ lêch sồn diêm đạo quán huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn chẹn nở cơn đạo quán tranh tài sử dụng bộ kẹ m ẩ n riêng phần mình hạn định vì hai cái không có thời gian hạn chế làm một phương sử dụng hai cái bộ kẹ m ẩ n toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc tranh tài kết thúc trong trận đấu người khiêu chiến có thể tùy thời tự do thay đổi bộ kẹ m ẩ n đạo q u a n huấn luyện ra bộ kẹ m ẩ n c h è n nở không thể hiện tại bắt đầu tranh tài ta cái thứ nhất là nó theo lấy nó là tuyên bố xong quy tắc d ạ n mở c ơ n ném ra một cái bộ kỳ bản bá kinh giờ dạ thân ảnh xuất hiện ở trong sân trên mặt nước t r ư ơ n g lam tại kinh dơ dạ thân bên trên nhìn một chút phát hiện tư chất của nó rất không tệ có quán quân cấp nên nói không hổ là dơ dạ g ồ n g tạ mở ra tộc nữ nhi dòng chính có tổ k ẹ mẩn sao cái này kinh dơ dạ thực lực là thiên vương cấp vừa rồi đột phá bộ dáng đoán chừng là dơ dạ g ồ n g tạ mở ra tộc từ tổ dở ra bên kia trao đổi tiến hóa phương pháp cợt ba cái chủ lực tổ k ẹ mẩn trước kia mạnh nhất là bạch kim cấp dở dạ gồn có thể có thể đánh thắng rất nhiều thiên vương cấp đồng dạng tổ k ẹ mẩn bởi vì chu kỳ đào tạo tương đối trợn cho nên vẫn là giờ dạ gồn đợi đến giờ dạ gồn tiến hóa k h ó i hoạt dạ mở cơn thực lực tuyệt đối có thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất dạ mở cơn đệ nhị chủ lực là thiên vương cấp d ạ i gia đồ đệ tam cường chính là một mực bạch kim cấp đỉnh phong k ỳ n h giờ dạ hiện tại hẳn là thiên vương cấp k ỳ n h giờ dạ cái này ba cái bổ kẹ mẩn tư chất đều sẽ không thấp hơn quán quân cấp đây chính là rổ ở tổ mạnh nhất thế gia cường đại bất quá giờ dạ gồn tạ mở ra tộc tộc rất coi trọng thành viên gia tộc năng lực bản thân thành thành viên trừ bỏ chắc một cái chuẩn thần long hệ dở dạ gồng hai bộ kệ mẩn nhất định cho bên ngoài cái khác bộ kệ mẩn bộ kệ mẩn thu phục bên trên sẽ không cho quá nhiều trợ giúp hẹo tình hẹn d i ố n g chính thì là hội trợ giúp hẹo tình hẹn hai cái t ỷ như dạ mở c ớ n cùng dạ mở l ạ n sở cũng là quán quân cấp dở dạ tỉ nỉ thêm dài dạ đ ổ phối trí mà dạ mở c ớ n bởi vì t ọ a chấn b ở lệch sổn si t i đạo quán nguyên nhân sở dĩ có gia tộc cung cấp cái thứ ba bộ kệ mẩn có thể tiến hóa kìm g i dạ xỉ、si、học ra ngoài ra cất mở c ơ n liền cần chính mình thu phục bộ kẻ mận liền trương lam chỉ c ậ n trừ bỏ ba cái thiên vương cấp chiến lược chủ lực bên ngoài còn có một cái có thể tiến hóa ảm phả rộ p h ở lạ phỉ c ũ n g có thể tiến hóa trả gì giật chặt mèo ý ổng tạm thời cũng đều là cao cấp hoặc là thanh đồng thực lực cung ta đ ố i chiến hẳn là sẽ không dùng đến giờ dạ gồn trong đầu hiện lên mấy cái năm tháng trương lam không gấp thả ra bộ kẻ mận mà là quay đầu nhìn về phía cặp trí nói ra cặp trí lao ra tử trần nhà có thể mở ra a mời mở ra trước a khiêu chiến đang lúc yêu cầu c a p z u t r i từ a c hiểu sẽ không cự tuyệt chớ đừng nói chi là hắn đối với trương lam còn rất có hảo cảm cách c a p z u t r i đưa tay kéo xuống bên cạnh một cái tay hãm theo sát lấy một trận tiếng cơ giới vang lên đ ố i chiến sân bãi ngay phía trên trần nhà bắt đầu chậm rãi rời rất nhanh toàn bộ đ ố i chiến sân bãi biến thành hải lục không tam dụng sân bãi xạ lạ mẹn sờ trận đầu ngươi lên trương lam ném ra chứa xạ lạ mẹn sờ b ổ kỳ bản xạ lạ mẹn sợ là trương lam gần nhất mới bồi dưỡng b ổ kẹm mẩn vừa rồi thông qua thêm e ít tờ đến thiên vương cấp cái này b ổ kẹm mẩn tạm thời mà nói trương lam đều không có ý định để nó mạnh lên bằng không thì thiên vương cấp cấp độ này hắn đều không có gì có thể dùng b ổ kẹm mẩn cùng người đôi chiến rất dễ dàng trở thành đơn thuần hành hạ người mới、Bá. Một mang một mọc mặt. trên thật xuất trước đạo bạch chảo, long bốn ba sắc cái cái chân,、trên、chân có ba cái chảo. Dấp thật giống như long xuất hiện như hiện sử quang ra lên, dáng giống dụng dấp ở cái này tổ kệ mẩn cuối cùng có vừa nhỏ vừa dài cái đôi u thân thể đại bộ phận là trời không thông thường màu lam cảm thì là hiện lên màu xám thân thể dưới bên cạnh lớn có thật dày lân phiến cái này tổ kệ mẩn n h ấ t hầu chỗ cùng cái đuôi dưới bên cạnh là t r ó i mắt màu hồng tại làn da màu xanh lam phụ trợ dưới mười điểm rõ ràng bắp đùi nội bộ cũng có lớn có màu hồng đường vân cái này tổ kệ mẩn con mắt phía trên còn có một cái sống lưng hình dáng nhô lên vật đầu hai bên chữ nhi lớn có có trình độ đưa ra kết cấu cùng bên ngoài thai tương tự Bất quá cái này, tổ hấp dẫn người ta nhất ta mắt vẫn là to lớn màu cánh. Đây là một quả kêu cái cánh. mực ánh người này mẩn dẫn vẫn lớn hồng là màu là Đây bổ kẹ xạ lạ mẹn sơ nhìn thấy xạ lạ mẹn sơ dạ m ở c ơ n thậm chí là cặp chỉ trong mắt cũng là hiện lên ánh sáng nóng bỏng bất kỳ một cái nào dở dạ gổng tạ mở ra tộc ra đời người đối với long hệ dở dạ gổng thai hoặc là long hệ dở dạ gổng thai ngoại hình lại hoặc là mang lòng cổ kẹ mẩn đều mang theo kỳ lạ vui vẻ loại này ưa thích đã trở thành cố chấp đâm sâu vào đến bọn họ trong xương cốt xạ lạ mẹn sơ có một con chuẩn thân sao có chút lưu luyến nhìn thoáng qua xạ lạ mẹn sơ trong lòng không biết nghĩ một ít gì dạ mở cơ lực kiểm chế trong lòng t â m tình kích động thần sắc biến đổi trực tiếp điều động chính mình thiên vương cấp khí chẳng xạ lạ mẹn sơ hô hến long hệ dở dạ gổng thai truyền thần có thể có dạng này bổ kẹ m ẩ n còn chỉ thật là khiến người ta hâm mộ nó xem ra bị bồi dưỡng rất không tệ bất quá ta cũng sẽ không nhận thua Kính kích, không không Kính phía dòng lốc xoáy tùy tờ. Dạ mở cơ trước tiên truyền đạt chỉ lệnh công kích. Cái này ở đạo quán trong cuộc、so、tài nguyên bản không bị cho phép. Bất quá trương làm nhưng lại không quan trọng. ngẩn nhìn về phía trên mẹn đồng dạng cũng là long hệ dạ gồng thai thiên vương chỉ cho phép, hệ thai dở dạ, Dạ dở dạ dở mở ở đạt đạo lại xạ dạ vòi về cái tài trời lốc làm là là cơ trước cuộc cấp xoáy so quá tùy tờ. bất đầu bầu sờ, bị A. nó trong mắt tràn đầy chiến ý chương tám trăm tám mươi chín thuế biến ta mở c ợ v ù vù kính giờ dạ không chế đầu mình hai bên nhỏ vây cá kích động đứng lên một trận màu tím vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở chống rông xuất hiện ở trên mặt nước lôi cuốn lấy dòng nước nhanh chóng hướng xạ lạ mẹn sở phương hướng quần c u ộ n cuốn tới b á xạ lạ mẹn sơ nhẹ nhàng vung lên cánh bị trương lam tận lược huấn luyện qua tốc độ phi hành cùng nhanh nhẹn vượt qua hết lộ ra hoàn toàn nhẹ nhóm bay đến không trung tiến hành tránh đi vòi rồng lốc xoáy tùy tờ uy hiếp gặp một đòn không có đắc thủ kìng giờ dạ thêm đánh lực khống chế tốc độ màu xanh tím vòi rồng lốc xoáy tuỳt tở thật giống như dùng sinh mệnh đồng dạng tự động tỏa định xạ làm mẹn sở phương hướng đuổi theo vòi rồng lốc xoáy tuỳt tở động tĩnh để cho trương lam có chút kinh ngạc nhảy lên lông mày khống chế đã hoàn toàn thành hình vòi rồng lốc xoáy tuỳt tở chiêu này thật không đơn giản có phải hay không nghi hoặc ta kìng giờ dạ vậy mà có thể khống chế phát ra vòi rồng lốc xoáy tuỳt tở dạ mờ có thể được trương lam biểu lộ trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn đây chính là ta biết người báo danh tham gia rổ ở tổ vội vàng về sau để cho kỉnh giờ d i huấn luyện gian khổ kết quả ta tin tưởng bờ lệch sổn c i ti thăng long huy chương nhất định sẽ không bỏ qua ta cũng không muốn tùy tiện đã bị đánh bại g i mở c ơ n trên mặt toát ra đề nghị c h i sắc hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình lúc trước là như thế nào từng bước một đem kỉnh giờ d i ả chật vật huấn luyện vòi rông lốc xoáy tụy tở cái này một chiêu mặc dù là chế tạo gió tiến hành công kích nhưng cũng không phải thông thường hệ nọ màn thai hoặc là phi hành hệ p h ở lì hình thai tuyệt chiêu mà là chân thực long hệ d ở dạ gồng thai tuyệt chiêu muốn lại dùng r a vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở kế tục tiếp theo khống chế cái này đối với b ổ kẻ mẩn quyển sách long trúc tính hệ năng lượng bà khống cùng chất lượng yêu cầu hết sức nên phải cải biến vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở trạng thái một bước này phi thường khó khăn thật sao t r ư ơ n g lam n ở nụ cười mặc dù hắn đối với k ì h d ở dạ có thể khống chế thả ra sau này vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng gần bằng với đối với với hắn mà nói chỉ cần tăng thêm tuyệt chiêu e ít t ở liền có thể dễ dàng để cho mình bổ kẹ mần đạt tới một bước kia sở dĩ đối với rất nhiều chuyện đều lộ ra rất bình thản đương nhiên người khác cố gắng nó vẫn như cũ tán thành bất quá đây cũng không có nghĩa là trước mặt cái này vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở liền có thể đối với hắn xạ la mẹn sở tạo thành trở ngại khả năng cũng là chấp niệm nguyên nhân xạ lạ mẹn sở biết bay về s o đối với tốc độ phi hành Độ đều đoạn cao các loại đều sẽ đoạn huấn luyện. Tại huấn sẽ xã lạ mèn sơ lần nữa chạy ra vòi rồng lốc xoáy tùy t tở phạm vi công kích sau đó hướng há miệng đối với kình giờ dạ phun ra sở tít út một đạo tử sắc quan mang mặt đối với long hệ giờ dạ gổng thai công kích kình giờ dạ không cách nào vô số nhanh chóng trốn vào trong nước cái này khiến nó không cách nào lại tiếp tục vòi rồng lốc xoáy tuỳ tơ vòi rồng lốc xoáy tuỳ tờ trực tiếp tiêu tán tại không chế b á màu tím chấn động lướt qua mang theo lực lượng cường đại trong sân trong ao nước tại cái này quét phía dưới trực tiếp thiếu hơn phân nửa nếu như xạ là mẹn sờ một lần nữa công kích như vậy như vậy kỉnh dở dạ sẽ mất đi nhanh chóng hoạt động không gian thế nào vòi rồng lốc xoáy tuỳ tờ không hữu dụng a trương lam mang theo t r e o chọc nhìn về phía tạm ở c ỡ ngay vậy d ạ mở c ơ n biểu lộ không thay đổi ngược lại lộ ra một mặt cười hỏi ngươi cảm thấy đối phó ngươi trương lam trưởng môn đặc huấn hội chỉ là thật đơn giản khống chế vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ mà thôi nha cái gì trương lam trong lòng có loại dự cảm xấu d ạ mở c ơ n thanh âm tại đây là v ă n g lên kính giờ ra để bọn hắn mở mang kiến thức một chút vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ lao t ủ vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ lao t ủ trương lam ánh mắt ngưng tụ sau đó liền thấy một cái vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tở t từ ao nước trương đỏ tươi sinh ra thẳng đến khống chế xạ làm mẹn sở vào tới nhưng đây vẫn chưa kết thúc ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba bốn cái vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tở t xuất hiện đồng thời khống chế tựa như cái vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tở t là kỉnh giờ dạ bây giờ cực hạn nguyên bản hắn vẫn là tại kỉnh giờ dạ thời điểm chỉ có thể khống chế hai cái tiến hóa về sau các phương diện thực lực đều có tiến bộ hiện tại mới có thể làm được đồng thời khống chế bốn cái bốn cái vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ xuất hiện trực tiếp đem xạ là mẹn sở có thể tránh né phương hướng toàn bộ ngăn chặn chung quanh tựa hồ không có bất kỳ cái gì một cái đường lui ở cái này bốn cái vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ đều hướng về xạ là mẹn sở tiến lên về sau kính giờ dạ đánh ngã bung lỏng bởi vì bây giờ nó không cần khống chế nữa những cái này lòng quyền phong nhìn xem thật giống như bị phân khóa lại lộ tuyến không chỗ tránh né xạ là mẹn sở cận thừa thắng sông lên kính giờ dạ bao tuyết bờ l ạ c sạt hô kinh giờ dạ há mồm thổi ra mãnh liệt báo tuyết bờ l ạ n s ạ t năm năm băng hệ s ờ thai tuyệt chiêu bốn lần khắc chế xã la mẹn s ờ nếu như chúng mục tiêu tuyệt đối có thể lấy rất tốt hiệu quả không đủ nhìn thấy một màn này trương lam lại n ở nụ cười hắn có mấy cái biện pháp tránh thoát hiện tại cửa ải khó khăn này bất quá những phương pháp kia đều quá bình thường trương lam muốn chơi một đợt rung động điểm trò chơi ánh mắt tại xã la mẹn s ờ đưa tay quét qua nao hải khẽ động tăng thêm v ò i rồng lốc xoáy tụy tở tuyệt chiêu thời gian tuyệt đối không cao hơn một giây xã lạ mẹn sở chỉ cảm thấy trong đầu nhiều vô số chính mình từ trương lam dưới sự trợ giúp huấn luyện vòi rồng lốc xoáy tuỳ tở tuyệt chiêu hình ảnh cuối cùng tất cả đều dung hội quán thông cũng đúng lúc này trương lam thanh âm truyền đến trong thai của mọi người vòi rồng lốc xoáy tuỳ tở không gió nóng hít toa vờ giống xã lạ mẹn sở lập tức hành động ngẩng đầu gầm rú một tiếng xe nhẹ đường quen sử dụng ra vòi rồng lốc xoáy tuỳ tở cái gì dạ m mở cơn biểu lộ đại biến bởi vì xuất hiện ở trước mặt nàng chính là trọn vẹn bốn cái vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ cũng là bốn cái vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ xa lạ mẹn s ở thế mà cũng có thể đồng thời chế tạo ra bốn cái vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ hơn nữa nhìn bộ dáng càng thêm nhẹ nhõm phải biết cái gọi là bốn cái vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ cũng không phải là vừa xuất hiện dùng ra bốn cái t u y ệ t chiêu mà là đem một cái vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ chia bốn cái dùng còn có k h ô n g chế lại làm như vậy kỳ thật vì kém một chút nhưng hiệu quả hội càng thêm tốt hơn loại này sử dụng phương thức cũng liền tình huống đặc biệt dưới có dùng sở dĩ người bình thường cũng sẽ không vô lý đi huấn luyện thậm chí sẽ không nghĩ tới đi huấn luyện nhưng bây giờ trương lam xạ la mẹn sơ lại dạng này vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở sử dụng phương thức chẳng lẽ là trương lam cũng ứa thích tuyệt chiêu như vậy phương pháp sử dụng dạng mỡ c ơ n không khỏi có chút mắt t r ò n tròn ẩm bốn cái vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở cùng bốn cái vòi rồng lốc xoáy t u y tơ đụng vào nhau triệt tiêu lẫn nhau đồng dạng xã lạ mẹn sơ lại dùng da vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở về sau cũng diệt có tiếp tục sử dụng c ô n g chế mà là chỗ dùng gió nóng hì t ỏ a vở tuyệt chiêu v ù vù theo lấy xã lạ mẹn sở cánh phách động đứng lên nóng bỏng liệt phong hướng về phía dưới thổi đi nhẹ nhõm chặn lại kỉnh giờ dạ dùng da báo tuyết bờ l à n sạt cũng nhưng vào lúc này trương lam thanh âm vang lên lần nữa dùng phô trương thanh thế s ở h ọ a gờ đến khiêu khích tồn tại chương tám trăm chín mươi dạ mợ cờ tính toán giống s ạ lạ mẹn sở trên người kỳ thật lập tức một bên trong mắt cũng nhiều hơn một phần k i n h thường cái biểu tình này phối hợp nó bây giờ khí thế k í n h giờ giả chỉ cảm giác mình long hệ giờ giả gồng thai uy nghiêm nhận lấy khiêu khích tổn trong lòng hiện ra một cô vô danh hỏa cỗ này vô danh hỏa lập tức chiếm lĩnh trong đầu của nó không tốt dạ mở cơn biểu lộ biến đổi nhưng bây giờ nó muốn làm cái gì đã không kịp a k í n h giờ giả há m ồ m ngưng tụ lại lực lượng trương được cân mệnh lệnh tình huống dùng a huy lực kinh n g ờ i hoại quang hỷ ở bìm. Hiệu rồi phá hỷ quá tử tốt t quang quả này cũng ở bìm. r ư lam khẽ cười m ộ trước tiếng, t phô ơ phương Trương n thanh này dùng giận hỗn loạn, đồng thời cũng sẽ gia tăng lực công g gỡ gia thế một thủ thời thủ. t hỏa chiêu chọc cho kích của đối thủ. Lam sở sẽ cái lực đối đối đối là làm vào lâm để ư r đó để cho xạ là mẹn sơ lại dùng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ chống cự vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ về sau dùng ra cái này một chiêu lấy được hiệu quả có thể lẻ hai không nói phi thường tốt đi ra không ngừng hỗn loạn con bắt đầu dùng linh tinh tuyệt chiêu cái này có thể so sánh công kích mình còn muốn quá phận một cái tuyệt chiêu dùng sai hội dẫn đến đằng sau một chút sập bàn bá kính giờ dạ trạng thái hôn loạn dưới dùng r a phá hoại tử quang hì ở bỉm không đáng kể chút nào s ạ lạ mẹn sơ nhẹ nhõm tránh đi sau đó há mồm đụng chạm một đạo long chi chấn động giờ dạ gồng bùn x ệ bá long chi chấn động giờ dạ gồng bùn x ệ thoáng qua ở giữa sẽ đến kính giờ dạ trước mặt đem lâm vào cứng ngắc trạng thái nó cho đánh bay ra ngoài、Đâm. bị long chi chấn động giờ dạ gổng tùn x ệ đánh bay kính d i dạ ánh mắt khôi phục thanh minh kính d i dạ thủy pháo hì rổ tùn vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở kế hoạch thất bại khiến cho dạ t mở c ơ n bắt đầu cân nhắc cải biến chiến thuật ánh mắt tại không trung linh hoạt phi hành xạ là mẹn sờ đưa tay quét qua dạ mở c ơ n quyết định dùng tốc độ thủ thắng kính d i dạ thủy hệ h o a tờ hai tuyệt chiêu tốc độ công kích thế nhưng là trừ bỏ rõ nhanh hắn không tin xạ là mẹn sờ có thể né tránh Bá. Kính thâu to thủy pháo hỉ rổ b ù n thoáng qua liền đi tới không trung mắt thấy liền muốn mệnh bên trong xạ là mẹn sở nhưng bay lượn trên không trung xạ là mẹn sở thế nhưng là hết sức chăm chú hiện tại tự nhiên là trước tiên phát hiện liền phát hiện kỉnh giờ dạ công kích trước né tránh lao sư không còn kịp rồi nhưng phòng ngự còn dư x à i bá xạ lạ mẹn sở không chế một tầng bạch sắc quang mang bao lại thân thể của mình nhẹ nhõm ngăn cản kỉnh giờ dạ công kích sử dụng long chi chấn động giờ dạ gồng hùn x ễ trương lam thanh âm vang lên nhưng mệnh lệnh của hắn vừa rồi truyền đạt liền nghe được dừng lại từ để cho kỉnh giờ dạ sử dụng cao tốc di động hạ t ỷ lì t ỷ tiềm nhập trong nước trực tiếp tranh chính diện giao phong c ậ lý thức chiến đấu có mạnh như vậy trương lam có trong nháy mắt gây người lúc trước hắn và xạ tổ xỉ lữ hành đến rổ ở tô địa khu cũng khiêu chiến bờ l c h s o n city cận mặc dù lợi hại nhưng tuyệt đối không có mạnh như vậy tốt ta trương lam không biết là cận có hiện trạng mạnh như vậy hắn có một bộ phận rất lớn công lao bên người hắn nữ hải cũng đều rất có công lao c ơ lưa thích trương lam đây là sự thật không thể chối cãi mà trương lam bên người cũng là những người nào khỏi cần phải nói liền nói cùng tá mở c ơ ra lời dạng canto địa khu đài si đã nhanh trở thành tiến sĩ địa vị có thể so với quán quân cấp huấn luyện gia t ổ k ẹ m ầ n chen nơ si nội địa khu kém lệ nhất tộc xin t h ì ạ tuổi còn trẻ đã là hệ lịt phà hủa quán quân Ở nổ vạ địa khu cái lìn bản thân là siêu năng lực giả không nói lữ hành một năm liền trở thành bạch kim cấp huấn luyện gia t ổ k ẹ m ầ n chen nơ mặc dù rất nói cái này cùng trương lam ở cùng một chỗ có quan hệ nhưng sự thật chính là như vậy có ba người ngồi so sánh dạ mở cơn đương nhiên mặt băng cố gắng trong khoảng thời gian này nàng thế nhưng là không ít đi dở i ả g ầ ngét gen đặc huấn bá long chi chấn động dở i ả gổng bùn xê lướt qua mặt nước ngươi sẽ không cho rằng trốn ở dưới nước liền không có việc gì chứ trương lam có chút hiếu kỳ nhìn về phía dạ mở cơn hắn tuy có người có chút kinh ngạc nhưng là chỉ lần này mà nói nếu như t ạ mở cờ ơ chỉ có ngần ấy biểu hiện mà nói chỉ có thể coi là có chút tiến bộ mà thôi dĩ nhiên không phải t ạ mở cờ lâm mưu được như ý cười một tiếng ngươi sẽ không cho là ta chỉ đơn giản như vậy để cho k ỉ n h giờ dạ đi dưới nước ta đương nhiên sẽ không trương lam lắc đầu hắn đương nhiên sẽ không cho là t ạ mở cờ ơ thực lực hội đơn giản như thế mặc dù trước đó để cho k ỉ n h giờ dạ trốn vào nước ra lệnh rất nhanh thế nhưng kỳ thật rất thụ động hơn nữa toàn bộ sân bãi không lớn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 nhìn thấy to lớn thủy long quyển trương lam để cho xạ là mẹn sở dùng da gió nóng hì t ỏ a v ở tuyệt chiêu kính dơ dạ là thủy hệ t ỏ a tợ thai cùng long hệ dơ dạ gồng thai nhược điểm chỉ có long hệ dơ dạ gồng thai cùng hệ tiên d ị thai đây là trương lam từ đối chiến đến bây giờ một mực để cho xạ là mẹn sở sử dụng long hệ dơ dạ gồng thai tuyệt chiêu nguyên nhân chẳng những sở trường còn có thuộc tính một mực tăng thêm tổn thương càng có thể tăng gấp đôi nhưng lần này bất đ ộ n g vòi rồng lốc xoáy tụy tờ mang tới nước tuyệt chiêu này uy lực có thể được kỉnh dở d ả hai cái thuộc tính gia trì mặc dù vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tở t tổn thương không cao nhưng lúc này cũng bị kéo cao đến một cái rổ ở tổ nhưng trương lam không giả gió nóng hì tỏa vỡ cái này một tìm lúc hỏa thêm gió lực lượng tại gió gia trì dưới hỏa xa so với nước có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại vê anh thủy cung phong tổ hợp hỏa c ù n g gió tổ hợp tại thời khắc này đụng vào nhau cuối cùng đấu một ngang sức n ă n g tài số lớn màu trắng hơi nước lan tràn ra lúc này cận đông nhiên mở miệng tiếp cận x ạ là mẹn s ờ cao tốc di động ạ tì lì tì bá kính giờ giả cái đuôi k h ẽ động thân thể bắn lên hướng về không t r u n g hơi nước một đầu đâm vào dạ mở c ử cũng là rõ ba bốn người da trắng nàng biết rõ hao nước không thấy kính giờ ra tương đương không thấy chân bây giờ là một đòn phân thắng bại thời điểm quyết đoán lựa chọn liều mạng dầu gì cũng phải vì phía sau tranh tài đánh tốt cơ sở gặp x ạ là mẹn s ờ một đầu đâm vào trong hơi nước dạng mở cớ trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt cất cao giọng nói ngay tại lúc này bao tuyết bờ l ạ n sạt xương trắng mịt chính là hơi nước tại trong hơi nước dùng r a báo tuyết bờ l ạ n sạt dạng này băng hệ sở t h a i tuyệt chiêu có thể tưởng tượng hết thể có hơi nước địa phương cũng sẽ ở lập tức đông kết mà ở bao tuyết bờ l ạ n sạt bản thân liệt phong dưới sự hướng dẫn những cái này hơi nước đều hồi sẽ đi hướng s ạ lạ mẹn sở nơi đó đến lúc đó s ạ lạ mẹn sở sẽ bị nhất kích tất sắt đều rất bình thường mà đồng dạng tại trong hơi nước k ì dở dạ cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào giỏi tính toán chương tám trăm chín mươi mốt d ạ n mở cớ cái thứ hai ả i giả đồ giỏi tính toán trương lam lạnh lùng lên tiếng đi qua trước mặt đối chiến hiện tại kình giờ giả thể lực gần như thấy đáy tuyệt đối không thể lại tiếp nhận ở x ạ lạ mẹn sở tùy ý một đòn tương đối mà nói x ạ lạ mẹn sở thể lực còn rất nhiều mà bây giờ giả mở cớ ơ cũng là quyết đoán trực tiếp lựa chọn đồng quy vô tận biện pháp nếu như tất cả thực như nàng dự thiết một dạng như vậy lần này kỉnh giờ dạ dùng r a tuyệt chiêu uy lực hiệu quả cùng không độ tuyệt đối sở cột có thể lấy được hiệu quả sẽ một dạng nhất kích tất sát nhưng cái này có một cái tiền đề trương lam sẽ không sớm nhìn rõ đệ tét mà dạ mở cân lực vì làm đến bước này mới lựa chọn đồng quy vô tận bởi vì nếu để cho cái kia kỉnh giờ dạ ở phía dưới thời điểm dùng r a báo tuyết mở lê n sát trương lam nhất định có thể phản ứng tới chuyên đ ạ t phòng ngự chỉ lệnh dạ mở cân lần này đúng là không nói ra được quyết đoán nhưng cái này đối với trương lam mà nói vẫn như cũ không dùng thanh sở n ồ n g vụ trương lam mệnh lệnh truyền đến xã là mẹn sở trong t hai nó lập tức hành động cánh khánh vỗ bá phía dưới hơi nước tại kỳ dị gió dưới sự dẫn đường tựa như đụng phải ôn thần một dạng tất cả đều hướng về xung quanh tán đi bá kính giờ dạ bao tuyết bờ lại s á t chúng đích hơi nước nhưng những cái này hơi nước kết băng về sau ra tăng trọng lượng tăng thêm phía trên còn có kỳ dị gió tất cả đều hướng về phía dưới rơi xuống dây đặc khối băng để cho kình dơ dạ không chỗ có thể trốn vai tuồng sử dụng cũng không thể tránh khỏi bị đánh gãy ẩm a cuối cùng kèm theo một tiếng hét thảm kình dơ dạ dùng hết lực lượng toàn thân một đòn thành nó đưa một chính mình cuối cùng một khúc ba bị khối băng để ép kình dơ dạ rơi đến phía dưới đã gần như khô khốc trong ao ngất đi làm rất tốt xạ lạ mẹn sờ trương lam không có keo kiệt đối với xạ lạ mẹn sờ khen ngợi tình cảnh lúc trước cũng liền xạ là mẹn sở tốc độ rất nhanh mới có thể đang bị đông cứng ở trước kia phản chế phàm là tốc độ nó chậm nữa điểm một chút nó kết cục cơ hội sửa vẫn thua sao dạ mở cơn thở dài một hơi cũng là không bề ngoài dù sao có thể cùng vận dụng thiên vương cấp khí tràng trương làm đạt đến một bước này đã có thể chứng minh nàng tại cùng cấp bậc rất không tệ nàng chỉ là thoáng có chút tiếc n u ố i mà thôi lên đi dại dạ đồ xuất r a bổ kỳ bản thu hồi kỉnh dở dạ dạ mờ c ư n ném ra cái thứ hai bổ kỳ bản nàng cái thứ hai sử dụng là g i ả i dạ đồ về phần giờ dạ gồn cùng trương lam đoán một dạng bởi vì còn không có tiến hóa đến khoái hoạt dạ mờ c ư n tạm thời không có ý định sử dụng giống g i ả i dạ đồ vẫn như cũ xuất hiện ở trong ao phát ra gầm lên giận dữ mặc dù trong ao hiện tại đã không có nước nhưng nó vẫn như cũ cũng có thể hành động đi ra chiến đấu mẹ gà ảm phạt rồ ánh mắt tại g i ả i dạ đồ trên người quét qua trương lam ném ra mẹ gà ảm phạ rổ tổ kỳ bản mẹ gà ảm phạ rổ hiện tại cũng là thiên vương cấp cùng giải ra đồ chiến đấu thực phù hợp đương nhiên trương lam sẽ không thừa nhận hắn nghĩ lại ta mở cân trước mặt hoặc có lẽ là tại giờ dạ gỗng tạ mở ra tộc địa phương khoe khoang một đợt hắn phát hiện mới từ long trúc tính vồ kẻ mẩn theo lấy một đạo bạch quang hiện lên mẹ gà ảm phạ rổ đồng ý xuất hiện ở đã không có nước tồn tại trong ao mẹ gà ảm phạ rổ nhìn xem mẹ gà ảm phạ rổ anh tuấn thân ảnh mẹ n cặp mắt xinh đẹp nhiều hơn một chút ước mơ hiện tại nàng đã biết rồi mẹ gà sợ tổn sự tình chỉ chờ trương lam công bố nàng liền có thể cùng nàng quang nhi làm đến mẹ gà tiến hóa đến lúc đó quang nhi cũng sẽ là anh tuấn mẹ gà ảm phả rộ đây là cái gì so sánh với jasmine cặp chi dát mơ c ơ l cùng trốn ở một chỗ quan sát lúc này mới tranh tài người nào đó khi nhìn đến mẹ gà ảm phả rộ về sau biểu lộ cũng làm ánh liệt một bên xem như giờ dạ g ồ n g tạ mở ra tộc một thành viên ba người đối với long hệ dở dạ gồng thai b ổ k ẹ m ẩ n cảm giác không thể bảo là không nhạy cảm khi nhìn đến m ẹ gà ảm phạ rồ lần đầu tiên cảm nhận được nó khí tức trên thân ba người liền có thể kết luận đây tuyệt đối là một cái long hệ dở dạ gồng thai b ổ k ẹ m ẩ n đây là m ẹ gà ảm phạ rồ ảm phạ rồ tiến hóa hình hoặc có lẽ là phản tổ ta m ẹ gà ảm phạ rồ là vĩnh c ử u phản tổ ân thuộc tính là hệ điện hệ lẹp c h ị p thai cùng long hệ dở dạ gồng thai mệ gà ảm phạ rồ ảm p họa rộ phản tổ vẫn là vĩnh cửu hệ điện hệ lẹt chịt thai thêm long hệ dở dạ gồng thai một loại mới long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ m ẩ n trương lam nói ra tin tức triệt để kinh động dở dạ gồng tạ mở ra tộc cái này ba người sau đó chính là cùng hỉ vĩnh cửu phản tổ không dám nghĩ dạ mở c ơ n dòng chính cũng có ngự lòng chi lực cũng coi là năng lực đặc thù người n h ư n g cái này m u ố n muốn trợ giúp tìm hẹn long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ m ẩ n lâm thời phản tổ không khó lắm thời gian trước g i á mỡ lản sơ liền truyền đến tin tức nói đã cùng mình trạ di dật tiến hành c n g minh thực hiện lâm thời phản tổ lúc ấy trạ di dật thành trạ di rất ít đầy đủ long trúc tính đồng thời thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều người dựa theo trương lam hiện tại nói tới mẹ gà ảm phả rổ khẳng định cũng có thể dùng loại phương thức này tiến hành lâm thời phản tổ cái này vậy tương đương tả mở có c bao nhiêu nắm giữ một loại mới long hệ giờ dạ gồng h a i bổ kẻ mẩn mạ dịp có thể không coi là bao nhiêu hiếm hoi bổ kẻ mẩn không quá kích động về kích động dạ mở cân cũng biết hiện tại là lúc nào dù sao trương lam trước đó đều có nói sẽ ở đây lưu mấy ngày nàng cũng không gấp nhất thời hỏi mẹ gà ảm pha r ồ điện cầu hệ lẹt chỗ bàn trương lam gặp dạ mở cân điều chỉnh tốt tâm tình trước tiên truyền đạt chỉ lệnh công kích một trăm tám mươi điện mẹ gà ảm pha r ồ ánh mắt tại giải giả đổ thân thể to lớn bên trên quét qua giơ lên hai tay của mình dùng hệ điện hệ lẹt chịt hai năng lượng làm một cái điện cầu hệ lẹt chỗ bàn sau đó hai tay vượt mức quy định đầy bá Tên anti n h ư ớ giải về vung dài dạ đồ dùng phá hoại tử quang hì ở bìm c ầ n phát động phản kích giải dạ đồ có thể là từ mạt cặp tiến hóa tới được duyên cớ thân thể có chút đặc thù chỉ cần thực lực đạt tới thiên vương cớp thời gian nhất định bên trong sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm sẽ không tiến vào thân thể cứng ngắc trạng thái giống giải dạ đồ cảm nhận được mệ gà ảm phả r ổ trên người đi ra uy hiếp gầm thét từ trong miệng phun ra một đạo to lớn kim hoàng sắc của sáng、Ấm. có sáng cùng điện cầu hệ lẹt trổ bàn tại không t r ù n g gặp gỡ hai cái tuyệt chiêu rằng co sau khi phá hoại tử quang hỉ ở bìm đánh nát điện cầu hệ lẹt trổ bàn tiếp tục hướng mẹ gà ảm phạ rổ tiến lên điện cầu hệ lẹt trổ bàn bị đánh nát một bên xem cuộc chiến g i ặ t mì nẹ kinh ngạc hô lên thanh âm khoảng thời gian này đường đi nàng đã từng gặp qua trương lam mẹ gà ảm phạ rổ cường đại không nghĩ tới bây giờ thế mà bị chính diện áp chế dài dạ độ là thiên vương cấp mẹ gà ảm phạ rổ mặc dù cũng thế nếu là điện cầu hệ lẹt trổ bạn có thể vượt trên phá hoại tử quang hì ở bỉ mới m kỳ quại a cê na có chút không hiểu g i ắ t mì nẹ n g h i hoặc không chuyện này không thể tối ngươi nói như vậy lý giải chương 892, m ẹ gà ảm phạ rồ siêu tốc chiến thắng dắt mờ c h ẻ n khiêu chiến không chuyện này không thể tối ngươi nói như vậy lý giải điện cầu hệ lẹt trổ bạn cái này một chiêu không đồng dạng g i ắ t mì nẹ giải thích nói điện cầu hệ lẹt trổ bạn cái này một chiêu là sử dụng tổ kẹ mẩn ảm phạ rồ càng mạnh có thể phát huy uy lực càng mạnh trên lý luận một chiêu này uy lực thậm chí có thể vượt qua phá hoại tử quang hì ở bìm chủ yếu nhìn là cái gì vỗ kẹ mần sử dụng trương lam mẹ g ả ảm phả rỗ điện lực thập phần cường đại cái này ở nó giúp quang nhi trị liệu thời điểm ta liền tràn đầy cảm xúc tình huống này không đúng. có đúng không xê jê na vội vàng nhìn về phía trong t r à n g nàng tuyệt đối nếu như sự thật thật cùng jasmine ẹ、e、nói một dạng đây tuyệt đối là trương lam lại tại động cái gì ý đồ xấu trương lam nhưng không biết nữ hải sao ngươi ý nghĩ trên mặt hắn không có lộ ra mảy may thần sắc kinh ngạc chấn định hô pháo điện từ rạp ca nổng mẹ gà ảm phạ rộ mặc dù đi theo trương lam thời gian không lâu nhưng trương lam có thể tăng thêm e ít tờ này bằng với là đi qua vô số huấn luyện sở dĩ một người một cổ kẹ mẩn ở giữa ăn ý băng cũng không yếu đương nhiên d ạ n mở c ơ n dài giã đồ khẳng định cũng không phải hàng thông thường phá hoại tử quang hỉ ở bìm lại là thông thường hệ nọ màn thai đại chiêu thực lực đồng ý yếu về phần trương lam bản thân mục đích cho tới bây giờ cũng không phải là một chiều kia chiến thắng cái này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tại hiện trường sử dụng đều tưởng rằng rái giã đổ phá hoại tử quang hì ở b ì m muốn mạng bên trong mẹ gà ảm phạ rổ thời điểm mẹ gà ảm phạ rổ toàn thân hiện lên lên siêu cường dòng điện vừa vặn bắt l ấ y phá hoại tử quang hì ở b ì m bị điện cầu hệ lẹt chỗ bạn ngăn t r ở cái kia một chút thời gian ấp ủ tốt rồi pháo điện từ rạp cả nồng phát xạ ra ngoài nay thời gian đúng lúc là lại nó muốn bị phá hoại từ quang hì ở bìm trúng mục tiêu trúng mục tiêu trước đó vân vê không nên quá tốt mẹ g à ảm phạ rồ sử dụng ra pháo điện từ rạp c ả nổng uy lực rất mạnh vê anh pháo điện từ rạp c ả nổng đối đầu với đã bị điện cầu hệ lẹt chổ bản suy yếu qua uy lực phá hoại từ quang hì ở bìm cơ hồ là một loại nghiền ép tư thái đẩy phá hoại từ quang hì ở bìm đi tới giải dạ giả đồ trước mặt không tốt cận thân sắc biến đổi rốt cục phản ứng ta đến vội vàng hô giải dạ giả đồ mau tránh ra Đáng trương i ế c cân dạ mở mệnh lệnh t ễ dài hiểu, dạ đồ h n n nó thân thể to lớn, cất bước tốc độ không có khả năng nhanh. Chủ yếu nhất là, nó là lại dùng quang g có thể to cất tốc từ khả Chủ phá hoại từ quang hỷ là, là lại bước độ yếu tuyệt chiêu n lam i n nghe. Hơn n tại từ tốc tiến trốn khi lại, nó dừng điện nồng nhanh sau pháo không lấy cả hơn Trương lên. nở nụ cười lúc trước hắn vì sao để cho mẹ gạ ảm phả r ổ sử dụng uy lực rõ ràng nhỏ hơn điện cầu hệ lẹt trổ b ả n chính là vì ngăn cản vậy một lát hoặc có lẽ là g i á mở c ơ n mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn bởi vì dại dã độ tính đặc thù thông thường huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn c h ẻ n nở đều sẽ ưu tiên sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm bắt đầu đến chế tạo bắt đầu ưu thế bất kể là thực sự ưu thế hay là khí thế bên trên ưu thế t r ư ơ n g lam để cho mẹ g ả ảm phả rộ sử dụng điện cầu hệ lẹt chỗ bạn chính là vì dẫn đạo cân làm như thế đồng thời sử dụng điện cầu hệ lẹt chỗ bạn là ngưng tụ điện lực một cái quá trình mẹ gà ảm phạ rộ không có toàn lực a n h ra điện cầu hệ lẹt chỗ bạn khiến cho nó có thể càng nhanh chóng hơn dùng r a pháo điện từ rạp cạn đồng cái này là có thể tránh khỏi bị phá hoại từ quang hì ở bìm trúng mục tiêu phá hoại từ quang hì ở b ì m bị điện cầu hệ lẹt chỗ bạn suy yếu lực lượng tuyệt đối không phải là pháo điện từ rạp cạn đồng đối thủ mà loại thời điểm này dùng r a phá hoại từ quang hì ở bìm dài dã đổ bởi vì có thân thể to lớn cùng vốn không pháp tránh đi pháo điện từ rạp cạn đồng như vậy cái này một chiêu thỏa tại chỗ dùng nhìn soi mói pháo điện từ dạp cả nổng chuẩn sắc chúng mục tiêu giải giả i dạ đồ thân thể cương đại dòng điện quét sạch giải dạ giả đồ lập tức phát ra thống khổ giống lên một tiếng lốp b ú ố t đợi đến pháo điện từ g i ả n giả công kích kết thúc, i dạ giả đồ toàn thân đều đều đang lóe lên điện k i a lửa em ơ cùng bắt đầu kịch liệt thở hồn hển hệ điện hệ lẹt chịt thay đối với giải dạ giả đồ là bốn lần khắc chế mẹ gà ảm phạ rồ chủng tộc giá trị sở vệ xì sờ chen đặt ở vậy tại tăng thêm thuộc tính nhất trí tăng thêm dài dạ đ ồ lần này liền bị thương không nhẹ dài dạ đ ồ dư t ạ mở cơn tràn ngập lo lắng thanh â m truyền khắp toàn trường phát hiện tại xuất hiện tình huống hoàn toàn thoát ly nàng không chế nàng trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng nhưng mà trương lam cũng không có như vậy lưu thủ dự định thừa thắng xông lên hạ lệnh toàn lực sử dụng điện cầu hệ lẹt trổ bàn pháo điện từ rạp c ả n nổng chỉ cần trúng mục tiêu mục tiêu mục tiêu biến hội một trăm phần trăm tiến vào tê liệt hiệu quả dài dạ đ ồ hiện tại tất nhiên là tê liệt trạng thái cũng chính là một bia sống trương lam có thể sẽ không bông tha cho cơ hội tốt như vậy hoàng bét dại dạ giả đồ màu tránh r a dạ mở c ơ n lộ ra lo lắng biểu lộ nàng hiện tại đã triệt để d ố i loạn tức lòng nhìn thấy nàng bộ dáng này cặp chỉ cùng đứng ở chỗ tối người nào đó lắc đầu trận đấu này kết quả đi ra bá mẹ gà ảm phạ rộ lần nữa tụ tập lực lượng ngưng tụ ra một cái điện cầu hệ l ẹ t c h ổ bạn một lần này điện cầu hệ l ẹ t c h ổ bạn là hoàng trung l a m tia chớp màu xanh lam uy lực to lớn dài dạ giả đồ nghe được t ạ mở cơn thanh âm có lòng muốn di động nhưng trên người lóe lên điện tia lửa ẻm bở khiến cho nó hoàn toàn để không nổi lực lượng cuối cùng ảm phạ rồ toàn lực dùng da điện cầu hệ lẹt chỗ bản tuyệt chiêu trực tiếp trúng mục tiêu g i ả giả i dạ đồ nổ tung lên hiệu quả nổi bật lần nữa bị hệ điện hệ lẹt chịp hai cường đại tuyệt chiêu trúng mục tiêu dài dạ giả đồ không chịu nổi trực tiếp ké ở trên mặt đất dài dạ giả đồ mất đi sức chiến đấu mẹ gà ảm phạ rồ chiến thắng các vị lập tức tuyên bố kết quả trận đấu này so với trước kia trận kia kết thúc nhanh nhiều lắm nhưng hắn cũng biết trương lam là muốn dùng loại này phàm là nói cho dân ta mở c ờ nàng còn cần cố gắng mẹ gà ảm pha r ồ làm không tệ trương lam gật đầu một cái dài dạ đồ thực lực kỳ thật đủ nhưng lần này tranh tài nó t h ê yếu quá nhiều đầu tiên không n a o nước hành động bất tiện thuộc tính có không chiếm lại là thực lực vẫn còn so sánh mẹ gà ảm pha r ồ yếu hơn một chút đằng sau bị liên tục công kích sở kỳ h i ệ u linh c h ú n g mục tiêu bị đánh bại cũng là không thể tránh được thế ậ t t đúng là. h mà một chút cũng không để cho ta xuất r a bổ kỳ bản thu hồi giải r a đồ hiện tại d ạ mở cơn hứng thú cũng khôi phục bình tĩnh nhưng nàng đối với mẹ gà ảm phả rộ nhưng lại càng hướng tới một phần ảm phả rộ danh tự bên trong có long bởi vì nguyên nhân này giờ dạ gổng tạ mở nhất tộc sử dụng ảm phả rộ người chiến bại số ít dạ mở cơn chính mình liền bồi dưỡng có một con ngụy nhưng tượng trương lam mẹ gà ảm phả rộ cái này mạnh như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp được đây thật là chất biến trương lam ngươi thực thiên cường lớn không biết lúc nào mới có thể thấy được ngươi bóng lưng dạ mở cân đi tới trương lam trước mặt đem vợ lệch sổn diêm vĩnh cựu v u y trương giao cho hắn cố gắng là được trương lam cùng ngươi thẳng nam nói cũng chính là dạ mở cân tính cách này cũng không thèm để ý đúng rồi trương lam tranh tài kết thúc dạ mở cân cũng không gấp đi mà là hỏi ngươi nguyên nhân tiến hành một cuộc s o t à i hữu nghị sao đây là ta ra ra giao cho ta hỏi thăm hắn nghĩ cùng ngươi tiến hành một trận tranh tài đại sư cấp tranh tài chương tám trăm chín mươi ba trương lam vs ta mơ chèn g dơ dạ g ỗ n g ta mợ tộc trưởng muốn cùng ta đối chiến trương lam khép cười một tiếng gật đầu nói dạng này thỉnh cầu ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt nói đến mặc dù lúc trước cùng rộ vạn nỉ còn có t ờ dịt chiến đấu ta ta còn không có cùng cái khác đại sư cấp huấn luyện r a b ổ kẹ mẩn chèn n ở chính thức đối chiến qua nếu như g dơ dạ g ỗ n g ta mợ tộc trưởng muốn đánh một trận ta ngược lại thật ra cầu còn không được vừa nói trương lam không tiếp tục nhìn ta mở cờ l mà là cái cọp đầu nhìn về phía một bên c ầ m chỉ sau lưng vách tường ở cái này đạo quán bên trong có ẩn tàng liên hệ thế nào với có thể trốn bất quá hắn siêu năng lực cảm giác nhất là sự tồn tại của người này cảm giác còn mạnh như vậy tạch tạch tạch theo lấy trương lam thực hiện c h u y ể n di lập tức có một trận tiếng cơ giới vang lên vách tường đ ố n g nhiên hướng về một bên mở ra lộ ra một bí mật môn hộ tất nhiên trương lam trưởng môn nguyện ý cái kia cuộc chiến đấu này mời dạ m ở chen từ trong mật đạo đi ra lúc trước hắn một mực dấu ở trong mật thất quan sát trương lam cùng dạ mở cỡ tranh tài xem như đối với cái này tuổi trẻ trưởng môn khoảng cách gần hiểu rõ một chút mặc dù ban đầu ở vị dị đỉ ẩn phò d ẹ t phòng đấu giá bên ngoài dạ m ở l ạ n s ở đối với trương lam thực lực đã có biết là loại kia có thể chỉ huy thần cấp tổ kẹ mần cùng rộ vạn nỉ đối chiến đồng thời chiến thắng người nhưng n i ê n kỷ sống một năm lớn thực lực đã tại đại sư cấp trì trệ không tiến thật lâu dạ mờ chen vẫn là muốn cùng trương lam tranh tài một lần có lẽ có thể có được một đường cơ hội đột phá cũng không nhất định một bên dạ mở c ơ gặp dạ mở c h ẻ n đi ra xuất ra bổ kỳ bản thu hồi giải ra đổ an ủi vài câu sau đó lui qua một bên một mặt mong đợi nhìn xem chiến trường đại sư cấp ở giữa tranh tài đây chính là mười điểm hiếm thấy có thể nhìn thấy một lần cũng là vật khí ngay cả một bên kabr chỉ còn có chương lam bên này c e n a chúng nữ cũng đều lộ ra mong đợi biểu lộ ta liền dùng ta ông bạn già cùng ngươi tranh tài một trận dạ mở chèn đi tới dạ mở cân trước mặt thiện tay ném ra một cái bổ kỳ bản b á một đạo bạch quang từ không trung lướt qua một cái dở dạ gô nạch xuất hiện ở giữa không trung phách động cánh một mặt rất manh biểu lộ nhưng nó trong mắt xì nỉ quan mang nói sự cường đại của nó thính danh dở dạ gô nạch thuộc tính phi hành long đặc tính tinh thần lực in nờ focus ẩn t ă n g đặc tính đa trọng lân phiến mùn tín scalé đảng cấp đại sư cấp chín mươi chín chín trăm ác chín mươi chín ước một trăm tỷ tư chất đại sư cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mẹ gạ sợ tồn kỹ năng đặc biệt nói rõ nên giờ giả gỗ nạch từng có đột phá tư chất hạn định kinh lịch tính cách kiên định lạ thường đã tại lĩnh ngộ long hệ giờ giả g ồ n g thai áo nghĩa biên giới chỉ cần bước ra một bước này liền có thể đột phá a nhìn thấy lắc lắc giờ giả gỗ nạch số liệu chương lam trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới vị này giờ dạ gỗng tạ mở ra tộc tộc trưởng nhanh càng ban đầu tư chất chỉ có quán quân cấp nhưng còn thành công đột phá tư chất đạt đến đại sư cấp đỉnh phong độ cao đây là một cái khá vô cùng bổ kẹ mẩn đồng thời cũng có thể chứng minh tạ mở c h ẻ n đúng là rất có nghề huấn luyện một cái bổ kẹ mẩn đến quán quân cấp cũng đột phá bản thân tư chất đạt đến đại sư cấp loại này thành t i h u toàn thế giới cũng không mấy cái có thể làm được là cái không sai đối thủ có thể cùng đại sư cấp đỉnh phong giờ dạ gỗ nạch đối chiến trương lam gật đầu một cái biểu thị tán thành tất nhiên quyết định muốn đối chiến vậy liền hảo hảo tranh tài một trận nghĩ nghĩ trương lam ném ra một cái b ổ kỳ bàn trạ dị i ậ t rét đến ngươi lên trận trương lam dự định sử dụng trạ dị i ậ t rét trạ dị i ậ t rét là long hệ dở dạ gồng thai thêm hỏa hệ p h ì dở thai cùng phi hành hệ p h ở lì hình thai thần kỳ tam hệ vỗ kẹm ẩ n nhưng nhược điểm là trạ dị i ậ t ít nhược điểm cũng chính là gấp đôi bị mặt đất hệ gần g thai nham thạch hệ dốc thai cùng long hệ g i dạ gồng thai khắc chế t giật rét đã l n h ngộ hỏa hệ phỉ giờ thai giờ á o nghĩa, nhưng lấy o áo nào vào n gỗng nghĩa cũng không có linh ngộ, sở dĩ tạm thời không cách nào tiến vào thần g giờ giả hệ thai thời cách tạm dĩ có c sở p Trương định lần n Lam dự à tại r a n tận khả năng h khả cho tài để gì ậ thanh ít dùng long ệ giờ giả gỗng t h i tuyệt chiêu c ù g giờ giả gỗ n ạ c đối ế nhâm bằng k ô n g thì, n bằng không, thì, bằng không thì hành hạ người thì hạ ớ i hiểm nghi quá rõ ràng. Giống. Theo lấy tại thanh âm ràng. quá rõ tại lấy chưa dứt một mực lăn lộn sắc sơn đầu phía sau mọc ra cái thứ ba sừng h ắ c sắc trạ dị i ậ t xuất hiện ở ngay phía trên cùng giờ dạ g ồ nạch hô hấp đối mặt đứng lên b á cảm nhận được trạ dị giật rét trên người kỳ thật nguyên bản biểu hiện có chút thở ở giờ dạ g ồ nạch ánh mắt lập tức biến đổi vội vàng manh manh biểu lộ hoàn toàn biến mất không gặp tại trạ dị giật rét trên thân giờ dạ g ồ nạch cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ đây là một cái nó cần hết sức chăm chú mà đối đại đối thủ ông bạn già lần này đối thủ trong cùng cấp bậc tuyệt đối là người gặp qua mạnh nhất đối thủ ngươi cũng không nên xem thường dạ mở t r è n ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong trạ dị giật g i é t vì dị đi ẩn phò d ẹ t phòng đấu giá bên ngoài cái kia một trận tranh tài hắn là tận mắt nhìn thấy trạ dị giật g i é t hắn vào rõ ràng đây là lấy đại sư cấp thực lực có thể nghịch chiến cấp ba thần tồn tại Giống. Giờ giả quan về sau, biểu nạch hiện liền tương sát một chút t giờ giả gồ đối về nó dù sao liền cấp ba thần đối thủ đều thắng nổi cùng ở tại đại sư cấp nó không giả bất luận cái gì bộ kẻ mẩn một phương diện khác cha gì giật rét đối với trương làm cái này vì chính mình huấn luyện ra bộ kẻ mẩn chẹn nở cũng mười điểm tự tin không đủ nó mặc dù không đem dờ dạ gỗ nạch để ở trong mắt nhưng tranh tài vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó gặp song phương đều chuẩn bị xong các chi lập tức tuyên bố mặc dù là thi đấu hữu nghị nhưng lần này tranh tài vẫn là để ta làm trọng tài hiện tại bắt đầu một đối một b ắ trạ đầu t a n h tài. đ i sư c ấ dị giật rét ánh mắt khóa chặt cách đó không xa dở dạ gô nạch há mồm nhanh chóng phun ra sở tịt út một đạo hỏa diễm đây là một đạo màu tím lam hỏa diễm nhìn liền biết nhiệt độ tuyệt đối không thấp uy lực tuyệt đối không nhỏ màu đậm hỏa diễm là trạ dị giật rét bản thân hỏa diễm cường đại chứng minh nhiệt độ của ngọn lửa so với bình thường màu cam ngọn lửa cao bên trên rất nhiều bất quá tại trương lam nhìn lên càng thêm phong cách xuất khí mới là chân lý giờ dạ gô nách thủy chi chấn động hỏa tờ bùn x ệ ánh mắt tại chỗ dị dạng màu sắc trên ngọn lửa quét qua d ạ n mở c h ẻ n con mắt nhắm lại để cho giờ dạ gô nách sử dụng thủy hệ hỏa tờ thai tuyệt chiêu hắn dự định thử một lần trạ dị giật rét hỏa diễm uy lực Bá. nó cùng t a mở trẻn ăn y đã cao đến cực hạn nhận được mệnh lệnh sau không có bất kỳ cái gì cố ý miệng liền hướng c h ả dị giật z giơ hai tay lên đẩy ra một cái thủy cầu ẩm chương tám trăm chín mươi bốn đại sư chiến giờ giả gỗ nạch vs t h ả dị giật z thủy cầu rất nhanh cùng hỏa diễm đụng vào nhau lập tức nổ tung lên lập tức hóa thành ngập trời m à n nước cùng hỏa diễm đụng vào nhau Xì xì. số lớn hơi nước xuất hiện không thể không nói giờ giả gỗ nạch thực lực rất mạnh nó không phải thủy hệ h ỏ a tở thái tinh nhưng dùng r a thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn sệ vi lực không yếu thành công ngăn cản lại h ỏ a diễm phun ra phở làm mẹt d ở tiến lên một đoạn thời gian b á màu tím lam h ỏ a diễm từ trong b u ổ i mù xuyên qua thẳng đến giờ dạ gỗ nạy đi bất quá đây hết thể cục diện giờ dạ gỗ nạy hoặc có lẽ là dạ t ả mở c h ẻ n đã sớm tính tới bọn họ cũng không nghĩ đến một cái thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn sệ có thể ngăn cản trạ dị dân h ỏ a diễm phun ra phở làm mẹt d ạ ở dù sao giờ dạ gỗ n ạ c h không phải thủy hệ h ỏ a tờ hai tinh linh thủy lưu phóng xạ k u j e t đi qua sử dụng l o n g chảo giờ dạ gồng c ỡ tại thủy chi chấn động h ỏ a tờ bùn sệ cùng h ỏ a diễm phun ra phở l à mẹt d i đụng vào nhau thời điểm d ạ n mở c h ẻ n thanh âm lại vang lên lần nữa giờ dạ gỗ n ạ c h toàn thân bao phủ lên một tầng dòng nước sau đó hướng phía trước phóng đi tại h ỏ a diễm phun ra phở l à mẹt d i xuyên ra thủy chi chấn động h ỏ a tờ bùn sệ bị búp hơi rơi sau hình thành xương trắng mịt thời điểm g i dạ gỗ nách đỉnh lấy dòng nước đâm đầu vào cc thứ ba dơ dạ gỗ nặt chung quanh thân thể dòng nước bắt đầu bị không ngừng bốc hơi ân ánh mắt thủy t r u n g thả trên chiến trường tạ mở c h ẻ n con người bỗng nhiên co rụt lại hắn bén nhạy phát hiện g dơ dạ gỗ nặt trên người dòng nước biến mất tốc độ quá nhanh chiêu cái tốc độ này tiếp tục g dơ dạ gỗ nặt trên người dòng nước không kịp tái sinh liền sẽ bị hỏa diễm phun ra phở là mẹt m giờ ở chúng mục tiêu như vậy sẽ mạnh như vậy lắc lắc trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn là vội vàng làm ra h ư n g đối cho dạ gỗ nạch truyền đạt chỉ lệnh mới hoạ thợ phồn vê anh dạ dạ gỗ nạch ánh mắt ngưng tụ mánh liệt giơ hai tay lên nó đưa tay sử dụng dòng nước thế nào từ trong nháy mắt tất cả đều tụ tập đến trước người sau đó trong cơ thể nó hiện ra càng cường đại cùng nước chảy xiết ẩm càng nhiều hơn màu trắng hơi nước lấy một loại tốc độ nhanh hơn xuất hiện ở không trung có chút ý tứ t r ư ơ n g lam n ế t miệng lên một vòng hỗ động dạ dạ gỗ nạch cùng sợ lo kỳ một dạng là toàn năng tiến sĩ có thể nói chuyện là thuộc về b ậ t học tồn tại cơ hồ hết thể thuộc tính tuyệt chiêu đều có thể học thượng mấy cái nhưng uy lực mạnh yếu liền muốn nhìn b ỗ kẹ mẩn thực lực của bản thân cùng nắm vững trình độ cao thấp rất hiển nhiên còn không yếu mà bây giờ giờ dạ gỗ nạch dùng da thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn sẽ hiệu quả còn có ba cái thủy hệ h ỏ a tở thai tuyệt chiêu ở giữa tự do hoán đổi đều rất không sai nói rõ cái này g i ờ dạ gỗ nạch bị giáo huấn luyện xác thực, thực rất tốt nhưng mà cái này một hồi dạ mở c r è nội tâm lại hết sức rung động hoặc có lẽ là lần nữa sử dụng người đều lâm vào trong rung động lần này bọn họ trực quan cảm nhận được trả gì giật r é t hỏa diễm cường đại dơ d ả gỗ nạch mặc dù không phải thủy hệ hỏa tở thai bộ kẹm mẩn nhưng đại sư cấp đỉnh phong thực lực thế nhưng là thực sự tồn tại nó dùng r a thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu mặc dù không có thuộc tính nhất trí tăng thêm nhưng đối thủ hỏa diễm có thể đưa đến hiệu quả cũng không yếu có thể liền là dưới tình huống như vậy giờ dạ gỗ n é t liên tục sử dụng r a thủy chi chấn động hỏa tở bùn xệ cùng thủy lưu phóng xạ a qz cộng lại đều không thể chống đối trà dị giật rét một đạo hỏa diễm phun ra phở là mẹt d ạ n ở có thể thấy được trà dị giật rét cường đại thậm chí hiện tại giờ dạ gỗ n é t lần nữa sử dụng cùng hỏa diễm phun ra phở là mẹt dở uy lực ngang sức ngang tài hỏa tở phồn cũng vẫn không có rất nhanh để xuống hỏa diễm từ nơi này chỉ có thể có ra một cái kết luận trà dị giật z tại t trên ngọn lửa tạo nghệ đã không có ở đây vẹn vẹn đại sư cấp trình độ chẳng lẽ cái này t r ả gì giật rét đã linh n g ộ hỏa hệ phỉ giờ thai áo nghĩa dạ mở c h ẻ n có chút không thể tin thầm nghĩ phát hiện sao trương lam bén nhảy chú ý tới dạ mở c h ẻ n biểu lộ trên mặt nở nụ cười mặc dù hắn không có ý định dùng hỏa thuộc tính khi dễ dở dạ gỗ mệt cùng dạ mở c h ẻ n nhưng là sửa bày ra đ u ổ i hay là nên lộ vừa lộ bằng không thì nên bị khinh thị nếu như dạ mở c h ẻ n biết rõ trương lam ý nghĩ trong lòng cái kia nhất định sẽ nói ngươi thực suy nghĩ nhiều t r ả gì giật rét cấp tốc lên cao bay đến trên không đi tiến hành không trung đối chiến hơi nước che đậy trung gian một khối khu vực vị trí cái này bất lợi cho đối chiến mặc dù trương lam có thể sử dụng siêu năng lực nhưng hắn cảm thấy không cần thiết xương trắng mịt tồn tại thủy chung là một cái không xác định nhân tố b á trạ d ì giật rét nhanh chóng lên không tận đến giờ phút này giờ dạ gỗ nách từ trong hơi nước x u n g ra trước người đỉnh lấy một tầng dòng nước một đầu đụng phải trước đó trạ d ì giật rét vị trí Giờ dạ gỗ nách ngần đầu sử dụng đông lạnh chùm sáng sờ bìm phong tỏa t r ả gì giật rét hành động trương lam đã tại trên mạng công bố t r ả gì giật ít cùng t r ả gì giật rét tin tức t r ả gì giật ít có long trúc tính sự tỉnh tại diễn tả mở c h ẻ n bên này cũng không phải là bí mật nhưng bởi vì đầy đủ long trúc tính nguyên nhân đối với băng thuộc tính tính tương thích xác thực không được soắt dơ dạ gỗ nách thân ảnh bỗng nhiên dừng lại từ cấp tốc đến sau cùng dừng lại cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian cơ h ộ i thực sự lập tức hoàn thành sau đó g dơ dạ gỗ nách triệt hồi trước người dòng nước mãnh liệt ngẩng đầu phun ra một đạo màu băng làm tia sáng s i ê u bất quá dư tạo mở c h ẹ n hiển nhiên đánh giá thấp trạ gì giật rét tốc độ làm một cái có được ba thuộc tính bổ kẹm mẩn đồng ý còn đầy đủ phi hành hệ phờ lỉ hình thai lại là trạ dị giật rét đối không khí cảm giác m ộ ư ơ i điểm nhạy cảm cánh phách động ở giữa liền có thể phán đoán dưới người tình huống ba trạ dị giật rét linh xảo phách động cánh mấy lần lựa chọn sau tránh đi đông lạnh chùm sáng sơ bìm công kích sau đó n h ấ t phi trùng thiên triệt để tránh đi dở dạ gỗ mệt đông lạnh chùm sáng ải s bìm sau đó bay lên không trung nhanh như vậy trạ dị giật rét động tác nhanh nhẹn hoàn thành vượt quá g i ữ t ả mở c h ẻ n cùng dở dạ gỗ mệt đón trước gặp tuyệt chiêu không trung đích g dơ dạ gô nách đương nhiên sẽ không có ngốc ngốc công kích trực tiếp dừng lại cánh di động mà lúc này dạ mở c h ẻ n thanh â m vang lên g dơ dạ gô nách chúng ta cũng bay đi lên không chiến là sân nhà của chúng ta a dơ dạ gô nách đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lúc này nghe được lắc lắc nghe lệnh lập tức ra tốc sở kịt bụt cánh vô tần suất toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một đạo màu da cam quang ảnh hướng về trên bầu trời bay đi nhanh chóng tiếp cận trạ ả gì ấ ị r ẫ t mặc dù c h ạ dị giật rét cũng đầy đủ phi hành hệ phờ lì hình thái thuộc tính nhưng nó am hiểu hơn chính là nhanh nhẹn tránh né cùng phán đoán đơn thuần so nỗ lực tốc độ cung cấp bậc bên trong lấy tốc độ phi hành xương danh nghe nói ước chừng chỉ cần nữ giờ liền có thể lượn quanh cầu tuần giờ dạ gỗ nạch rõ ràng còn có ưu thế một chút nhưng tốc độ cũng không phải tất cả long chi chấn động giờ dạ gỗng bùn c long chi chấn động giờ dạ gỗng bùn c hai chương tám trăm chín mươi lăm siêu tốc đối chiến long chi chấn động giờ dạ gồng bùn x ệ long chi chấn động giờ dạ gồng bùn x ệ mắt thấy giờ dạ gỗ nạch liền phải đổi u tới t r ả gì g i ậ t rét trương lam quyết đoán truyền đạt chỉ lệnh công kích mà ta mở t r ẻ n thanh âm cơ hồ là lại cùng thời khắc đó vang lên b á t r ả gì g i ậ t rét túi đầu phun ra một đạo màu tím đông lạnh phía dưới giờ dạ gỗ nạch ánh mắt một mực tại phía trên lúc này trực tiếp há mồm liền phun ra sở ti tút một đạo màu tím chấn động ẩm hai đạo tử sắc chấn động ở trên không trung gặp gỡ phóng ra một cái va chạm song phương ngươi tới ta đi từ đầu đến cuối không có đánh trúng đối phương nhiều nhất chính là triệt tiêu lẫn nhau so với long trúc tính giờ dạ gỗ nách hỏa hệ phì giờ thai so trả gì giật rét yếu nhược một chút nhưng là không rõ ràng hoàn toàn có thể chống đỡ chủ bá tại song phương không ngừng dùng tuyệt chiêu đối bính thử quá trình bên trong giờ dạ gỗ nách rốt cục đuổi kịp trả gì giật rét nhìn nôi chín bảy lấy tư thế hai cái bổ kẹ mẩn rất mau đem nên đón vật lộn nhưng vào lúc này trương lam thanh em bỗng nhiên vang lên dừng lại bắt lấy dở dạ gỗ nạch cái đôi sử dụng địa cầu thượng đầu sài mãi tốt giống c h ạ gì giật rét đen kịt lại mang theo sừng nhọn cánh khẽ động toàn bộ thân thể không có bất kỳ triệu chứng nào dừng lại từ cấp tốc đến đứng im chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình giờ khác này c h ạ gì giật rét cho thấy đối với lực lượng và tốc độ b ả khống viễn siêu trước đó dở dạ gỗ nạch biểu hiện ba dở dạ gỗ nạch cùng tạ mở chẹn đều chưa kịp phản ứng lúc này giờ giả gỗ nạch vì truy kích trạ dị giật rét tốc độ phi hành cực nhanh mắt thấy trạ dị giật rét dừng lại nó cũng bản năng muốn dừng lại nhưng trong lúc nhất thời không cách nào làm đến trạ dị giật rét loại trình độ kia thế là bởi vì thân thể quản tính giờ giạ gỗ nạch tốc độ mặc dù đang giảm xuống nhưng vẫn là lướt qua trạ dị giật rét bên người không tốt t ạ mở c h ẹ n biểu lộ một lần nhưng lúc này hắn nghĩ làm ra phản ứng đã không kịp bá trên bầu trời trạ dị giật rét vẫn không có đem giờ giả gỗ nạch để ở trong mắt nhưng thực lực của đối phương cũng nhận được nó tán thành hiện tại nó đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái hết sức chăm chú ba một cái nháy mắt cha gì giật rét m á n h liệt đưa tay tựa như trùng hợp thông thường bắt được từ bên người dở dạ gỗ nạch cái đôi cách đây là sẽ ở thác thân cuối cùng trong nháy mắt lại một lần nữa vượt q u a dở dạ gỗ nạch đón trước d ạ mờ c h ẻ n cũng không kéo đến cùng phản ứng một t r à o ở dở dạ gỗ nạch cái đôi cha gì giật rét ánh mắt ngưng tụ móng nuốt dùng sức bóp g dơ dạ gỗ nạch chỉ cảm thấy trên đuôi đ ố n g nhiên truyền đến một cỗ cự lực sau đó còn không đợi nó có phản ứng gì nó chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh bắt đầu nhanh chóng biến hóa ba lúc trước g dơ dạ gỗ nạch bởi vì quán tính vượt mức quy định bay đi thân ảnh đ ố n g nhiên dừng lại sau đó lấy một loại tốc độ nhanh hơn hướng đến phương hướng phản xạ trở về mà lúc này c h à gì giật rét phách động chính mình cánh đ ố n g nhiên ra tốc sở bị bút hướng về bên trên phát cấp tốc lên cao đợi đến lên cao đến một cái độ cao c h ạ dị giật mang theo giờ giả gỗ nạch bắt đầu xoay tròn đợi đến chính là cái này thời điểm giờ giả gỗ nạch sử dụng man lực sổ đồ ở sớm tại giờ giả gỗ nạch bị c h ạ dị giật z é t bắt lấy mà chính mình chưa kịp phản ứng thời điểm dạ mờ c h ẹ n trong lòng chính là quýnh lên bất quá kinh nghiệm lão luyện hắn rất nhanh liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại bắt đầu tìm kiếm phá cục cơ hội rất nhanh hắn phát hiện giờ giả gỗ nạch hai tay vẫn như cũ có thể tự do hoạt động mặc dù giờ dạ gỗ nạch cái đuôi bị t r ộ p vào t r ả gì giật rét trong tay thân thể cũng ở đây không ngừng xoay tròn nhưng đối với nó mười điểm hiểu rõ dưới tạ mở c h è n rõ ràng loại trình độ này xoay tròn cùng tốc độ còn không cách nào làm cho giờ dạ gỗ nạch c h o n váng giờ dạ gỗ nạch hiện tại không phản kháng hoàn toàn là bởi vì lúc trước phát sinh tất cả quá đột ngột nó hiện tại lâm vào ngắn ngủi mộng bức trạng thái nếu như loại trạng thái này đánh ngã tầng thấp bổ kẹ mẩn trong đối chiến bổ kẹ mẩn đã sớm hoàn hồn nhưng đại sư cấp đối chiến khác biệt đại sư cấp b ổ kẻ mẩn ở giữa đối chiến tiết tấu quá nhanh song phương đổi lấy đổi đi tốc độ công kích các loại đều quá nhanh từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ kỳ thật thời gian còn không có đi qua một phút đồng hồ nhưng chả gì giật rét cùng giờ dạ gỗ nẹt đã giao phong mấy lần nhìn chung quanh một chút xem cuộc chiến ta mở cỡ l l l l l i ề l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l c l l l l l l l l l l l c l l l n l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l c l l l l thường thường một cái sơ sẩy một cái ngoài ý muốn đều có thể dẫn đến kết quả cuối cùng xuất hiện mà bây giờ d ã mở chen cần phải làm là tại giờ dạ gỗ nạch tiếp nhận cuối cùng tổn thương to lớn trước đó lấy lại tinh thần phản kích ô ô lúc này cha d ì giật rét đã mang theo giờ dạ gỗ nạch chuyển x o n g vòng cánh khẽ động đang muốn đánh lấy nó làm cấp tốc hạ xuống vận động sau đó hoàn thành cuối cùng ném qua vai không lắc lắc thanh âm chuyển đến giờ dạ gỗ nạch mà bên trong để nó hồi thần lại Bá. dơ dạ gỗ nạch trong mắt lóe lên vẻ tức giận đã bao nhiêu năm tại bước vào thiên vương cấp về sau nó cùng t a mở trẻn phối hợp với vẫn luôn là một đường thuận phong tại lùn u y không có hưởng qua bị áp chế cảm giác cho tới bây giờ đại sư cấp đ ỉ n h phong càng là không đâu đ ị n h nổi cũng chỉ có cái kia gọi hoặc nhân loại dơ dạ gỗ nạch là đối thủ của nó song phương lẫn nhau có thắng bại mà bây giờ nó một lần nữa cảm nhận được bị thực lực tuyệt đối áp chế loại kia thụ động cảm giác nó cảm giác trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào trong máu có một cỗ hỏa diễm đang thiếu đốt b á giờ giả gỗ nạch hai tay khẽ động ôm lấy trạ dị giật rét thân thể sau đó bắt đầu sử dụng man lực sụp tổ ở giống lực lượng cường đại tử giờ giả gỗ nạch trên tay truyền lại đến trạ dị giật rét trên thân cái kia áp lực cực lớn khiến cho trạ dị giật rét cảm giác mình giống như muốn bị áp xúc đứng lên đồng dạng thống khổ to lớn đánh tới giống bản năng trạ dị giật rét tại chữ sau trước mắt b u n g l ỏ n g tay ra đem giờ giả gỗ nạch chân khai、Ấm. dơ dạ gỗ nạch bị trạ dị giật rét hất ra bởi vì lúc trước không ngừng r a tốc tung tích mang đến quán tính vẫn là một đầu chuyển lên mặt đất nhưng bị tổn thương lại thiếu rất rất nhiều mà trạ dị giật rét thì là hất lên một năm đầu hướng về bên trên tóc phi hành một khoảng cách tránh khỏi cùng dơ dạ gỗ nạch một dạng vận mệnh nhìn thấy một màn này trương lam ánh mắt ngưng tụ dạng mở c h ẻ n đúng là một đối thủ khó dây dưa không hổ là uy tín lâu năm đại sư cấp v ấ n luyện r a tổ kẹ mẩn chen nơ không thể dễ dàng như thế ứng phó chẳng những tránh khỏi cao ngạch tổn thương còn cần man lực sụp ấ ổ ở đả thương ngược lại t r ả d ì giật d é t một đòn tại đối với chỉ huy chiến phương diện lác lác đoán chừng so dỗ v ạ n nhi muốn khó chơi rất nhiều bất quá trương lam không có sợ hãi chút nào hắn nhưng là có thể cùng thần cấp đối chiến người đại sư cấp bất quá là luyện tập mắt thấy giờ giả gỗ nạch từ dưới đất chiến đấu còn chủ động đối với nó phía trên t r ả d ì giật d é t dùng r a thủy chi chấn động hỏa tờ bùn sệ trương lam không nghĩ nhiều nữa vội vàng hô trạ dị giật dép tỉnh lại sử dụng thế thân sủ đợ tị thuật t tuyệt chiêu chương tám trăm chín mươi sáu tháng được trạ dị d t sử dụng thế thân sủ đợ tị thuật lúc này c h ạ gì giật rét bởi vì trước đó xuất hiện ngoài ý muốn miễn cưỡng vừa rồi giữ vững thân thể chính là không có phòng bị nhất thời điểm lúc này c h ạ gì giật rét tuyệt đối không tránh khỏi phía dưới giờ dạ gỗ này khoảng cách gần như vậy công kích sử dụng bảo vệ vợ dọ kẹt cái này phòng ngự tuyệt chiêu lại hoặc là xúc năng diễm tập phở làm chặt hở tuyệt chiêu như vậy đến triệt tiêu cũng không kịp làm đến hơn nữa thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn xệ là thủy hệ h ỏ a tở hai tuyệt chiêu đối với trạ gì giật d é t tổn thương rất lớn còn có rất hơn suất dẫn đến đối thủ t r ò n váng một khi trạ gì giật d é t bị trúng mục tiêu tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ lâm vào thế yếu cục diện hội lâm vào thụ động cái này đúng đúng chiến bất lợi trương lam từ nóng không nghĩ thấy cảnh này thế là quyết đoán quyết định lấy nhỏ đổi lớn sử dụng thế thân sủ tở tít thuật tuyệt chiêu c ầ n bộ k ẹ mẩn hy sinh một phần tư thể lực cái này ở trương lam xem ra là một khoa tay tính mua bán giống trạ gì giật rét trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị ẩm dơ dạ gỗ nạch thủy chi chấn động họa tở bùn sệ thành công chúng mục tiêu trạ gì giật rét thân thể mang theo nó hướng lên trên không sáu phương bay đi sau đó nổ tung lên thủy chi chấn động họa tở bùn sệ hóa thành đ ầ y trời hơi nước bao phủ lại trạ gì giật rét thân thể mà lúc này giác mở c h è n lên tiếng hô long chi chấn động giờ dạ gồng bùn sệ giống vừa rồi sử dụng s o n g thủy chi chấn động hỏa tở bùn sệ giờ dạ gỗ này không có bất kỳ cái gì ngừng đưa tay đụng ra một đạo màu tím chấn động mà lúc này trương lam đồng ý mở miệng nói long chảo giờ dạ gồng cờ long chi chấn động giờ dạ gồng bùn sệ bá theo lấy trương lam thanh e m rơi xuống trên bầu trời bị hơi nước bao trùm t r ả dị giật rét lập tức hóa thành một cái bóng mờ theo sắt lấy t r ả dị giật rét bản tôn lập tức xuất hiện lúc trước vị trí lúc này c h à d ì giật rét đã từ trước đó một loạt biến hóa bên trong điều chỉnh xong dùng tốc độ nhanh nhất dựa theo c h ư ơ n g lam mệnh lệnh hành động b á c h à d ì giật rét rôi ra vớt phải của chính mình khống chế long trúc tính lực lượng hình thành một cỗ to lớn hư ảnh vượt mức quy định vung ra ẩm to lớn năng lượng màu tím long c h ả o giờ dạ gồng cờ ngăn cản được phát xuống bắn tới long chi chấn động giờ dạ gồng tùn x ệ hai cái tuyệt chiêu rằng co một hồi c h à d ì giật rét huy động l o n g c h ả o giờ dạ gồng cờ đem long chi chấn động giờ dạ gồng tùn sệ đánh bay ra ngoài sau đó hướng về phía phát xuống đụng c h ạ m một đạo màu tím chấn động ẩm màu tím chấn động trúng mục tiêu dở dạ gô nạch đưa nó đánh bay ra ngoài hiệu quả nổi bật thật quyết đoán ta mở trẻn trong lòng yên tĩnh hắn không nghĩ tới trước đó trương lam sẽ như vậy quyết đoán để cho trả gì giật dét dùng r a thế thân s ụ i tờ tị tộc tuyệt chiêu nhưng hiện tại xem ra quyết định của hắn rõ ràng chính xác nếu như trước đó trương lam bởi vì không nỡ một phần tư thể lực không để cho trả gì giật dét dùng r a thế thân s ụ i tờ tị tộc tuyệt chiêu vậy nó hiện tại đã bị thủy chi chấn động hỏa tở bùn sệ mang đi bị tổn thương khả năng không có một phần tư nhiều như vậy nhưng đối với đằng sau giờ dạ gỗ n à y dùng r a long chi chấn động giờ dạ gỗ bùn sệ rất có thể sẽ bị trúng mục tiêu đến lúc đó tay đến tổn thương đem so với bốn phần tử một thời kỳ nào đó trở về sau nhiều cho dù trạ gì giật rét phản ứng rất nhanh cũng nhất định sẽ mệt mỏi hương đối giờ dạ gỗ n à y h o à n toàn có thể tiếp tục phát động công kích chế tạo ưu thế khiến cho trạ gì giật rét càng ngày càng thụ động thậm chí trạ dị giật rét vận khí không tốt hiển nhiên trạng thái hỗn loạn mà nói tranh tài đều có thể như vậy kết thúc bất quá muốn xem như vậy lâu dài cũng không phải sự tình đơn giản cùng không cần nói những cái này chỉ là tỷ lệ mà một khi dùng ra thế thân xủ đ ợ tít thể lực xói mòn sẽ là chân thật nhưng trương lam chính là như vậy quyết đoán mà sự thật chứng minh hắn là đúng trạ dị giật rét chẳng những không có thụ động còn trở lại cho có thể nhanh vòng một đòn hiện tại ưu thế vẫn như cũ thuộc về trương lam giác m ở chen cùng trương lam ánh mắt trong không khí x e n lẫn đồng thời hô long chi chấn động giờ dạ gồng bùn xệ theo lấy hai phe huấn luyện ra tổ kẹ mẩn c h ẻ n nở thanh âm rơi xuống trong t r à n g hai cái tổ kẹ mẩn khí thế một bên liếc nhau há mồm phun ra một đạo màu tím chấn động vain hai đạo ánh sáng dây tại chính giữa đồi bính phát sinh bạo tạc sinh ra đại lượng màn khói lần này đồi bính vẫn là thế lực n g a n g nhau vain tuyệt chiêu đồi bính sinh ra sóng xung kích bạo phát đi ra theo lấy đạo này sóng súng kích không c h u n g trạ gì giật rét mở ra cánh thân thể cưỡi gió mà lên hướng vị trí cao hơn bay đi sau đó bình ổn ở thân hình một ngang rục dịch nhìn phía dưới cùng lúc đó dơ dạ gỗ nách bị thân thể hướng phía sau lùi lại nhất định sóng lớn phía trên bạo t ạ n sinh ra màn khói hướng về phía dưới lan tràn đi qua lập tức đưa nó bao phủ lại không có người có thể thấy rõ trong đó thân ảnh lúc này sử dụng người bao quát lắc lắc chính mình còn có rảnh rỗi bên trong trạ gì giật rét cũng không nhìn thấy giờ dạ g ồ này mà giờ dạ g ồ này cũng nhìn không thấy trạ gì giật rét nhưng trương lam có thể thấy được giờ dạ g ồ này nếu như trương lam vui lòng sử dụng siêu năng lực lúc này giờ dạ g ồ này hội triệt để trở thành một bia sống nhưng hắn cũng không tính làm như vậy không cần thiết lưu tinh quần giờ dạ cổ mợ tê ổ lãnh đạo ba chữ trương lam trong miệng chuyển ra thông thường trạ gì giật bao quát t r ả gì giật z cùng t r ả gì giật y cũng sẽ không lưu tinh quần g i ờ dạ cổ mở tệ ổ cái này một long hệ g i ờ dạ g ồ n g thai đại chiêu nhưng cái này cũng không bao gồm t r ả gì giật z lấy thực lực của nó phối hợp trương lam ăn gian thêm tuyệt chiêu cùng kinh nghiệm năng lực phải học được cái này một chiêu cũng không khó giống t r ả gì giật manh liệt ngầm đầu thể nội ấp ủ lên một cái màu da cam năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn từ hắn trong miệng bắn ra đến trên trời sau đó ầ m vang nổ tung giống như pháo hoa nở rộ thông thường 423. b á từng đạo từng đạo nham thạch ngưng tụ lăng không ngưng tụ mà thành phía sau kéo lấy màu vàng kim đôi khói hướng về phía dưới màn khói bao phủ lại rơi xuống toàn phương vị bao trùm dạ m ở chen biểu tình ngưng trọng ngàn tính vạn tính hắn không nghĩ tới t r ư ờ n g làm trả gì giật rét lại có thể sử dụng lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ổ cái này một chiêu lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ổ cái này một chiêu uy lực lớn không nói phạm vi công kích còn rộng hơn căn bản là không có cách tránh đi nếu như sớm biết t r ư ơ n g làm t r ả gì giật g i é t biết cái này một chiều giá mở c h ẻ nhất định sẽ làm cho giờ dạ gỗ này ngay đầu tiên sử dụng thanh sở nồng vụ loại hình tuyệt chiêu đến mở ra nồng vụ thuận tiện hắn quan sát sau làm ra nhiệm vụ hắn chỗ phía trước không có làm như vậy thuần túy là nghĩ đến giờ dạ gỗ này hiện tại ở vào hạ phong muốn dựa vào lấy điểm ấy thời gian tranh thủ cơ hội thở dốc nhưng bây giờ không còn kịp rồi hiện tại lấy ra nồng vụ cũng không kịp sẽ chỉ trở thành bia sống về phần thế thân s ủ ấm tợ t ị t hoặc là bảo vệ tợ giỏ tét loại này tuyệt chiêu dạ m ở c h ẻ n bây giờ nhìn không đến trong xương khói tình huống càng thêm không biết dở dạ gỗ nạch vị trí hoàn toàn không cách nào làm đến dự phán các loại nếu như tuyệt chiêu dùng sớm hoặc là dùng hết rồi đều không dùng lần này dạ m ở c h ẻ n ăn trương l à m đánh bất ngờ thua thiệt hiện tại chỉ có thể chờ mong dở dạ gỗ nạch có thể tại tuyệt chiêu như vậy bên trong kiên trì nổi cái kia còn có một chút cơ hội bằng không thì cơ hội càng thêm xa vời chương 897, t i ế n về city of water a t o m a g e r vain lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ổ rơi xuống bạo phát ra trận trận tiếng vang một bên tạ mở c ơ n thấy thế khoe mắt không khỏi có chút run r u ẩ y sân bãi bị trả dị giật rét cái này một chiêu lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ổ cho đánh xong cái kia tuyệt đối sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian nàng có thể dùng lý do chính đáng đóng quán nghỉ ngơi một đoạn thời gian mặc dù có t ổ kẹ mẩn hỗ trợ xây dựng đạo quán cũng không khả năng tại một hai ngày liền giải quyết vừa v ặ n nàng đáp ứng muốn làm hướng dẫn du lịch mang chương lam bọn họ tại bờ lạch sổn city thật tốt đi dạo một đoạn đúng lúc ẩm bụi mù tại chỗ dùng người nhìn soi mói chậm rãi tàn ra lộ ra trong đó mấp mô bị hủy diệt hơn phân nửa sân bãi cùng trong đó đổ vào trong một cái hố dở dạ gỗ n c h cuối cùng dở dạ gỗ n c h vẫn là không có có thể kiên trì chống nổi t r ả gì giật rét cái này một chiêu long hệ dở dạ gỗng thai đại chiêu lưu tinh quần dở dạ cô mở tệ ổ thua sao nhìn xem đổ vào một cái hố sâu bên trong giờ dạ gô nạch dạ mở c h ẻ n ngơ ngác không biết lại nghĩ cái gì đã bao nhiêu năm hắn đã không biết bao nhiêu năm không có nếm đến chiến bại mùi vị rốt cục hôm nay hắn rốt cục ôn lại một lần loại cảm giác này hay là tại một cái không đến hai mươi tuổi người trẻ tuổi trên tay dạ mở c h ẻ n nội tâm hết sức phức tạp sau nửa ngày hắn xuất ra tổ kỷ b ả n thu hồi giờ dạ gô nạch ông bạn già ngươi trong lòng bây giờ hẳn là cũng giống như ta cảm giác khó chịu a tựa như cảm thán để lại một câu nói ngữ dạng m ở c h ẻ n cầm b ổ kỷ bản trực tiếp quay người rời đi không tiếp tục cùng trương lam nói câu nào thấy thế trương lam cũng là không nói gì thêm dạng m ở làn sợ là loại kia vô địch cả đời người tối đa cũng liền giáo sư hoặc mấy cái đối thủ cũ có thể thế lực ngang nhau hiện tại đ ố n g nhiên bị một người trẻ tuổi triệt triệt để, để đánh đ bại cái loại cảm giác này nội tâm t r i n h lệch trương lam mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua nhưng lại có thể tưởng tượng dù sao đời ta sẽ không đi thử nghiệm loại cảm giác này trương lam trong mắt lóe lên một vòng ánh mắt kiên nghị một mực chờ đến ta mở trẻn thân ảnh biến mất g dạ mở cớt ơ cùng kabushi mới khôi phục năng lực suy tính đối với cái t r ư ớ c quen thuộc nhất các nàng biết chắc hiểu hắn khủng bố nhưng chính là như vậy người khủng bố hiện tại bại bởi trương lam khủng bố người trẻ tuổi kabushi nhìn về phía trương lam trong lòng là không lời rung động g dạ mở cớt cũng nhìn xem trương lam nhưng trong mắt càng nhiều xác thực vẻ h i mộ càng là cường đại người trẻ tuổi nàng ưa thích đang cùng dạ mở c h ẻ n sau khi cuộc tranh tài kết thúc trương lam tại dạ mở c ầ n đạt được dưới sự hướng dẫn ở đến giờ dạ gỗng tạ mở gia tộc một chỗ độc lập trong sân bởi lê chân sồn ct y xem như giờ dạ gỗng tạ mở gia tộc căn cứ có quá nhiều bất động sản cái này không là chuyện nhỏ thành công lấy được thăng long huy chương trương lam tương đương có tiến vào liên minh cuộc tranh tài dựa theo hắn thu hoạch được đặc quyền mà nói chỉ cần hắn tham gia trên mặt đem tự động tấn cấp trận chung kết cùng người cuối cùng chiến đấu trừ cái đó ra trương lam tại thu hoạch được quán quân sau có thể khiêu chiến rộ ở tổ địa khu bốn vị thiên vương một trong hoặc là hệ lịt p h ừ a quán quân nói thực ra mới dám đánh bại dư t a mở cân cùng dư t a mở c h è n trương lam cũng rất do dự muốn hay không tại liên minh giải thi đấu đem dư t a mở l ạ n sở cũng cho ngược từ cho là mình là một người tốt trương lam cảm thấy làm như vậy không tốt bất quá đợi đến trương lam tại bờ lệch sổn si ti đợi một tuần lễ về sau hắn cải biến ý nghĩ này cái này một tuần lễ bên trong trương lam không tiếp tục nhìn thấy dạ mở c h è n một lần hắn cảm giác nhạy cảm đến đối phương khả năng tại trốn hắn cái này ngành giải trí da mặt quá mỏng trương lam cảm thấy đây không phải đạo đại khách thế là hắn quyết định vẫn là muốn khiêu chiến dạ mở l ạ n sơ hung hăng ngược một lần bất quá một ngày này trương lam mang theo các cô gái cùng dạ mở cân đưa ra cáo t ử dưới tay hắn có người báo cáo trên tình báo mà nói xạ tổ xỉ ba người lữ hành đến rộ ở tổ địa khu có tên city h o r ạn t e r a giờ. rõ ràng xạ tổ si bọn họ đến city org hỏa tờ về sau sẽ phát sinh cái gì trương lam quyết đoán quyết định đi góp một đợt náo nhiệt v ậ n khí tốt nói không chừng còn có thể hai ngày sau trực tiếp ngồi cưới x ạ la mẹn sở tiến về city org hỏa tờ trương lam một đoàn người thành công đạt tới mục đích ở vào r ổ ở tổ địa khu nhất phía nam hải vực a n tổ m ạ d z e ad tổ m ạ d z e tại r ổ ở tổ là một cái được xưng là thủ đô nước thành thị vị trí tại thành đều phía nam hải vực phía tây nhất một cái đảo hoang bên trên d ô ở tô địa khu phía đông là cạn tô địa khu phía tây có thể nói là khoảng cách cạn tô địa khu xa nhất vị trí bởi vậy hạn t ố mạ dở có thể nói là d ô ở t ô địa khu tiêu chí địa điểm một trong hơn nữa hòn đảo này thuộc sở hữu cùng mở tờ xì vở khác biệt không có nửa điểm tranh luật tính hạn t ố mạ dở cái thành phố này cũng không đơn giản chỉ ở d ô ở tổ có tên h ã n tại toàn thế giới phạm vi đều có danh tiếng không nhỏ hàng năm kỳ nghỉ hè tới nơi này nghỉ phép người nhiều vô số kể ở loại địa phương này trương lam cũng chuyên môn để cho người ta thiết lập phân bộ dù sao nhiều người liền đại biểu có tiêu phí đại biểu có thương nghiệp các loại đến rét cờ tại ạ n tổ mạ giờ chi nhánh công ty trương lam trở lại tiểu thế giới trung tướng hết thể nữ hải kêu môn đều tụ tập lại các cô gái là nghe xong trương lam muốn đi du lịch thắng địa một trong ạ n tổ mạ giờ tất cả đều r ụ c dịch trương lam tự nhiên sẽ không cự tuyệt các nàng ngươi cùng trương lam mang theo các cô gái trực tiếp tiến vào trong thành trấn đi du ngoạn các cô gái rất nhanh biến bị hoàn cảnh nơi này hấp dẫn lấy nơi này có được sử dụng ven biển thành thị cũng có mỹ lệ bãi cát mênh g ô n g biển lớn màu xanh lam cũng có được cái khác ven biển thành thị không có rắc rối đan chéo cỡ nhỏ k ê n h đảo những cái này cỡ nhỏ k ê n h đảo chính là ạn tổ mạ dơ đặc sắc một t r ò n g là bên trong thành phố này bộ giao thông đầu mối then chốt nếu có người đi trên trời hướng xuống két có thể phát hiện có vô số đầu tất cả lớn nhỏ dòng sông tựa như một tấm lưới phân bộ ở toàn bộ thành thị đem hắn chia cắt thành g ả i rác mạnh vỡ đây là một cái có thuyền liền có thể đến bất kỳ địa phương nào như mộng ảo thành c h â n chớ mặc dù trương lam đến ạn tổ mạ giờ có mục đích của mình nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn du lịch hứng thú h ú n g chi vợ của hắn đều chơi tràn đầy phấn khởi hắn không nhàm chán như vậy đi quáy dày các nàng tóc ngược lại là dung nhập trong đó đến nơi này tự nhiên muốn trải nghiệm bên này đặc sắc thuyền nhỏ trương lam để cho thủ hạ nhân viên công tác vì chính mình tìm tới mấy khung tên là c ô n g kéo nhiều ạn tổ mạ giờ chuyên môn dùng để đón khách thuyền nhỏ một đám người chia xong tổ lại n h a u n h a u thả ra thủy hệ h ỏ a tở hai tổ kẹ mần làm thuyền phu lôi kéo cống kéo nhiều thuyền nhỏ tại trong thành thị trong thủy đạo chậm rãi ghe qua trên một chiếc thuyền nhỏ sê z e na nghiêm túc đánh giá một hồi xa xa hai cái to lớn cột đá suy nghĩ hồi lâu không lấy ra được đáp án cuối cùng đành phải hướng t r ư ơ n g l a m xin giúp đỡ t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám an tổ mạ giờ truyền thuyết t r ư ơ n g l a m theo sê z e na ngón tay phương hướng nhìn lại thấy được liền cái to lớn cây cột trên cây cột là liền cái bổ kẹ m ẩ n pho tượng là lạ thì ạ cùng lạ thì ổ không đủ hai cái này bổ kẹ m ẩ n hiện tại cũng là từ thạch đầu điêu khắc mà thành lại không có cao cấp sở dĩ nhìn từ xa mà nói người không quen thuộc rất khó phân biệt ra hai cái này pho tượng phân bộ là ai trương lam nhìn cột đá một dạng lập tức chiếm được đáp án nhưng ở hắn mở miệng trước kia một bên vạ lệ gì trước một bước mở miệng nói cái kia hai cái trên trụ đá pho tượng bên trái là lạ thì ạ bên phải là lạ thì ổ vác lệ gì là sinh trưởng ở địa phương rổ ở tổ người từ nhỏ đến lớn đến ạn tổ mạ dở số lần không ít bởi vậy đối với cái thành phố này cũng hết sức quen thuộc bây giờ nghe c ê zê na hỏi thăm một cách tự nhiên nên ra đáp án tại ạn tổ mạ dở có lưu truyền lạ tì ổ cùng bộc lộ tài năng truyền thuyết truyền thuyết lạ tì ổ cùng lạ tì ạ là một đôi huynh hội từ xưa đến nay bọn họ nhiều lần đều từ thai nạn bên trong cứu vớt cái thành phố này cứu vớt tòa thành thị này một chút đối với án tổ mạ giờ truyền lưu truyền thuyết cũng không biết các cô gái đều hiếu kỳ nhìn về phía vạ lệ gì, chờ mong giải thích của nàng lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ổ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nhưng nữ hải đi theo trường l à m lâu như vậy cũng ít nhiều biết một số bí mật tỉ như hai loại bổ kẹ mẩn chủ yếu khu vực hoạt động là lại h ồ h ẹ n nếu như vậy hai loại bổ kẹ mẩn vì sao lại tại án tổ mạ giờ đâu còn trở thành truyền thuyết cứu vớt thành thị hơn nữa còn là hết mấy chỗ Khu, khu thấy mọi người đều nhìn mình vác lệ g ì rất ưa thích loại cảm giác này háng giọng một cái bắt đầu giải thích cạn tổ mạ giờ trong truyền thuyết sự tình những câu chuyện này kỳ thật hỏi bất kỳ một cái nào tại ạ n tổ mạ giờ cư dân đều có thể biết rõ vác lệ g ì khi còn bé tới này cơ hồ mỗi lần đều sẽ nghe một lần tại liền nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia ạ n tổ mạ giờ vẫn chỉ là cạn tổ đại lục phía nam hải vực phía tây nhất một tòa cẳn côi đảo nhỏ ở chỗ này ở một đôi lão già già cùng lão loại loại đánh cá mà sống có một ngày bọn họ như là thường ngày đồng dạng tại bờ biển bắt cá lại ngoài ý muốn phát hiện một đôi một đôi bị thương tiểu huynh hội hai vị lão nhân nhà cũng là người tốt phát hiện tình huống này lập tức đem hai huynh hội này mang về nhà đi chiếu cố tại hai vị lao nhân dốc lòng chiếu cố cho đôi anh em nhỏ này dần dần khôi phục khỏe mạnh nhưng đột nhiên có một ngày có tà ác quái vật hướng cái này đảo nhỏ phát động công kích cái kia tà ác quái vật phi thường cường đại đảo nhỏ trong nháy mắt liền bị thôn phệ hơn phân nửa liên vào lúc đó cái kia đối với tiểu huynh m g ụ y tại hai vị lao nhân nhà trước mặt cải biến bộ g á n g hiện ra trừ bỏ bọn hắn chân chính bộ g á n g nguyên lai、like, bọn hắn liền tính trong truyền thuyết vô hạn b ổ kẹ mẩn lạ tì ổ cùng lạ t ỷ ạ hai huynh m g ụ y này khôi phục thân thể hợp lực vận dụng lực lượng tìm tới đồng bạn của mình cuối cùng cùng một chỗ khu trừ tà ác cũng lưu lại có thể một mực khu trừ tà ác lực lượng cái này lực lượng truyền thuyết là một cái gọi tâm chi thủy tích bảo thạch từ đó về sau đảo nhỏ khôi phục hòa bình mà lạ tì ổ cùng lạ tì ạ truyền thuyết cũng lưu truyền tới nay nghe nói an tố mạ giờ hàng năm đều sẽ có lạ tì ổ hoặc là lạ tì ạ bị chính mắt trông thấy đến nghe đồn ai nói như vậy mà nói lạ tì ổ cùng lạ tì ạ loại này trong truyền thuyết cổ kẻ mẩn cũng có rất nhiều sao cùng thờ giờ lệ g ầ n đã gì bật giống nhau sao triệu nhược hàm chú ý tới vạ lệ gì hóa bên trong tiết lộ ra ngoài một chút ý tứ truyền thuyết có rất nhiều tinh lực cũng là duy nhất tồn tại nếu như không phải là bị đồng thời mắt thấy rất nhiều con bình thường đều không cho rằng có tộc đàn t ỷ như thợ giờ lệ gân đ ã dí bật bởi vì tại các nơi trên thế giới đều có ẩn hiện rất nhẹ nhàng có thể kết luận có tộc quần tồn tại nhưng l à tỉ ổ cùng l à t ỷ ạ t r u y ề n thuyết lại không nhiều ngạch cái này hẳn là có rất nhiều a vác lệ g ì có lung túng hồi đáp n ữ khí lộ ra không có tự tin như vậy trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn khảo cứu quá khó khăn chưa có xác định tin tức ai cũng không dám nói lung tung thế là một đám người đồng loạt nhìn về phía trương lam các nàng cảm thấy hắn nhất định biết rõ đáp án không sai có tộc đàn trương lam bình thản gật đầu một cái nói ra một đoạn liền ạn tổ mạ giờ người cũng không biết chân tướng kỳ thật cái này ct hót hỏa tở xác thực tồn tại tâm c h i thủy tích bảo thạch cái này bảo thạch có lực lượng thần kỳ nếu như lợi dụng không thích đáng sẽ cho ạn tổ mạ giờ mang đến hủy diệt nguy cơ lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ nhất tộc vô tình thụ đến nơi này người ân huệ thế là lưu lại lực lượng nhưng loại lực lượng này cần duy trì thế là bộ tộc này thì có một cái truyền thống không có mấy năm đều sẽ có vị thành niên lạ tì ổ cùng lạ tì a được tuyển chọn tiến vào chiếm giữ đến nơi này thủ hộ bảo thạch đợi đến cái này đối với lạ tì ạ cùng lạ tì ổ trưởng thành trở thành thần cấp tồn tại liền sẽ đưa tới mới tộc nhân mà các nàng là hội trở về hồ hình địa khu đại bản doanh đại khái tin tức chính là những thứ này rõ chưa trương lam nói xong mặt đối với mỉm cười nhìn về phía chúng nữ lại phát hiện các nàng đều một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn các nàng kỳ thật chỉ là muốn một cái lạ tì ổ cùng lạ tì ạ có phải hay không có tộc quần s á t thực đáp án mà nói cái kia có thể nghĩ đến trương lam sẽ nói ra nhiều như vậy tin tức trọng điểm là những tin tức này truyền đi tất nhiên sẽ để cho rất nhiều người trấn kinh đây chính là trong truyền thuyết bổ kẽm ẩn có tộc quần tồn tại không nói còn phái phái vị thành niên cũng chính là không đến thần cấp thực lực tộc nhân lưu thủ một chỗ tin tức này là đang kinh người ta kỳ thật rất sớm đã muốn hỏi kiêm chức nhà khảo cổ học xỉn thi ạ rốt cuộc hỏi trong lòng cho tới nay không dùng hỏi vấn đề ngươi đến cùng là từ nơi nào biết những cái này ngươi làm sao sẽ biết nhiều người như vậy không biết tin tức ngươi lần này đến mục tiêu là lạ ty ổ huynh n ộ i a kỳ thật không chỉ có xỉn thi ạ hiếu kỳ hết thể nữ hải đều rất tò mò trương lam từ trước đến nay biểu hiện quá toàn trí toàn năng để cho nàng cảm giác không thể tưởng tượng cái này cũng không thể nói trương lam d ỗ i ra một ngón tay lung lay Hắn chúng ũ n g k ô n mình xuyên qua cùng g thể h đem qua c nữ hết sức ăn ý dựng lên một ngón tay nhưng trương lam nói như vậy các nàng cũng không có còn muốn hỏi tới ý nghĩ t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín sato si khiêu chiến nói đến chúng ta lúc này đến a n t o mạ dợ nhưng lại chính trùng hợp lúc này một bên vạ lệ di đ ỗ n g nhiên nói ra ở chỗ này có một cái truyền thống một tuần sau hội cử hành cổ kẹ mẩn trên nước đua tốc độ giải thi đấu mọi người đến lúc đó muốn tham gia sao nơi này cũng sẽ tổ chức trên nước đua tốc độ giải thi đấu sao gờ xin ánh mắt sáng lên nàng cũng không có quên lần trước cùng t r ư ơ n g làm tranh tài tình huống nàng tuyệt đối với nơi này tranh tài chắc chắn sẽ không càng thêm có thú tốt chờ mong a một bên một t n a đ á m nữ nhân hải môn cũng nhao nhao lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc các nàng kỳ thật cho tới nay cũng đều cùng t r ư ơ n g lam tranh tài trận này ý nghĩ mặc kệ có thể hay không thắng cũng có thể lưu lại một phần không sai hồi ức bộ kẽ mẩn đối chiến các nàng thuần túy là tìm hai vạn nhất là z e na nói trước mấy ngày t r ư ơ n g lam thắng tả mở trẹn tranh tài tràng cảnh về sau liền xỉn thì ạ đều không lại có cùng t r ư ơ n g lam đối chiến ý nghĩ mà lần này trên nước đua tốc độ có lẽ sẽ là một cái cơ hội Bá! nữ hải lại đồng loạt nhìn xem trương lam đến trương lam bất đắc dĩ i a n g tay hắn giống như không có lý do cự tuyệt hơn nữa minh bạch lao bà từ môn ý tứ hắn rất rõ ràng chỉ cần không quá phận đều có thể đáp ứng dù sao việc này cùng chính sự của hắn cũng không xung đột được à chúng ta tiếp đó sẽ ở chỗ này một đoạn thời gian thời điểm tranh tài khẳng định không đi đến lúc đó đều có thể cùng đi tham gia cuộc thi đấu này quá tốt rồi các cô gái trên mặt đều nợ nụ cười tiếp xuống một tuần lễ trương lam mỗi ngày mang theo các cô gái bốn phía du l ã m ạn tổ mạ dở từng cái khu vực dù sao bọn họ có thời gian đem nơi này triệt để đi dạo mấy lần cũng không có vấn đề gì bất quá tại du l ã m thời điểm trương lam cũng không nhàn rỗi mà là một mực thả ra siêu năng lực đang tìm cái gì trong bảy ngày ngày thứ tư trương lam rốt cục trong đám người tìm được một bóng người quen thuộc một c á i ưa thích mặc trang phục màu xanh lục tóc đỏ nữ hải cô gái này trương lam gặp qua bất quá đó là lúc trước hắn trước khi trùng sinh cùng xạ tổ xỉ ba người lữ hành tới đây thời điểm cô gái này chính là tại ạ nỉm trong phim ra sân qua biết được lạ tỉ ổ cùng lạ tỉ ạ chân tướng đồng thời cùng các nàng rất quen thuộc nữ hải tên là bị ẩn ca cũng chính là mở đầu lạ tỉ biến mội thành tử. Nói đến, tử. lạ、Tì、ổ cùng lạ tỉ ạ đều có thể biến thành nhân loại dáng vẻ thế nhưng loại biến hóa là một loại tuyệt chiêu ứng dụng cùng nài g nệ tạ lẹt ta kha biến ảo khác biệt loại này biến ảo cùng nhiều vẫn là quang chiết xạ cùng phản xạ lại thêm một chút năng lực đặc thù đưa đến kết quả bản kịch tràng bên trong lạ tỷ ạ chính là dựa vào loại phương pháp này biến thành b ị ẩn cả dáng vẻ trà trộn khắp nơi hạn tổ mạ giờ bốn phía du t ẩ u bất quá huyễn tưởng thủy chung là huyễn ảnh chỉ là một loại thị giác l ừ a gạt đổi hóa thành nhân loại lạ tỷ ạ không cách nào mở miệng nói chuyện đã nói lên rất nhiều vấn đề nhìn thấy b ị ẩn cả trương lam sớm dự định bắt chuyện một lần quen biết một chút làm tốt phía sau kế hoạch làm cửa hàng nhưng rất nhanh hắn có dừng bước lại hắn ý thức đến bây giờ nó đã không đồng dạng hắn hiện tại không là người bình thường mà là hai cái thế giới công nhận mạnh nhất trưởng môn cấp huấn luyện gia b ổ kẹ mần c h e n n e là tuổi trẻ tiến sĩ là đại danh nhân trong khoảng thời gian này tại ạn tổ mạ giờ lúc chơi đùa c h ư ơ n g l à m thế nhưng là gặp được gưa thích hắn phan hâm mộ c h ụ bành c h u n g dẫn đến phía sau hắn đều siêu năng lực làm một chút biện pháp lấy thân phận của hắn bây giờ tùy tiện bắt chuyện một cái thân phận người nhạy cảm đối phương đặc biệt muốn bao nhiêu nghĩ vẫn là làm từng bước tới đi chừng làm quyết định thay cái phương pháp hắn xem chừng hai cái nữ tặc rất nhanh cũng sẽ xuất hiện cái này liền cái là nhân vật phản diện đối phó không cần suy nghĩ nhiều ngược lại là có thể lợi dụng ân quyết định làm như vậy quyết định cuối cùng cầm hai cái nữ đạo tặc làm điểm vào phát hiện hai người các nàng không cần bởi vì trực tiếp bắt lại về phần kết quả thế nào thì nhìn các nàng lựa chọn của mình hai người kia là thiên vương cấp đỉnh phong thực lực niên kỷ tuổi còn trẻ cũng có chiêu mộ giá trị không sai vậy ngay cả cái nữ đạo tặc trương lam được chứng kiến là thiên vương cấp thực lực thực sự loại kia nếu như không có thực lực như vậy các nàng cũng không khả năng trở thành thế giới đạo tặc còn rất tốt tại các nơi trên thế giới du tẩu đồng thời trương lam còn biết l à tỷ ổ cùng l à tỷ ả cũng là mới tới bổ kẹ mẩn thực lực cũng chỉ có thiên vương cấp hơn nữa bởi vì tâm tính tương đối đồng t r ì n h l à tỷ ả lại còn không am hiểu chiến đấu duyên cớ phi thường tốt ứng phó thời gian trở lại hiện tại một tuần lễ sau hôm nay là án tổ mạ dở tổ k ẹ mẩn trên nước đua tốc độ giải thi đấu bắt đầu một ngày trước xạ tổ xỉ ba người cũng đã tới án tổ mạ dở tòa thành thị này năm t sau đó bởi vì phải báo danh tham gia trận đấu xạ tổ xỉ cùng trương lam bọn người ở tại cái này gặp được trương lam ca các ngươi cũng là đến tham gia tổ k ẹ mẩn trên nước đua tốc độ giải thi đấu sao xạ tổ xỉ mang theo m ỉ tỉ cùng bờ dọc chủ động tìm tới trương lam đúng vậy a trương lam khẽ gật đầu chúng ta chủ yếu là tới chơi hiện tại gặp được tranh tài tự nhiên dự định tham gia tất cả mọi người là rất bằng hữu quen thuộc cho chuyện vài câu sau bầu không khí liền náo nhiệt lên trên nước đua tốc độ thi đấu bên trên là buổi chiều tổ chức buổi sáng là hải tuyển bởi vì dự thi nhân viên tương đối nhiều duyên cớ hội tiến hành sàng chọn sàng chọn không phải tiến hành đấu loại loại hình mà là nhìn huấn luyện gia bổ k ẹ mẩn trẻn n ở đẳng cấp trực tiếp từ cao thấp sàng chọn mười vị trí đầu cá nhân tiến hành tranh tài、không. bởi vì khoảng cách tranh tài thời gian vẫn còn xạ tổ xỉ tìm lệ cũ hướng trương lam phát ra luận bàn đối chiến thỉnh cầu kỳ thật cũng chính là hắn còn có chút tự mình hiểu lấy bằng không thì nói không chừng còn muốn cùng trương lam sáu đối với sáu toàn viên đối chiến lần này dù sao trong lúc rảnh rỗi trương lam nghĩ nghĩ đồng ý xạ tổ xỉ thỉnh cầu mỉm cười d o hỏi vậy ngươi dự định phải dùng cái gì vỗ kẻ m ẩ n xuất chiến chính là nó ra đi vợ lặt t ò a sệ gặp trương lam đáp ứng sato si lập tức ném ra một cái b ổ kỳ bản vợ lặt tọa sệ thân ảnh xuất hiện xuất hiện ở t r ư ơ n g làm trước mặt thính danh vợ lặt tọa sệ thuộc tính nước đặc tính kích lưu tổ gen ẩn tăng đặc tính mưa bàn dần đi, đẳng cấp bạch kim cấp 65, e ít tờ s á triệu tư chất thiên vương cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mệ gạ sợ tồn kỹ năng đại bác quang pháo phờ lát c ả nồng vỗ tay tập kích phạ k ẹ o út thủy lưu phóng xạ của z và chạm tắc cỡ vây đôi tài hịp i bọn biển vách giỏ a bạch kim cấp sao gặp xạ tổ xì phái ra bờ lặt tọa sệ trương lam gật đầu một cái năm nay là xạ tổ xì lữ hành năm thứ hai dựa theo nó tiến độ hiện tại một chút tư chất ôn l ạ m tổ kẹ mấn đều tiến vào tinh anh cấp nghĩ bờ lặt tọa sệ những cái này thu phục tạo c à n g có thể có thể đã là hoàng kim cấp hoặc là bạch kim cấp sang năm xạ tổ x i、si、18 t u ổ i vẫn như cũ sẽ ở bạch kim cấp lắng động một năm đợi đến xì n ộ i liên minh cuộc tranh tài thời điểm 18 t u ổ i xạ tổ xì、si、sẽ trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn chèn nở bạch kim cấp sao 6. t r ư ơ n g chín trăm cùng xạ tổ x i、si、chiến đấu bạch kim cấp sao ánh mắt tại bờ lặt tỏa sệ trên người dừng lại một chút trương lam bắt đầu suy tư dùng lên cái gì b ỗ k ẹ mẩn bây giờ xạ tổ xì、si、thực sự quá non nớt bản thân huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chèn nở thực lực yếu bổ kẹ m ẩ n mặc dù thực lực còn có thể nhưng e ít ở các loại cũng còn chưa đủ thật muốn dùng chính mình bổ kẹ m ẩ n trương lam cảm giác coi như dùng hoàng kim cấp thực lực bổ kẹ m ẩ n cũng là hành hạ người mới trọng điểm là hắn còn môn thật không có hoàng kim cấp thực lực bổ kẹ m ẩ n kém cỏi nhất cũng là thiên vương cấp có thể thiên vương cấp thực lực bổ kẹ m ẩ n cũng là chút biến thai à, tỉ như gợ r è n n h ì n dạ các loại quả nhiên bây giờ còn là không thể xạ tổ si đánh trương lam cuối cùng cho ra một cái đồng dạng kết luận nhưng nhìn xạ tổ x ỉ cái kia dáng vẻ nhao nhao muốn thử hắn cũng không tiện ăn ngay nói thật thế là đành phải hướng một bên jazmi nẹ hỏi jazmi nẹ ta mượn dùng ngươi một chút tạt dồn không có vấn đề à? À, có thể a jazmi nẹ gật đầu trong mắt nàng còn hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ các cô gái đối với trương lam thực lực đều rất biết rồi lúc trước hắn đáp ứng cùng xạ tổ x ỉ đối chiến các nàng còn tại nghi hoặc hắn dùng cái nào một chỉ không nghĩ tới cuối cùng là mượn các nàng tổ k ẹ mận nhưng cái này ở các nàng xem đến mới chính hợp lý tốt đặt được jasmine nệ đồng ý trương lam ném ra một cái bổ kỳ b ả n cái kia ta liền phái ra cái này tốt đi ra đ ố i chiến adjun jasmine nệ phát hiện đã đem nàng bổ kẹ mẩn đều đặt ở trương lam tiểu thế giới bên trong bồi dưỡng tự nhiên cũng bao quát ạt j ộ n mà những cái này bổ kỳ b ả n đều cùng trương lam lăn lộn rất quen không có cách nào bọn chúng huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nở cũng là trương lam nữ nhân mà t r ư ơ n g lam bổ kẹ m ẩ n môn thực lực cũng đều là biến thái cấp chư bỏ khuất phục không có lựa chọn thứ hai bá t r ư ơ n g lam giả vờ giả vịt ném ra một cái bổ kỳ bạn t r ư ơ n g lam trên người lực lượng không mang theo bất luận cái gì bổ kỳ bạn bên cạnh hắn mang theo bổ kẹ m ẩ n khả năng cũng liền cái bóng bên trong mạ xạ đọc cùng đạ cơ g i ả i t r ư ơ n g lam thời điểm tranh tài dùng bổ kỳ bạn kỳ thật cũng là một cái ý niệm trong đầu từ tiểu thế giới bên trong xuất gia chứa con nào đó bổ kỳ bạn bổ kỳ bạn mà thôi bá ạp dùng thân thể cục kịch rơi xuống mặt đất ánh mắt sắc bén vẻn vẹn khóa chặt bờ lặt tỏa x ệ tranh tài ngay từ đầu cũng không cần cái gì trọng tài s ạ tổ xỉ s ạ tổ xỉ trước tiên chỉ huy bờ lặt tỏa x ệ đối với ạp dùng phát động tiến công a không đúng s ạ tổ xỉ căn bản không biết áp dụng hạn chế tạo chuyện thứ nhất là mở ra b ổ kẻ đẹp áp dụng nham thạch hệ r ố c hai thép thuộc tính sở thép hai b ổ kẻ mẩn chủ yếu phân bố địa điểm tại phản ứng địa khu tại các nơi trên thế giới sâu trong h u y ệ t t r ậ n có phát hiện bởi vì trên đầu làm bằng sắt sừng hội từng chút từng chút dài ra bởi vậy từ sừng chiều dài có thể được biết ạt dồn tội tác trên khải giáp vết thương nhưng nói là ạt dồn chiến đấu huy chương ạt dồn chiếm cứ đại sơn một chỗ làm vì địa bàn của mình đối với tự tiện tiến vào kẻ ngoại lai tuyệt đối sẽ không đông tha trực tiếp đánh bại ạt dồn hội vừa dùng thép sừng đụng hòn ở ở tắc hủy cứng rắn nham bản một bên đào đường hầm tìm kiếm quạng sắt đến làm vì thức ăn của mình ạt dồn sao là nham thạch hệ dốc thai thêm hệ thép sở t è o thai vậy chúng ta bên này thuộc tính chiếm cứ ưu thế vỡ lặt toa x ệ thủy pháo hì rộp bùn từ pô kẽ đẹp ở bên trong lấy được tư liệu xạ tổ xì lập tức phát ra chỉ lệnh công kích trương lam vẫn luôn không có chủ động công kích biết rõ xạ tổ xì truyền đạt chỉ lệnh hắn mới theo sát lấy h ồ đại bác quang pháo p h ở l á t c ả đồng áp dụng cũng không có bởi vì chỉ huy mình là trương lam mà có cái gì chần chờ thuần thuộc sử dụng đại bác quang pháo phờ lascà đồng phản kích、Bá. nổi lên kim loại sáng bóng chùm sáng hướng về bờ lặt t ỏ a x ệ vào tới cùng thủy pháo hỉ rổ bùn giữa không trung bên trong gặp gỡ nổ tung lên đều một ngang sức ngang tải hai cái công kích cũng vô hiệu hóa thưa cơ hội này xạ tổ xì lập tức hô bờ lặt t ỏ a x ệ x ô n g đi lên sử dụng bổ đầu bờ dịt bờ rắt tuyệt chiêu bổ đầu bờ dịt bờ rắt là chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai tuyệt chiêu hiển nhiên bây giờ xạ tổ xì cũng đã rất rõ ràng lợi dụng thuộc tính ưu thế chiến đấu hệ phì tở t ỉ n h thai đối với hệ thép sở t hai cùng nham thạch hệ dốc thai ạt dùng có bốn lần khắc chế có thể phát huy hiệu quả l o n g c h ả o d ở dạ gồng cự trương lam bình tĩnh cho ra chỉ lệnh ai theo lấy trương lam thanh â m chuyên gia giặt mỹ n ẹ trên đầu hiện ra ba cái dấu chấm hỏi nàng có thể không biết mình ạt dùng sẽ sử dụng l o n g c h ả o d ở dạ gồng cự cái này một chiêu nhưng mà sau một khắc sự thật để cho giặt mỹ n ẹ trong mắt hoài nghi trước mặt cái này ạt dùng cũng không thuộc về nàng Bá. Ẩm a t dung thuần thục v ư ơ n tay vận dụng hắn long hệ dở dạ gồng thai năng lực chế tạo ra một cái màu tím t r à o ảnh chụp về phía bờ lặt tỏa sệ nhẹ nhõm ngăn lại bổ đầu bờ dịt bờ r i á c không sau đó a t dung nổi lên phản kích trên đuôi cũng xuất hiện năng lượng màu tím manh liệt vung ra đem bờ lặt tỏa sệ đập trên mặt đất a t dung mặc dù bị bờ lặt tỏa sệ khắc chế nhưng ở trương lam trong tay đã biểu hiện ra vượt mức quy định đối chiến năng lực thế mà còn biết đuôi rồng dở dạ gồng tải giác mỹ nẹ liếc mắt nhìn chằm chằm át dũng tại nhìn thoáng qua trương lam nàng thật sâu hoài nghi có phải hay không cái sau cho ạt dồn vụn trộm thêm cái gì bằng không thì ạt dồn làm sao sẽ hai cái long trúc tính tuyệt chiêu tốt à kỳ thật ạt dồn sử dụng học tập cơ vốn liền có thể học được l o n g trảo dở dạ, dạ gổng cân cùng đôi d ồ n g g i dạ, dạ gổng tài chỉ bất quá trương lam dùng hệ thống đơn giản hơn thuận tiện hơn nữa không có người biết rõ mà thôi bỡ lặt t ỏ a sẽ bị ỡ lặt tỏa b ạt dồn đập ngã trên mặt đất s a t o si biểu lộ biến đổi khẩn trương kêu một tiếng lúc này hắn phát hiện b ờ lặt tỏa x ệ đầu còn có thể dùng vội vàng hô cắn bạch dùng miệng cắn bạch đạt dùng cái đôi không thể không nói xạ tổ xỉ có đôi khi kỳ tư rượu tưởng rất hữu dụng ạt dùng toàn thân đều bám vào áo giáp cái đuôi cũng không ngoại lệ nhưng cái đuôi đúng là ạt dùng yếu nhất vị trí chí ít b ờ lặt tỏa x ệ ác hệ bóng tối đặt hai tuyệt chiêu có thể cho hắn tạo thành c ố n nhiễu giống bị b ờ lặt tỏa x ệ cắn bạch cái đôi ạt dùng lộ ra khó chịu biểu lộ nhìn thấy một màn này trương lam lập tức hô Đuôi sắt dòng Giống một. Sáu. À, dùng trên đuôi xuất tải. Giống hiện kim loại sắt sáng Ảt trên y dòng dòng b ó n Nguyên bản là cứng rắn g là dị t h ư ờ thời n này trở nên càng cứng rắn g cái khắc đuôi tại trở h ơ n ba b ỡ lặt tọa sệ trực tiếp bị to lớn lực văng bay ra đi ẩm b ỡ lặt tọa sệ trọng trọng rớt xuống đất trên mặt đất trợt đi một khoảng cách thật lâu mới run run rẩy rẩy đứng lên gặp b ỡ lặt tọa sệ còn có thể tiếp tục chiến đấu xả tổ xì vội vàng hô địa chấn ẹ ạt c u ộ kẹ chúng ta cũng sử dụng địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ trương lam bình tĩnh nhìn xạ tổ si chỉ huy mỗi một lần cũng là hắn ra lệnh rất đi theo ra lệnh cái này hội trương lam đột nhiên cảm giác được có h ò n hẹn không thú vị bạch kim cấp chiến đấu vẫn là quá yếu cái này tiết đấu trương lam cảm giác một chút ý tứ đều không dùng vain chương chín trăm linh một tháng được trên nước cuộc đua bắt đầu vain ạ dùng thể trọng quá nặng sử dụng địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ muốn so bờ l ạ t tỏa sệ mạnh hơn một chút bất quá cũng có hạn hai cái sóng địa chấn tại hai cái bổ kẹ mẩn vị trí chính giữa đụn g vào nhau toàn bộ mặt đất lập tức kịch liệt lay động tại địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ ảnh hưởng dưới vợ l ặ c tỏa x ệ thân thể mất thăng bằng mất đi trọng tâm thân thể bắt đầu không ngừng lay động khách quan mà nói át dùng nhờ vào xuất sắc thể trọng vẫn như cũ rất tốt nắm chắc bản thân trọng tâm nhìn thấy một màn này về sau trương lam ánh mắt ngưng tụ thời gian trò chơi kết thúc át dùng thân thể nhẹ nhàng ổ tổ ô tổ mãi giờ tiến lên lôi điện quyền thần đập giống ạt dùng chân trái đạp mạnh mặt đất mượn lực hướng phía trước bờ lạt tỏa sẽ phát động công kích trên thân thể bám vào một tầng kim loại sáng bóng. Bá. Theo lấy kim loại sáng bóng bờ Bờ bị sáng đánh Theo thiềm ạt dùng thân thể trọng từ tốc Trong mắt, ạt dùng đi tới bờ lạt tỏa sẽ trước mặt, tay phải sớm đã tụ tập được lôi điện năng lượng, một quyền ra. Anh. Bờ lạt tỏa trúng tiêu, sĩ có thể một không nhãn, nhẹ, nhanh. phải chính nhiều không loại sao kéo lấy lượng lúc lôi lượng, ngày ngay quyền quyền này kim đi điện diện sớm mục sẽ sẽ sóng sĩ ngừng dùng càng càng càng càng dùng năng vung Vâng. đó có đã ra. được độ cường đại dòng điện trong nháy mắt lan tràn toàn thân b á b ợ lặt t ỏ a sệ thân thể hóa thành một vệt sáng toàn thân mang theo thiểm điện bay rớt ra ngoài trên người hiện ra dòng điện sau khi hạ xuống trực tiếp té x ỉ u xuống đất b ợ lặt t ỏ a sệ thất bại thất bại sao bị trương lam nhẹ nhom đánh bại xạ tổ xì biểu lộ không thay đổi thu hồi chính mình bộ kèm mẩn nội tâm tựa hồ cũng không có cái gì gọn sóng mặc dù xạ tổ xì hay là cái kia cái xạ tổ xì nhưng dù sao cũng không còn trẻ nữa hiện tại kinh trải qua nhiều chuyện lại thêm nghe được trương lam cường đại tin tức cũng rất nhiều hắn cũng biết giữa hai người giống như khoảng cách t r ê n lệch khiêu chiến trương lam xạ tổ sĩ chưa bao giờ nghĩ thắng hắn chỉ là muốn cùng chính mình sùng bái trương lam ca đối chiến một trận mà thôi kỳ thật trương lam cũng là nhìn thấu điểm này mới đáp ứng rồi khiêu chiến của hắn trương lam gặp xạ tổ sĩ thu hồi bợ lặt tòa sệ đồng dạng xuất r a cổ kỳ bản thu hồi g i a t m i n e a r ộ n g sau đó ném tới chính mình tiểu thế giới bên trong hơi mở miệng cười nói sa tosi n g ư ơ i cái này b ở lặt tọa sệ thực lực không tệ đợi ở bên người thật tốt bồi dưỡng tranh thủ để cho một cái này b ở lặt tọa sệ sớm một chút đột phá thiên vương cấp thật tốt huấn luyện nói không chừng ngày mai ngươi điều tra cái khác liên minh lúc sau đã là một gã thiên vương cấp huấn luyện ra tổ kẻ mẩn trên l ở ta biết sa tosi trịnh trọng gật đầu lời tương tự z cùng trương lam đều đã nói với hắn nhiều lần còn có ghe di đã thu phục được rất nhiều tổ kẻ mẩn nhưng đi vẫn là tinh anh lộ tuyến hiện tại xạ tổ xì bồi dưỡng là vị chủ bỡ lạt t ò a s ệ trà dị dợt sơ nọ lạt cái này bốn cái là hắn tạm định vương bài tại cơ sở này bên trên hắn còn huấn luyện một chút cái khác bổ kẹ mẩn nhưng tư chất không đến thiên vương cấp hắn cũng mang tính lựa chọn hội tiến hành thay đổi bây giờ xạ tổ xì hội lấy càng nhanh chóng hơn phương thức trưởng thành hơn nữa hắn sẽ còn thu phục cái lệ ỉn p h ơ mạ vẽ các loại có tiềm lực bổ kẹ mẩn trở thành cường giả bất quá là vấn đề thời gian thời gian đã tới buổi chiều năm nay tổ kẹ mẩn trên nước đua tốc độ giải thi đấu bởi vì lần này báo danh người tham gia số quá nhiều trương lam một nhà này từ liền vượt qua m ộ ư ơ i người cuối cùng phe tổ chức lần thứ nhất gây dựng thi dự tuyển thi dự tuyển rất đơn giản được tuyển chọn ba mươi người đi trên đại dương bao la đua tốc độ trong đó mạnh nhất m ộ ư ơ i người đến giải thi đấu tổ chức điểm thành trấn đặc thù trên đường đua tranh tài đánh tốt hơn tranh tài kết quả rất mau ra phát hiện xin thị ạ cùng trương lam cùng c z na sử dụng cũng là mì lọ tít thắng được gờ gin cùng xạ tổ xì cũng là sử dụng bờ lặt toa x ệ thắng được mỹ tì sử dụng tờ gia luy gác thắng được triệu nhược hàm s a p d i n a cánh lìn vã lệ di su di ed i cả các loại chúng nữ đều không có tham gia lần này tranh tài thủy hệ h ỏ a tờ thai bọn họ cũng không am hiểu cuối cùng còn có ba cái người xa lạ gia nhập lần này tranh tài cuối cùng mười người tranh tài bắt đầu chính thức trên nước tranh tài cũng không phải là đơn thuần cuộc đua đầu tiên dự thi lộ trình xa phải dựa theo quy định lộ tuyến đi vòng hạn tổ mạ dở cái này nước chấn một vòng cái này đối với bất kỳ một cái nào tổ k ẹ mẩn thể lực cũng là một loại khảo nghiệm trong trận đấu cũng không cho phép tổ k ẹ mẩn trực tiếp công kích lẫn nhau sở dĩ có thể sử dụng đẳng cấp cao tổ k ẹ mẩn nhưng tối cao chỉ được cho phép là quán quân cấp trong lúc đó sẽ có rất nhiều chướng ngại vật cái này muốn khảo nghiệm huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn c h è n nở năng lực quan sát cùng tổ k ẹ mẩn năng lực ưng biến không có gì ngoài những cái này Huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chèn nở cũng không phải khối phù phù khác phía huấn chèn hành luyện luyện mẩn nở cũng đứng ở bổ kẹ mẩn trên lưng, mà là đứng ở một khối phù trên bảng, phù bản một bên khác cột vào bổ kẹ mẩn trên người, có bổ kỳ bản ở phía trước dẫn mẩn nở động. là là ra trực ra bổ bổ bổ bổ bổ kẹ kẹ kẹ kỳ kẹ mà một một cột có trước ở ở ở tiếp vào dắt sở dĩ trận đấu này còn muốn khảo nghiệm huấn luyện gia b ổ k ẹ mẩn chẹn nở bản thân năng lực cùng b ổ k ẹ mẩn ở giữa ăn ý chính là bởi vì lần này tranh tài yêu cầu cao bình thường đến ạn tổ mạ giờ du khách không ít nhưng là dự thi người lại một mực đều ở con số nhất định bên trong còn đối với huấn luyện gia t ổ kẹ mẩn chẹn nở đẳng cấp có yêu cầu thấp nhất chỉ bất quá lần này xảy ra ngoài ý muốn đến rồi trương lam cái này đại gia tử rất nhanh bắt đầu tranh tài tranh tài mở một bắt đầu trương lam xin thì ạ hai người mỹ lọ t i ệ t liền một ngựa đi đầu vọt tới phía trước hai người trở thành nấc thang thứ nhất nấc thang thứ hai là cuộc thi đấu này lần trước quán quân cùng xạ tổ xỉ còn có gờ j i a n ba người nấc thang thứ ba là x e z e na cùng mỹ t i hai người bởi vì cất bước chậm mà cái này đường đua có hạn tạm thời bị bị vây ở thứ ba những người còn lại là đều ở cuối cùng bắt đầu tranh tài trong lúc đó sử dụng người không ngừng lớn tú ngồi cưỡi kỹ nghệ bất quá t r ư ơ n g lam cùng xỉn thì ạ hai người lại là ổn chiếm đệ nhất hơn nữa còn một bộ thành thạo dáng vẻ hai người đều do một mực mỹ lò tiệc mang theo tại trên nước r o n g r u ổi nhìn qua đến không nghĩ là lại tranh tài đánh ngã càng giống là tình lữ tàn bộ đợi đến đằng sau tiếp cận điểm cuối cùng dây khu vực thời điểm to lớn thực lực thể hiện ra trương lam cùng x ỉ n thị ạ quyết đoán tại phía trước nhất nấc thang thứ hai cùng bọn hắn lại không khoảng cách xa đã cải thành sejena gờ rin cùng mỹ tỷ ba người sato xỉ thì là bị kia là cái gì lần trước quán quân cho ảnh hưởng đến giới thứ ba mắt thấy quan á quân liền muốn tại trương lam cùng x ỉ n thị ạ trong hai người sinh ra hạng ba thì là sẽ ở sejena trong ba người quyết r a đúng lúc này k h á c hướng phát sinh ở một nơi chỗ cua quẹo sato xỉ bởi vì để cho bờ l ạ t tỏa sẽ không có người tiếp là một lần trượt quá nhanh mắt thấy là phải bị vung ra đường đua nhưng ở tối hậu con đầu hắn và bờ lặt tỏa s ẽ liên tiếp đầu kia trên sợi dây bỗng nhiên xuất hiện một tia lực lượng vô danh lôi kéo ở thân thể của hắn nguy hiểm càng nguy hiểm hơn về tới trên sàn thi đấu tại sau đó sa tô xỉ bờ lặt tỏa s ẽ bơi lội tốc độ đột nhiên gia tăng liền tốt bỗng nhiên mở cực tốc khí một dạng Chương cho đùa quái đảng lạ cùng bờ lặt tỏa sẽ nhiên giảm tốc nhiên đảng đông đùa Sato tỏa quái si giảm lạ lặt ạ. tì bờ sẽ độ. hơn nữa càng lúc càng nhanh dễ dàng liền vượt qua phía trước cjna ba người trực tiếp hướng về xỉn thị ạ cùng trương lam dẫn trước địa vị phóng đi đây là căn thuốc sao mỹ tý nhìn xem dễ dàng liền vượt qua các nàng còn không ngừng hướng trương lam hai người tiếp cận đi qua xạ tổ xi、si, khoe miệng m á n h liệt có quắp một trận n à y làm sao nhìn cũng là gặm thuốc hưng phấn đuổi chân liên v ọ t tới vị trí thứ nhất hiện tại đã gần s á t tranh tài khu vực trọng điểm xung quanh có rất nhiều đang quan sát xạ tô xỉ cùng bợ lặt tỏa sệ loại này tốc độ cực hạn biểu hiện một chút tử liền đưa tới chú ý của mọi người không ngừng có người phát ra tiến hóa nghe được một trận này gieo họ sớm có chuẩn bị trương lam lập tức thả ra siêu năng lực hướng về đi sau từng điều tra đi chú ý tới bợ lặt tỏa sệ sau lưng quả nhiên có một đạo như có như không thân ảnh là lạ tị ô sao quả nhiên xuất hiện thật đúng là ham chơi người khác không nhìn thấy là lợi dụng tia sáng sao không hổ là được xưng là huyễn ảnh b ỗ kệ mần tồn tại trương lam trên mặt lộ ra một nụ cười thả ra siêu năng lực hắn rất dễ dàng đã tìm được bởi vậy thân hình lạ tì h ạ nhìn thấy lạ tì h ạ trương lam dự định sử dụng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xì cùng nó tâm sự hoặc giả nói là muốn dọa một cái nàng không phải thích đùa dai sao vậy liền để nàng trải nghiệm một lần vậy cái này lúc xì thì ạ mi lọ tịp i chú ý tới hậu phương xạ tổ xì cùng bờ lặt t ỏ a sẽ tiếp cận mà bây giờ cũng đã tiếp cận điểm cuối cùng nàng quyết đoán bắt đầu ra t ố t sở bị bút một bên trương lam mỹ lò t i ệ p gặp xỉn thì a mỹ lò tiệc ra tốc sở bị bút cũng theo sát lấy ra tốc sở bị bút thế là hai cái bổ k ẹ mẩn tốc độ một lần liền nhắc tới hai cái mỹ lò t i ệ p cũng là quán quân cấp thực lực có thể so sánh lạ t ỷ a mạnh hơn một chút hiện tại hai cái bổ k ẹ mẩn lại là lại trong nước ra tốc sở bị bút tốc độ này rõ ràng so còn không có sử dụng toàn lực lạ t ỷ a còn nhanh hơn một bậc sa tô xỉ cùng trương lam còn có xỉn thi a ở giữa khoảng cách lần nữa bắt đầu mở rộng bất quá lạ tỷ ạ rõ ràng phát giác hai cái mì lỏ t i ệ p đ ố n g nhiên tăng tốc tựa hồ có chút không vừa ý cổ cổ miệng hai bên cánh co vào h ầ n d ố i thông thường dự định tiến vào phun khí hình thức nhưng lúc này nó rốt cục phát giác có một đạo tinh thần lực ịn nở phỏ cật trên người mình đảo qua đó là thiên vương cấp siêu năng lực lạ tỷ ạ mình cũng là thiên vương cấp hơn nữa nó là bổ kẹ mẩn là thần thú là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bởi vậy cảm giác rõ ràng so với bình thường bổ kẹ mẩn phải cường đại hơn rất nhiều nó phát hiện trương lam nhìn trộm phát hiện sao t r ư ơ n g lam nở nụ cười thu hồi cho đ ù a quái đản tâm tư quay đầu nhìn về phía xạ tổ x ỉ phương hướng cũng chính là cái này thời điểm dưới trạng thái ẩn thân lạ tỷ ả ngầm đầu một người một tổ kẹ mẩn ánh mắt tại không trung xen lẫn lạ tỷ ả chỉ cảm thấy nội tâm mãnh liệt nhảy một cái có một loại làm chuyện xấu bị phát hiện bối rối cảm giác được phát hiện nó rất nghi hoặc chính mình rõ ràng là ẩn thân trạng thái vì sao t r ư ớ c tóc nhân loại cũng rất bình tĩnh nhìn mình chẳng lẽ trước đó cái kia theo dõi tinh thần lực ỉn nở phỏ cật là lạ thì ạ tâm giật mình nó mặc dù tuổi nhỏ thực lực cũng không mạnh nhưng cũng là ổn thỏa thiên vương cấp thực lực mà một cái nhân loại lại có thể có được thực lực như vậy lạ thì ạ cảm giác mình cái đầu nhỏ có chút không đủ dùng mà lúc này lại có hai cái đường rẽ đem đến điểm cuối lạ thì ạ trong lòng có rất nhiều ý nghĩ nhưng nàng đã vững tin mình bị trương lam phát hiện bởi vậy không có ý định theo hắn một đường sở dĩ quyết đoán không có chuyển biến mà là tiếp tục hướng phía trước p h ó n g đi bá không có bất kỳ cái gì một chút phòng bị chính cho là mình muốn buộc phát một đợt xạ tổ xì đừng lạ tì ạ cường ép sở phót sở cải biến phương hướng đi tới thoát ly tranh tài con đường xạ tổ xì kinh hỷ đến đột nhiên cái này biến c ố đến càng thêm đột nhiên xạ tổ xì trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt trong lòng mình cảm xúc cuối cùng xạ tổ xì cái này lạ tì ạ được đưa tới sai lầm đường bên trên cùng bờ lặt t ỏ a sệ cùng nhau hướng đến bên ngoài trên bờ đã mất đi tư cách tranh tài lúc này lạ tỷ ạ không tiếp tục đi quản xạ tổ xỉ cùng bờ lặt t ỏ a sệ mà là phi hành vừa cùng đ ố n g nhiên xuất hiện lạ tỷ ổ sẽ cùng cùng rời đi vị trí này bất quá tại rời đi thời điểm lạ tỷ ạ hoàn triều trương lam tiến lên phương hướng nhìn thoáng qua trong mắt lóe lên suy tư cảm thấy rất hứng thú t h ầ n sắc lạ tỷ ạ cũng không có bởi vì mình bị phát hiện mà cảm thấy bối rối hoặc có lẽ là nó không dùng bởi vì bị trương lam phát hiện mà bối rối trương lam trên người một loại cảm giác để cho nàng rất an tâm nếu như không phải hiện tại lạ thi ồ xuất hiện lạ t i ạ rất muốn đi tìm trương lam quen biết một chút chú ý tới nha trương lam bén nhạy chú ý tới lạ t i ạ ánh mắt cười cười sau đó hướng mỹ lò t i ệ p hô dừng lại bá mỹ lò t i ệ p kỷ luật nghiêm minh đ ỗ n g nhiên đột nhiên ngừng theo lấy nó động tác này trương lam đứng phù bản cũng là dùng tốc độ nhanh hơn vượt mức quy định bay đi và tới theo s á t lấy trương lam vượt mức quy định phi ra đợi đến trương lam phi ra m ỉ lò tiệc không có chút nào băn khoăn lần nữa ra tốc sở bịt bút dễ dàng vượt qua phía trước lôi kéo xỉn thị ạ m ỉ lò tiệc xỉn thị ạ m ỉ lò tiệc hưu tâm ra tốc sở bịt bút nhưng bởi vì đằng sau còn kéo lấy tấm ván gỗ trên ván gỗ còn đứng xỉn thị ạ lo lắng nặng nề nó chỉ có thể trơ mắt nhìn m ỉ lò tiệc vượt qua chính mình trương lam bị quăng ra thân thể trước tiên xuyên qua phía trước điểm cuối cùng dây tại hắn sắp trước khi rơi xuống đất triệt để thả ra lo lắng toàn lực chạy nước rút mỹ lò t i ệ mang theo tấm ván gỗ đuổi kịp đi lên lần nữa dừng lại chợt bá mỹ lò tiếp lấy một cái hết sức xinh đẹp động tắc một đường trượt tốt nhất vừa vặn xuyên qua điểm cuối cùng dây dừng lại mà nó sau lưng tấm ván gỗ bởi vì quán tính tức hệ vượt mức quy định vạch tới cuối cùng rơi vào t r ư ơ n g lam dưới chân bá t r ư ơ n g lam vững vàng đứng ở trên ván gỗ quan quân sinh ra lần này cuộc đua yêu cầu là người dự thi không thể rớt xuống tấm ván gỗ đồng thời muốn huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở cùng bộ k ẹ mẩn đồng thời xuyên qua điểm cuối cùng dây một khắc này mới tính thành công sức Trương l a một cuối cùng tính kế m bên ư vượt qua cho ngươi như ớ c công cho có cùng cái cuối, thành thị Tuồng thể thị tiệm rất thứ nghĩ pháp nhanh hai xin đến biện Xin nó đến vậy. qua điểm mỉ lỏ r mặt của nàng mang dám theo tượng t của cười、khổ. cuối cùng nàng khổ, rất ư như ơ chơi n cũng chỉ hắn chính mình.、Loại、năng lực này quả thực biến thái. Một bên, g Lam Loại lực Một chỉ thực thái. vậy quả r nhiều quần chúng vây xem lúc này đều ở nghị luận xạ tổ si bọn họ nhìn không thấy ẩn hình lạ tì ổ cùng lạ tì ạ còn tưởng rằng là xạ tổ s i phát lực quá mạnh trong lúc nhất thời đều ở tiết hận xạ tổ s ỉ chạy nhầm phương hướng bất quá bất kể như thế nào kết quả cuối cùng đã xuất hiện đối với sau cùng đoạt giải quán quân người tốt ra tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên chương 903, n t r h b t ậ t hiện một cái đặc thù địa chủ đằng sau trương lam cùng mỹ lò tiệp không có lấy bất luận cái gì ngoài ý muốn đoạt giải quán quân thu được c ả n tổ mạ dở pha lê huy trương trương lam còn cùng mỹ lò tiệp tiến hành độc lập chụp ảnh chung sau đó chính là một phen chúc mừng trương lam mang theo các cô gái sẽ cùng chạy mất xạ tổ si một đoàn người bắt đầu ở ạ n tổ mạ giờ đi dạo đứng lên bất quá các cô gái lực chú ý đều ở trương lam trên người các nàng đều rất biết rồi nhà mình nam nhân biết do hắn thông thường không thích mang theo ngoại nhân cùng nhau đùa giỡn nhưng lần này trương lam có thể tìm lên xạ tổ si rất rõ ràng là có kế hoạch gì cảm nhận được các cô gái thỉnh thoảng hướng trên người mình quét tới thực hiện trương lam trong lòng không còn gì để nói muốn hay không rõ ràng như vậy đông đi dạo tây đi dạo một đoàn người cuối cùng đi đến trung tâm thành phố quảng trường tìm một vị trí làm xuống sau uống buổi chiều trận lúc này nguyên bản đang tại ăn cà chua phái tiệp chu đỗng nhiên lỗ thai di động sau đó ngẩng đầu hướng về một phương hướng chạy tới thấy thế cùng tiệp chu như hình với bóng xạ tổ si minh bạch hẳn là có chuyện gì xảy ra lúc này truy vượt qua đi thấy cảnh này các cô gái ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trương lam khục trương lam ho nhẹ một tiếng các ngươi ân cái này cây mơ bánh ngọt ăn ngon thật cho ta tới một cái nữa cái này pho mát bánh ngọt cũng không tệ cho ta tới một sô cô la phái không sai ta m u ố n các cô gái đều phối hợp đốt lên mới điểm tâm gặp các cô gái dạng này trương lam biết rõ không cần chính mình lại nói cái gì lúc này vận dụng thuấn gian di động tệ lẹ bọt đi theo xạ tổ xì bước chân rất nhanh xạ tổ xỉ cùng trương lam trước kia về sau r ừ n g lại tìm tới bích trù sau đó hai người thấy được cách đó không xa một cái vòi nước vòi nước phía dưới có một con phu nhân hơn phân nửa t i ệ p chủ tựa hồ nghĩ là muốn tắm biết nóng cái kia thủy long đầu tựa hồ là chuyên môn thiết kế thành cần một người án lấy van mới có thể nước chạy hình thức sở dĩ t i ệ p chủ bợ lệ thử mấy lần đều không thành công t i ệ p chủ đi tới t i ệ p chủ bợ lệ bên người nói vài câu sau đó sợ đập lồng ngực của mình tựa hồ là cam đoan cái gì sau đó t i ệ p chủ nhảy lên van dùng sức không có nước xuất hiện t i ệ p chủ không tin tà dùng sức nhưng thủy trung không dùng nói ra phát hiện、Bá. Tiệp trù mặt một lần đỏ, rất tứ, liền coi phiệt. rõ ràng rõ mở lần là không có ý tứ, lực lượng là không nó rõ ràng không đủ mở nước、Việt. Nó nếu đỏ, đủ của ý sử dù ụ n nhưng g tuyệt chiêu lúc ệ tiệp cũng không có chê ước, ngược cái ngược cho cái sau càng không lên tiếng an lên nhưng này như trô lại lại tại trù, ủi dê đưa sau đám. để đ n g l ú này một cái tóc đỏ nữ hải từ một bên đi ra có chút túi người giúp tiệp chủ nhân xuống vòi nước thử dòng nước vầy ra dưới ánh mặt trời phản xạ ra xinh đẹp quang trạch tì cả tiệp chủ bợ lệ cùng tiệp chủ nhao nhao cảm kích nhìn về phía nữ hải sau đó cùng đi đến vòi nước phía dưới phục để cho nước xối lên trên người hai cái tiệp chủ còn vui sướng chơi đùa đứng lên lúc này s a tổ xỉ rốt cục san san tới chậm nhìn trước mắt c o i yêu một màn hắn trên mặt nở nụ cười bợ chủ ngươi lại giao cho tân bằng hữu sao s a tổ xỉ cho rằng tiệp chủ bợ lệ là tóc đỏ nữ hải bổ kẹm ẩ n hiện tại tiệp chủ tới chính là muốn nhận biết tiệp chủ b ở lệ tì cả tiệp chủ hướng xạ tổ xì、si、phất phất tay tựa hồ là kêu thêm hô hàn tới n g ư ờ i tốt xạ tổ xì、si、đi tới nữ hải trước mặt lớn một cái bắt chuyện nữ hải lẳng lặng nhìn xạ tổ xì、si, nháy mắt một cái sau nửa ngày không có làm ra bất kỳ đáp lại nào xạ tổ xì、si、lập tức l u n g túng mà lúc này trương lam thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện xạ tổ xì、si、sau lưng hấp dẫn nữ hải ánh mắt nữ hải nhìn thấy trương lam con ngươi co g ụ t lại sau đó trực tiếp hướng về một phương hướng chạy tới nhìn thấy một màn này sato si triệt để lúng túng sato si ngươi hù dọa người a trương lam rất bất lương mở miệng nghe được sau lưng vang lên thanh âm sato si mãnh liệt quay đầu nhìn thấy là trương lam hắn lập tức lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ trương lam ca cái này ta cũng không biết ta vừa nói sato si nhìn về phía trương lam tựa hồ là nghĩ lại trên người hắn tìm vấn đề nhưng sau một khắc sato si liền lắc đầu nhìn xem trương lam bên người cái kia một đống nhan trị cực cao l ã o bà người ta tuyệt đối là xoáy ca không thể nghi ngờ chẳng lẽ ta thực sự dáng dấp quá xấu xạ tổ xì không khỏi hoài nghi có phải thật vậy hay không làm ì n h nhan trị quá thấp vấn đề bằng không thì đối phương vì sao có chạy chối chết cảm giác tì cả v ò i nước phía dưới i ít chú bỡ lễ nghe được trương lam cùng xạ tổ xì đối thoại ánh mắt tại hai cá nhân trên người dừng lại một chút đông nhiên gật đầu một cái kỳ thật xạ tổ xì cũng không phải thật xấu xí chỉ là có trương lam đứng ở bên cạnh có câu nói là không có so sánh liền không có thương hại tì cả t i ế n chú lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ ha ha trương lam cười khẽ hai tiếng sau đó nhìn về phía tắm sau một lần nữa cho chính mình một lần nữa mặc vào màu hồng mỹ nữ nhỏ váy t i chủ trong mắt lóe lên ánh sáng t í n h danh t i ế n chu cột tợ lệ t i chủ thuộc tính điện đặc tính t í n h điện s ở tạ tít ẩn t ă n g đặc tính đ ả n g cấp bạch kim cấp Sáu mươi chín, E-XG, tư trăm triệu, t chất quan quân cấp độ thân mật một trăm bốn mươi chín mang theo đạo cụ thâm chi lân phiến hẹ ở scalệ mẹ gạ sợ tồn kỹ năng điện kích thân the sok vây đôi tài hiệp tấn công nhanh quịt ở ở tắc nhị liên đá đủ tờ kít ảnh tử phân thân đủ tờ tim sóng điện từ thần v ạ vờ bức tường ánh sáng lì t ậ t xin mười vạn vôn thần đờ tuần đập salem cao tốc di động a ti li ti xét đánh thần đờ sơ lược đặc biệt nói rõ đây là một cái hoang dã biệt chủ lên đầy đủ đặc biệt thẩm mỹ có cùng thông thường tiệp chủ thẹn thùng không đồng dạng tập tính nên tiệp chủ chú trọng nhan trị yêu thích học tập nhân loại lễ nghi quý tộc đây là một cái không thể tiến hóa nhưng đã đầy đủ dạy cù năng lực đặc thù biệt chủ nhìn thấy tiệp chủ số liệu trương lam trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn c h i sắc sau đó liền có thu phục hứng thú cái này tiệp chủ lại là hiếm thấy đặc thù đường khắc khí hơn nữa còn là hoang dại bồ kèm ẩ n không thể chê nhất định phải thu p h ụ ca tiệp chu về sau làm đồng bạn của ta thế nào trương lam đi tới tiệp chủ trước mặt phát ra mời cùng lúc đó một bên khác trước đó dứt bỏ cô bé áo đỏ tự nhiên là ngụy trang thành bì ẩn c ả lạ t ỷ hạ lúc này đã chạy đến bờ sông gặp sau lưng trương lam bọn họ không có đuổi theo biến nhàn nhã dọc theo bờ sông tàn bộ nàng không có chú ý tới là lại sau lưng nó cách đó không xa đường sông bên trên tung bay một đầu thuyền nhỏ trên thuyền nhỏ có hai người chính mang theo không có hảo ý nụ cười nhìn xem nàng chương 904, h a i cái nữ đạo tặc trên thuyền nhỏ đi theo l à tỷ ạ biến ảo rộ ở tổ bị ẩn cả sau lưng hai người chính là tổ kẹ mẩn thế giới thế giới bên trong tiểu thâu giới đứng hàng thứ nhất đạo tặc hai người tổ sana n cùng lý lị ạn hai người này có thể ở toàn bộ tổ kẹ mẩn thế giới đạo tặc xếp tới đệ nhất thực lực tự nhiên không đơn giản có thiên vương cấp hơn nữa hai người đầu góc cũng rất linh hoạt hai người lái thuyền nhỏ đi tới giả trang bị ẩn cạ lạ tì ạ phía trước san a mở miệng nói thẳng mặc lạ tì ạ chân diện mục ngươi mặc món kia quần áo nhìn rất đẹp nha ba đây là từ nơi nào mua được nha lạ tì ạ nguyên bản hai nàng tới gần thời điểm lạ tì ạ trong lòng liền cảnh g i ắ c lên bây giờ nghe đối phương nhìn thấu phò ẹ x ỉ tật thân phận của mình trong lòng lập tức giật mình cảm giác được đối phương k ể đến không thiện lạ tì ạ quay người liền muốn chạy bất quá sớm có chuẩn bị s a na hai người như thế nào như ý của nàng đi ra chiến đấu ẹn tỷ ổng đi ra chiến đấu hẹn vải hai người đồng thời thả ra b ổ kẹ m ẩ n sana phái ra ẹn tỷ ổng chủ yếu là sử dụng siêu năng lực đến hạn chế lạ tỷ ạ hành động mà lý lì ạn thì là phái ra một cái hẹn vải b a n g hệ s ở thai cùng á c hệ bóng tối đặc thai h ẹ vải đối với lạ tỷ ạ là tuyệt đối với khắc chế hai cái này chỉ b ổ kẹ mẩn cũng là thiên vương cấp đỉnh phong thực lực tồn tại so với lạ tỷ ạ còn phải mạnh hơn một chút hai cái này chỉ vỗ kẹ mẩn vừa xuất hiện liền bắt đầu truy đuổi đã biến trở về nguyên hình trốn chạy lạ tỷ ạ e m t y ô n g đầu tiên là đạt được san na mệnh lệnh sử dụng niệm lực cổn phở xỉ ẩn tạm thời trói buộc lại lạ tỷ ạ các loại lạ tỷ ạ vận dụng tuyệt chiêu tránh thoát về sau lý l ì an mệnh lệnh theo sát lấy đến Huệ huệ, lệnh Huệ huệ huệ nhắm lệnh chùm sơ đông lệnh chùm sáng sơ đông lệnh chùm sáng lần, ngay dùng sáng làm lạ trùm một trùm bìm. bìm. sơ sơ ải ải tì xấu ra ạ vừa rồi tránh thoát ẹn tỉ ẩu niệm g lực cổn p h ở xỉ ẩn thoải mái lạ tỉ ạ hoàn toàn không lực phong bị bị đánh vội vặn b á lạ tỉ ạ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành khối băng trong lúc nhất thời không thể lại hành động gặp lạ tỉ ạ bị băng phong sana cùng lý lì ả n đắc ý chu môi huýt sáo một tiếng cái trước còn rất có một chút đắc ý mở miệng nói ngươi chạy cái gì a lạ tỉ ạ chúng ta lại không có làm cái gì kỳ thật chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện trong tầng băng lạ tì ạ hận hận chừng hai nàng một chút nhắm mắt lại hiển nhiên không có mở miệng dự định bất quá san na vốn là có tiếp theo kế hoạch cũng không quan tâm thái độ của nó cùng biểu hiện đúng lúc này hai thanh â m ở một bên văng lên lạ tì ạ ra tiệp chu sato xì mang theo tiệp chu đi tới bị băng phong lạ thi ạ bên người cùng đối diện n huệ và ẹn tì ổng ràng co không thể không nói sato xì d ụ n g khí thực không người có thể đụng ra tịch trù ánh mắt cảnh giác nhìn xem huệ và cùng e tỉ ổng hai cái này chỉ bổ kẹ mẩn cho hắn một loại rất mạnh lực áp bách nó có thể cảm thụ đi ra hai cái này bổ kẹ mẩn thực lực ở trên hắn bất quá tịch trù trong lòng một chút cũng không hư nó thế nhưng là biết rõ trương lam ngay tại phụ cận mặc dù ra hỏa kia trong lòng hắn là á c ma nhưng thực lực xác thực đáng tin cậy các ngươi đang làm gì s ạ tổ xì đi tới k h ô i băng trước đưa hai tay ra tức giận nhìn về phía san na hai người chất vấn chúng ta chỉ là giúp cô gái này trang điểm một chút mà thôi à sana nhẹ nhõm r ử a vào ở đầu thuyền một mặt không thèm để ý chút nào biểu lộ các ngươi nhìn không ra nàng một chút cũng không nguyện ý không s ạ tổ si có chút kích động hét to lên thấy thế l i lì hạn một tay ủng hộ cái cảm có nhiều ý vị nhìn xem s ạ tổ si cười nói ai nha ta thế nhưng là rất tình nguyện ta cũng là sana ở một bên phối hợp ta mới không có nói các ngươi đâu s ạ tổ si nội tâm mười điểm phát điên hắn có chút không giải quyết được trước mặt hai cái này có chút hổ rảo man triền nữ nhân loại nữ nhân này hoặc có lẽ là hết thể nữ nhân s ạ tổ si đều cảm giác là một đại phiền thoái tiệc chủ tiệc chủ khiêu khích tổn tựa như tại gò má hai bên thả ra dòng điện nhìn thấy một màn này sana lại lấy tay bịt miệng lại ra vẻ kinh ngạc nói thật là cùng nữ sĩ nói chuyện sao có thể dùng ngươi xưng hô thế này ngươi cái này tiểu nam hài thật là quá thất lễ không sai Lý Lý xa i phụ, m ộ tô bên Sanna, phối hợp h với Sanna, tiểu đệ đệ, k n dùng từ cũng không tốt à. 0512. Hơn nữa ngươi trên mặt Z chữ cũng tính g am A, mặt hiểu chữ từ tốt tốt có cá xỉ ấ u đâu. xí x tính thật Rắt. Sato có cá khoe miệng giật một cái nhất thời n g ẹ i lời tại sao lại nói hắn xấu xí hôm nay là tại hắn nhan chị trong chuyện này không qua được sao không phải vì sao mọi người chú ý điểm đều ở đây đâu ra tạp tạp nguyên bản hội khí thế hung hăng tiệp chủ nhịn không được phát ra nụ cười gặp xạ tổ xỉ thất thần sana tựa hồ là sinh khí biểu hiện của hắn chỉ huy ẹn tỉ ông phát ra công kích ẹn tỉ ông thật tốt giáo hơn hắn thần thông lực ít tra s ẻ n số gì? bố trí ba y b á ẹn tỉ ông nhanh chóng hành động dùng tinh thần lực ỉn nở phỏ c ự c ngưng tụ ra vô hình sóng tinh thần xì h ỏ a vỡ hướng xạ tổ xỉ v ọ t tới nhưng xạ tổ xỉ giống như trương con mắt m ộ dạng lan mình một cái tránh ra cái này nhất công kích không ba ba ba thần thông lực ít r ả s ẻ n sổ g ì tuyệt chiều tiếp tục đi tới đánh vào xạ tổ xỉ sau lưng lạ tì ạ quanh thân khối băng bên trên ẩm khối băng lên tiếng m à n át bị băng phong lạ tì ạ may mắn lấy được tự do lần nữa hoàng bét lạ tì ạ hai người biểu lộ biến đổi đáng giận bị công kích xạ tổ xỉ sinh khí đứng lên khó chịu quát các ngươi thình lình muốn làm gì thế mà dùng vổ kẹ mẩn công kích nhân loại tất nhiên dạng này ta cũng sẽ không k h á c h khí tại i ế trù, v n vôn thân tuần. đợt thẻ. Ra ế tiệc r sớm màu cam đã đạt được đ chuẩn lúc chỉ lệnh, thân quanh lâu ngày, này toàn vờn lên dòng bị tổ xã xỉ da n sau đó lập t ứ hướng trù ổng dùng a vạn vôn Tại thân tuần. đợt tiếp xem ra hội siêu năng hệ x ỉ tay hai gia hỏa đều đặc biệt khó làm nếu có thể nhất định phải làm rơi sở dĩ tại xạ tổ x ỉ không có cho r a chuẩn xác chỉ lệnh điều kiện tiên quyết nó ưu tiên lựa chọn công kích g ẹ n tỷ ổng bất quá g n tỷ ổng cảm giác bén nhẹ dị thường hơn nữa bản thân thực lực của nó muốn so tiệc trù mạnh hơn người sau công kích dùng một lắc ra nó đã cảm giác được lúc này một cái lắc mình nhảy hồi san na cùng lý lị ả n ở tại trên thuyền tránh đi đợt công kích thứ nhất tiệc trù thấy thế trực tiếp hướng về phía thuyền nhỏ sử dụng mười vạn vôn thân đ ỡ tuân ba chi chương chín trăm linh năm tiệc trù bờ lệ xuất thủ nhận mười vạn vôn thân đ ỡ tuân trùng kích ra bắt đầu không ngừng lay động cuối cùng chỉnh thể đảo ngược san na cùng lý lị ả n cuối cùng tiến vào trong nước nước có thể dẫn điện t i ệ p chú mười vạn vô n thân đ ỡ t u n có theo dòng nước đi tới san na cùng lý lị ạn trên thân hai người đem hai người điện một trận thân thể run lên nhìn thấy tình huống này sato sĩ rất thông minh tìm đúng cơ dự định cùng đã thoát khốn ở lạ t i ạ cùng một chỗ đào tẩu nhưng lúc này có bị nước xối có bị điện giật san na cùng lý lị ạn hai nàng triệt để mất hứng khuôn mặt mang sát giận dữ hét đáng giận đây chính là chúng ta đặc biệt mặc quần áo duy chỉ có điểm này tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi em tỷ ổng mau đuổi theo h o p vải ngươi cũng đi bố trí y nữ kéo em tỷ ổng cùng mẹ vải lập tức hành động tốc độ rất nhanh hướng lạ tỷ ạ cùng xạ tổ si bọn họ đuổi theo đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm mười vạn vôn thần đợt tuần tì c ả Si si thử kèm theo thanh âm xuất hiện là hai đạo thô to dòng điện mới vừa chạy ra không mấy bước em tỷ ổng cùng mẹ vải bị hai cái này nói dòng điện tập trung lôi cuốn lấy dòng điện bay rớt ra ngoài rơi xuống sông trương lam ca ti cả ti cả vừa mới chuẩn bị trốn chạy xạ tổ xỉ cùng t i ệ p chủ dừng bước bọn họ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại gặp được trương lam xuất hiện trương lam cái này cái núi rửa lớn vừa xuất hiện xạ tổ xỉ bao quát t i ệ p chủ trong lòng một chút cũng không hư thậm chí còn có một chút đắc ý còn có ai ân trương lam đối với xạ tổ xỉ bình tĩnh gật đầu một cái mấy bước đi đến bờ sông nhìn xem đã từ trong sông leo đến trên bờ thành ư ớ c sũng san na cùng lý lì ả n hai cái nữ tặc n é t miệng lên một vòng đường cong ta nói tiểu thâu giới xếp hạng thứ nhất thần thâu hoa tỉ mội chỉ huy b ổ kệ mẩn công kích huấn luyện ra b ổ kệ mẩn chẹn lờ chuyện như vậy thế nhưng là một kiện rất không có phẩm chất sự tình đây không phải hai vị nữ sĩ nên có biểu hiện a người là ai san na cùng lý lì ả n hai tỉ mội cảnh giác nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trương lam xem như thế giới đệ nhất đạo tặc trực giác của các nàng một mực rất nhạy cảm dựa vào cái này trực tiếp các nàng tránh ra rất nhiều nguy cơ mà bây giờ trực giác của các nàng nói cho các nàng biết phải nhanh lên một chút tránh đi trước mặt nam nhân này bằng không thì sẽ có nguy hiểm không biết tiền đồ nghe được hai nàng hỏi thăm trương lam khai tâm lắc đầu các ngươi vấn đề này để cho ta rất không vui trương lam nội tâm xác thực rất khó chịu hắn tự nhận hiện tại cũng là thế giới cấp nổi danh nhân sĩ hai vị này nữ đạo tặc không biết hắn có chút không nói được à. xác định không phải trả phúng hơn được thỉnh cầu ánh mà trải qua thô sơ giản lược nữa g trang ụ y thật. Hơn n sự hắn sử dụng b ổ kẹ mẩn vẫn là vừa rồi bị hắn lắc lư thành công thu phục tịp chủ bở lệ ta tạm thời xem như một cái người thích xen vào chuyện của người khác ca trương lam đầu nâng cao góc 45 độ quyết định trang cái bức nghe được câu trả lời của hắn sana hai người lại phát sinh khó chịu quyết đoán chỉ huy b ổ k ẻ m ẩ n phát động tiến công người thích xen vào chuyện của người khác luôn luôn không có kết cục tốt ẻm tỉ ổng cao tốc tinh tinh sợ ít huệ vải ác chi chấn động đặc tùn sệ ẻm tỉ ổng liền cùng h u vải hành động nhao nhao hướng t r ư ơ n g lam phát động công kích bất quá tuyệt chiêu uy lực cũng không lớn hiển nhiên cũng không có thực muốn thượng nhân ta thế nhưng là mới nói qua dùng bộ k ẻ m ẩ n đại nhân là không lễ phép a trương lam thắng cửa ánh mắt ngưng tụ thiếu giáo dục điện cầu hệ lẹt chổ bàn t ị c p c h ú b ờ lệ lập tức dựng thẳng lên lỗ thai của mình nhanh chóng ngưng tụ trong cơ thể lôi điện năng lượng ngưng tụ thành hai cái tròn vo điện cầu hệ lẹt chổ bản t i c p c h ú b ờ lệ cũng không biết điện cầu hệ lẹt chổ bản cái này một chiêu bất quá t r ư ơ n g lam có thể trực tiếp cho t ổ kệ mẩn thêm kỹ năng mà trong tay hắn nhặt được điện cầu hệ lẹt chổ bản tuyệt chiêu cũng không ít hoàn toàn có thể đem t i c p c h ú b ờ lệ đối với điện cầu hệ lẹt chổ bản lĩnh ngộ trực tiếp chưa bao giờ hội đẩy lên tinh thông lấy tịch chu bợ lệ thực lực đồng thời ngưng tụ ra hai cái điện cầu hệ lẹt chỗ bạn cũng không khó vù vù hai cái điện cầu hệ lẹt chỗ bạn nhanh chóng phi ra lấy một loại tốc độ cực nhanh đánh vào e m t y ổng cùng hệ vải trên người ẩm ẩm kèm theo hai cái tiếng nổ mạnh e m t y ổng cùng hệ vải lại một lần nữa bay rớt ra ngoài vai tuồng sử dụng cũng bị cắt ngang phu nhân tiệp chủ thiên vương cấp thực lực cũng so s ạ tổ xỉ tiệp chủ không khai quan thời điểm còn cường đại hơn có trương lam chỉ huy đại đồng cấp bậc hoàn toàn có thể chiến thắng Ra. t i ệ p chu b ờ lệ phi thường nhấc nhấc váy của mình biểu hiện rất có lễ phép một chút đều nhìn không ra trước đó cái kia hai cái uy lực to lớn ảnh sân khấu xuất từ tay nàng tì cả sa tô xỉ t i ệ p chu một mặt đờ đẫn nhìn xem tất cả những thứ này sau nửa ngày còn không tin tả tựa như vớt vớt chính mình con mắt trong mắt tràn đầy kinh ngạc t i ệ p chu hiển nhiên là không nghĩ tới t i ệ p chu b ờ lệ thực lực sẽ mạnh như vậy hơn nữa mạnh hơn nó hơn nữa còn hội nó sẽ không tuyệt chiêu tuyệt chiêu kia thoạt nhìn vẫn rất x o á i ân tiệc chu ệ mặc dù đánh bay ẹn tỉ ẩng cùng mẹ vải nhưng không thể có thể đem bọn họ miễu sát bọn hắn rất nhanh một lần nữa điều chỉnh tư thế dự định lần nữa phát động tiến công nhưng lúc này trương lam trong mắt lam sắc quang mang loay lên Bá. Trương、lam、thân ảnh xuất ảnh hiện ở hai nàng Lam hai ở sana u l ư g trong t h n mang nghiêm h theo âm một kia t ú cùng nói. Tốt rồi. Các người hai cái an phận một chút, làm thâu luôn luôn lén trong còn không bằng cường có rồi. hai cái tiểu cái kia, Tốt một chút, thâu lút, một mắt ta Các của c gì làm đều đạo những mẩn thợ săn không năng thợ cái kia Siêu kẻ tổ bày. lý ự c cùng giả. Sana l lì lý lý ản con ngươi bỗng nhiên co rụt lại bất quá đang nghe rõ sở trương lam nói cái gì chỉ có sana hiển nhiên rất để ý điểm này rõ ràng hiện tại trong lòng sợ muốn chết k h ó đánh vẫn là cường tự phản bác nói b ậ y chúng ta có thể so sánh chỉ huy bụng dạ thẳng thắn cường đạo còn có suốt ngày nhiều nút trong bóng tối bổ kẹ mẩn thợ săn làm việc có kỹ thuật hàm lượng nhiều ân ngươi cho ta ngã xuống a vừa nói sana n không biết từ chỗ nào xuất ra một cái mang theo người thiết bị công nghệ cao hướng về sau lưng trương lam ném đi bá đó là một cái hình tròn thiết cầu một dạng đồ vật bị sana ném ra ngoài sau biến triển khai hình thành một tấm lưới hướng về trương lam lưới đi c á i này l ư ớ i b ố n cái s ừ n g bên trên c ò n có đặc t h từ lực t i ể u cầu, t r ê n còn đó có m à u linh a m dòng đ ệ lưu c n Trương 906, mời trào con đường duy nhất h ừ không thành thật mặt đối với san na hai nàng biểu hiện trương lam lắc đầu trong mắt hơi h í p trong mắt có lam quang phun trào hắn dự định khống chế lưới bay ngược trở về để cho hai nữ tự chuốc lấy kết quả thảm hại nhưng sau một khắc hắn biểu lộ biến đổi có chút ý tứ trương lam phát hiện mình siêu năng lực không cách nào bám vào đến cái lưới kia bên trên h i ệ n nhiên tấm lưới này có chuyên môn nhằm vào siêu năng lực thiết kế gạ đệ vỏi ngươi tới trương lam nhận ra một cái b ổ kỳ bản san lại theo lấy một đạo bạch quang hiện lên tóc màu lam cùng ra gạ đệ và xoay tròn lấy thân thể rơi xuống mặt đất trên người nổi lên một tầng hào quang màu xanh lam bá sau một khắc lưới tạ gạ đệ và tinh thần lực dưới sự k h ô n g chế bay ngược trở về bắt lưới lập tức đem sana cùng lì lì ản hai người bao lại ba t m ba ba một giây sau hai tỷ m ộ i thể cảm nhận được bị cường lực điện giật mũi vị sana loại này bắt khí thị trường ngầm bên trong thường xuyên có thể mua được là một chút sở nghiên cứu bí mật nghiên cứu ra được chuyên môn dùng để bắt cường đại bổ kẹ mần đồ vật trong này ẩn chứa thiên vương cấp hệ điện n ệ lẹt chịt h a i bổ kẹ mần lực lượng cường đại hơn nữa không có người khống chế lời nói hội kéo dài thật lâu thông thường bị vây bổ kẹ mần tại cường lực điện kích thẩn đờ sọc dưới hội đã hôn mê Không sáu. bất quá chế tạo loại này lưới cần có thể gánh chịu thiên vương cấp bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu vật liệu làm giá rất cao người bình thường dùng không nổi dùng lên người phần lớn không cần dùng đến a a a sana hai tỷ m ộ i phát ra thống khổ kêu thảm thiên vương cấp bổ kẹ mẩn điện kích thân đ ỡ sọc vô n số có thể không thấp người bình thường cảm thụ hết sức thống khổ bất quá bổ kẹ mẩn thế giới pháp tắc đặc thù đơn thuần bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu sẽ không thực tổn thương người thông thường tổn thương người cũng là tuyệt chiêu mang tới liên động hiệu quả tỉ như cam đoan tỉ như nước ngạt thở các loại sana cùng lý lì ả n hai người tại dòng điện tập kích chỉ giữ vững được vài lần dây liền ngã trên mặt đất lưới điện hệ lẹt trà ẹ p tự mang kiên trì trang bị tại phát hiện các nàng hôn mê sau t i ể u đ ỉ n h chỉ điện lực c h u y ể n vận làm xong tất cả những thứ này trương lam tiện tay một hồi đem đôi hoa tỉ bội này cho lấy được tiểu thế giới bên trong hắn làm như vậy sự tình bởi vì chú ý tới hai nàng nửa người dưới giữa hai chân quần vị trí bên trên ẩm ấp một mảng lớn điều này hiển nhiên là nhân thể tao nổ mạnh dòng điện về sau tạo thành tiểu tiện bài tiết không kiềm chế nói thực ra nhìn tiệp c h ủ điểm xạ tổ xì nhiều lần như vậy cái sau đều vô sự trương lam vô ý thức cho không để ý đến xạ tổ xì bảo bảo trong lòng khổ bảo bảo không nói người ở đây chờ một chút hướng xạ tổ xì nói một tiếng có cho là tỷ ạ đưa tới một ánh mắt trương lam mang theo tiệp c h ủ bợ lệ cùng gạ đệ v ò i về tới tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới bên trong một khối trên đồng cỏ sana n hai nàng cái này hội thân thể còn tại không ngừng run r u dày chỗ đó tình huống cũng không có đạt được tốt trào sạt dặt nhưng trương lam nội tâm không giữ lại chút nào đôi hoa tỉ mội này bây giờ kết quả hoàn toàn là các nàng tự làm tự chịu hắn thương hương tiếp ngọc cũng không phải cho đ ị c h nhân ai bảo sana n trước đó không chút do dự đem lưới điện ệ lẹt trả ép ném về hắn đâu ở hai nữ trên người nhìn lướt qua còn có lời cùng các nàng nói trương l a m để cho gã đệ vòi đối với các nàng tiến hành trị liệu gã đệ vòi dùng về phần chấn động cắt m ạ i g ạ đệ vòi nhẹ nhàng gật đầu mấy bước đi đến hai nàng trước mặt vươn tay thả ra phan hâm mộ q u a n mang k i a sáng bao phủ lại san nạ hai nàng thân thể các nàng bên ngoài thân thương thế lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khép lại đợi đến hai nàng hoàn toàn bị chữa trị tốt thương thế ý thức của các nàng cũng theo sát lấy khôi phục lại vừa tỉnh tới hai nàng lập tức phát hiện hai người mình hiện tại có chút l u n g túng tình huống lập tức thất thố hét dầm lên a biến thái a đối với một cái hoàng hoa đại khuê nữ mà nói tiểu tiện bài tiết không kiềm chế vốn liền không thể nhịn một màn này còn cho một cái nam nhân nhìn lại c ũ n g bị nhìn thân thể trần khác nhau ở chỗ nào thực sự là xấu hổ cũng mắc cỡ chết được có thể trọng điểm là các nàng đánh không lại trương lam ta lại không phải c ố ý trương lam một mặt không thèm để ý biểu lộ nói đến cùng còn không phải là các ngươi định dùng điện giật phương pháp ứng phó ta tự làm tự chịu mà thôi phương tâm ta đối với các ngươi không có gì không ý tưởng hay nói đùa trương lam tự nhận lão bà của mình có nhiều lắm mỗi cái cũng là nhân vật tính cách đặc điểm cũng khác nhau không mặc quần áo dáng vẻ đều thưởng thức qua trăm ngàn loại san na hai người tình huống hiện tại quả thực là khôi hài t ố a đ a trở lại chuyện chính trương lam không có cùng san na hai nàng nói nhảm dự định nếu không phải là coi trọng hai người coi như ôn la huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h è n nở thiên phú hắn đã sớm đem hai người này đưa đến cục cảnh sát đi ta lựa chọn cho các ngươi một cái lựa chọn hoặc là gia nhập ta rét cờ rổ ở tổ phân bộ thật tốt làm việc biểu hiện tốt ta có thể cho các ngươi tự do còn có thể để các ngươi hưởng thụ thiên vương cấp huấn luyện gia t ổ kẹ mẩn trẻn nờ ở dưới tay ta nên có đãi ngộ nhưng nếu như không nghe lời các ngươi có thể chính mình tưởng tượng ta nghĩ kiếp sau các ngươi nên liền làm không đạo tặc trương lam cũng không có đe dọa san na hai nữa ý nghĩ mặc dù các nàng là nữ nhân coi như có chút tư sắc thực lực cũng không tệ nhưng đó cũng không phải để cho hắn lưu i thủ lý do đối với muốn thương tổn người trương lam chưa bao giờ nương tay nếu như hai nữ nhân này không thức thời thế giới đệ nhất đạo tặc tưởng tượng rất nhanh liền đến xóa tên đầu nhập vào ngươi trương lam mà nói hấp dẫn san na chú ý của hai người lực các nàng cố nén trong lòng ý xấu hổ nghiêm túc cẩn thận từ trên xuống dưới quan sát một chút trương lam đang nghĩ đến trương lam trước đó nói đều rét cờ. hai nàng rốt cuộc mới phản ứng n g ư ờ i là trương lam không sai là ta trương lam bình tĩnh gật đầu sana n cùng lý lì an liếc nhau lập tức lộ ra nụ cười khổ sở các nàng không hoài nghi chút nào trước mặt cái này vị tuổi trẻ quá phận nhưng có thể làm mai tay phá hủy đội d ọ c kẹt siêu cấp đại lao là người quả quyết đối với loại người này đùa nghịch tiểu tâm tư đó là lừa mình dối người trương lam cũng không phải là các nàng có thể ngẫu nghịch ra nhất là lúc trước còn đã xảy ra một chút không thoải mái không đáp ứng có thể làm không thể chê mạng nhỏ quan trọng hai nàng có nhiều suy nghĩ nhiều quyết đoán gật đầu gật đầu về sau sana cùng lý li an còn thở ra một cái trong lòng nhiều hơn một phần không rõ nhẹ nhõm cảm giác có một số việc không để xuống còn tưởng rằng trọng yếu bao nhiêu nhưng thực vương xuống mới có thể thấy được càng rộng lớn hơn bầu trời hai nàng ác quy cũng rất cao các nàng trở thành đạo tặc đến bây giờ một đường làm giàu trở thành thiên vương cấp huấn luyện r a bộ kẹ mẩn chẹn nở đều còn không có bị trào sặc g ặ t hàng đầu một chút là được rõ ràng người nào không nên dây vào t h như một chút thế ra tuyệt đối không thể gây chương lam kia liền càng không thể gây mà bây giờ t r ư ơ n g lam cho các nàng bảy ở trước mặt chỉ có một con đường kỳ thật cũng là rất tốt đường Trương cùng là tì nhà bảo tàng. hai à tàng. bảo h nàng rất thông minh lúc trước các nàng trở thành đạo tặc vậy cũng bất quá là tao nộ thoải mái không phải thật ưa thích làm người người kêu đánh bại hoại tuy nói các nàng bây giờ là thế giới nổi danh đạo tặc trả lại thế giới bảng truy nã làm việc bên trong mười điểm có danh tiếng nhưng những cái này chỉ là mặt ngoài phong cảnh mà thôi bên trong khổ sở chỉ có chính bọn hắn biết rõ đơn giản nhất một chút các nàng bây giờ muốn về nhà xem thật kỹ một chút phụ mâu ăn bữa cơm đều hết sức khó khăn ngoài ra còn có rất nhiều không t i ệ n cũng chính là các nàng cho tới nay không có đi t r e o chọc qua tuyệt đối không thể gây tồn tại t ỷ như h ọ c phỉ sợ rèn n i t ỷ như thế gia t ỷ như quán quân cấp cao thủ dạng này cho nên bọn họ mới có thể một mực tồn tại nhưng nếu có cơ hội các nàng cũng muốn trậu vàng rửa tay mà trở thành trương lam thủ hạng tuyệt đối là một cái cơ hội rất tốt trương lam hài lòng gật đầu một cái mặc dù hắn sáng sớm liền đoán được kết quả nhưng là đạt được xác định đáp án vẫn như cũ hội cảm thấy hài lòng được đến lúc đó các ngươi hội phụ trách rổ ở tổ chuyện bên này ta sẽ an bài một cái quán quân cấp vấn luyện r a tổ kẹ mẩn c h ẻ n nờ mang các ngươi trương lam rất nhanh liền làm ra bố trí lý lì an cùng san na cũng là tuổi quá trẻ thiên vương cấp vấn luyện r a tổ kẹ mẩn c h ẻ n nờ hơn nữa còn là bình dân ra đời có giá trị bồi dưỡng Dù ở tô trừ lịt ta địa vừa khu, hệ quán quân bỏ một ở lãn Lam bên ngoài, Vìu, cô gà, cả Dẻn Trương sơ Gà, Viu, tại trường làm Diệt đều Cô Cà đã đi đ i k ẹ sau bị bóng hắn trong bóng tối mở trào. Một cái duy nhất chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai thiên vương bờ juno trương lam tạm thời cũng không tính mời chào hắn nghe nói bờ juno cùng bờ juno quan hệ không tệ dự định đến lúc đó để cho bờ juno đi cùng bờ juno nói cùng san na cùng lý l ì ạn hai nàng thỏa đ à m về sau trương lam tạm thời không có mang các nàng ra ngoài mà làm một mình trở lại b ỗ kẹ mần thế giới lạ tì ạ người tốt trên mặt anh tuấn lộ ra một cái tự nhiên mỉm cười trương lam dùng tâm điện cảm ứng tệ lẹ k ỳ nở xịt cùng lạ tì ạ tiến hành câu thông người tốt một cái tiểu nữ h à i rụt r ẻ thanh âm tại trương lam trong lòng vang lên không ngại mang ta đi tìm n g ư ờ i cà cà tâm sự a trương lam trực tiếp nói rõ chính mình ý đồ đến hắn dự định đi dần dần lạ tì ổ nhìn thấy lạ tì ổ về sau hắn dự định xuất thủ thu phục về phần xào ô điệu Trương lam tự có an bài. Cái này. lạ a thì ạ bay đến trương lam trước mặt nghiêm túc đánh giá hắn trên mặt lộ ra do dự nhỏ biểu lộ cuối cùng tựa hồ là t r ê n lệnh đến trương lam c ô có thể tin thân thiết khí tước nàng gật đầu một cái t ố t bất quá tại ta dẫn ngươi đi trước đó ngươi phải bồi ta chơi vừa nói lạ thì ạ đôi mắt lóe lên nàng bị ca ca của mình cáo chi không thể xuất hiện tại nhân loại trước mặt bởi vậy cũng trừ bỏ mấy cái nhân vật đặc biệt bên ngoài không có cái gì bằng hưu nhưng nàng có thể cảm nhận được trương lam đặc thù sở dĩ có khắc thường ý nghĩ được sao trương lam biết rõ lạ tỷ ạ thực sự là ham chơi niên kỷ hắn mang theo tiểu lụ gì ạ thời gian lâu dài rất có tâm đắc điểm ấy vấn đề cũng không tính khó quá tốt rồi lạ tỷ ạ lộ ra nụ cười mừng rỡ sau đó trương lam mang theo tiến vào ẩn thân trạng thái lạ tỷ ạ trở về các cô gái bên người muốn chơi hắn tự nhiên phải mang theo nữ nhân của mình nhìn thấy chúng nữ nhân của mình trương lam đem lạ t ỷ ạ giới thiệu cho các nàng nhận biết lạ t ỷ ạ ngay từ đầu còn có chút thẹn thùng cùng sợ hãi nhưng ở cảm nhận được các cô gái thiện ý về sau rất nhanh liền thành bằng hữu đ ỗ n g nhiên có một đống bằng hữu lạ t ỷ ạ tâm tình một lần bắt đầu vui vẻ mặc dù trương lam dựa theo lạ t ỷ ạ ý nguyện mang theo nàng vài chỗ chơi đùa đầu tiên là ạn tổ mạ dở bên trong một cái sân chơi lạ t ỷ ạ mặc dù có thể g ầ n thân lại chơi qua đủ loại công trình nhưng cùng bằng hữu cùng đi chơi lại là không có trải qua sự tình có hoàn toàn không giống trải nghiệm đi dạo xong sân chơi lạ tỳ a lại thông thạo mang theo trương lam bọn người ở tại ạn tổ mạ giờ phố lớn ngõ nhỏ bên trong đ ổ i tới đổi lui thưởng thức một chút địa điểm những địa điểm này cũng là lạ tỳ a ngày thường nhàm chán tại ạn tổ mạ giờ bơi lúc chơi đùa đứng ở địa điểm bí mật hiện tại có có thể chia sẻ người nàng có chút không kịp chờ đợi trương lam mang theo các cô gái cũng là chơi thật quá mức rất nhanh tại lạ tỳ a dưới sự hướng dẫn một đoàn người đi tới nên tính là sau cùng một trạm m ộ tốt tòa thật to nhà bảo tàng. Đến nhà bảo tàng phía trước, Thị Trương lam kêu to một tiếng. tiến tạ ta, tới thôi. tại thể ta trong. phía Lam nhà nhà hướng hành chơi chỉ Hiện bảo bảo vào Đến ơn ngươi cùng bên Ngươi À, bóp được đây đi rồi, với có Lạ ạ m kêu u n ì m ca ca cũng bên ở đây bên trong. Tốt trương o n g Tốt t r lam gật đầu r ỗ i ra một cái tay có người dẫn đường đi dù sao xem như bái phòng trong nhà của người khác trương lam biểu hiện rất có kiên nhẫn cũng lấy gian nên có lễ phép lạ tỷ ạ nhẹ nhàng gật đầu hiển nhiên là minh bạch trương lam ý tứ đi đầu hướng nhà bảo tàng bay đi trương lam cùng các cô gái theo thật s á t các cô gái phía sau đợi đến tiến vào nhà bảo tàng về sau bọn hắn cũng bắt đầu tò mò bắt đầu đánh giá ả n t ố mạ dợ nhà bảo tàng xem như một cái nổi danh địa phương nổi danh nguyên nhân là nhà bảo tàng xung quanh lại cái kết giới tồn tại kết giới này ngăn cản ngoại giới người tiến vào chỉ có một ít đặc thù người hoặc là đạt được một loại nào đó tán thành người mới có thể tiến vào nói là tán thành khi thật chính là lạ tỷ ạ hoặc là lạ tỷ ổ có hoặc là sáu điệu lực lượng tán thành nhà bảo tàng trước đứng nghiêm hai cái tượng đá có kiểm tra tác dụng tiến vào trong viện bảo tàng tất cả mọi người quan sát chung quanh đứng lên trương lam cũng không ngoại lệ cả cuộc đời trước hắn cũng không có từng tiến vào cái này nhà bảo tàng tuy nói đang động khắp bên trong gặp qua một chút hình ảnh nhưng lúc đó cũng liền nhìn thoáng qua cảm giác đâu hiện tại có thể tự mình tham quan hắn đồng dạng hiếu kỳ dẫn vào mi mắt là rất nhiều cao giá Cao giá bên trương ê n nhiều cùng loại hóa thạch, loại hình đợi chút nữa, cũng là một chút có lịch sử lắng động lao Toàn bộ trong viện bảo tàng trang hoàng n thả rất thạch chút một chút hóa lịch h giả. bảo ra loại loại đợi có cổ là lao lộ lao bộ sử n thần thánh, nhưng nhà tàng cũng thần đến g giác. lại lại thú t phù hợp nhà bảo tàng chủ đề, cũng phù hợp chô ư bảo cảm đề, ở r lam ánh mắt h ư ớ n g chi bị một chỗ trên sàn nhà cảnh sắc hấp dẫn cái kia trên sàn nhà khảm nạm có rất nhiều thứ chính mình nhìn có thể phát hiện tất cả đều là hoàn chỉnh bộ k ẹ mần hóa thạch dùng toàn bộ bộ k ẹ mần hóa thạch tới giả giả trang một cái phương hướng sàn nhà liền xem như trương lam cũng không khỏi cảm thán đây là sự thực h à o cái này tuyệt đối có thể nói là tương đương xa xỉ nhưng trương lam cũng liền nhìn mấy lần không có ý đồ gì những cái kêu hóa thạch đã sớm cùng sàn nhà hợp thành một thể càng là cùng cái này nhà bảo tàng chỉnh thể có liên hệ nơi này hóa thạch không thể động khẽ động cơ hội kích phát nhà bảo tàng tự mang hệ thống phòng ngự trên đó có đặc thù công kích t r ư ơ n g chín trăm linh tám tham quan nhà bảo tàng quan sát xong trong viện bảo tàng lầu một tình huống trương lam ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai phát hiện một chỗ cố ý để cho người ta quen thuộc nữ hải thân ảnh bí ẩn cả sao trương lam rất nhanh xác định thân phận của đối phương chính là trước đó lạ tỷ ạ biến thành nữ hải vậy dĩ nhiên là bí ẩn cả không thể nghi ngờ nghe nói là trong truyền thuyết cái kia đối với vợ chồng gia hậu nhân cùng lạ tỷ ạ nhất tộc quan hệ mật thiết thời đại quản lý nhà bảo tàng lạ tỷ ạ cái kia là ai a cái lìn thân thiết lây tuổi trỏ đỉnh đỉnh lạ tỷ ạ chỉ lầu hai nhân viên nói đó là ngươi nhận biết người sao ngươi bây giờ huyễn ảnh thành nhân loại hình ảnh chính là tham chiếu bộ dáng của nàng ai có thể là bởi vì cái lìn cùng sạp di nạ cũng là siêu năng lực giả nguyên nhân các nàng rất nhanh cùng lạ tỷ ạ trở thành hảo bằng hưu lạ tỷ ạ gật đầu một cái còn lộ ra rất cao hứng dùng tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xì、sì、giải thích nói ân khiến cho cái lìn nàng gọi bị ẩn ca là cái này nhà bảo tàng nhân viên quản lý ta và ca ca vừa tới cái này đều nhận được nàng chiếu c ô đây nàng cũng là người rất tốt à. lạ tì ạ bởi vì vẫn là ấu niên duyên cớ tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xì sử dụng cũng không thành thạo nhưng c ũ n g có được siêu năng lực c h ư ơ n g lam cái lìn còn có sạp gì nạ có thể tiến hành nói chuyện phiếm b ị ẩn cả à. cái lìn nhìn nhiều nữ hải kia một dạng dù sao cũng là có thể bị trong truyền thuyết b ổ kẹ mẩn công nhận nhân loại cô gái này khẳng định có chỗ đặc thù bất quá có một chút đâu từng cái nhìn ra cái kia gọi b ị ẩn cả nữ hải cùng lạ tì ạ tình cảm không sai một bên cái kia xen vào nói vậy chúng ta bây giờ muốn hay không đi cùng nàng chào hỏi cái kia cũng đối lạ t ỷ ạ công nhận cô gái này có chút hứng thú bất quá lạ t ỷ ạ trả lời lại vượt quá hai nàng đoán trước không muốn ta mới không cần đâu lạ t ỷ ạ lắc đầu lộ ra một cái mặt khổ qua bị ẩn ca mặc dù người là rất tốt thế nhưng là quá dài dòng a đặc sắc gỡ thích giáo h ư ớ n người còn đặc sắc giúp đỡ ca ca q u ả n ta không cho ta đi ra ngoài chơi không thể cho hắn biết ta lại chạy ra ngoài chơi bằng không thì nhất định sẽ lại nhải rất lâu có đúng không cái lìn cùng sạp gì nạ cùng liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương buồn cười xác thực một cái trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn thế mà sợ hãi một cái nữ sinh lại nhải đây là rất thú vị đúng lúc này không biết từ nơi nào đi ra một cái râu ria hoa dâm lao g i a g i a trương lam đoàn người mục tiêu quá lớn hắn vừa xuất hiện liền chú ý tới lúc này tiến lên đón lao g i a g i a đi đến trương lam trước mặt quan sát một chút có nhìn một chút trương lam bên người nhiều hơn một kia trên mặt hốt nhiên h i ể u lộ ra một cái nụ cười hiền lành ngài là trương lam trưởng môn a không nghĩ tới ngươi sẽ đến cái này là lạ thị ạ mang ngươi tiến vào sao ngươi tốt trương lam gật đầu một cái ta tới là tìm lạ thị ạ có chuyện tìm hà án xin hỏi ngươi là trương lam nói rõ trước chính mình ý đồ đến sau đó mới hỏi thăm đối phương đến cùng thân phận đương nhiên cũng chính là làm dáng một chút ta gọi lộ gen r o nghe được trương lam là tới tìm lạ thị ổ lộ r è n rồ trong mắt lòe lên một tia ý nhưng vẫn là tự giới thiệu mình ta là tòa bảo tàng này bây giờ q u ò n chủ cũng là tạm thời chiếu cố lạ ti ạ cùng lạ ti ầu người không biết ngươi tìm lạ ti tì ổ là vì đương nhiên là vì trợ giúp hắn trương lam đã sớm suy nghĩ xong tới nơi này muốn làm gì mở miệng r i n g trước đó quái tặc tỉ bội cùng lạ ti ạ ở giữa phát sinh sự tình nói cho lộ r è n rồ sau đó nói sở dĩ có thể biết rõ một sự kiện nơi này có lạ tì ạ cùng lạ tì ổ tin tức đã bị người chú ý tới nói không chừng sẽ còn phát sinh âm mưu gì quỷ kế n ạ xỉ vợ lọt cũng không nhất định sở dĩ ta tới nhắc nhở các ngươi cảnh giác một chút gặp lạ tì ổ là muốn nhìn một chút thực lực có thể hay không ứng phó tất cả những thứ này dù sao s a ả ổ điệu tồn tại liên quan đến ạn tổ mạ giờ vận mệnh trương lam nói kỳ thật cũng là tự biên tự diễn đường hoàng lấy cớ cái gì ạn tổ mạ giờ nguy cơ cái gì quái tặc t ỷ m ộ i s á t thực đều có nhưng những vấn đề này hắn đã giải quyết hắn hiện tại nói như vậy bất quá là dọa một cái lộ rèn rộ đến lúc đó hắn tốt chấp hành chính mình thu phục lạ t ỷ ổ cùng lạ t ỷ ổ hai cái bên trong c h í ít một con kế hoạch không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện như vậy nhìn chằm chằm trương lam một dạng lộ rèn rộ thở dài một hơi hắn cũng không có hoài nghi trương lam theo như lời nói một mặt là bởi vì lạ t ỷ ạ ở một bên gật đầu phối hợp một phương diện khác thì là lộ rèn rộ xem như cái kia đối với lao phu thê lời sau biết rõ một ít chuyện trong lịch sử bên trên có người biết a n tổ m ạ d giờ bí mật sau ngấp nghẽ sau ộ i điệu cùng l ạ ti ốp bọn họ lực lượng cuối cùng xuất thủ kém chút dẫn đến a n tổ m ạ d giờ hủy diệt sự tình đã xảy ra không chỉ một lần chỉ là mỗi một lần đều bị l ạ ti ốp cùng l ạ ti a cho bình ổn lại sở dĩ ảnh hưởng không lớn loại chuyện này mặc kệ lúc nào xuất hiện lộ r n rỗ đều không kỳ quái nhưng bây giờ duy nhất tương đối lo lắng một điểm là lần này l ạ ti ô cùng l ạ ti ốp mới tới còn không quen tất nơi này lực lượng thực lực của bản thân cũng còn chưa đủ dưới tình huống như vậy nếu như đối thủ quá mạnh lớn rất dễ dàng xuất sai lầm tương đương lấy lộ rèn rộ lần nữa nghiêm túc quan sát một chút t r ỉ n h trọng gật đầu một cái nói ra cái này thật đúng là là chuyện hết sức trọng yếu lạ tỷ ạ sự t ì n h lúc này nhờ có coi chương làm trưởng môn ngươi lại bằng không nó thực bị bắt đi mà nói sự t ì n h phía sau sẽ rất phiền phức nơi này thủ hộ lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ ai lực lượng đều không thể thiếu chỉ là ta sợ ngấp nghẽ bên này người đúng không chỉ có cái kia hai cái thế giới đệ nhất nữ đạo tặc không biết tiếp xuống có thể hay không thỉnh cầu trương lam trưởng môn hỗ trợ mắc câu rồi n ế t miệng lên một vòng đường cong trương lam khẽ cười nói ta chính là vì chuyện này mà đến chuyện này ta dự định cùng lạ ti ố nói một chút tốt gặp trương lam đồng ý giúp đỡ lộ rèn rô nội tâm thở phào nhẹ nhõm bây giờ trương lam có thể so sánh lạ tì ạ cùng lạ tì ố đáng tin cậy nhiều nói là so liên minh đều dựa vào phổ nhân vật mạnh mẽ đều không đủ có hắn tồn tại lạ tì ố bọn họ nhà bảo tàng bao quát ra n t ố mạ dở tất nhiên không có việc gì chương chín trăm linh chín dô vạn ni lại hiện ra đội dốc két tận thế bắt đầu bất quá còn muốn mời trương lam trưởng môn chờ một lát lộ rèn r ổ trên mặt lộ ra ấ y n ấ y biểu lộ l à tỷ ổ c ó dò xét ra n t ố mạ dở chỉ trích hiện tại hắn đi ra còn cần chờ nhất đẳng nói là chỉ trích nhưng thật ra là lạ tỷ ổ tộc đàn đối với mỗi một thẳng đến á n t ố mạ dở lạ tỷ ổ rèn luyện ngay vậy trương lam không thèm để ý cười một tiếng cái này không sao vừa vặn chúng ta có thể thăm một chút cái này nhà bảo tàng trương lam thực sự nói thật hắn xác thực suy nghĩ nhiều nhìn xem cái này nhà bảo tàng hơn nữa hắn có một trăm phần trăm lòng tin mang đi lạ tì ổ cùng lạ tì ạ bên trong một cái hoặc có lẽ là lạ tì ạ, sở dĩ một chút đều không kịp tất cả mọi người trước đừng nói chuyện này vậy liền để ta mang theo n g ư ờ i dạo chơi a l ô rèn rộ rất chủ động tại phía trước dẫn đường xem như từ bé ở cái này nhà bảo tàng lớn lên đương nhiệm nhà bảo tàng không có người so với hắn đối với cái này nhà bảo tàng càng hiểu hơn tốt có một cái hiểu rõ nhất tất cả tình huống miễn phí dẫn đường trương lam đương nhiên sẽ không đần đ ộ t cự tuyệt tiếp đó tại l ô rẻn rộ dưới sự hướng dẫn trương lam cùng các cô gái đem chọn tòa bảo tàng đều tốt đi dạo qua một lần đối với hắn bên trong cất dấu văn hóa đều có thuận tiện biết một chút xin thì ạ tại trong lúc đó nghe phá lệ cẩn thận còn thỉnh thoảng lộ ra biểu tình hưởng thụ đối với cái này cái khảo cổ yêu thích đại nhân mà nói nếu như đối chiến là chuyện nàng thích nhất cái kia khảo cổ chính là thứ hai kem ly đều chỉ có thể xếp tới thứ ba bất quá bây giờ có trương lam hắn nên mới là đệ nhất lúc này trương lam một đoàn người tại lộ r ẹ n rộ mang đến đi tới đến nhà bảo tàng chỗ sâu nhất một đài trang bị cơ giới trước đi tới nơi này lộ r ẹ n rộ giải thích nói cái này máy móc đã tồn tại mấy trăm năm thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra chỉ biết là cái này máy móc cùng nhà bảo tàng tồn tại một dạng lớn lên cung án tô mạ dở truyền thuyết một dạng lớn lên đây là cổ đại khoa học kỹ thuật xin thì ạ tiến đến máy móc bên cạnh khoảng cách gần bắt đầu đánh giá tò mò vấn đ áp vật này là cổ nhân thành tựu sao đúng vậy a trương lam nhẹ nhàng gật đầu không khỏi nhớ lại lúc trước chính mình nhìn thấy cái này máy móc bị người phát động trắng cảnh cảm t h a n nói cái này khoa học kỹ thuật viễn siêu khoa học kỹ thuật hiện đại hiện đại lại vào bước mười năm cũng đuổi không kịp loại kỹ thuật này lợi hại như vậy chúng nữ không khỏi đều hơi kinh ngạc nhìn về phía trương lam hắn mang tới tin tức thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nhất là t ử l nàng là nữ h à i bên trong ngoài ý muốn nhất một cái kia nàng sống hơn ngàn năm tận mắt nhìn thấy văn minh nhân loại hơn ngàn năm tiến bộ nhưng cho tới bây giờ đều không biết cổ đại vẫn tồn tại hiện đại đều truy không ít khoa học kỹ thuật điều này cũng không có gì tốt ngạc nhiên trương lam con mắt có chút meo lại lộ ra thâm thúy một phần nói ra các người đi theo ta đi cổ đại di tích nhiều thật chẳng lẽ cảm thấy cổ đại liền so hiện đại yếu sao hơn nữa các ngươi thực cho rằng nhân loại chỉ có cổ đại đến bây giờ càng thời điểm trước kia đâu viễn cổ đâu tất cả vẫn tồn tại quá nhiều không biết văn minh của nhân loại chỉ là tại không ngừng hủy diệt trùng sinh lại tiếp tục phát triển mà thôi không ngừng lặp lại lặp lại mà dẫn đến đây hết thảy vừa nói trương lam khẽ n g n g đầu thở dài một hơi có lẽ chính là chúng ta nhân loại mình cũng không nhất định trân tướng sự tình trương lam cũng không rõ ràng nhưng hắn biết rõ những cái kia tồn tại lâu đời cấp một thần khẳng định biết được rất nhiều chuyện tỉ như mẹ kỳ thật bình thường tại tiểu thế giới bên trong trương lam lại đối với mẹ nói bóng nói gió hỏi qua một vài thứ nhưng là đối với cổ đại chuyện lúc trước mẹ lại là giữ kín như bưng một chút cũng không nói bất quá trương lam hay là từ mẹ vẻ mặt hiểu được trước kia tuyệt đối tồn tại qua những nhân loại khác văn minh sở dĩ cổ đại mới có thể tồn tại hiện đại cũng rất khó vượt qua kỹ thuật vậy rất có thể là cổ nhân lợi dụng ở kiếp trước mấy nhân loại lưu lại lực lượng đương nhiên những cái này cũng bất quá là trương lam suy đoán mà thôi hơn nữa mẹ mặc dù không muốn nói lúc ấy trương lam suy đoán những cái kia văn minh hủy diệt phải cùng thiên nhiên trật tự có quan hệ rất có thể xuất thủ chính là những cái kia cấp một thần a cái gì bất quá bây giờ hai cái thế giới ý chí hiển hóa thế giới dung hợp tương lai rất nhiều chuyện liền không nói được rồi bất quá cái kia cũng là về sau sự tình tạm thời mà nói trương lam cũng không tính làm nhiều cân nhắc trong lòng của hắn cảm thấy hứng thú hơn vẫn là trước mắt cái này bộ máy móc cụ bị tri thức nếu như có thể đem trong đó tri thức học được cũng có thể lợi dụng đối với hắn thiết lập vê đút ờ mà nói tuyệt đối có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt cùng lúc đó tại trương lam cùng các cô gái tại trong viện bảo tàng đi lang thang thời điểm một cái in ấn cái này viết kép e giờ chữ trên bầu trời t r o n g phi hành khí gờ dạ sơ xác định vị trí không có bút đã xác định có trong h khẳng định ể n g t o m chính là Latia cùng thuyết trong truyền thuyết xã điệu cũng Latia Latio trụ điệu Đúng đầu đó. sở, hồ chúng theo người phi í a d ư ớ hành ồ i hiện tại tại báo Antomager. lên Lam tình huống, Trương đang khí bộ chỉ huy đang cùng gờ giả sở thông tin bị lên xưng là bột người bá t ử vị trí bên trên đứng lên trong mắt dần hiện ra cơ hồ muốn ngưng là thật chất s á c ý tốt rất tốt lần này chúng ta đã phân thắng bại lúc ấy trương lam suy đoán rổ vạn nỉ không có khả năng hoặc là bởi vì dưới tình huống đó người có thể sinh tồn được khả năng chẳng nhiều lắm nhưng hắn rõ ràng đã đoán sai cái này một vị đội dọc k ẹ t b u ộ c cũng không đơn giản vẫn là ngoan cường sống vừa đưa ra nhưng rổ vạn nỉ có thể còn sống xuống tới đến cũng nhất định bỏ ra giá cả to lớn không nói những cái khác hắn hiện tại trên mặt trên thân thể trải rộng kinh khủng vết thương thật giống như sau một khắc sẽ vỡ ra một dạng chỉ bất quá loại vết thương này ngấn phía dưới có màu xanh b i ế c phun trào miễn cưỡng khiến cái này vết thương không có triệt để rời đi nhưng cũng không có nửa điểm muốn khép lại xu thế hình thành một loại quỷ dị cân bằng t r ư ơ lam ngươi hủy ta đội dốc két chúng ta không chết không thôi chỉ là rổ vạn nỉ h không biết là lại phi thuyền của nó xuất hiện ở ạ n tổ mạ dở khu vực một khắc này một cái vểnh lên đường đi qua người phong tỏa lại vị trí của nó đội dốc két phi thuyền tình huống như thế nào được rồi liên lạc một chút gờ ra sờ chương 910, n t r ca gen tình báo tuyệt vời hiểu lầm trước đó ta thấy được ân ý của ngươi là bột c o n sống vậy thì thật là quá tốt Ta b ân y g i đang Ản tại ố phụ cận, ta xin cùng một chỗ chấp hành cận, cùng xin nhiệm ta một Tốt, ta b ân đi qua, ngươi tố hồi báo một tình mạ dở trong viện bảo tàng trương lam lấy r a quần trong túi điện thoại nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện hắn trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý m u ố n trước tiên nhấn xuống nút trả lời uy là ta ân đã biết ân cúp máy điện thoại trong tay trương lam trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy sau nửa ngày khoe miệng của hắn câu lên một vòng kỳ dị đường cong thú vị mệnh thật đúng là c ứ n g rán đến an tô mã giờ nói đến đội d ọ c k ẹ t cuối cùng còn dư lại lực lượng đều ở rổ ở tô địa khu phụ cận hải vượt x ệ hải ln a lần này ngược lại là có thể bất lực khí toàn bộ giải quyết chỉ bất quá kế hoạch cần phải sửa lại một chút nghĩ đến trương lam không khỏi túi đầu xuống sờ lên cái cảm một bên các cô gái nhìn thấy hắn bộ dáng này đều rất thức thời không có quay g i à y hắn mà là riêng phần mình thành đối với tại trong viện bảo tàng đi dạo đứng lên đi dạo ước chừng một buổi chiều lạ t ỷ ổ vẫn chưa về một lần nữa có kế hoạch trương l a m cũng không có ý định đang đợi một lần cùng lộ rẻn rồ còn có lạ t ỷ ạ nói một tiếng hắn mang theo các cô gái rời đi nhà bảo tàng thời gian rất mau tới đến tối trương lam mang theo các cô gái đi tham gia dựa theo l ệ cũ tại đua tốc độ giải thi đấu sau khi kết thúc cạn tổ mạ giờ lễ mừng đợi đến lễ mừng kết thúc trương lam để cho các cô gái trở về tiểu thế giới mà chính hắn thì là lấy điện thoại ra gọi một cái mã số mười phút sau trương lam đi tới z cờ tại an tô mạ giờ phân bộ đối diện phòng ốc nóc nhà ngẩng đầu lẳng lặng thưởng thức khó được ánh trăng đ ỗ n g nhiên một thanh âm tại hắn phía sau vang lên không nghĩ tới chúng ta bột còn có dạng này nhàn hạ thoải mái ngắm trăng đến rồi nghe được sau lưng động tĩnh trương lam cũng không quay đầu lại hỏi bột có mệnh tiểu nữ t ử tự nhiên n n g o a ngoan đến nơi hẹn rồi nói chuyện nữ đi tới trương lam bên người một đầu tóc dài màu bạc dưới ánh trăng lộ ra mười điểm xinh đẹp đẹp mắt có chút nghiêng đầu quan sát một chút bên cạnh nữ tử chú ý tới nàng mang trên mặt một tia bực bội trương lam lộ ra một cái mỉm cười cạ rẽn ta nhường ngươi tới này ta vì tự mình tưởng thưởng cho ngươi bất quá ngươi tự hồ có chút lời oán giận cạ rẽn quả thật có chút khó chịu nguyên bản kế hoạch của nàng là tiềm ẩn tại đội dọc két nội bộ đợi đến rổ vạn n ì hành động sau khi bắt đầu nàng có thể phát huy tác dụng cực lớn nói không chừng có thể đưa đến mấu chốt tác dụng dầu gì cũng có thể biết rõ bột u lần này hành động mục đích n h ư n g cái này gờ giả sở cũng không có cùng nàng nói nhưng còn không đợi nàng hành động trương lam liền dùng điện thoại đem nàng gọi tới cái này đội dộc kẹt tại ạn tổ mạ giờ nhân thủ nhãn tuyến cũng không ít rét cờ bên trong khả năng thì có tồn tại nàng sợ công lao mỹ lệ cuối cùng còn bại lộ tại r ổ vàn nhi trước mắt nhưng nghe được trương lam bây giờ mà nói cá r n lập tức biểu lộ lập tức biến đổi lộ ra một cái phong tình vạn t r ù n g nụ cười ai nha tiểu nữ tử làm sao sẽ đối với chúng ta x o á i bột có lời h oán giận đâu nhất là loại này có thể cùng bột một chỗ cơ hội quá khó được ta cao hứng còn không kịp đâu ai trương lam không khỏi nụ cười càng sâu cả rèn tính cách liền cùng nàng am hiểu tổ kẹ mẩn thuộc tính một dạng mười điểm ác liệt đương nhiên loại này ác liệt cũng là đối với đ ị c h nhân đối người mình nhiều lắm là xem như gây sự tình loại tính cách này trương lam lão bà bên trong thật đúng là không có một cái nào để cho hắn hiện tại xem ra mười điểm thú vị bất quá đêm nay sự tỉnh tương đối nhiều hắn không r ả n h cùng cả d ẹ n chơi t r e o g ẹ o trò chơi cái này cho ngươi lần này hành động ngươi không cần tham dự ngươi đem rổ vạn nỉ đến tin tức này cho ta phần này công lao đã đủ mục đích của hắn ta rõ ràng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo rổ vạn nỉ trong tay vẫn như cũ nắm giữ thần cấp lực lượng ngươi là của ta người tin tức nếu như bại lộ xảy ra ngoài ý muốn sẽ không tốt vừa nói Trương lam hướng c ả d ẽ ném n ra một cái bô k ỳ b ả n ân đây là cái gì c ả d r n b ả n n ă n g tiếp nhận trương lam ném đến bô k ỳ b ả n trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc không không có gì trương lam một lần nữa quay đầu nhìn về phía trên bầu trời t r ă n g tròn thản nhiên nói bất quá là một cái quán quân cấp tư chất tì ra n ỉ tạ mà thôi à c ả d r n cầm bô k ỳ b ả n tay n h ị n không được run lên trương lam nói con tôm trên tay nàng đó là cái gì tì ra n ỉ tạ đó không phải là tương lai tỳ r a nui tạ d ô ở t ổ chuẩn thần hơn nữa còn là quán quân cấp tư chất dựa vào c ả rén bị giật mình tiểu khen thưởng này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ nàng hiện tại mạnh nhất bất quá là một chỉ thiên vương cấp thực lực gạp sồn nàng am hiểu nhất là ác hệ bóng tối đ ặ c thai bổ kẽm mẩn nhưng nàng trên tay liền một bộ xấu thuộc tính tinh linh vương bài đội hình đều không có thực lực của nàng không tệ sáu con trai vương bài cũng là thiên vương cấp nhưng trong đó chỉ có áp sồn hạng hư đùn ụn bờ r ộ n g cùng h ẹ vải là xấu thuộc tính còn lại hai cái theo thứ tự là gần gạ cùng mẹ vợ lùn cũng là thiên vương cấp nhưng cùng nàng tính tương thích không tính tốt nhất dưới tay nàng còn bồi dưỡng có một con mủ cờ r ạ o cùng h ẹ về sau có lẽ có thể trở thành thứ năm thứ sáu lúc ấy thời gian nàng mới có thể góp đủ sáu cái ác hệ bóng tối đ ặ c hai thiên vương cấp đội hình nhưng tối đa cũng liền thiên vương cấp trên tay nàng bổ kẹ mẩn tư chất đều mới thiên vương cấp trong đoạn thời gian cả r è n đều không lòng tin có thể đem cái này sau cái bổ kẹ mần bồi dưỡng đến đột phá tư chất trình độ mà bây giờ trương lam tiện tay lấy ra một cái quán quân cấp tư chất chuẩn thần cho hắn vẫn là ác hệ bóng tối đặc thai chuẩn thần trên lệch này quả thực không thể lấy vạn giảm kế đại lão chính là đại lão cả r è n không khỏi nhìn nhiều trương lam một chút thầm nghĩ cái này vị không hổ là hai cái thế giới mạnh nhất tồn tại sử dụng cũng là thần cấp trong truyền thuyết bổ kẹ mần người lợi hại có lẽ cũng liền người như vậy mới có thể tùy tiện như vậy xuất ra một cái quán quân cấp tư chất chuẩn thần ban thưởng cho thủ hạ a sau nửa ngày cạ rẽn đánh giá trương lam một hồi thật tốt cất kỹ vô kỳ bản sau đó ngự a không kinh người chết không được đừng mà hỏi ngươi có phải hay không muốn tán tình ta trương lam trong lòng không còn gì để nói khoe miệng có chút run rẩy cái này cạ rẽn thật đúng là lời gì cũng dám nói a quay đầu đầu, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cạ rẽn hỏi là cái gì cho ngươi dạng này h ảo giác t r ư ơ n g chín trăm mười một trương lam bày bố cái kia bằng không thì ngươi cho ta tốt như vậy ban thưởng nghe được trương lam hỏi lại ca d è n hoàn toàn là một bộ ta xem thấu tất cả biểu lộ ta chẳng qua là cung cấp rộ vạn nhì tới nơi này tin tức mà thôi phần thưởng này không cần phải như vậy phong phu à vừa nói ca d è n còn nháy nháy mắt giống như đang nói ngươi không cần dầu diếm ta đều biết rõ trương lam không khỏi lắc đầu dựa theo bình thường mà nói ca d è n xác thực chỉ là cung cấp tin tức ban thưởng mặc dù quán quân cấp tư chất chuẩn thần đối với hắn trương lam mà nói không tính là gì nhưng lấy ra cho cả rẽn làm ban thưởng giống như qua thông thường nhưng sự thật không nên tính như vậy trương lam xem trọng là cái tin này tầm quan trọng cả rẽn không biết rộ vạn n h ỉ đến ạn tổ mạ giờ mục đích nhưng hắn có thể đoán đi ra một trăm phần trăm là vì xã hội điệu lực lượng thuận tiện bắt đi là tì ạ cùng l à tì ổ chỉ là tin tức này liền đầy đủ rốt cục chớ đừng nói chi là tin tức này vì trương lam mang tới chỗ tốt hắn có khả năng t h ô n g dong bày bố ứng phó rộ văn nghi chỉ cần bố trí của hắn thành công chẳng những có thể đạt được lạ tì ạ cùng lạ tì ổ hảo cảm chí ít mang đi trong đó một cái thậm chí còn có thể có được rộ vạn nghi sử dụng chiến lược thì như thần cấp thần điệu chỉ là một phần này thu hoạch liền hoàn toàn không phải một cái quán quân cấp tư chất tỷ dạ nghi tạ có thể so sánh mà có thể làm đến lần này cũng là bởi vì c ả rẽn mang tới cái tin tức này nói thực ra trương lam còn tuyệt đối chỉ là cho tỷ ra n h ỉ tạ còn chưa đủ lấy ngợi khen bất quá nha bởi vì chuyện lần này bên trong có rất nhiều chuyện không thể truyền đi sở dĩ hắn cũng không dễ tưởng thưởng quá phận bằng không thì đến lúc đó lưu truyền ra đi không dễ nghe không thể nói trước đến lúc đó thực thành hắn trương lam muốn tán tỉnh cạ d ẻ n nghe đồn đâu đồ. đối với nữ nhân nha trương lam có được không chủ động truy cầu chỉ huy chủ động đi đem bên người nàng nam nhân cho đổi đi có chút vô s ỉ nhưng hắn vui lòng n g ư ơ i coi như là ta nghĩ của n g ư ơ i tốt rồi cũng là lười nhác giải thích trương lam lắc đầu nói n g ư ơ i biểu hiện tốt một chút ta nói không chừng lần tiếp theo ta sẽ còn đưa ngươi một cái y nô y nô tiến hoa cuối cùng hình h í dậy gần là ợ nộ vạ t r u y n thần cũng là xấu thuộc tính t r u y n thần đối với c ả rẽn ưng thuận một cái không biết là hứa hẹn vẫn là ám thị lời nói trương lam trong mắt t r ợ t l o ạ sáng h ắ c sau một khắc thân ảnh của hắn đã biến mất ở c ả rẽn trước mặt khi dậy gần c ả rẽn kim loại con ngươi không khỏi trở nên càng thêm sáng trói nếu như nàng thực có thể có được hai cái ác hệ bóng tối đ ặ c thai chuẩn thận đến lúc đó nàng có lòng tin trở thành quán quân cấp huấn luyện gia tổ kẻ mẩn chen nờ đến lúc đó nàng liền có thể trở nên mạnh hơn bất quá tại kích động sau khi nàng trên mặt lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy còn nói không phải muốn tán t ì n h ta bất quá là ngươi ta chính mình cũng không biết ai phiền não a chẳng lẽ ta cả rẻn có một ngày cũng sẽ cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ một cái nam nhân bất quá hắn thận đủ dùng không cũng chính là t r ư ơ n g trước đó đã rời đi nếu là hắn tại cái này nghe được cả rẻn cái này mang theo chất vấn vấn đề không thể nói trước muốn tự mình ra trận nói cho nàng cái gì gọi là có thể cày hỏng đ i ể m y ê u thời gian trôi qua rất nhanh trương lam một người đi tới Z cơ tại ạn tổ mạ giờ chi nhánh công ty tầng cao nhất l ặ n g lặng nhìn trước mắt bóng đêm không biết tạo nghị cái gì thời gian không biết qua bao lâu mỗi một chiếc một đạo hào quang màu xanh làm tại bầu trời đen nhánh bên trong lấy tốc độ cực nhanh rất nhanh cái này đến tia sáng tựa như là đang tìm cái gì người một đoạn thời khắc nàng giống như tìm được phương hướng thẳng tắp hướng về phía đông phương hướng bay đi cuối cùng đứng tại trên một tòa nhà cao tầng mà loại này cao lầu chính là rét cờ tại ạn tổ mạ giờ phân bộ ân c h ư n g như có cảm giác quay đầu vừa hay nhìn thấy cách đó không xa một cái bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh lạ thị ạ sao ngươi lại tới đây trương lam n ở nụ cười biết mà còn hỏi a lạ tỷ ạ gặp đúng đúng mặt quả nhiên là trương lam trực tiếp nào h vào trong ngực của hắn còn thân hơn thân khóc thút thít thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì trương lam đưa thay sờ sờ lạ tỷ ạ đầu kiên nhẫn dò hỏi a lạ tỷ ạ lần nữa kêu to một tiếng nó không có giải thích mà là n g n g đầu trong mắt lõe lên một vòng hào quang màu xanh lam nàng dùng vận dụng chính mình thị giác cùng hưởng năng lực đem trước phát sinh sự tỉnh tại trương lam trong đầu hiện ra rất nhanh trương lam trong đầu xuất hiện một chút hình ảnh toàn bộ đều là lấy lạ t ỷ ạ thị giác trong tấm hình lạ t ỷ ổ đã bị người bắt lấy vây ở một cái có điện trong lồng giam tại lồng giam bên cạnh có một cái trung niên nam tử dũng tử cùng một người mặc trắng đại thụ lao đầu không biết đang nói những chuyện gì bộ dáng có chút dữ tợn đây là r ồ vạn ni cùng giờ giờ n à m bạ không nghĩ tới hắn biến thành hiện tại này tấm quỷ dạng thảm như vậy sống sót cũng là thống khổ không bằng chính là tại thanh này án tố mạ dở nhưng lại một cái không sai nghỉ ngơi c h ỗ đâu giờ k h ắ c này trương lam cùng rộ vạn nghỉ ý nghĩ lạ thường nhất trí đều muốn đem đối phương vĩnh c ử u lưu tại nơi này sau đó trương lam lại nhìn bị nhốt lạ tỉ ô một chút lắc đầu lần này xuất thủ là rộ văn n g cái này một vị thế nhưng là gần với h ắ n có được thần cấp lực lượng ra hỏa hơn nữa đội dọc k ẹ t rõ ràng đã sớm biết nơi này chỉ là bởi vì không biết tên nguyên nhân một mực không hành động sở dĩ lạ t ỷ ạ cùng lạ t ỷ ổ mới có thể thật tốt tồn tại nhưng bây giờ đội dốc cách đã bị trương lam làm cho có thể nói cùng đường mặt lộ sở dĩ không giá cao xuất thủ dồ vạn nỉ bán ra còn vị thành niên lạ t ỷ ổ tự nhiên chống cự không nói thật lạ t ỷ ạ có thể trốn tới cũng coi là vật khí hoặc có lẽ là may mắn mà có lạ t ỷ ổ làm sao bây giờ một cái thanh âm lạnh như băng tại trương lam bên người văng lên nói chuyện chính là x ỉ n thị ạ trương lam đem buổi tối muốn đối phó đội dọc kẹt bộ phận kế hoạch hành động nói cho các cô gái chúng nữ cân nhắc đến thực lực của mình xin thị ạ natur và lệ gì tam nữ dự định tham dự lần này hoạt động mà ba người các nàng cũng nhìn thấy lúc trước lạ ti h ạ liền hiện ra hình ảnh đương nhiên muốn đi cứu lạ ti h ổ trương lam h i ế p mắt nói nguyên bản ta nghĩ đối với đội dọc kẹt xuất thủ hiện tại thế mà xảy ra chuyện như vậy vậy thì càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn bất quá tình huống bây giờ nhưng không có đơn giản như vậy c h ú n g ta c ầ n t h ậ n t r ọ n g m ộ t đ i ể m Lần này, nhất định p h ả i để c h o đ ộ i dọc k thế triệt từ trên t cái để giới, giới nhiệm à y biến mất. ế g ớ i i n h vụ tái xuất trương lam mặc dù muốn ứng phó đội d ậ c kẹt sự tình nói cho các cô gái nhưng sẽ phát sinh thế nào lạ tì ạ chuyện của bọn nó hắn không nói không phải nói không tín nhiệm mình lão bà hoặc cái gì đơn thuần chỉ là không tiện nói hắn cũng không thể nói mình có thể không cần đoán cũng biết mặc dù có vẻ như hắn giống như quả thật có đoán được tương lai năng lực nói thế nào sắp dí nạ có chút mát mẻ thanh âm vang lên lần nữa bởi vì siêu năng lực nguyên nhân nàng s ắ c trời thân cận siêu năng hệ x ì t ạ a y hai bộ kẹm ẩ n chỉ là một buổi chiều nàng đối với lạ tì ạ cái này tiểu tử khả ái thì có không nhỏ hào cảm khi trước hình ảnh các ngươi cũng nhìn thấy trương lam nghiêm túc nghiêm mặt nhẫn m ạ i tính tình giải thích nói đội dộc kẹt chẳng những c h ả o sức g i t lạ tì ồ, còn thuận tiện cầm xào ô điệu không đúng phải nói mục đích của bọn hắn là xào ô điệu mới đúng đối với lạ tì ạ cùng lạ tì ổ đánh ngã không phải coi trọng như vậy bằng không thì mặc dù có lạ tì ổ sáng tạo kế hoạch lạ tì ạ cũng không khả năng trốn tới ý của ngươi là đội dộc kẹt phải dùng xào ổ điệu làm chuyện gì xin thì ạ không khỏi cho mày chính là có chuyện như vậy trương lam gật đầu nói á n tổ mạ giờ trong truyền thuyết nếu như là nội tâm tà ác người sử dụng xào ổ hồ điệu hội dẫn tới biển động thôi hủy toàn bộ thành thị đây cũng là cổ đại á n tổ mạ giờ mấy lần gặp được nguy hiểm nguyên nhân một trong hiện tại s xã ô điệu rơi vào đội dọc cái tay bọn họ một khi vận dụng cái thành phố này chắc chắn nên đón khả năng bị hủy diệt to lớn nguy cơ cho nên chúng ta đang giải cứu lạ tì ổ trước đó tốt cần ngăn cản biển động các loại vấn đề nói đến đây trương lam đôi mắt lóe lên những vấn đề này hắn biết rõ cái này đồng dạng cũng là hắn kế hoạch một trong nếu như không phải loại này hủy diệt nguy cơ lại như thế nào nên đón đại quy mô chú ý đâu mà lần này trương lam tính toán mục tiêu cũng không phải cái gì người mà là nào đó một tồn tại đặc thù thế giới ý chí loại cấp bậc này nguy hiểm nếu như hắn đoán không sai mới có thể dẫn phát khu vực thế giới nhiệm vụ đến lúc đó là hắn có thể thu hoạch tích phân giải quyết lần này nguy cơ lúc trước chuyện này cũng đã xảy ra hắn nhưng là đi theo xạ tổ xì lăn lộn không ít l à m tinh huấn luyện ra tổ kẹ mẩn chẹn nở tích phân lần này những sự tình này tùy hắn dẫn đạo như vậy có thể có được đ ồ sẽ càng nhiều không đủ mọi thứ đều cần tại có tuyệt đối thành công tình huống có thể giới nghĩ vậy trương lam lấy ra xỉ、si、vợ và ỉn h thanh diễm b ở lù phở lạ dở. ờ xỉ vợ và ỉn h là vì thông chi vị thân b i ể n cả ả n t ố mạ dở tình huống bên này vốn liền quỷ lù gì ạ đóng trương lam nếu để cho lù gì ạ đến giải quyết lần này sự kiện là ai cảm kích ai còn chưa nhất định đâu thanh diễm b ở lù phở lạ dở thì là trương lam chuẩn bị hậu thủ đề phòng vạn nhất đến lúc có thể tìm đến dẹp hỉ d ẻ m giải quyết vấn đề lù gì ạ ngươi ở đâu ta phát hiện một chút tình huống bởi vì trương lam không nghĩ thông suất tiếp xúc qua nước biển phương thức liên hệ lù dì ạ sở dĩ hắn vận dụng xỉ vở hình bắt đầu cùng lù dì ạ liên hệ tới lúc này vị thần biển cả lù dì ạ đang tại ở vào cản tô địa khu phụ cận đ ó ghen dạ chập lẩy gỗ quần đảo trong hải vực du tẩu cảm nhận được nội tâm tin tưởng thanh âm nó lập tức trả lời đứng lên thế nào trương lam ngươi gặp được phiền thoái gì sao đối với trương lam lù dì ạ xưng hô không phải là loại kia đơn thuần nhân loại danh xưng mà là cải thành gọi thẳng tên húy có thể bị cấp một thần khắc ghi đồng thời xưng hô tên nhân loại trong lịch sử đều không mấy cái có thể thấy được trương lam tại lù di ạ trong lòng rốt cục cùng địa vị bất quá vị t h ầ n b i ể n cả liền con của mình một trong đều giao cho trương lam bồi dưỡng tự nhiên là mười điểm coi trọng là cái dạng này đ ạ t được lù di ạ đáp lại trương lam lập tức trả lời đứng lên ta tại city o f hỏa tờ an tô mạ giờ bên này vừa rồi lạ tì ạ tìm được ta đến lần này lạ tì âu bị đội dộc kẹt c h à o sắt bọn hắn còn cần vận dụng xã hội điệu lực lượng tin tưởng nơi này rất nhanh sẽ phát sinh biển động ta cho ngươi biết là hy vọng ngươi có thể kịp qua mở giải quyết vấn đề à tôm ạ giờ biển động trương lam mà nói để cho lũ gì ạ trong lòng run lên vội vàng đáp lại nói ta đã biết ta lập tức tới trương lam ta còn muốn cảm tạ ngươi bảo hộ đại dương ổn định là của ta chỉ trích à tôm ạ giờ là cái đặc biệt địa phương không thể sai sót ta hiện tại liền đến trương lam gật đầu sau đó lại hỏi cần ta vận dụng lông chim lực lượng xây dựng môn hộ sao không cần lù gì ạ trả lời có chút vượt q u á trương lam đoán trước ta còn không có cảm nhận được đại dương không ổn định trong miệng ngươi đội dọc kẹt còn chưa sử dụng xã h ộ điệu lực lượng ta bây giờ đi qua tới kịp hơn nữa ta được đến thế giới ý chí thông chi thế giới ý chí trương lam đôi mắt sáng lên quả nhiên loại chuyện này thế giới ý chí hội nhúng tay sao cũng chính là vào lúc này một đạo hồi lâu chưa từng xuất hiện thanh nhâm tại trường làm cùng rất nhiều làm tinh huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h è n nở trong đầu vang lên thế giới thông chi tiếp xuống bắt đầu rổ ở t ổ địa khu khu vực nhiệm vụ bao vây ạn tổ mạ giờ người tà ác nắm giữ ạn tổ mạ giờ lực lượng tại tà ác lực lượng ảnh hưởng dưới ạn tổ mạ giờ sẽ g á n g lâm bị tiêu diệt nguy cơ làm tinh huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h è n nở sớm phát hiện nguy cơ cũng đem này cáo chi vị thần b i ể n cả l ũ gì ạ lần này nguy cơ đã giải trừ bỏ nhưng mặc cho vụ tiếp tục tiếp xuống một giờ Hãn tại ố m xuất hiện tên là đội d ọ cái kẹt tà c lực cùng chút ác lực lượng cùng một chút bị tà ác lực lượng thao túng mẩn. một tà thao tổ bị kẹ ạ cái này một giờ bên trong có thể kiên trì tiếp nhân loại có thể còn sống thu hoạch được cơ sở tích phân 1.000, đánh bại tà ác bộ kệ mần cùng đội dọc kẹt thành viên cũng có thể thu hoạch được tích phân thu hoạch tích phân sau nhưng tại hệ thống thương thành hoán đổi vật phẩm bởi vì lam tinh huấn luyện ra bộ kệ mẩn chẹn nở trương lam cải biến lần này nguy cơ đặc biệt ban thưởng tích phân 100 n g à n khác nhiệm vụ đem lại sau m ộ phút bắt đầu thế giới ý chí thanh nhâm đã lâu chợt nhớ tới khiến cho hết thẻ ở vào tổ kẹ mẩn thế giới lam tinh huấn luyện ra tổ kẹ mẩn trẻn nở thân thể k h ẽ giận mình nguyên bản rất nhiều nhìn thấy bóng đêm dần dần dạy dự định hồi lam tinh người ngủ lập tức kích động thế giới khu vực nhiệm vụ lại là thế giới khu vực nhiệm vụ không phải do người không kích động rốt cuộc thời gian qua đi gần một năm có xuất hiện loại nhiệm vụ này hơn nữa nhiệm vụ của lần này nghe thế giới ý chí ý tứ liền không có thất bại khả năng là tuyệt đối an toàn bảo hộ dưới tiến hành là đưa điểm đề chính là người biểu hiện dùng x ê r ổ biểu hiện càng tốt có thể được ban thưởng càng nhiều mà hết thể này cũng là bởi vì cái kia một mực thiểm nhãn tại trước mắt tất cả mọi người danh tự Trương、Lam. Trương 913, xào ổ điệu lực lượng. Ta thiên nhiệm vụ, quá tuyệt thế tại tố tham trăm triệu, trăm triệu, nhất Trương ra lượng trưởng đưa nơ nhiệm Đáng giận, nhiệm vụ này thế mà chỉ có tại án mà giờ vấn luyện ra bổ kẻ mẩn chèn nộ cùng. Sai trăm triệu, sai trăm triệu. lần này nhất định chính là trương trưởng môn giờ Lam lực là Lam lợi. Sai sai mà mạ mới 913, xào điệu vời. quá chỉ có phúc vụ, vụ bổ kẻ nhưng không có ở đây ạn tổ mạ giờ người không có cách nào hưởng thụ à ta hay là trở về lam tinh ngủ đi đêm nay xem bộ dáng là không thể ngủ sớm như vậy thích phân hoàn mỹ đội dọc k ẹ ta t còn tưởng rằng đã bị trương lam trưởng môn tiêu d i ệ t không nghĩ tới còn có sức mạnh còn x u ấ t lại nhiệm vụ sao ta muốn trở nên mạnh hơn theo lấy thế giới ý chí thanh âm vang lên về sau thế giới các nơi vang lên đủ loại thanh âm bất quá đại đa số người cũng là cảm thán cùng hâm mộ những cái kia tại ạn tổ mạ giờ người có thể tham dự nhiệm vụ nguyên bản là tại ạn tổ mạ giờ làm tinh huấn luyện r a bộ kẹ mẩn chẹn nở đó là triệt để hưng phấn hô bằng gọi hưu tất cả đều đi tới trên đường phố nguyên bản bởi vì ban đêm ban thưởng đã quay về ạn tổ mạ giờ trong lúc nhất thời trở nên hết sức náo nhiệt rất nhiều dân bản địa đều bị bừng tỉnh đi tới trên đường phố mà lúc này Z é t cờ phân bộ phía trên trương lam lông mày nhữ lại hắn không nghĩ tới thế giới ý chí sẽ cho ra dạng này khiến người ngoài ý thiết lập bất quá suy nghĩ một chút vị thần b i ể n cả lực lượng xác thực một khi nó một lần này nguy cơ xác thực không tính là gì lần này thật đúng là bởi vì trương lam nguyên nhân đem sự tình làm đơn giản nếu không phải là thế giới ý chí kịp thời nhúng tay bằng không thì lù gì à chạy tới đầu tiên đoán chừng liền nhiệm vụ này cũng sẽ không có đến lúc đó hiện tại cảm kích trương lam người nếu như biết rõ chân tướng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào xem ra lưu g i ạ tại s a o một tiếng liền có thể đến nơi này trương lam trong mắt lóe lên một vòng cơ chí thế giới ý chí nói một tiếng đồng hồ sau nhiệm vụ kết thúc đã nói lên đến lúc đó chuyện này hội kết thúc sự kiện này kết thúc lưu g i ạ là vị thần b i ể n cả điều khiển nước biển chuyện như vậy bẩm sinh giải quyết biển động tuyệt đối không phải vấn đề điều này nói rõ đến lúc đó lưu g i ạ có thể trình diện có thể triệt để giải quyết chuyện này cái này rất tốt suy luận lần này đội d ọ c kết thực là thai kiếp khó thoát nhìn thấy thế giới ý chí cái kia có nhằm vào tính nhiệm vụ trương lam đều muốn hoài nghi mình có phải hay không cùng thế giới ý chí có thứ quan hệ nào đó bằng không thì nó làm sao sẽ tốt như thế tuyên bố nhiệm vụ như vậy bất quá dù sao mọi thứ đều sảng khoái là được vấn đề mấu chốt nhất giải quyết trương lam nhìn về phía lo lắng lạ tì ạ cùng xin thì ạ tam nữ nói ra vị thần biển cả lù gì ạ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến vấn đề không lớn hiện tại chúng ta đi trước cứu lạ tì ổ a thốt tam nữ không có ý kiến lạ thì ạ càng là điên cuồng gật đầu bang bang bang ngay tại trương lam thanh em rơi xuống mấy người dự định khởi hành thời điểm xung quanh truyền đến từng đợt tỉ mỉ tiếng kim loại âm thanh những âm thanh này từ bốn phương tám hướng truyền đến tựa như muốn bao phủ toàn bộ ạ n tổ mạ dở thông thường trương lam khẽ cho mày mấy bước đi đến nóc nhà biên giới hướng về phía dưới nhìn lại phát hiện cao ốc xung quanh hết thể nhà xung quanh bỗng nhiên dâng lên vô số lan can sắt đem ban công cùng cửa sổ phong tỏa ngăn cản trong lúc nhất thời toàn bộ án tố mạ dở phòng úc đều thành một loại loại khác lao tù phàm là ở giữa cắt có từ có người trong nhà đều những cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện kỳ quái hệ thống cùng song sắt vây ở trong phòng lạ tỷ ạ đi tới trương lam bên người cũng nhìn thấy tất cả những thứ này cuốn quýt giải thích nói a đây là ct óp họa tờ hệ thống phòng ngự tự động khởi động điều này nói rõ những người xấu kia xông vào nhà bảo tàng tại lạ tỷ ạ nói chuyện giải thích tình huống thời điểm trên đường cái bỗng nhiên cũng chuyển tới từng đợt kỳ dị kim loại máy móc vận hành thanh âm xin thị ạ tam nữ cái này hội cũng tới đến trương lam bên người đợi đến các nàng xem đến xung quanh trên đường cái tình huống trong lòng cỗ tất cả giật mình chỉ thấy lúc này toàn bộ án tổ mạ giờ mặt đất phía dưới đều lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt toát ra từng cây chắc chắn lan can sát hiện tại chính xác gạn tổ mạ giờ trừ bỏ xuyên qua toàn bộ thành trấn thủy đạo cùng ngay phía trên bầu trời bên ngoài vẫn như cũ hoàn toàn cũng bị kim loại máy móc chiếm lĩnh thấy cảnh này xin thì ạ tam nữ nghĩ tới trương lam ban ngày lời nói trong lòng cuối cùng một k i a không tin cũng tan theo mây khói nếu như đây quả thật là cổ nhân khoa học kỹ thuật vẹn vẹn là chiêu này liền là đại thủ bút cái này nhưng là một cái tác dụng toàn thành trấn kỹ thuật những cái này lan can sắt xuất hiện sau thế nhưng là đem hết thệ toàn bộ ạ n tổ mạ giờ bên trong phòng ở cùng đất liền hành tàu phố lớn ngõ nhỏ đều triệt để bắt đầu phong tỏa thậm chí trương lam rét cờ đều không ngoại lệ đây mới thật là đại thủ bút nhìn thấy một màn này trương lam con mắt hơi đứng lên hành động sao xem ra rộ vạn nỉ vẫn là bước ra một bước này chỉ là không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào lấy hắn sẽ cảm thấy năng lực không phải không biết đạt được cái năng lực này đại giới cùng khả năng tồn tại phong hiểm hắn thế mà thực ngu xuẩn cho rằng có thể đập dựa vào lực lượng của nhân loại khống chế phần lực lượng này sao các loại trương lam nghĩ tới l à tỷ hạ thị giác cùng hưởng thời điểm trong đó rộ vạn nỉ dáng vẻ rất khủng bố nhục thể cho người ta một loại sụp đổ cảm giác xem bộ dáng là cùng đường mặt lộ quyết đánh đến cùng cuối cùng thử một lần sau trương lam trong lòng nhất nghi vấn vấn đề cuối cùng tùy hắn chính mình tìm được đáp án nghĩ thông suốt những cái này hắn lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều nghĩ nghĩ trương lam ném ra mấy cái bộ kỳ b ả n cha gì rất rét mẹ gà ạ y rô đa t ì n giờ dạ gô n ặ n g mô chét ạ t ỷ củ nỏ xê dạ ô dạ tiếp xuống sinh khí giao cho các ngươi theo lấy trương lam nói xong trên bầu trời xuất hiện năm bóng người trong đó bốn đạo hướng về đông nam tây bắc bốn cái vị trí bốn cái tản g ra chỉ có viễn cổ dở dạ gỗ nạch cùng sệ dạ ổ dạ vẫn như cũ lưu tại hiện trường đợi đến bốn cái bổ kẹ m ẩ n tản ra bốn phía trương lam không có dừng lại mang theo tam nữ cùng nhau ngồi lên viễn cổ dở dạ gỗ nạch phía sau mà xong cùng sệ dạ ổ dạ cùng một chỗ để cho là t ỷ ạ tại phía trước dẫn đường hướng về một phương hướng chạy tới cảm nhận được trạ dị giật g i é t cùng viễn cổ ạ ủi rổ đ à t ì n trên người bọn họ chuyển tới to lớn áp bức cảm giác tờ dê nhất là sau lưng mình viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trên người loại kia thần cấp khí tức lạ tỷ ạ ý thức được trương lam lực lượng rất cường đại trong lòng lập tức một thích lúc này nàng liền không có ở đây có bất kỳ băn khoăn nào ra tốc sở t ị t b ộ t hướng về một phương hướng bay đi trương lam mấy người đứng ở viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trên lưng theo thật s á t lạ tỷ ạ phía sau phi hành trương lam còn dành thời gian nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia bị khốn trụ tại trong nhà người hắn cũng không có đi quản một cái là thời gian không cho phép một cái là bởi vì không cần không cần thiết chuyện này nếu như không đem lạ t ỷ ổ cứu ra cũng đoạt lại xảo ô điệu thì sẽ không đạt được làm dịu hơn nữa lần này sự kiện kết quả ở thế giới ý chí thanh e m phát ra một khắc này liền có kết luận chương chín trăm mười bốn quỷ dị tập kích viễn cổ dơ dạ gỗ này tốc độ phi hành cực nhanh tiếng xe do tại trương lam cùng tam nữ bên thai không ngừng vang lên đẫu nhiên trên bầu trời chuyển đến b ổ kẹ mẩn giống lên một tiếng trương lam n g n g đầu phát hiện có ba cái to lớn ạ ị r ổ đà tìn không biết từ nơi nào xuất hiện giống giận từ trên trời giang xuống một loại trong đó to lớn ạ ị r ổ đà tìn còn r ố i ra một đôi cự trào hướng về bay ở phía trước nhất l à thì ạ chụp tới nhìn thấy một màn này trương lam không vì mang theo x ỉ n thì ạ ném ra một cái bổ kỳ b ả n hô g ạ c ồ n phá hoại tử quang hỉ ở bìm ba g ạ c ồ n xuất hiện ở giữa không trung há miệng liền đúng chuẩn ạ ị r ổ đà tìn phương hướng tụ tập được phá hoại tử quang hỉ ở bìm lực lượng、Ấm. mạnh mẽ quả cam năng lượng màu vàng quang cầu tại gạ cổm trước mặt hình thành sau đó hóa thành một đạo màu vàng kim cổ sáng hướng phía trước bỏ qua lập tức chúng đích tại to lớn ạ ị y rỗ đã tỉn trên người đưa nó đánh bay giống xin thì ạ gạ cổm dùng ra phá hoại tử quang hỉ ở b ỉ m uy lực to lớn dễ dàng liền để cái kia to lớn ạ ị y rỗ đã tỉn phát ra một tiếng hét thảm lọt vào sông nói bên trong cùng lúc đó viễn cổ dờ dạ gô nạch trực tiếp cái đuôi khe động bao trùm lên cường đại xoay tròn dòng nước sau đó một cái xoay tròn Đang đã điểm qua cùng con tỉnh thân mánh khác thác mặt mấy mà thời ảo rổ lạ i ệ t vung con ra. Ẩm. Mấy tỷ ạ không cần lo lắng chúng cần lắng lo thực a ra tiếp tục tóc bịt bút. tỉ sở Lạ ạ lực mặc dù mới thiên vương cấp nhưng tốc độ là nó am hiểu nhất bộ phận thông thường quán quân cấp thậm chí đại sư cấp b ổ kẻ mẩn đều không thể cùng nó bằng được nhưng cái này không bao gồm giờ dạ gô n á c h giờ dạ gỗ nạch tốc độ phi hành vốn là nổi tiếng bên ngoài chớ đừng nói chi là trương lam viễn cổ giờ dạ gỗ nạch vẫn là viễn cổ còn sống sót đại gia hỏa càng lĩnh ngộ phi hành hệ phở lì hình thai áo nghĩa đối với trước mặt phát sinh trước kia trương lam lộ ra rất bình tĩnh viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thực lực là ổn thỏa cấp ba thần đánh cái kia mấy con ạ ĩ rổ đạ tìn cùng đại nhân đánh hải nhi một dạng không có gì khác biệt cái kia mấy con ạ ĩ rổ đạ tìn tại trương lam xem ra bị giờ dạ gỗ nạch thủy hệ họa tờ h a i tuyệt chiêu trúng mục tiêu 100% đã mất đi sức chiến đấu nhất là bây giờ trả lại nhập trong nước nhưng mà sau một khắc trương lam con ngươi co rụt lại hắn siêu năng lực bén nhạy cảm nhận được phía dưới động tĩnh trương lam cái bóng bên trong mạ xạ cùng đạ cờ gì thân ảnh tại lúc này hiện ra cái trước gào lên mã hạ trương lam những tên kia còn tại ta biết trương lam ánh mắt ngưng lại túi đầu nhìn xem phát xuống bá trương lam bên người x ỉ n thị ạ chúng nữ còn không có từ tình huống hiện tại bên trong kịp phản ứng chỉ thấy cấp phát đường sông bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo phá hoại tử quang hì ở bìm trong đó có mấy đạo hướng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch v ọ t tới trong đó có một đạo mục tiêu thì là lạ t ỷ ạ ẩm cũng may mắn viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đã từ lâu phát hiện vấn đề một cái lắc mình đi tới lạ t ỷ ạ bên người dùng r a bảo vệ tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu nhẹ nhõm ngăn lại hết thể phá hoại tử quang hì ở bìm trương lam bên người sệ dạ ô dạ rất phối hợp nhảy lấy đà hướng về phía phía dưới mặt sông dùng da quy mô to lớn xét đánh thần đỡ tuyệt chiêu vê anh vê anh vê anh mấy đạo lôi minh qua đi một đoạn này khu vực toàn bộ trên mặt hồ đều kim hoàng sắc màu lam s e n nhau dòng điện sau đó cho dù đã xảy ra chuyện như vậy tất cả cũng đều còn chưa kết thúc xê dạ ổ dạ cái này một chiêu đánh ngã giống như là một trận chiến đấu vang dội kèn lệnh thông thường xung quanh một bên trên nóc nhà không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái c ạ b ù tộm đỏ thắm hai mắt khóa chặt t r ư ờ n g l ă n g cổ vung vẩy lên một đôi sắc bén liêm đao mãnh liệt bổ tới muốn chết Phát giác cái kia cạ ba tộp v ừ ra tay liền muốn mạng cương ủ a mình, t r Lam là mặc cũng chế, này không không giờ kệ thứ này, bây giờ là không phải bây bị đại ô i thiên điện mắt mà lóe lên, thiên vương cấp dòng điện đổ xuống mà ra. 3. Cương cấp đổ đ ra. dòng điện đem cạ bù tộp bao trùm nó nguyên bản hướng trương lam bay bắn tới thân ảnh nhất thời dừng lại sau đó hướng về phương hướng ngược lấy tốc độ nhanh hơn vào tới vâng Và cạ bù tộp toàn thân bị điện cầu hệ lẹt c h ổ bạn bao vây lấy đâm vào một mặt trên vách tường ẩm đợi đến dòng điện cùng bụi mụ tán đi cả bụ tộc thân ảnh cái kia cơ hồ trở thành than cốc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người liền vừa rồi trương lam cái kia mang theo tức giận một chiêu gần như đưa nó hủy diệt keng thế giới ý chí thanh âm bỗng nhiên tại trương lam vang lên bên h a i để cho hắn hiểu được tình huống những cái này cổ đại bổ kẹ mần là ạn tổ mạ dở bản thân ẩn núp lực lượng một trong hiện tại cũng bị điều động bọn hắn hội tiến công sử dụng phòng ốc người bên ngoài bảy cũng liền nói Phạm phong không là bị bên bị trong kiến người tỏa tại kiến trúc bên trong người sẽ không bị cổ sẽ đương ạ hoạt i bổ kẹ kích, mẩn mà động n tập thể tự có do g ờ người i coi là người xâm nhập, gặp phải đủ loại thì nhập, bị c là nguy gặp xâm đủ đ ư ơ nhiên nếu như lam tinh huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn chẹn nở có thể đánh bại những cái kia b ổ k ẹ mẩn cũng có thể được thế giới ý chí cấp cho tích phân đến lúc đó h ô i đoái đổ tốt đương nhiên thời gian này chỉ có một cái giờ một tiếng đồng hồ sau lù gì ạ chạy tới nơi này tất cả tự nhiên hội tùy theo kết thúc、mà xin thì ạ chúng nữ cùng giờ giả g ồ nạch tại lúc này nhao nhao xuất thủ trong lúc nhất thời đủ loại tuyệt chiêu bay loạn không ngừng có tổ kẹ m ẩ n bị đánh bay trương lam ánh mắt tại cách đó không xa chính mình đánh bay cả bụ tộc trên người nhìn lướt qua cái sau hiện tại đang lấy một loại phương thức quỷ dị nhanh chóng hồi phục thương thế cùng thể lực cái hiện tượng này để cho trương lam lần nữa nhớ mày trước mắt hai cái này chút không biết từ chỗ nào phục sinh đi ra hóa thạch tổ kẹ m ẩ n đều không đúng lắm tính công kích của bọn chúng quá mạnh cho dù là phòng ngự cơ chế cũng không nên cái này điên cuồng hơn nữa bọn hắn cái kia đỏ t h ắ m trong con mắt tràn đầy hung lệ giờ khác này bọn hắn cùng nói là bổ kẹ m ẩ n còn không bằng nói là một loại giết người binh khí những cái này bổ kẹ m ẩ n càng muốn là bị lực lượng nào đó thao túng thân thể một chút bản thân đều không có tuy nói mỗi một lần đánh bại đều có tích p h â n nhưng liên tục không ngừng điểm này quá khiến người ta cảm thấy buồn nôn hơn nữa bọn hắn làm lên k h ô n g đến thực không m u ố n sống còn không kế thể lực cho dù là viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bọn hắn thực lực cường đại nhưng là luôn có lực kiệt thời điểm cái này có thể không xem như tin tức tốt gì hơn nữa trừ những thứ này r a bổ kẹ m ẩ n tại sau khi bị thương khôi phục rất nhanh thương thế cùng thể lực xung quanh còn có cái khác hóa thạch bổ kẹ m ẩ n tại liên tục không ngừng xuất hiện làm như vậy xuống dưới quả thực mỗi cái đầu tựa hồ cũng là nhìn thấu điểm này xin thì ạ cùng vã lệ gì còn có sạp gì nạ trao đổi một ánh mắt s o đối với trương lam nói ra lam chương chín trăm mười lăm mê thất r ộ vạn nhi hiện tại toàn bộ tình huống hẳn là r ộ vạn n h lại dùng xa ô điệu lực lượng dở cho quỷ nơi này chúng ta kiềm chế lại ngươi và lạ t ỷ ạ dùng tốc độ nhanh nhất đi qua chỉ phải giải quyết đầu n g u ồ n tin tưởng tất cả vấn đề đều có thể đạt được giải quyết vừa nói xin t h ị ạ vẫn không quên chỉ huy chính mình gạ cồn phát động tiến công long thần lao xuống dở dạ gầm dù xin t h ị ạ mấy người cũng là bổ kẹ mẩn thế giới dân bản địa tự nhiên cũng, cũng không rõ ràng tình huống hiện tại c xi nỉ à n g xỉ củn g sau đó ả ghệ gại lạt thân ảnh xuất hiện ở sạp di nạ cùng xỉn thì ạ bên người sau đó trương lam vừa nhìn về phía mạ x a đảo dặn dò tiếp xuống ba người các ngươi phân biệt bảo hộ ba người các nàng đem xung quanh những cái kia từ ngủ say bên trong hồi phục ra hỏa đều dẫn dắt tới sau đó ngăn ở nơi này trương lam muốn nhanh lên hành động nhưng là mang theo các cô gái không cần thiết sở dĩ hắn lưu lại ba cái thần cấp bộ kẹm mẩn đã có thể bảo hộ tam nữ cũng có thể vì hắn kiếm lấy thật nhiều tinh anh dựa theo trương lam suy nghĩ bên này chiến đấu càng kịch liệt đến lúc đó sẽ bị hấp dẫn đến nơi đây chiến đấu người thì càng nhiều có ba cái thần cấp thực lực tổ k ẹ mần lần nữa có thể làm tốt rất nhiều chuyện làm xong tuyệt đối an toàn bố trí về sau trương lam chỉ huy viễn cổ giờ dạ gỗ này tiếp tục hành động mang theo lạ tỷ ạ hướng nhà bảo tàng phương hướng chạy tới cùng lúc đó một bên khác chính vận dụng sáu ô điệu năng lượng muốn nắm vững toàn bộ án tố mạ giờ rộ vạn nhì bây giờ có thể dựa vào năng lượng đặc thù lấy thượng đế thị giác quan sát án tố mạ giờ bên trong cho nên phương tình huống cái này tự nhiên cũng bao quát trương lam bên này nhìn thấy trương lam mang theo lạ tỷ ạ hướng phía bên mình chạy đến dồ vạn nỉ trải rộng vết thương có chút trên gương mặt giữ tợn toát ra lạnh lùng thân sắc trương lam phản ứng còn rất nhanh dạ nina bây giờ ta liền có thể có thể so với thần cấp bộ kẻ mẩn tại án tô mạ giờ bên trong ta càng là sự tồn tại vô địch ngươi có được không biết bây giờ đối mặt là một cái kinh khủng giường nào đối thủ tới đi mau chạy tới a đi tới trước mặt của ta tốt tự mình tiễn ngươi lên đường nếu nói như vậy tuyệt đối không thể có nương tay chút đối không nương nào. có dồ vạn nỉ nguyên bản là không coi là người tốt đang bị trương lam biến thành hiện tại bộ dáng này về sau càng là trở thành trần chuồng người xấu kẻ phá hoại hiện tại tại dồ vạn nỉ thu được xã ô điệu năng lực đồng thời vận dụng đã khống chế cả tòa thủ đô nước về sau nội tâm của hắn sử dụng tà á c d ụ c vọng đều đã bị bị vô hạn phóng đại nhất là hắn đối với trương lam hận ý càng là khiến cho nó đã bị cố này lực lượng khổng lồ choáng váng đầu g ó c bây giờ dồ vạn nỉ đã triệt để mê thất hắn cho là mình là vô địch hắn dĩ nhiên bắt đầu trở nên tùy ý làm vậy một cỗ kỳ dị năng lượng màu đỏ tại rổ vạn nỉ xung quanh như có như không nổi lên tại rổ vạn nỉ sau lưng bị một cái máy móc lồng giam khốn trụ được lộ r ẹ n r ồ i nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng thầm nghĩ trong lòng không tốt vội vàng hô người mau dừng tay người bây giờ không phải nắm giữ xảo ổ điệu mà là bị xảo ổ điệu k h ô n g chế tại dạng này dưới người hội hủy đi ct opater ân vạn nỉ mãnh liệt quay đầu có chút đỏ thám trong đôi mắt bắn ra tràn ngập c á o kỉnh hung ý chăm chú khóa chặt lộ rẻn rổ thân thể ngươi nói ta bị xã ổ điệu lực lượng bắt làm tù binh cái kia không có khả năng ta hiện tại cảm giác mình thân thể phi thường tốt là ta nắm giữ xã ổ điệu lực lượng nhìn thấy không dô vạn nỉ vừa nói từng bước một đi đến lộ rẻn rổ trước mặt chỉ thân thể mình bên trên vết rách cười lạnh nói hiện tại lực lượng cường đại đang tại chữa trị ta bị thương những cái này bị thương cũng là bại trương lam ban tạo đợi đến ta bị thương chữa trị trương lam cũng có thể đến nơi đây đến lúc đó ta sẽ giải quyết hắn thật giống như thân thể của ta được chữa trị một dạng ha ha ha cái thế giới này cuối cùng bị ta thống trị rồ vạn nỉ trong mắt bắn ra ra kinh người d ạ tâm trạng thái điên cuồng có vẻ hơi đáng sợ đó bất quá là ngươi hảo giác l ô rèn rộ nhìn xem rổ vạn nỉ điên cuồng bộ dáng cường công lên dũng khí nói ra nếu là trong lòng còn có làm loạn người sử dụng xào ô hiệu sẽ tạo thành không có thể vãn hồi tiết đ ố i đây là lịch sử viết xuống nhiều lần sự thật tồn tại nếu như ngươi không khắc chế kết quả cuối cùng lấy sẽ không các biến ha ha cái gì không thể vãn hồi tiếc nuối đó bất quá là cổ nhân lường gạt các ngươi những cái này đ ồ đần thủ đoạn dồ vạn ni hoàn toàn không có đem lộ rẻn dồ mà nói để ở trong lòng thậm chí biểu thị ra khinh bỉ cho rằng đó bất quá là cổ nhân nói lao thôi dồ ở tô địa khu xem như đội dọc kẹt chủ yếu căn cứ địa có sâu nhất kinh doanh bên này khu vực rất nhiều lực lượng dồ vạn ni đều biết nhưng hắn bởi vì các loại các dạng nguyên nhân đều chưa từng xuất thủ trong đó cũng bao quát ct hót h tở phần lực lượng này s à o ô điệu lực lượng r ỗ vạn nỉ biết rõ nhưng hắn tại có mẹ thỏ a kế hoạch có đủ loại kế hoạch khác thời điểm hắn cũng không thèm để ý s à o ô điệu đối với s à o ô điệu đội dọc k ẹ t từng có nghiên cứu chứng minh cái này xác thực tồn tại phong hiểm mà trước đây r ỗ vạn nỉ không thèm để ý những nguy hiểm này nhưng bây giờ r ỗ vạn nỉ khác biệt hiện tại r ỗ vạn nỉ bởi vì trương lam xuất thủ đội dọc kẹt rút lại chín mươi phần trăm hiện tại cùng là ở giờ dạ gỗng tạ mở ra tộc chèn ép dưới chỉ còn lại có mấy cái hòn đảo k h ô n g chế bản một một trong tay cường đại huấn luyện ra b ổ kẹ mẩn c h è n nở cũng đi tám chín phần mười ở dưới loại tình huống này mặt đối với trương lam cái này một vị thần cấp tồn tại cái này vị không biết điểm cuối cùng ở đâu tồn tại cái này vị chính mình xưng bá b ổ kẹ mẩn thế giới trở ngại lớn nhất dỗ vạn n g sợ hắn sợ sở dĩ phong hiểm cái gì hắn mặc kệ hắn cần lực lượng hơn nữa thân thể bị thương bao giờ cũng đều ở thừa nhận hắn cũng căn bản không có phần kiên nhẫn sở dĩ cuối cùng dỗ vạn nghi đi cho tới bây giờ một bước này mà bây giờ có được sáu ô i điệu lực lượng hắn tuyệt đối thân thể trước đó chưa từng có tốt chính mình liền có thể giận hận thần thú những cái được gọi là lịch sử tại dỗ vạn nghi xem ra tại thời khắc này đều được nói dối c h ỉ ít ở hiện tại dỗ vạn nghi trong mắt tất cả đều trở thành như thế chương chín trăm mười sáu thời khắc nguy cơ Trương lam đổi tới uy hiếp đối với ta tới giảng nhưng vô dụng dồ vạn nghỉ đối với l ỗ r ẹ n dộ mà nói không tin chút nào còn cho rằng đơn này thuần chỉ là vụng về mỉm cười hắn cười lạnh một tiếng chung quanh những cái kia màu đỏ khí tức cũng bắt đầu trở nên càng nồng đậm bây giờ có cái này lực lượng xưng ơ bá thế giới đó bất quá là vấn đề thời gian hôm nay ta liền trước đem trương lam giết làm là bước thứ nhất đến lúc đó toàn bộ thế giới đều thuộc về ta giờ này khác này dồ vạn nỉ hiển nhiên đã hoàn toàn đánh mất lý trí hắn đã hoàn toàn bị trong lòng dục vọng chi phối lấy mãi cho đến hủy diệt một khắc này mới có thể thanh tỉnh nhưng dồ vạn nỉ hồn nhiên không biết hắn cảm thụ một lần trương lam vị trí sau đó vung tay lên phóng tới trước người thao tác bình phong bên trên nhanh chóng động tác mặc hai tay nhẹ nhàng điểm một cái làm cái gì dồ vạn nỉ lộ ra một cái tà tà nụ cười hiện tại trước hết để cho ta lại đến thử xem vật này hiệu quả trương lam ngươi cũng chớ quá yếu quá yếu có thể lại không được theo lấy rổ vạn ni động tác cùng lúc đó nhà bảo tàng bên ngoài chung quanh uống đến bên trong lực lượng kỳ dị phun trào số lớn dòng nước tụ lại trở thành một thao thiên cự lãng cái này sóng lớn tại lực lượng kỳ dị vận hành dưới hình thành kỳ thật r ồ i r à o mà lúc này trương lam cùng đi theo lạ t ỷ ạ vừa vặn đi tới nhà bảo tàng trước quảng trường còn không đợi phía trước lạ t ỷ ạ hạ xuống bốn phía hình thành thế mà liền tại lực lượng kỳ dị dưới sự khống chế phô thiên cái địa hướng về cái phương hướng này đẻ xuống a thủ đoạn nhỏ thấy chung quanh hướng mình và rủ tờ quân tới tầng tầng sóng lớn trương lam biểu tình trên mặt không có nửa điểm biến hóa đáy mắt chỗ sâu hiện lên một k i a khinh thường tiện tay ném ra một cái bổ kỳ bản lù g ì a giao cho ngươi trương lam thả ra tiểu lù g ì a bây giờ tiểu lù g ì a mặc dù vẫn chỉ là quán quân cấp thực lực bổ kẹm mần nhưng xem như vị thần b i ể n cả hậu duệ khống chế nhất định bên trong khu vực nước vẫn như cũ mười điểm nhẹ nhõm Thế minh. tiểu l ư g ì ạ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung quan sát một chút tình huống chung quanh phát ra một tiếng kêu to hô một cỗ kỳ dị năng lực lan tràn ra thời gian tại cái này giờ khắc này phảng phất đứng im thông thường xóa bốn phía cái kia nguyên bản phô thiên cái địa hướng về trương làm cùng lạ là tì ạ đóng đi nước biển tất cả đều phảng phất bị đóng băng thông thường mạnh mẽ ngừng lại vain theo s á t lấy to lớn kia biển động tại l ư g ì ạ dưới thao túng trực tiếp vỡ ra hóa thành đầy trời màn nước rơi xuống mặt đất lấy tiểu lù di ạ thực lực phải giải quyết chỉnh ạn tổ mạ giờ đợi chút nữa sẽ gặp phải biển động nguy cơ có lẽ không đến nhưng nếu như chỉ là cái này một chút xíu đó là tương đương nhẹ nhõm cái gì đáng giận lại là lù gì ạ trương lam dựa vào cái gì dô vạn ni nhìn thấy nhà bảo tàng tình huống trong mắt lóe lên cô lang thông thường hung ác ánh mắt hắn có thể nghĩ tới đây có thể giải quyết nguy cơ nhưng lại không nghĩ tới đối phương sẽ giải quyết nhẹ nhàng như vậy vẹn vẹn chỉ là phái một cái bổ kẹ mần mà thôi hơn nữa cái kia bổ kẹ mần vẫn là một cái ấu niên k ỳ lù gì ạ c h ư n g l à m thế mà có một thần hậu duệ đủ loại ý nghĩ tràn đầy tại r ổ vạn nỉ trong đầu để cho suy nghĩ của hắn lâm vào một loại cực đoan trong điên cuồng nhưng vào lúc này để cho r ổ vạn nỉ càng thêm thất thố sự tình đã xảy ra ẩm theo lấy một tiếng vang giòn r ổ vạn nỉ trước người giả lập thao tác màn hình trong nháy mắt phá toai biến mất không thấy gì nữa lúc trước hắn có thể nhìn thấy nhà bảo tàng tình hình trước mắt cũng bị kỳ dị năng lực đầy đủ để cho hắn lại cũng nhìn không thấy mà hết thể này phát tô đối với đứng ở nhà bảo tàng trương lam mà nói lại là đương nhiên sao ô đ i ệ u nói thật cũng liền bộ phận vị thần biện cả chức quyền tăng thêm l à tì ạ cùng l à tì ở bộ phận lực lượng mà thôi có cái này để bảo lu di ạ muốn xuất thủ đối phó mười điểm nhẹ nhõm đáng giận đ ỗ n g nhiên mất đi đối với trương lam giám sát cái này khiến rổ vạn nỉ tâm không khỏi hoảng hốt Trước một giây hắn còn tại tự tin mình có thể xương bá thế giới. Hiện tại thì tỉnh thoát thực mặt. kết xương Nhưng còn có có chế, cái còn thúc. mình mà, giây giới, không không hiện phải ly này hắn hắn đánh sự sự xa bá quá xa ẩm theo lấy một đạo tiếng vỡ vụn online vang lên dồ vạn nỉ cảm giác mình đ ố n g nhiên đã mất đi đối với giới người mình trang trí quyền k h ô n g chế những cái này trang bị tại mất k h ô n g chế sau bắt đầu không có quy tắc lung tung lắc lư tự mình vận chuyển trong đó toàn bộ trang trí hạch tâm cái kia viên nguyên bản tượng trưng cho biển cả nhan sắc sáng chói tịnh lệ xanh thẳm trong suốt s xã ổ điệu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa giống như bị ô nhiễm âm mù trong đó màu lam bộ phận tạo tiêu tán rất nhiều bộ phận bắt đầu trở thành bẩn thịu màu đen kịt nếu có đi vào thần cấp tồn tại ở chỗ này tuyệt đối có thể phát hiện có từng đợt không rõ hôn loạn khí tức từ nơi này trở thành một mảnh đen kịt s xã ổ điệu bên trong phát ra loại cảm giác này một bên thân là người bình thường lộ rẻn rộ chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy run lên trong lòng ngũ tại để đặt s xã ô điệu trang bị một bên đồng ý bị giam tại mấy cái máy móc tạo thành trong lồng lạ tì ổ phát hiện trước nhất s xã ô điệu biến hóa đồng thời ở cái này trở thành xuất hiện một khắc này phát ra thống khổ kêu to xem như thủ vệ s xã ô điệu tồn tại đặc thù lạ tì ổ vốn liền cùng s xã ô điệu có chỗ liên hệ chẳng những là nó cho dù là lạ tì ạ cùng tầm chỗ nguyện cũng có một chút liên hệ chỉ bất quá phải chờ tới lạ tì ổ hoàn toàn bị tà ác lực lượng ăn mòn rơi về sau mới có thể đến phiền nàng mặt khác d ù vạn nỉ thao t u n g trang bị cũng cần lạ tì ồ hoặc là lạ tì ạ đến xem như năng lượng nơi phát ra mới có thể vận chuyển hiện tại trang bị mất khống chế dẫn đến có thứ tự lực lượng lực lượng cũng sinh chủ chế không tiết chế năng lực chuyển vận đối với lạ tì ồ tạo thành gánh nặng cực lớn nếu như tùy ý chuyện này phát sinh xuống dưới lạ tì ồ tất nhiên sẽ bởi vì kiệt lực mà lâm vào cái gì sinh mệnh thở hơi cuối cùng cấp độ mới bất quá thiên vương cấp thực lực lạ tì ồ cho dù là trong truyền thuyết b h ổ kèm m n lên năng lượng cũng tương đối có hạn may mắn lúc này trương lam cùng lạ tỷ ạ rốt cục đổi tới hắn lập tức để cho dở dạ gỗ nách xuất thủ giải cứu lạ tỷ ổ Dở dạ gỗ nách long chi chấn động dở dạ gổng bùn x ệ truyền đạt hoàn mệnh lệnh này trương lam ánh mắt quét qua rổ vạn nỉ bên người những cái kia bộ kẹ mẩn lần nữa dùng ra một đống b ổ kỳ bản mỹ lọ tít thủy pháo hì rột bùn mẹ lộ e ở tạ mặt trăng chi lực ngu bờ lặt mẹ thọ tinh thần phá hư t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i bảy vào vào bên trong cơ thể năng lượng kỳ dị đây ẹ kẹ kẹ Mẹ lẹ p nạp Vúng. mẩn hiện liền vạn nỉ dự ở bên người、mấy. con mẩn nhanh thần niệm dụng thuấn gian động biến chiến trường. mại. ba Ba ba vừa tư. Cắt tổ xuất xuất thủ. tổ rất quyết.、Mẹ、thỏ trực tiếp tìm tới được cái hoặc cải mấy giải di đầu tệ Dồ dự ở đ sử là trương lam nói cho mẹ t h ỏ sự tình tam đầu thần đ i ể u g i ạ p mổ củ nọ chỉ để lại bản năng chiến đấu nghe chỉ huy bản năng nếu như không có huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn chẹn nở chỉ huy sức chiến đấu của nó sẽ đánh mấy cái c h ế t k ấ u dưới tình huống đó Mẹ thỏ hoàn toàn có thể ngược tam thỏ toàn thể thần hoàn ngược có điểu đầu d ạ dạp p mổ nọ. Mà mẹ tam mổ mang cù cù nọ. thần nọ thỏ A đầu điểu đi vạn ị trí bất t chính ngờ cờ là i ạ tổ mạ p h â ni bộ, tượng l o ạ n g hiện ê n này sản、phẩm. Trương lam dự định hoàn hảo không hao tổn cầm xuống. ván nì cứu cầm hảo phẩm, hao h Lam dự Dồ i tại hoàn toàn ở vào cùng thể nội bạo tàu năng lực cứng ngắc bên trong hoàn toàn không có cách nào đi quản đột nhiên xuất hiện trương lam mà trương lam thì là thừa cơ sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ bọt đi tới bị lồng giam khốn trụ được lộ r ẹ n rổ cùng bì ẩn c ạ bên cạnh trên tay xuất hiện một vòng t h i ề m điện bá dòng điện lướt qua lồng giam bị mở ra bị nhốt trong đó hai người lập tức trốn đến cái này hai ông cháu trừ bỏ nhận lấy điểm kinh hại a stonis cũng không nhận được cái gì thực chất tính tổn thương nhưng lại hiện tại lạ tỷ ổ tình huống rất kém cỏi bởi vì trước đó cái kia máy móc không tiết chế hấp thu ạp xốp hắn phát hiện ở trong người năng lực triệt để hiếm thấy thậm chí có chút thoát lực nếu như không phải trương lam đến kịp thời còn chưa bước vào thần cấp nó rất có thể bị ảnh hưởng đến bản nguyên Bất vấn quyết tỷ quá phải giải quyết lạ tỷ ổ để ề đối đối tốt muốn với nói việc tiện ngươi. chi giúp khôi vẫn vung vũ Trương tay thả thần tuyệt đối là tốt nhất vũ em một trong,、muốn、trợ giúp hợp tình hẹn lạ tỷ ổ khôi phục trên thân ra nhỏ, hán lên nhờ hẹn Lam là lệ lệ lâm là lạ mà Xâm em xệ Xệ phục hợp bì. bì, ổ thương thế cho ù n g mất t đi ể điểm Để lực c nhóm. nhẹ h sệ l ệ b ì ở một bên cứu chữa lạ t ỷ ổ trương lam ánh mắt quét qua lực chú ý phóng tới bộ kia không ngừng xoay tròn còn hiện ra điện quang sở hạc trang bị không khỏi nhữ mày đài này trang bị trương lam lại hiểu biết biết rõ vật này hiện tại đã không có cách nào tại dừng lại nhưng hắn cũng không khẩn trương nguyên bản mà nói khả năng cần lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ hy sinh kỳ dị tạm thời trở thành mới kết tinh mới có thể kết quả lần này nguy cơ đến lúc đó lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ lúc nào có thể phục hồi như cũ coi như không nhất định nhưng đó là nguyên bản hiện tại lụ gì ạ đã tại đến ạn tô mạ giờ trên đường những chuyện này bất quá cũng là việc nhỏ nhưng mà những chuyện này lộ rẻn rô bọn họ nhưng không biết gặp trương lam nhìn xem trang bị lộ r n rộ lo lắng nói ra hiện tại đài này trang bị đã hoàn toàn không có cách nào lại dừng lại người thao tác tâm tình tiêu cực đã hoàn toàn tràn vào xà ô điệu xà ô điệu hiện tại đã triệt để trở thành hắc sắc dục vọng năng lực trần đấy bây giờ máy móc đã hoàn toàn dừng lại không được tại tiếp tục như vậy mà nói lạ tì ô có thể sẽ đã chết lạ tì ô n g ư ơ i muốn chịu đ ự n g én đủ a bị ẩn cả lo lắng nhìn xem bị nhốt trong lồng lạ tì ô ân trương lam lúc này mới chú ý tới một bên khác đang bị sệ lệ bị cứu trợ lạ tì ổ tựa hồ cũng không có chuyển biến tốt đẹp mặc kệ sệ lệ bị dùng bao nhiêu lực lượng đi khôi phục lạ tì ổ năng lực của nó đều sẽ trong nháy mắt bị hút đi đánh ngã là máy móc bên trên động tĩnh càng lúc càng lớn nhưng lại có một loại sệ lệ b ị tại vì máy móc liên tục không ngừng cung cấp nhiên liệu cảm giác tại lạ tì ổ bên người lạ tì ạ chỉ có thể một mặt lo lắng nhìn xem không thể làm bất cứ chuyện gì là sao ổ điệu lực lượng sao trương lam con mắt một vòng phát hiện sáu ổ điệu cùng lạ tì ô ở giữa tựa hồ có một đạo lực lượng vô hình cầu đ ố i là đã hát hóa sáu ổ điệu đang không ngừng hấp thu ả m sộp lạ tì ô năng lực không thể trì hoãn tiếp nữa ánh mắt tại lạ tì ô trên người quét một dạng trương lam lập tức hướng dở dạ gỗ nạc hô phá hoại tử quang hỉ ở bìm trước tiên đem sáu ổ điệu phá đi cứu ra lạ tì ô còn dư lại các loại hoặc có lẽ là đến lại nói một bên l ô rèn rồ ánh mắt lấp lóe rõ ràng là không nơ xã ổ điệu như vậy bị hủy nhưng nghĩ hắn rõ ràng cứu lạ tì ô quan trọng hơn bởi vậy không nói gì đúng lúc này đang tiếp thụ sẽ lễ bị trị liệu lạ tì ô đ ỗ n g nhiên mở mắt nhìn về phía trương lam lớn tiếng phát ra một tiếng kêu to a ngươi nhanh lên ly khai cái này ngươi rất nguy hiểm ân lạ tì ô mà nói khiến cho trương lam không khỏi s ư n g sở nhưng còn không đợi hắn hỏi rõ ràng nguyên nhân sau một khắc d ị biến nảy sinh viễn cổ giờ giả gỗ n ạ c h đối hát hóa sáu ô điệu sử dụng phá hoại từ quang hì ơ bìm s á c ố điệu tựa như pha lê thông thường lên tiếng m à n át nó cùng l à tỉ ô ở giữa liên hệ bị tự nhiên mở ra nhưng ở s á c ố điệu bạo tán ra về sau trong đó hát sắc lực lượng nhưng không có như vậy tiêu tán đánh ngã giống như là tránh thoát lồng giam chung chung làm một đoàn màu đen lưu quang trực tiếp hướng về trương lam đánh tới cảm nhận được hát sắc lưu quang tràn đầy tà ác khí giới trương lam không khỏi n h ú g mày vô ý thức liền muốn sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ bọt tranh né nhưng mà cái này hát sắc lưu quang xẹt qua tốc độ thực sự quá nhanh tựa như trực tiếp xuyên qua qua không gian đồng dạng chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đi tới trương lam trước mặt sau đó tiến vào thân thể của h ắ n b á cũng ngay tại những n à y hát sắc lưu quang tiến vào trương lam trong cơ thể lập tức bộ kia mất khống chế trang bị rốt cục tạm thời ngừng lại đồng dạng dừng lại còn có lạ t ỷ ổ không ngừng bị hấp thu năng lượng tại sẽ lễ bị trợ giúp hết tìm hẹn trị liệu xong nó bắt đầu nhanh chóng hồi phục rất nhanh liền lần nữa khôi phục năng lực hành động lúa a quá tốt rồi c a c a mắt thấy lạ tỷ ổ thoát khốn lạ tỷ ạ tiến lên vây quanh hắn bay múa khỏe mắt mang nước mắt trên mặt lại mang theo nụ cười vui vẻ nhìn thấy một m ặ t này một bên lộ rẻn rổ cùng bị ẩn cạ đều lộ ra nụ cười nhưng cũng lúc này đạt được cứu t r ị lạ tỷ ổ lại là không có nửa điểm vui vẻ biểu hiện nó tại thu hoạch một lần nữa hành động năng lực sau liền tới đến trương lam trước mặt một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn hỏi a ân nhân ngươi không sao chứ lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đều rất kỳ ân tình ân nhân là bọn hắn tôn kính nhất một loại người mà bây giờ trương lam tại lạ t ỷ ồ trong mắt chính là ân nhân của hắn mà lúc này nghe được lạ t ỷ ồ hỏi thăm trương lam cũng không có ngay đầu tiên trả lời lúc này thân thể của hắn phảng phất lâm vào trong yên tĩnh chỉ bất quá hắn hai con mắt bên trong một bên lấp lóe màu đen năng lực một bên lấp lóe lấy năng lượng màu và nóng hai loại năng lực tựa hồ là lại không ngừng giao phong t r ư ơ n g chín trăm mười tám trương lam dỗ vạn nỉ thật tốt chết đi đưa gói quả lớn hai bốn trương lam khí chất trên người theo lấy hai cái này đạo năng lượng ngươi tới ta đi cũng ở đây không ngừng phát sinh cải biến thỉnh thoảng sưởi ấm như xuân tựa như rừng rậm tựa như biển cả thỉnh thoảng lại như cùng băng thiên tuyết địa một dạng băng lãnh sẽ lệ b ỉ lúc này cũng tới đến trương lam bên người cảm thụ một lần trên người hắn tình huống về sau vung tay lên rót vào thuộc về mình hệ có gờ giặt thai năng lượng tại sẽ lệ b ỉ dưới sự trợ giúp rất nhanh trương lam trong mắt hoàn toàn do kim sắc quang mang chiếm cứ theo sắt lấy hắn mãnh liệt mừng đầu đối với lạ tì ổ cười một tiếng ta không sao phải nói bây giờ ta rất tốt giờ khác này t r ư ơ n g lam thực cảm giác thân thể của mình trước đó chưa từng có tốt lúc trước tràn vào trong cơ thể hắn là xã ổ điệu bên trong năng lượng chỉ bất quá năng lực này cũng không thể bị loài người hấp thu ảp x ố t d ù vạn nỉ cũng chỉ có thể tại xã ổ điệu vẫn còn ở thời gian trước mặt lợi dụng nhưng xã ổ điệu có hấp thu ảp s ố p trong tinh thần lực dơ bẩn năng lực d ù vạn nỉ càng là sử dụng s xạ ô điệu càng sẽ bị hắn tâm tình không tốt cùng dục vọng ô nhiễm bởi vậy s xạ ô điệu biến thành độc dược mà cái độc dược này rất kỳ quái ưa thích tìm nhân loại ký túc hấp thu ảp x ộ m càng nhiều dục vọng hiện trường lúc ấy bên trong cái này s xạ ô điệu gần đây chính là trương lam đây cũng là lạ tỷ ô nhắc nhở hắn nguyên nhân s xạ ô điệu bên trong năng lực tất nhiên sẽ tiến vào trương lam thân thể đem thân thể này chiếm cứ trở thành triển hiện vật dẫn nhưng đó là đối với thông thường chín mươi chín người loại năng lực này nếu như tiến vào có năng lực đặc thù trong thân thể t ỷ như xìn thị ạ na cha d ạ n mỡ lản sở các loại trong cơ thể con người nó liền không khả năng chiếm cứ thân thể ngược lại sẽ còn bị quét sạch hấp thu áp số d ù vạn nỉ thân thể đã hoang phế sở dĩ c ố này năng lực không có lựa chọn hắn bằng không thì có được vị dĩ đi ẩn phỏ dẹt chi lực hắn nói không chừng thật đúng là có thể nên đón tân sinh có năng lực đặc thù người có thể đồng hóa hấp thu áp số x s h u i điệu bên trong năng lực từ đó trở thành năng lực của mình khác nhau chỉ là cần vấn đề thời gian mà trương lam thể nội có có thể so với thiên vương cấp t ổ kẹ mẩn siêu năng lực lực lượng cùng lôi điện lực lượng cũng có hệ có gờ giạt thai lực lượng cái này ba loại lực lượng cũng đều rất cường đại hai bút cùng vẽ hấp thu ảp sộp xã ổ điệu lực lượng không nên quá nhẹ nhõm mà dưới tình huống như vậy trương lam còn chiếm được sệ lệ bị trợ giúp hẻo tình hẹn mấy giây liền đem xã ổ điệu bên trong ô h ế loại trừ đồng thời hấp thu ảp sộp tại hấp thu là một c ố năng lực về sau h á n tinh thần lực i n nở phỏ cờ lần nữa đột phá hiện tại đã có có thể so sánh với quán quân cấp siêu năng hệ psi t ạ y thai tổ kẻ mần trình độ nay bằng với nói cuối cùng xã hội điệu năng lượng hoàn toàn tiện nghi trương lam đây coi như là niềm vui ngoài ý m u ố n là rổ vạn ni đưa trương lam niềm vui ngoài ý m u ố n trương lam ánh mắt tại cách đó không xa k é nằm thứ rổ vạn ni đưa tay quét qua sau đó một hồi hoa một c ỗ năng lượng màu xanh lam hỏa diễm tại rổ vạn ni bên người xuất hiện đ e một hắn toàn b r triệt i ệ t thành cho tàn. để Đến hóa cho bên ư cường ớ giới c có này, toàn n tuyệt y tại thế bộ g đều địa u vị b ả nhìn cự dọc vô bá một trong đội trong kẹt t ủ lĩnh lên vạn nỉ cũng bước lên mâu thân hắn、Dổ、vạn nỉ phu nhân phu rổ rổ và bước mâu tở dịt thấy trương lam phất tay còn sớm hỏa diễm giết người l ô r è n rồ cùng bì ẩn c ả đều nuốt nước miếng một cái trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt liên minh pháp luật bên trong đều không có tử hình đầu này nhiều nhất chính là giam giữ suốt đời trương lam phất tay giết người đối bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ nhưng trương lam lại không hề cảm thấy cái gì hắn chỉ là không muốn đêm dài lắm mộng mà thôi về phần hắn giết rổ vạn nhì về sau có thể hay không đứng trước cái gì ha ha bây giờ còn có ai có thể đối với để cho làm cái gì sao cái thế giới này còn có hắn sợ hãi đồ vật sao không tồn tại bất quá trương lam biểu lộ lại là để cho lạ t ỷ ổ sinh ra hiểu lầm có chút khẩn trương hỏi ân nhân Trong lòng ngươi chẳng lẽ bị phá hư chiếm như thích linh hát ảnh hưởng dưới đoạn lạc, nhận lượng dưới muốn tâm cám Nếu dạng này, đoạn cứ lực lạc, giải tại sao? do là đã bị ô nhiễm sao nhanh ô điệu tác động đến, cần nhanh lên nghị đối sách, thời gian càng dài càng phiên i tác sách, cần càng càng phước. lên nghị n h Bị ễ một m bên lạ tỷ á nghe được lạ ti ô nói tới vội vàng truy vấn ca ca đây là có chuyện gì nghe vậy lạ tỷ ô không có dấu diếm giải thích nói xạ ô điệu là thuần túy nhất lực lượng đại hải mang theo một bộ phận vị thần b i ể n cả chức năng trưởng quản án tổ mạ giờ hải v ư ợ t phụ cận năng lực này tại hấp thu nhân loại dục vọng xã hội khát vọng cỏ vẹt tìm được người loại trở thành mới vật dẫn trước đó ân nhân là khoảng cách xã ô điệu nhân loại sở dĩ được tuyển chọn nguyên bản ân nhân là năng lực đặc thù người nhưng lại có thể hấp thu cái này lực lượng đến để thăng chính mình nhưng bây giờ xã ô điệu đã mặt trái dục vọng cảm nhiễm ân nhân nếu như hấp thu áp số rất có thể cũng bị ảnh hưởng lạ t ỷ ồ trả lời vượt quá lạ tì ạ đoán trước nàng cuốn quít nhìn chương la một chút trong mắt tràn đầy lo lắng ca ca chẳng lẽ truyền thuyết lòng mang ý đồ xấu người đang sử dụng xã h ộ điệu giữa lưng linh tướng hội ô chọc mà mất đi giọt nước là thật vậy chờ một lần ạn tổ mạ giờ sẽ bị hủy diệt sự tình cũng sẽ phát sinh lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ồ khác biệt lại gia tộc quần thời điểm lạ tỷ ồ nhận lấy rất nhiều tiền bối giáo dục lạ tỷ ạ mặc dù cũng có nhưng càng nhiều lại là xem như cố sự tới nghe nàng tại sao không có nghĩ vậy tất cả rất có thể liền muốn tại trước mắt nàng biến thành sự thật bất quá nghe được lạ tỷ ạ vấn đề lạ tì ổ còn không có hội mang trương lam t r ư ớ c lộ ra một nụ cười sán lạn nói ra các ngươi không cần đoán mỏ ta phát hiện rất tốt về phần trong miệng ngươi ô huế lực lượng cũng không thể ảnh hưởng đến ta cái kia đã trở thành lực lượng của ta vừa nói trương lam suy nghĩ di động dùng siêu năng lực bao trùm lạ tì ạ cùng lạ tì ổ thân thể có rất nhanh thu hồi cảm nhận được trương lam cho thấy lực lượng cường đại lạ tì ổ ngược lại là thở ra một cái có thể có năng lực như vậy cái kia đương nhiên sẽ không e ngại xã ổ điệu bên trong ô huế cảm xúc ngao đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ dị huýt dài nghe được cái này thanh âm trương lam bên người tiểu lũ dị ả mãnh liệt ngẩng đầu trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng theo sát lấy ngẩng đầu phát ra một tiếng không sai biệt lắm tiếng vang theo lấy tiểu lũ dị ả tiếng kêu to chuyên r a người ở chỗ này ý thức được là ai đến trương lam đôi mắt lóe lên trực tiếp mang theo đám người thuấn gian di động tệ lẹ bọt đi tới nhà bảo tàng bên ngoài chương chín trăm mười chín đội dọc kẹt hủy diệt r ồ i ở tổ liên minh giải thi đấu tổ chức ba bốn người rốt cuộc đã đến a nhìn thấy trên bầu trời cái kia đến quen thuộc bạc thân ảnh màu trắng trương lam mỉm cười lên tiếng chào hỏi tiểu lu di ạ càng là bay thẳng đi lên ta đương nhiên muốn tới vị thân b i ể n cả hướng trương lam khẽ gật đầu dù tâm sinh cảm ứng nói ra ta lại không đến tòa thành thị này cùng rất nhiều người đều muốn bị chết đ ớ i nếu như lúc này có người ở ạn tổ mạ giờ chính xác thành thị chính giữa phía trên bầu trời hướng về bốn phía nhìn lên liền có thể nhìn thấy a n tổ mạ dở dòng sông bên trong nước chẳng biết lúc nào đã tiêu thụ cái thành phố này xung quanh xung quanh nguyên bản tràn ngập nước biển đã toàn bộ không rõ biến mất không thấy gì nữa nhưng nếu như xa xa nhìn lại lại có thể phát hiện mặt biển đang không ngừng lên cao chỉ là bị một sức mạnh kỳ dị cách trở nếu như không phải tầng này lực lượng cái kia nước biển nhất định toàn bộ hướng về a n tổ mạ dở một mạch v ọ t tới hơn nữa còn là lấy vây quanh phương thức đó đúng là một trận to lớn hai hại tuyệt đối không có người có thể chống đối lúc này mới thai hại một khi xuất hiện không có mấy người có thể sống tạm vị thần b i ể n cả đại nhân xin ngài cứu vớt tòa thành thị này lạ tỷ ô rõ ràng biết do ạn tổ mạ giờ gặp phải cái gì mỉm cười hắn vừa thấy nói hoặc có lẽ là lù gì ạ vội vàng nên đón tiếp lấy phát ra t h ỉ n h cầu yên tâm nghe được lạ tỷ ô t h ỉ n h cầu lù gì ạ gật đầu một cái ta vốn chính là đến giải quyết vấn đề này trên cái thế giới này tất cả hải vực đều ở vị thần b i ể n cả trưởng quản trí hồng hiện tại có thể ngăn cản như vậy đại quy mô biển động chứ bỏ vị thân biển cả cũng chỉ có thương hải vương tử mạ nạ phỉ cùng b i ể n cả người sáng lập k ỳ ổ giờ có thể tại bảo tồn a n tổ mạ giờ dưới tình huống ngăn cản nếu như là lạ tỷ ổ hoặc là lạ tỷ ạ đến giải quyết bọn họ liền thuốc tây dùng hết sinh mệnh của mình tạm thời hóa thành mới giọt nước thu hoạch được một vùng biển này thần trước lúc này mới có thể ngăn cản trường hạo kiếp này trên thực tế từ xưa đến nay a n tổ mạ giờ gặp phải nhiều lần cùng loại hôm nay dạng này nguy cơ mỗi một lần cũng là như thế vượt qua nguy cơ chỉ bất quá lạ tì ổ cũng không phải thật chết đi chỉ là đi thai n g é n mới xảo ô điệu xem như lâm vào ngủ say mà bây giờ l ù gì a lần nữa rõ ràng không cần phiền thoái như vậy cái gì xảo ô điệu người ta cấp một thần một cái ý niệm trong đầu liền có thể ngưng tụ ra một cái mà sự thật cũng là như thế sau đó l ù gì a một cái ý niệm trong đầu liền đem chung quanh biển động c h i ệ t hồi cũng vận dụng vị thần biển cả trước lực lượng ngưng tụ ra một cái mới tương đối yếu ớt xảo ô điệu nhưng là miễn cưỡng có thể khống chế án tổ mạ giờ tích chưa trong đó đủ loại lực lượng đến bước này một cái này án tổ mạ giờ nội dung cốt chuyện rơi xuống màn tre mà trương lam dựa vào này kiếm được quan sát tích phân lại có thể đi thế giới ý chí bên kia h ồ i đoái một đợt không nói còn triệt để tiêu diệt đội dọc kẹt đầu lĩnh lực lượng càng làm cho siêu năng lực lại một lần nữa chiếm được đột phá trừ cái đó ra trương lam chiếm được lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ tỉ ổ t ì n h hữu nghị đồng thời tại hắn một phen miệng đội về sau lạ tỷ ạ trong tương lai sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ lữ hành về phần lạ tỷ ột thì là muốn nhìn thủ city of water một mực chờ đến hắn đột phá thần cấp về sau tộc đàn bên trong lại phái phái tân nhân tới tiếp quản đến lúc đó hắn sẽ đi trương lam bên người báo ân trong n g á y mắt thời gian ba tháng đi qua tại ba tháng này bên trong trương lam t ỏ a chấn á n tô mã giờ lấy cả r è n hữu mấy cái gián điệp làm tiên phong trực tiếp đem đội dọc kẹt tại rô ở tổ còn thừa lực lượng tiêu diệt từng bộ phận sau đó chiếm thành của mình hóa thành đồ vật của mình trong đó vợ dạ s ở cùng xỉ vợ cũng không có trốn qua trương lam đ ổ i bắt kết quả có thể nghĩ đội d ọ c kẹt rốt cục nên đón sau cùng hủy diệt mà một ngày này trương lam bắt đầu khởi hành tiến về mở tờ x ỉ vợ trước mấy ngày khóa mới cãn tổ liên minh giải thi đấu vừa rồi kết thúc tiếp xuống chính là rộ ở tổ liên minh xỉ vợ c ồ n phở rèn s ở tổ chức thời gian trương lam có báo danh tham gia hơn nữa hắn vẫn là đồng ý tham gia thanh niên giải thi đấu cùng không khác biệt giải thi đấu dựa theo quy củ hắn đều sẽ trực tiếp tấn cấp trận chung kết hai cái này trận đấu bên trong thanh niên giải thi đấu không cho phép sử dụng vượt qua quán quân cấp lực lượng mà không khác biệt giải thi đấu bên trong là là không cho phép vận dụng đại sư cấp lực lượng trương lam cũng rất chờ mong giết tới giải thi đấu người cuối cùng có thể cho hắn cái gì kinh hỷ mà hắn đem tại hai lần trận chung kết về sau cùng tạ mở l ạ n sở tới một lần đ ỏ sức trương lam t ử ạn t ố mạ giờ sau khi xuất phát đầu tiên là thông qua tiểu thế giới về tới vị gì đi ẩn ct vã lệ gì bên người bên này khoảng cách mở tờ si v ợ muốn gần rất nhiều、059. đến vị gì đi ẩn ct về sau trương lam lần này thả ra lạ tị ạ ngồi trên lưng của nàng để cho nàng đi đường tiến về mở tờ si v ợ si vợ c ồ n thờ rèn sơ lạ tị ạ đối với có thể ra ngoài ạn tổ mạ giờ bên ngoài chỗ chơi lộ ra rất có hứng thú mang theo trương lam tại không trung chậm rãi bay đi đối với cái này trương lam cũng là không tội